Trước thống thức tỉnh. tuyết Bác quốc phong quang, ngàn phong, vạn tuyết bay đại sở quốc đô, bạch ngọc hệ phong phong, kinh. hạ hạ. bệ quang, ngàn băng vạn băng bay rằm rằm đại đô, sở Ô ô ô, bệ hạ băng hạ. lúc đêm khuya hoàng cung bên trong đèn đuốc sang trưng thái giám cùng các cung nữ lúc này toàn bộ loạn cả một đ o ạ n càn thanh cung bên trong ba vị trọng thần một nước liền đứng tại giường rồng trước ba vị này có thể khó lường người nước sở gọi bọn họ là đại sở g i ỏ i bọ quốc gia khác người tôn xưng bọn hắn là đại sở sống lưng thái sư đồng trác tạ tướng tần tối hữu tướng nghiêm tung thái ý giờ phút này đang tại sử xuất bú sữa khí lực véo lao hoàng đế người bên trong vợ môi đều bóc tím lão hoàng đế sửng sốt không có nửa điểm phản ứng gặp tình huống như vậy tần cuối cùng nghiêm tung ánh mắt t ú ám đáng sợ đồng chắc mặc dù cũng là thần sắc bi phẫn mặt mũi tràn đầy đau thương bộ dáng có thể thấy được hắn trong mắt vẫn là có khó mà che giấu hưng phấn thái y xoa xoa trên trán mồ hôi bất đắc di lắc đầu khó khăn nói ra bậy hạ bên trong là vô sắc vô vị tây vực kỳ độc thần tiên hạ phảm cũng sợ không thể ra sức thái y lời nói xem như trực tiếp đem chuyện này đứng yên tính hoàng đế lại là bị người hạ độc chết, ai có thể như thế to gan lớn mật dám hạ loại độc này tay, giết hại đương kim thánh thượng tần cuối cùng nghiêm tung liếp nhau một cái song phương đều đã tâm như gương sáng nếu như lão hoàng đế qua đời cả triều văn võ bên trong ai sẽ là lớn nhất người được lợi rất hiển nhiên đáp án đó là đồng trác người này đem thái y mời đi ra ngoài về sau đợi đến gian phòng bên trong chỉ còn lại ba người bọn họ lúc tần cuối lúc này mới thanh âm khẳng khản chỉ vào đồng trác giận không kèm được nói đồng tặc n g ư ơ i quả thật đại nghịch bất đạo đi người này thần cộng vẫn sự tình nghiêm tung đục ngầu lao mắt cũng là nhìn về phía đồng trác tức g i ậ n đến ngón tay đang run dày đồng tặc gan dám như thế loạn ta đại sở đồng trác nghe vậy trận một mặt vô tội nhìn về phía hai cái này lao ra hỏa hướng lên trời ô quyền cao giọng nói hai vị thừa tướng đừng muốn ngậm máu p h u n c người ta đổng mẫu người há có lá gân này dám mưu hại thánh thượng hắn lúc này nội tâm đã sớm vui nợ hoa rồi lão hoàng đế đó là hắn cùng đông s ư ở n g đô đốc triệu cao hợp mưu hạ độc chết ngoài ra còn có hoàng hậu võ tắc thiên ủng hộ nhưng bọn hắn tại sao phải hạ độc thủ như vậy đâu bởi vì bọn hắn muốn đỡ thái tử thợ vị lão hoàng đế dưới gối chỉ có một cái hoàng tử chính là thái tử liền hạ sợ văn mệnh đồng chắc là cao quý thái sư là thái tử trên danh nghĩa lao sư chỉ cần thái tử leo lên hoàng vị bọn hắn mạch này liền có thể quyền n h i ê n triệu Nghiêm hai đảng đến cái một mẹ hốt gọn Kỳ thật đồng chắc cũng không muốn hạ độc thủ như hai hốt thật chắc hạ thù cái một mẹ Mặc độc Kỳ vậy dù sở quả ố c c thật r i ề u văn võ k ô không n nào không phải tại họa loạn cương g có cái một tại triều t phải họa h Quả thật, lấy ba người bọn họ cường thị nhất nhưng là độc chết hoàng đế loại sự tình này làm trái nhân thần chi đạo vi thiên lý chỗ không dung chỉ cần sự tình bại lộ chắc chắn để tiếng xấu muôn đời bị vạn dân phỉ nổ có thể đồng chắc bọn hắn cũng không có biện pháp lão hoàng đế người lao tâm chứa lão cao tuổi rồi còn như thế có thể dày vỏ hoàng quý phi từ hy hoài thai tám tháng có thừa lại có không đến hai tháng thời gian liền muốn sinh Thái y thời gian dài y trần bảy ệ n h kết q u cho h t ấ tuyên bố nam sát xuất Nam bố Hải quốc á thái Cái lớn, lập lập giới nếu như sinh hoàng như không vững này nhưng không thế u thật hạ chắc. đích lập giải một tử, tử vậy coi dài nói. một vị vị địa có Bảy quốc chiến l o ạ n lâu dài trinh chiến không n ấ t có năng lực hoàng tử mới là thứ nhất thuận vị đồng c h ắ c không đánh cược nổi cũng không muốn cược đối mặt đồng c h ắ c rào biện tần cối cùng nghiêm t u n g cũng biết hiện tại không có bất kỳ chứng cơ nào nói rõ việc này là đồng c h ắ c làm bọn hắn trong lúc nhất thời cũng cầm đồng trác lao tặc này không có cách nào ha ha ha chỉ gặp tần cối đột nhiên cười tỏ không ngừng đồng tặc ngươi coi là liền ngươi sẽ tiên hạ thủ vi cường sao ta tần mỗ một đời người mạnh hơn có chịu cam tâm khuất tại ngươi đồng tặc phía dưới đồng trắc tâm tư tần cối sao lại không biết nếu quả thật để thái tử thượng b ị đăng cơ hắn cùng nghiêm tung liền sẽ chết không có chỗ trôn đồng trắc n g a y vậy nội tâm siết chặt tùy theo mà đến chính là vạn phần hoảng sợ lao thất phu ngươi lớn mật ngươi đây là đang đoạn ta đại sở căn cơ tất cả mọi người là lao hồ ly đương thời nhân tinh lại nói một nửa liền cái gì đều hiểu nghiêm tung cũng là lấy lại tinh thần lúc này đối tần cối giơ ngón tay cái lên vẫn là tần tướng làm việc chú đáo nghiêm mỗ bãi phục đúng lúc này đông xưởng đô đốc triệu cao từ càn thanh cung thu nhập thêm nhanh chạy vào nhìn ra được hắn giờ phút này bối rối dị thường hoàn toàn không có đông xưởng đại đô đốc u y phong ta l á o thái sư à, lần này sở q u ố c trời muốn sập thái tử điện hạ đột nhiên chết bất đắc kỳ t ử bỏ mình hoàng cung dung chuyển đây hết thảy sở phong hồn nhiên không biết hắn lúc này đang tại vương phủ ngủ ngon hai ngày trước hắn vốn đang sinh hoạt tại một cái tên là lam tinh thế giới trong nhà nhìn hắn ba mươi tuổi còn không có đàn bạn gái vừa an bài cho hắn một trận ra mắt song phương gặp mặt về sau trò chuyện cũng còn rất không tệ đang muốn nếm thử chiều sâu câu thông lúc đột nhiên một đạo trướng mất bạch quang sở phong phát hiện mình xuyên qua ngươi nói kéo không kéo càng kéo sự tình còn tại phía sau đây là một cái tên là cựu châu đại lục thế giới song song tần tiến triệu ngụy hàn đủ sở bảy quốc cùng tồn tại sở quốc là trong đó yếu nhất một quốc gia yếu nhất là có lý do thông qua nguyên chủ nhân cũng chính là đồng dạng tên là sở phong vị này sở quốc nhàn hạ vương g i a ký ức biết được cả triều văn võ phối chi sau hắn trực tiếp liền tuyệt vọng t r i ề u sâu tuyệt vọng loại kia cả triều văn võ tất cả đều nhân tài tất cả đều là hắn tại làm tinh bên trên lịch sử gian thần thái sư đồng trác tạ thưa tướng tần tối hữu thừa tướng nghiêm tung sau đó lục bộ thượng thư theo thứ tự là tư ma ý thái kinh hòa thân vương mãng nga bái lai tuấn thần càng có đông s ư ở n g đô đốc triệu cao tây hán đô đốc nguyễn trung hiển ngay cả đạp mã thượng tướng quân hình đạo vinh cựu môn đô đốc phan phượng đều đi ra càng kinh khủng là cái gì bốn vị khắc họ vương g i a ủng bình tự trọng c á c cứ một phương hải đông vương chu lệ như nam vương triệu k ô n g giận hoài tây vương an lộc sơn trấn bắc vương ngô tam quế có khắc hoàng hậu võ tắc thiên hoàng quý phi tử hy quý phi dương ngọc hoàn t o à trấn hậu cung sở phong thấy rõ này cả triều văn võ về sau d o a một đêm không có tỉnh táo lại ngươi liền nói ai không sợ đi thực sự quá đỉnh thật có chút chịu không được hắn liền rất buồn bực liền người lãnh đạo này ban tử sở quốc làm sao lại còn không có bị diệt quốc ngươi muốn nói đại sở quốc vận hương thịnh lấy được thượng thiên chiếu cố che chở một đám gian thần đương đạo cái gì quốc vận cũng bảo hộ không đến a sợ l à tổ long tới cũng là không chấn áp được a theo sở phong ý nghĩ đã sớm hẳn là sáu quốc tranh bá trạng thái chỉ có như vậy một cái gian thần quốc thế mà còn không có bị diệt mất xác thực rất không thể tưởng tượng đương nhiên những này đều cùng sở phong không quan hệ hắn cũng không có cái kêu hùng tâm trang trí chỉnh đốn sơn hà cho dù là có cũng không tới phiên hắn đến chỉnh đốn lại không dám có chỉ điểm giang sơn tâm tư cả t r i ề u văn võ tuân thần ngươi nói ai không thể so với hắn hiểu được đạo trị quốc sở quốc hiện tại hoàng đế cũng chính là hắn hoàng thúc mặc dù cao tuổi nhưng là thân thể coi như khỏe mạnh hắn hoàng huynh s ở đ o a n m ệ n h hiện là cao quý hoàng thái tử hăng hái không ai bị nổi có thể nói nhân trung long phượng sở phong xuyên qua tới sau ý nghĩ đầu tiên chính là nhiều tốn ý tiền bình yên cậu đến dịp quốc đến lúc đó chạy trốn cũng có thể chạy xa một điểm dù sao đi tới nơi này cái thế giới sở phong đã tiếp nhận hiện thực còn nữa nói không tiếp thụ còn có thể như thế nào đi nữa đâu luôn không khả năng tự sát ta hắn kiếp trước không có lấy được nàng dâu một thế này tốt xấu vẫn là cái vương gia mặc dù cái này vương gia nổi danh không có quyền nhưng cưới vợ vẫn là có hy vọng năm nay vừa vặn mười bảy tuổi còn kém một tháng liền tròn mười tám đợi cho lễ thành nhân về sau liền có thể cưới vợ cũng không h ư ở n g công hắn làm người hai đ ờ i đây cũng là hắn hai ngày này một mực đang đang mong đợi sự tỉnh đợi ngày mai vào chiều đến cùng bệ hạ nói lại trong lúc ngủ mơ sở phong còn đang suy nghĩ lấy cưới vợ chuyện tốt đột nhiên bị một đạo t h a nhâm nhắc nhở cho đánh thức chúc mừng ký chủ thu hoạch được vạn dân hệ thống tích lũy dân ý giá trị liền có thể trao đổi tất cả ban thưởng s ở phong rủi rủi con mắt trước mắt lập tức xuất hiện liên tiếp văn tự bảng ký chủ s ở p h ò n g phai tác mười bảy thuyền phận nhàn hạ vương g i a r n l ý giá trị không thông qua bách tính tán thành liền có thể thu hoạch được nhà kho vật phẩm không cảnh giới nhất phẩm v õ g i a v ừ vó học kỹ năng long trào thủ chút thành k i ể u dương cung bắn tên đại thành thần hành chăm đi vào hơi kỹ năng chia làm chút thành cựu đại thành n h ậ vi viên mãn nhắc nhở thế giới hiện tại đẳng cấp võ giả chia làm vừa tới tự phẩm Nhất nhất, phẩm tấp chương ự u p ẩ m t nhà h sở o t hai ầ n sắc h ba vị lao tặc muốn đỡ ta thượng vị căn cứ hệ thống nhắc nhở chỉ cần thu hoạch được cái gọi là dân ý giá trị liền có thể trao đổi tất cả bàn thưởng từ công pháp bi tịch cho tới linh đan r ư ợ c dược đừng nói gì đến vũ khí loại hình toàn diện đều có thể trao đổi thậm chí còn có mạnh nhất binh chủng hãm trận danh o mười vạn dân ý giá trị đại kích sĩ hai trăm ngàn dân ý giá trị h u y ề n giáp kỵ binh ba mươi vạn dân ý giá trị đại tuyết long kỵ năm mươi vạn dân ý giá trị nhìn như vậy đến hệ thống vẫn rất đáng tin cậy loạn thế tranh phong chỉ có binh hùng t ư ớ n g mạnh mới có thể xương vương làm tổ mặc dù không biết cựu châu đại lục còn lại sáu quốc quân đội thực lực như thế nào nhưng là hệ thống bên trên liệt kê ra những n à y binh chủng không thể nghi ngờ đều là đính cấp s ở phong thần sắc giống như liên d ạ i hình trận bắt đầu tự lẩm bẩm nếu như có thể thu hoạch được những n à y binh chủng nay hoảng sợ thiên hạ ta chỉ cần chín mươi chín không trách hắn hưng phấn như thế đổi lại bất cứ người nào có này chế bá hệ thống đều sợ là muốn kích động đến mất đi sau đó nhìn một chút hệ thống bảng s ợ phong cũng không khỏi có chút cười khổ bắt đầu mình thế mà vẫn chỉ là cái nhất phẩm võ giả đơn thuần cá nhân thực lực đoán chừng ngay cả cái ngự lầm quân đều đánh không lại đâu võ học kỹ năng cũng là bình thường đơn giản khái quát đó là xe bắt xe bắn xe chạy một cái thần hành trăm bước nói trắng ra là đó là chạy trốn dùng thời khắc mấu chốt có thể sẽ bảo đảm hắn một đầu m ạ n nhỏ ngay tại hắn còn muốn lấy phải thật tốt tìm tòi một cái hệ thống công năm lúc m sự sự sở phong phủ thêm áo bảo lập tức mở cửa phòng đi ra bên ngoài còn tại bay xuống lấy bông tuyết vào đêm rét lạnh thầu xương ba vị người mặc hoa lệ tiên h ạ g phục lao giả thình lình xuất hiện ở hắn ánh mắt bên người còn đi theo một đám ngự lâm quân sở phong có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ nồng đậm túc sát khí tức quanh quần trường không bảo vệ hoàng thành ngự lâm quân đều là sở quốc tinh nhuệ nhất thiết huyết chiến sĩ chiến lược không thể khinh thường sở phong lúc này hít sâu một hơi con người có chút co vào người đến chính là tần cối nghiêm tung đồng trác ba tên cướp đoạt chính quyền lao tặc đây là sở phong đi tới nơi này cái thế giới lần thứ nhất cùng ba vị lao tặc liên hệ nội tâm không khỏi có chút khẩn trương bắt đầu bất quá hắn tâm lý tố chất vẫn là có thể dù sao kiếp trước tại đại học thời điểm hắn nhưng là thường xuyên ngay trước đám bạn cùng phòng mặt xem phim cho nên thở thiếu thời kỳ liền rèn luyện ra một bộ vô song đạm phép ổn định lại tâm thần chật nhữ mày nói ra đã đêm khuya đến thăm như vậy có việc thì nói mau ta còn muốn nghỉ ngơi đâu ba vị lao tặc nhìn lẫn nhau một cái cuối cùng đồng thời mở miệng nói ra vương ra chúng thần là xin ngài đi khi hoàng thượng khu khu cụ sở phong lập tức hò k h à n không ngừng hắn không nghe lầm chứ ba vị này lao tặc nói muốn mời hắn đi khi hoàng thượng vậy hắn hoàng thúc cùng hoàng huynh làm sao bây giờ đây là muốn để hắn tạo phản á này có thể tuyệt đối không được hắn mới vừa vặn thu hoạch được hệ thống tương lai bừng sáng hiện tại chỉ chờ dấu t à i thực lực tích xúc tới trình độ nhất định về sau mới có thể mưu đồ quốc sự sở phong mặc dù là gan tương đối lớn nhưng là tạo phản chuyện này làm không tốt liền phải bị mất đầu hắn hiện tại là muốn tiền không có tiền muốn người không a i không đáng nóng lòng như thế đi bốc lên cái này đại phong hiểm chậm rãi cẩu x u ố n g dưới tóm lại là có ngày nổi danh lập tức lệnh giọng trách cứ các ngươi ba vị xem như ta đại sở sống lưng hoàng thượng đối đãi các ngươi không tệ tạo phản loại sự tình này u ố n g cho các ngươi cũng có thể muốn đi ra hôm nay lời này ta liền khi không nghe thấy gia viện này ta chỉ khi các ngươi chưa có tới vương phủ sống lưng mẹ nó một đám loạn thần tặc tử muốn xoán quốc thế mà còn muốn kéo ta xuống nước ít ít, ít mẹ ngươi điệu tây bỉ chờ ta thần công đại thành không phải chém chết các ngươi không thể sở phong nội tâm bắt đầu nói xấu trong lòng thầm mắng không thôi ba người nghe xong sở phong l ờ i này nghĩ thầm hẳn là bị hiểu lầm lập tức chắp tay giải thích nói vương gia bệ hạ cùng thái tử điện hạ đột nhiên đêm khuya băng hà chúng thần cực kỳ bi thương quốc không thể một ngày không có vua ba chúng ta vị lao thần thương lượng sau cảm thấy vương gia văn thao vũ lực là đương thời kỳ tài cho nên muốn mời vương gia đăng cơ chủ trì đại cục ổn định triều cương cái gì sở phong nghe vậy lập tức có chút kinh ngạc bệ hạ cùng thái tử băng hà cùng một ngày chết hết này có chút không hợp thói thường đi sở phong liền vội vàng hỏi mong nói đều là chết như thế nào người bình thường làm sao lại đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử lão hoàng đế có lẽ còn có thể dù sao lớn tuổi chuyện gì cũng không tốt nói có thể thái tử điện hạ khi phong nhã hào hoa xưa nay cũng chưa từng nghe nói cấu kết q u a bệnh hiểm nghèo cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng ba người lại lần nữa lẫn nhau liếc nhau một cái đồng trác bi thiết nói vậy hạ là trái tim không tốt đi dường sự tỉnh thời điểm quá kích động dẫn đến một bệnh ô hô thái y đã chẩn bệnh qua tần h ố i cũng là nói bổ sung thái tử điện hạ đêm khuya mua say say chết ba người cùng thái y viện đều đả hào c h i ê hô nguyên nhân cái chết cũng đã ghi lại ở sách bất luận kẻ nào sau đó đều tra không ra mảy may manh mối ngoa tạo thật là rời cái đại phổ cái này chết một cái vẫn còn so sánh một cái khoa trương nhìn trước mắt ba vị lao tặc cùng xung quanh ngự lâm của nhóm sở phong nội tâm thật lâu không thể bình phục mặc dù cái này chết bởi vì có chút ly kỳ nhưng là có thể xác định là người thật chết không phải ba vị này lao tặc không có khả năng hơn nửa đêm vội vã đến hắn nơi này giả thiết đ ổ i thành cái khác sáu quốc bất kỳ một quốc gia nào sở phong đều sẽ rất tình nguyện đi khi cái hoàng t ư ợ n g này nhưng là sở quốc thật có lỗi a thật có chút bất lực cả triệu gian thần hắn lấy cái gì đi cứu vớt thiên hạ thương sinh liền ngay cả hoàng thượng cùng thái tử đều có thể chết tại cùng một ngày trong đêm cái này mênh n g ô n g sở quốc còn có hy vọng gì à trước đó còn đang suy nghĩ dù là tổ long giáng lâm đều không nhất định có thể để ép được bọn này loạn thần tạ tử hiện tại xem ra muốn đổi một cái cho dù tổ long đến khi cái này hoàng đế nước sở cũng phải thân tử đ ạ o tiêu nghĩ rõ ràng về sau sở phong lập tức mở miệng nói ra ba vị đại nhân vẫn là tìm cái khác nhân tuyệt đi sở phong tài đức sơ cạn đảm đương không nổi cái này đại vị hắn còn muốn hảo hảo sống đây này quả quyết không thể đáp ứng khi cái hoàng thượng này sở quốc còn có mấy vị tông thân lão vương gia cùng thứ nhất dạng đều là nổi danh không có quyền biểu tượng có thể cho bọn hắn đi lên t r ư ớ c thăm dò sâu cạn mắt thấy sở phong tự tuyệt khi cái hoàng thượng này tần cối cùng nghiêm tung còn có đồng trác liền ngay tại chỗ liền quỳ xuống để sở phong v i n h đăng đại bảo là ba người thương lượng sau kết quả bởi vì sở phong người cô đơn n i ê n kỷ lại nhỏ cho dù là làm hoàng thượng cũng dễ dàng bọn hắn k h ô n g chế đối bọn hắn tại triều cục bên trên địa vị không chút nào ảnh hưởng nguyên bản đồng trắc là kế hoạch chuyên quyền đọc chính đỡ thái tử t h ư ợ vị làm sao tần cối đa mưu túc trí đem hắn tính toán đánh á t cũng là tr hắn chỉ có thể nhận m ệ n h chỉ tự trách mình quá nóng nổi hiện tại phóng nhãn sở quốc chỉ có sở phong sau lưng không có thế lực ủng hộ có thể nói chân chính người cô đơn lập sở phong là đế là ba người đều có thể tiếp nhận kết quả vương ra sở quốc không thể một ngày không có vua a vương ra cái khác sáu quốc đối ta sở quốc nhìn chằm chằm nếu để cho bọn hắn biết nước ta đã không hoảng khoảng cách liền có vong quốc nguy hiểm vương ra nếu như sáu quốc xâm phạm người nhận tâm nhìn ta sở quốc mạch tính thảm tao tàn sát trôi g ạ t khắp nơi sao ba người phen này thâm tình ngôn luận cũng không phải nói chuyện g ậ t gân quốc không thể một ngày không có vua chỉ cần sở hoàng băng hà mà không tân đế vào chỗ tin tức truyền đi không dùng mấy ngày nhất định sẽ có nước khác xâm phạm đến lúc đó hẳn là sơn hà vỡ vụn quốc đem không quốc đến lúc đó chịu khổ là sở quốc bình minh thường sinh thế nhưng là thật muốn đáp ứng khi vị hoàng đế này sở phong lại có chút nghĩ mà sợ hoàng đế nước sở đây là một cái nguy hiểm cao c h ứ c nghiệp à, một cái sơ sẩy liền sẽ chết bất đắc kỳ t ử mà chết hắn rất xoắn suýt đúng lúc này hệ thống âm thanh tạy não hải vang lên bắt đầu chúc mừng ký chủ mở ra ẩn tàng nhiệm vụ đế vương thiên trương thành công lên làm hoàng đế nước sở có thể đạt được tân thủ gói q u á lớn lượng lớn vạn dân giá trị chờ người đến thu hoạch ngoa t à o hệ thống này còn mang lẩn tàng nhiệm vụ sao chơi biến thái như vậy sở phong lập tức thần tính kích động hắn đang lo không có vạn dân giá trị để hắn trao đổi vật phẩm này đến tân thủ gói quà lớn xác thực rất hấp dẫn người ta có hệ thống bản thân nghĩ đến hẳn là không đến mức ngắn như vậy mệnh mới đúng sở phong có chút trầm n g â m một chút rốt cục nhẹ gật đầu sọ sau đó quay người hướng phía gian phòng bên trong đi đến bá đạo thanh âm lập tức vang vọng trường không đi an bài đăng cơ đại điện a chiều cao thiên hạ và dân chấm đăng cơ ngày chính là đại xá thiên hạ thời điểm ba vị lao tặc nghe vậy cùng kêu lên quỳ lạnh chúng thần định khi tận tâm phụ tá bệ hạ làm cái kia thiên cổ nhất đế chương ba tham nhũng thành gió quốc khố chống g i n g sở phong bước chân một cái lảo đảo kém chút liền té ngã trên đất ba vị cấp đoạt chính quyền lao tặc lại còn nói muốn dịu hắn làm thiên cổ nhất đế mở cái gì quốc tế trò đùa à, l ờ i này l ừ a gạt một chút những người khác liền tốt sở phong cũng không dính chiêu này đối ba người này phẩm tính hắn là dị thường rõ ràng không cho hắn chơi ngắn chân vậy liền a di đà phật về đến phòng bên trong sở phong lại không buồn ngủ một đêm không ngủ hiện tại chỗ nào còn có thể ngủ được cảm giác hoàng đế khó khí sở quốc hoàng đế càng khó xử khi nếu không phải hệ thống giải tỏa ẩn tàng nhiệm vụ h ắ n thật đúng là không muốn khi vị hoàng đế này nguyên bản cấu tứ kế hoạch đều bị xáo trộn hiện tại cho dù là muốn cầu cũng cầu không ở làm người hai đời tiếp trước tầm thường vô vi một thế này đã có cơ hội quân lâm thiên hạ vậy l i ê n đụng một cái cùng lắm thì thân tử đạt tiêu có sợ gì quá thay xin gặp loạn thế lúc có vương bá c h i tâm vừa dạng sáng ngày thứ hai chính là có người tới đón tiếp sở phong đi hoàng cung đã ba vị lao tặc đã xác định để sở phong kế vị như vậy chuyện này liền không có bất kỳ huyền n i ệ m gì cả triệu văn võ mặc dù đảng phái săn sát nhưng đều là lấy đồng tr tần cối nghiêm t u n g ba người cầm đầu ngồi kim loan nghi trượng đi vào càn thanh môn q u â n thần đã sớm chờ đợi ở đây vào chiều nhìn thấy sở phong đến tất cả mọi người là có chút xoay người sở phong hơi bình phục một cái nỗi lòng trực tiếp hướng phía trên bậc thang cựu long bảo tọa đi đến vớt v e h uy phong l ấ m lẫm long ị sở phong ánh mắt k i ê n nghị tay á o vung lên quay người ngồi xuống nhìn chung quanh q u â n thần chúng ái khanh bắt đầu chiều hội ba vị lao tặc nghe vậy lập tức ủy xuống lạy b ậ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạ t u ế quần thần theo sát phía sau b ậ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạ t u ế sở phong khỏe miệ đợi đến tất cả mọi người đều sau khi đứng dậy sở phong mới tiếp tục mở miệng nói ra tiên hoàng cùng hoàng huynh tại đêm qua băng hà tâm ta nhỏ máu an ngủ không yên nhận được ba vị đại sở sống lưng trọng t h ầ n một nước xem trọng tôn ta là đế chấm hẳn gìn giữ đất đai mở c ư ờ n g vệ ta đại sở hộ ta xã tắc không phụ thương sinh một phen kích tình luôn luận lời dạo đầu làm cho ở đây một chút văn võ đại thần đều là những mảy nay tân đăng cơ hoàng đế giống như có chút sông lên á vẫn là trẻ hơn một chút không có bị khổ đầu đã sở phong đã tỏ thái độ làm thần tử có thể nào không phù hợp vậy hạ anh minh thần võ chúng thần định khi tận tâm phụ tá xây ta đại sở vạn thế chi cơ sở phong nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu chấm dứt an tâm cũng mời chư vị an tâm mặc dù biết cả triều đều là gian thần có thể chí ít mặt mũi công phu muốn làm đúng chỗ chờ quen thuộc hướng sau đó hắn sẽ cầm những người này từng cái đều tế thiên sau đó nhìn một chút trên thân quần áo hôm nay là ngày đầu tiên lâm triều bởi vì sự tình bột phát hắn ngay cả long bảo cũng còn không có chuẩn bị nghĩ đến tranh thủ thời gian bên d ư ớ i triều để cho người ta đi nội vụ phủ chuẩn bị mấy bộ long bảo mới được khi tức mở miệng nói ra có việc khởi bẩm vô sự bái triều sở phong vừa dứt lời Một người nói chuyện mặt xanh tóc trắng chính là công bộ t h ư ợ thư ngao bái đại nhân không hề nghi ngờ một vị lịch sử đại gian thần sở phong nghe vậy chật trong mày sở quốc chỗ phương bắc cương ngực trăm triệu dặm trong khoảng thời gian này xác thực tuyết lớn đẩy trời liền ngay cả hoàng thành bạch ngọc kinh đều là gai xương rét lạnh tuyết lớn đẩy trời không nghĩ tới ngay cả những nam địa khu cầu đều cho đông lạnh sập sở phong lúc này cũng không chậm c h ễ mở miệng hỏi hộ bộ thượng thư hỏa thân nhưng tại hộ bộ chủ quản thuế ruộng loại này sửa cầu trần thai sự tỉnh đến tìm hộ bộ lấy tiền bẩm bệ hạ t h â n tại một tên thân thể cồng kềnh mập m ạ n từ trong đội ngũ đi ra nhìn đi ra g i a hỏa này thức ăn rất tốt đều n u ô i ra phiêu tới sở phong mỉm cười nói c h ấ m cảm thấy sửa cầu trải đường đây là dân sinh đại kế quốc chi căn bản ngươi hộ bộ tính toán một cái cần bao nhiêu bạc cho những nam vương đầy đi việc này không thể kéo mặc dù sở phong đối triệu không giận vị này tại lam tinh trong lịch sử khoác hoàng bảo đại tướng quân không có hào cảm gì nhưng đối với sự tình không đúng người đã dân sinh xuất hiện vấn đề lúc này lấy quốc sự làm trọng hòa thân nghe xong sở phong để hắn phát bạc lập tức cười khổ bắt đầu thân là hộ bộ thượng thư h ắ n trưởng quản lý toàn quốc quyền lực tài chính không có người so với hắn rõ ràng hơn triều đình hiện tại tài chính là đến cỡ nào khó khăn đương nhiên cái này cũng trách không được người khác chật n g n g đầu hướng về tần cuối nhìn lại hòa thân chính là tần đảng một thành viên chỉ gặp tần cuối mắt nhìn phía trước lôi kéo lấy mí mắt không có chút nào mở miệu ý tứ khi bên dưới cũng chỉ có thể kiên trì mình kiêng khởi bẩm bệ hạ triều đình quốc khố trống rỗng n h ư n a m vương muốn triều đình phát một trăm vạn lượng bạc sửa cầu trước mắt có chút khó khăn ân sở phong nghe vậy con ngươi trong nháy mắt có vào h o à n g sợ đại sở quốc khố hiện tại thế mà ngay cả một trăm vạn lượng đều không bỏ ra nổi tới sao triều đình hàng năm đều có kết s ủ thuế má thu đi lên tích lũy tháng này g theo sở phong tưởng tượng quốc khố làm sao cũng có mấy ngàn vạn lượng tồn bạc như thế nào rơi vào tình cảnh như thế này có thể nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại nay cả triều g i a thần cho dù quốc khố có lại nhiều tiền cũng không đủ bọn hắn tham mỗi người chia một ít có thể có còn thừa mới là lạ cảm giác đầu lâu có chút n ở quốc gia tài chính tiếp cận thiếu hụt có thể nào không khiến người ta lo lắng trọng trọng đâu n à y vừa ngồi lên hoàng vị những nam địa khu liền buộc phát t u y ế thay lúc trước hắn còn muốn lấy đăng cơ ngày liền đại xá thiên hạ cho sở u ố c bách tính miễn cái mấy năm thuế má đến một lần xem như thương cảm bách tính thứ hai cũng là nghĩ lừa chút vạn dân giá trị bởi vì căn cứ hệ thống nhắc nhở chỉ cần đạt được bách tính tán thành liền có thể lừa vạn dân giá trị mà muốn có được dân chúng tán thành không có cái gì so giảm thuế má tới cảng trực tiếp hữu hiệu, hiệu. nhưng bây giờ ngay cả sửa cầu tiền đều không bỏ ra nổi đến còn lấy cái gì giảm phú nắm chặt lại trong tay h à o nằm đấm hắn biết bây giờ không phải là tức h ổn hển thời điểm càng là không thuận thời điểm càng phải v ứ t vàng gian nan đường không phải ai đều có thể đi c h ậ t nhìn về phía hòa thân chất vấn quốc khố bây giờ còn có bao nhiêu bạch ngân tồn kho hàng năm thu đi lên như vậy nhiều thuế má tiền bạc toàn đều tiêu vào cái nào hòa thân không nghĩ tới sở phong sẽ ngay trước cả chiều văn võ mặt trực tiếp để hắn bạo nước chảy đâm lạnh g i lạnh vẫn như c ũ dập tắt không được hắn lúc này nội tâm k h nóng vội vàng xoa xoa trên trán mồ hôi mở miệm đáp lại nói khởi bầm bệ hạ sở quốc hàng năm chiến tranh quân phí chính là một món khổng lồ những năm qua quốc gia tài chính thu chi cơ bản có thể duy trì cân bằng một số thời khắc còn có thể hơi có có dư có thể năm nay không giống nhau tiên đế lúc còn sống đóng dấu trồng càn t h a n h cung giao thái điện cung không ninh chờ kích cỡ hơn mười tòa cung điện đây là một bút không nhỏ chi tiêu đến lúc này h a i đi quốc khố tự nhiên là t h ờ i đáy quốc khố trước mắt còn có tồn bạc một triệu một trăm ngàn lượng b ả y t i ề n tăng trữ cả t r i ề u văn võ nghe thấy hòa thân lời nói đều là lặng lẽ tiền làm sao không có mọi người đều lòng dạ biết rõ Thời q u ngao x u ố n nhìn một chút, mỗi người trên mông phân. n chút, một mỗi g đều là phân. Ngao bái cũng lập à không n g tức nhìn về phía đứng tại thủ vị tần cối tạ tướng chỉ sợ mới là phía sau màn hắc thủ đồng chắc cùng nghiêm tung mí mắt đều là nhảy lên tần cối lao thất phu này khẩu vị không khỏi hơi lớn kho bạc cũng có thể bên dưới như vậy đại miệng lớn trong hai người tâm cười lạnh hiện tại tuyết thai xuất hiện nhu cầu cấp bách triều đình cấp phát cứu tế nhìn hắn kết c u ộ c như thế nào bọn hắn mới sẽ không thay tần cối lao thất phun này chuỗi đít ước gì hắn kết thúc công việc làm việc không hoàn thiện lưu lại nhược điểm cho phải đây đến lúc đó liền vẫn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình trọng thương tần đảng triều đình thế cục biến ảo khó lường lòng dạ thâm sâu khó lường không có v i n h v i ê n bằng hữu cũng không có v i n h v i ê n được nhân chỉ có v i n h v i ê n lợi ích chương bốn hai mươi năm lưu đồ thất bại trong g ă n tấp sở phong lương tựa long ý thần sắc mỏi mệnh ánh mắt đảo qua quần thần sau mới chậm rãi mở miệm nói ra chư vị thần công, đều nói nói nhìn. Việc nếu à là làm, là làm, làm này y nên Lời một cái c gì? hai như g toàn n t h bộ cầm đi cho t những đ ế nam sửa cầu trải đường này một nước chi tiêu cũng liền không có cách nào gắn bó đi xuống điểm chết người nhất vẫn là hoài tây quân phí giống như cũng đến nên phát thời điểm đây chính là mấy chục vạn lượng trắng bóng bạc kho bạc bây giờ căn bản liền không đủ dùng khi dưới không người nào dám vào lúc này ngoi đầu lên súng bắn chim đầu đạn thiên tâm khó dò a thái sư cùng hai vị thừa tướng đều không lên tiếng những người khác sao dám đâu hòa thân cùng ngao bái còn quỳ dạp trên đất bởi vì sở phong không có để bọn hắn bắt đầu hai người nội tâm đã sớm mắng lên chỉ bất quá ngao bái mắng là hòa thân cái này cậu vật mình kết xù tham ô làm hại hắn cùng theo một lúc quỳ không biết này đại trời lạnh rất bị tội mặc dù hắn cũng tham không ít ngao bái một thân khổ luyện công phu đã sớm luyện tới đăng phong tạo cực một chút gian nan vất vả thôi nhưng chính là có chút khó chỉ hủ h ò a thân mắng đương nhiên là sở phong hừ ngày đầu tiên lâm triệu liền cho hắn một hạ mạ uy quả nhiên là hảo thủ đoạn đồng chắc cùng nghiêm t u n g chỗ vây cánh đều là vô cùng có a n ý không ra tiếng vang hai phe đột nhiên t ự a n h ư là có liên thủ xu thế chỉ chờ mấu chốt một khắc cho tần đảng đánh đòn cảnh cáo không chết cũng tàn p h ế mới là bọn hắn muốn kết quả hiện tại a nhìn xem liền tốt sở phong cũng không n ó n g n ả y cung đấu kịch hắn tại làm tinh thế nhưng là đã thấy nhiều kiên nhận rất trọng yếu rốt cục ngắn n g i trầm mặc qua đi tần tối mở ra đục ngầu lắc mắt bên trong có tinh quang lấp、rẽ. chiêu cục mãnh liệt hắn mấy chục năm sờ soạn lần mò đang đỉnh quan văn lãnh tụ địa vị c ự cao c đương nhiên am hiểu sâu đạo chỉ gặp tần cối đi ra đội ngũ v u s ắ t nói khởi bẩm bệ hạ lao thần có lời nói sở phong khỏe miệng lập tức dâng lên lập tức săn ống tay náo cười nói tả thưa tướng có chuyện cứ nói đừng ngại tần cối trực tiếp mở miệng nói ra những nam tuyết hay quả thật t i ê n đạo cho phép nô hoàng tân trèo lên giá o hóa vạn dân khi hiển lộ rõ ràng quốc uy khí vũ thần có một nghị là bệ hạ kế tần cối dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói ra hoài tây giàu có sở quốc thuế mới nửa ra hoài tây lão thần nhớ không lầm l ờ i nói hiện tại đã là cuối tháng m ộ ư ơ i một hoài tây vương chỉ đánh qua một cầm lập tức tới ngay phát hoài tây quân phí thời điểm triều đình cũng có mình khó xử lão thần coi là có thể tạm hoãn cấp cho hoài tây vương quân phí chờ đến năm đầu xuân thu bên trên thuế mới về sau có thể lại cho hoài tây vương phát lại bổ sung mặt khác theo hộ bộ hạch toán n h ữ n a m thực tế tu chi bất quá sáu trăm l i n l ư ợ n g bạc là được n h ữ n a m vương há miệng liền muốn một trăm vạn lượng không hợp tình lý triều đình có thể cấp phát ba mươi vạn lượng mặt khác ba mươi vạn lượng có thể để n ữ n a m vương tự chủ lời này vừa nói ra quần nghị luận ẩm ý hoài tây vương an lộc sơn cùng như nam vương triệu không giận hai người có thể đều không phải là dễ t r e o chủ a tần cối một cái liền đều đắc tội một cái là tay cầm mười vạn hoài tây thiết kỵ sát phạt quả đoán một cái là dưới trướng manh tướng như mây b ả y quốc lưu danh tần cối lao thất phu này hôm nay cũng coi là không thèm đ ế m x ỉ a dám k h ấ t nợ an lộc sơn quân phí liền không sợ an lộc sơn kéo h ắ n mạng giả chỉ chào bộ thượng thư thái kinh thượng tướng quân hình đạo cho đều là từ trong đội ngũ đứng dậy c h ă n miệm một lời vi thần tán thành vi thần tán thành hoa thân tự nhiên cũng là mở miệm tán thành lấy tần tối cầm đầu tần đảng kích cỡ quan viên nhao nhao đi ra biểu thị phương pháp này có thể đi đồng chắc cùng nghiêm tung đều là như mày tần tối đã có thể nghĩ thế pháp phá cục hắn hai cũng không khỏi không đội phục lao thất phu này không tiếc đắc tội hai vị đại sở quyền hành nặng nhất khác họ vương vậy bọn hắn ngược lại là muốn nhìn tần đảng sau đó nên như thế nào kết thúc công việc sở phong nhìn về phía quỳ xuống đất quyền tần h nhóm không khỏi rơi vào trầm tư an lộc sơn a người này tại lam tinh trong lịch sử thanh danh thế nhưng là cực kỳ hỏng bét thối không ngử được truyền thuyết hắn còn cùng dương ngọc hoàn có một chân c ũ sở phong i đề đề thiếu là là c g đó là y h dân tâm hắn hiện tại cần vạn dân giá trị rất nhiều rất nhiều vạn dân giá trị cho dù an lộc sơn có ý kiến cũng chỉ có thể để ép đáng giận vẫn là triệu không giận lao tiểu từ này lại muốn nhiều lựa bịp hắn bốn trăm linh lượt bạn chiều đình phát ba mươi vạn lượng để hắn từ chủ ba mươi vạn lượng toàn cho là cho thứ nhất cái giáo huấn lúc này sở phong đối tần cối không khỏi coi trọng một chút khoan hay nói lao tặc này tình trạng là hỏng một điểm có thể làm sự tình coi như lưu loát hoa nhất thiếu tiền liền giải quyết khó khăn nhất vấn đề phương này mới là nhân thần b ả n v ậ n đại sở sống lưng nhìn trước mắt cả triều văn võ nếu như mọi người đều một lòng vì nước lo gì sở quốc không thể c ư ờ n g thịnh lo gì đại sở không thể huy hoàng chỉ tiếc lòng người không đủ à quốc k ố chống giống hòa thân khó thoát chịu tội ở đây còn thần hẳn không có một cái là sạch sẽ hiện tại hắn xem như mơ hồ có chút minh bạch vì sao đại sở có thể tại sáu q u ố c trong khét hẹp chống đến hiện tại bọn này gian thần lẫn nhau ngăn được lúc vẫn có thể làm việc không dở thấu đã chuyện này là tần cối đưa ra vậy liền để lúc nào đi làm xong tả thưa tướng cần phải nhìn chằm chằm những nam sửa cầu chuyện này đốc xúc những nam vương mau chóng tu trình còn có trâm đăng c ơ một chuyện cũng muốn chiêu cáo thiên hạ và dân hai chuyện này nếu như đều hoàn thành hẳn là có thể cho mình gia tăng một chút dân ý giá trị hiện tại thời khắc thế này hắn ai cũng tin không nổi chỉ có dựa vào mình chỉ có đủ nhiều dân ý giá trị mới có thể mang cho hắn cảm giác an toàn tần cối ngay vậy lúc này nhẹ gật đầu vi thần định khi tận tâm tận lực không phụ bệ hạ thánh nhân mắt thấy hướng sự tình nghị xong sở phong t r ợ t vung tay lên bên cạnh tiểu thái giám lập tức cao giọng thét to vô sự bái triều đáng quần thần bắt đầu có thứ tự lui cách càn thanh môn sở phong tại thái giám dẫn đầu dưới chính thức vào ở càn thanh cung từ nay về sau nay to lớn hoàng cung chính là hắn nhà đi tại uy nghiêm trên cầu thang một chút đại thần top năm top ba bắt đầu hàn huyên bắt đầu các người nói này tiên hoàng cùng thái tử điện hạ làm sao lại cùng một ngày đột nhiên băng hà nữa nha quả thật thiên cổ kỳ văn đúng vậy a việc này lộ ra k ỳ p bậc một tên khuôn mặt tần nhẫn kiên nghị nam tử trung niên từ phía sau đi nhanh tới lạnh lùng nhắc nhở đều quản tốt mình miệng đừng ngày nào bị người cắt đầu lưỡi còn yên ổn mà không biết người nói chuyện chính là binh bộ thượng thư t ư mã ý đám người n g h e vậy đều là chắp tay cười bồi nói tư mã đại nhân chúng ta hiểu được không đ ề cập tới không đề cập tới ra này c ả n thanh môn vợ không đề cập tới việc này tự nhiên tự nhiên lại bộ thượng thư vương m ã lúc này cũng là bước nhanh từ đằng xa đi tới thời mở tiếng cười từ trong miệng chuyển ra đi vào về sau ô n tư mã ý bà vai mở miệng cười nói tư mã Ta mẹ hai ắ n v ừ tìm n g ư ơ k h ô người tìm đ ợ rượu. c chạy chạy ngươi nhanh như uống Những n g ư đi đầu thai、à. Đi, đi vậy đầu này, đều là lấy đồng trắc dần dần nói nói, tâm phúc lần này hoàng cung biên cố bọn hắn rõ ràng một cỗ vô hình khí lãng tử vương mãng quanh thân khuyết tắm ra sau đó chỉ gặp thứ nhắc chân liền đá gây trên bậc thang ngũ trảo vách tưởng lòng sinh động như thật đầu lâu đứng bên cạnh cương vị thị vệ mỹ mắt đều không có nhấc một cái bọn hắn giờ phút này đã nói liên tục từ đều nghĩ kỹ phong tuyết tan mòn lâu năm thiếu tu sửa tư ma ý c a o mày nói ngươi có thể hay không đừng phát điên một chút vây cánh tranh thủ thời gian t u y ế t phục bắt đầu vương đại nhân bảo trì khắc chế a nhiều người phức tạp cẩn thận lạc người miệng l ư ỡ i đối với cái này vương mãng i í u môi chẳng thèm nó tới trực tiếp hướng phía phía trước đi đến hắn chỉ là lòng có không vui ý khó bình c h ư n g m võ tác thiên đưa tiền tới vừa tới cản thanh cung bên trong cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ một tên thái giám chính là đến đây b m báo vậy hạ thái hậu để ngài hiện tại đi một chuyến võ ninh cung sở phong nghe vậy thần s á c hơi s ư n g sở hiện tại hắn thế nhưng là hoàng thượng để hắn đi yết kiến võ ninh cung a đây chính là tiên hoàng về sau võ tác thiên t ầ p cung hiện tại hắn leo lên hoàng vị võ tác thiên đương nhiên muốn lấy thái hậu tự cư khá lắm nữ nhân này là muốn cho nàng đến cái ra h o a i phủ đầu a mặc dù có chút khó chịu nhưng là hiện tại vẫn chưa tới vạch mặt thời điểm cùng thái hậu nói trẫm sau đó liền quá khứ mặc dù không biết võ tác thiên gọi mình quá khứ có chuyện gì nhưng hắn cũng muốn đi gặp một hội vị này trong truyền thuyết nữ đế nếu như đối phương cho là hắn dễ khi dễ lời nói vậy cái này tính toán coi như đánh nhầm bậy hạ giá lâm thái giám r ắ t cuống họng lớn tiếng la lên sở phong mặt không biểu tình bước vào vo n i n h trong cung kích cỡ cung nữ thái giám đều là quỷ dạp trên đất chỉ có một tên khuôn mặt âm lanh áo bào đen thái giám đứng c h ắ p tay gặp hắn không quỳ lớn biết bao gan người này chính là đông s ư ở n g triệu cao ngược lại nhìn lại một vị trường ba mươi tuổi dung mạo kinh d i ệ m nữ nhân lập tức xuất hiện ở sở phong ánh mắt mắt ngọc bảy ngày phượng bào hà quan xác thực có cỗ tử anh khí sở phong đang quan sát võ tác thiên cũng đang quan sát vị này tân hoàng đế cuối cùng vẫn là sở phong dẫn đầu đặt câu hỏi không biết thái hậu gọi ta tới là có chuyện gì võ tác thiên nghe vậy vừa rồi đứng dậy theo lý thuyết nên ai ra đi gặp bệ hạ mới đúng sau đó lời nói chuyển hướng chỉ gặp hắn khuôn mặt bi thương khốn khổ nhà thân thể có chút không thoải mái trợ phu cùng nhi tử đều tại cùng một ngày qua đời số khổ a sở phong sờ lên cái mũi có chút từ chối cho ý kiến hẳn là gọi hà tới là tố khổ mắt thấy sở phong không nói lời nào võ tác thiên tiếp tục nói ai ra nghe nói bây giờ quốc khố chống g i n g những năm này ta tại hậu cùng cũng không hao phí bao nhiêu ngược lại là cất một chút tiền chặt môi đỏ hé mở triệu cao triệu cao nghe vậy lập tức t ừ trong tay h á o xuất ra một chồng ngân phiếu b ậ y hạ đây là thái hậu một chút tâm ý lần này nhưng làm sở phong cảm hậu đây là làm gì cho hắn đưa tiền hảo tâm như vậy theo trước khi hắn tới phỏng đoán lần này v õ ninh cùng chi hành hẳn là v õ tắt tiên muốn cho mình một hạ mã huy mới đúng thật cho tới bây giờ đều không nghĩ tới nữ nhân này sẽ cho mình đưa tiền kịch truyền hình cũng không có như vậy diễn qua à sở phong xưa nay không tin tưởng trên trời sẽ rất đĩa bánh loại sự tình này nhất là khi hắn đi vào võ ninh cùng một khắc nhìn thấy trong cung này kích cỡ nô tài đối với mình không có nửa phần ý sợ hai bộ dáng đều là mặt ngoài cung kính triệu cao thậm chí căn bản là không có để hắn vào trong mắt tiền này hiển nhiên phòng tay a đổi lại người bình thường khẳng định sẽ c ự tuyệt hoặc là chỉ h o a n một phen có thể s ở phong là người bình thường sao hắn từ tiểu học đến đại học đều là ở lớp hai bên trên khóa t r ậ t bất động thanh sắc từ triệu cao trong tay tiếp nhận ngân phiếu cũng không tỉ mỉ số trực tiếp để vào trong tay áo tối thiểu có vài chục vạn đã đối phương dám đưa hắn có cái gì không dám cầm mắt thấy sợ phong nhận lấy võ tác thiên lập tức ý cười nổi lên gương mặt một m à n này thế nhưng là có chút nhìn ngây người sở phong âm thầm mắng một tiếng sở phong tập trung ý c h í nói thái hậu quả nhiên là vì nước tận tâm a châm thật sự là có chút cảm động quay đầu đối bên người thái giám phân phó nói thông chi ngự thiệt phỏng cho thái hậu hầm đầu rắn bủ một chút ân võ tác thiên trên mặt ý cười đột nhiên động lại xuống tới triệu cao khỏe mắt cũng là kéo ra nay mẹ nó vì sao kêu cho thái hậu hầm đầu rắn bủ một chút mắt thấy bên người thái giám bất vi sở động sở phong tức giận lên đầu chính mình nói chuyện là không dùng được vẫn là làm sao cậu n ộ tài còn không ma quá dám bản đến trả có chút do dự nhưng là sở phong như vậy thúc giục gấp rút cũng là không còn dám trần trờ đứng dậy hướng phía ngự thiện phòng chạy tới hắn đến nhanh đi nhìn xem có hay không rắn tại sở phong trong ấn tượng rắn là vật đại bố võ tắc thiên đã thân thể không thoải mái vậy liền nên hảo hảo bù một bên dưới sau đó sở phong tại võ ninh cung cùng võ tắc thiên lẫn nhau hàn h u y ề n một chút liên quan tới hậu cùng ba nghìn tần phi xử lý vấn đề tân hoàng đã lập theo lý thuyết những n à y tần phi đều phải rời đi hoàng cung hoặc là làm đầu hoàng thủ lăng hoặc là đều tuân chỗi cũng có ngoại lệ hoàng hậu võ tắc thiên hoàng quý phi từ hy quý ph dựa theo đứng hàng thứ tự tổ h ấ n ba người này là có thể tiếp tục lưu lại hoàng cung ở lại đương nhiên nếu có sở phong coi trọng phi tử cũng có thể lưu lại có thể việc này sở phong là quả quyết sẽ không cái kia võ tác thiên đề nghị toàn bộ cho tiên hoàng tuấn trôn vùi cái này khiến sở phong có chút đậu dung không thể không nói thật mẹ nó tâm ngoan a đây chính là mấy ngàn cá i nhân mạng đâu đề nghị này đương nhiên bị sở phong cự tuyệt giết chóc không phải hắn bản ý phương pháp này làm đất trời oán giận tiếp thủ qua thế kỷ mới giáo dục sở phong làm không được việc này cuối cùng quyết định đợi đến tiên hoàng bên dưới trôn vùi về sau để tất cả tần phi dọn đi hoàng lăng ở lại võ tác thiên biểu thị muốn tiếp tục ở tại hoàng cung sở phong đối với cái này cũng không tốt nói cái gì tổ chế ở trên hắn cũng không có biện pháp kỳ thật hắn ước gì võ tác thiên nhanh đi nữ nhân này thủ đoạn hắn đã vừa mới đã linh giáo rồi s ắ p phạt thành tính không hổ là làm lam tinh trong lịch sử duy nhất nữ đế khi thật không thể khinh thường tục nữ nói hổ d ữ cũng không ăn t h ị t con nàng này tại lam tinh có thể gánh vác lấy g i ế t con tên khủng bố như vậy vậy hạ thừa ninh cũng người tới để ngài sau đó đi một chuyến đúng lúc này có quá người gác cổng bên ngoài bờ báo cái này khiến sở phong cảm thấy đau đầu cho nên hôm nay đều là muốn để hắn đi hết kiến thôi võ tác thiên cùng triệu cao liếc nhau một cái hai người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đã nàng có thể do phong tới thứ ninh cũng bị kia làm sao lại muốn không đến mười bốn hàng năm cũng đến bây giờ song phương có thể nói là tranh đấu vài chục năm lúc đầu nàng cho là mình đã thăng chắc đều nghĩ kỹ trở thái tử đăng cơ về sau sẽ làm sao tra tấn tiện nhân này muốn để hắn muốn sống không được muốn chết không xong cũng không từng muốn đến sẽ là hiện tại kết cục này võ tác thiên vì thỏa mãn mình dã tâm xem như một tay sáng lập này lên thảm án tự tay tổng táng mình trượng phu cùng nhĩ tử có thể nàng cũng không hối hận nội tâm hận ý ngược lại tại cảng kéo lên đợi đến sở phong sau khi rời đi võ tác thiên lúc này mới nâng t r ú n g t r à lên chậm rãi thưởng t r à bắt đầu người thấy thế nào triệu cao nghe vậy chậm phất phất tay đem các toàn bộ đổi u ra ngoài sau đó không người cấp ra đánh giá lòng dạ đàn bà khó thành bá nghiệp tại triệu cao xem ra sở phong không có sát tâm ngay cả tuân trôn vùi đều có thể không đành lòng khi nay loạn thế phân tranh không ngừng như thế lòng dạ đàn bà có thể nào lệnh thiên hạ quý nhất loại này tâm tính gìn giữ cái đã có một phương cũng khó khăn h u n g hồ thủ vệ một nước bất quá tại triệu cao xem ra cái này cũng khía cạnh nói rõ ba vị đại nhân đỡ đúng nhân tuyển bọn hắn muốn chính là một cái vô dụng quân vương thậm chí là hôn quân lúc đầu thái tử chỉ cần đăng cơ bọn hắn ngược lại là có thể tận tâm phụ tá thành tựu sự nghiệp to lớn đáng tiếc lần này bọn hắn thua rất triệt đề triệu cao do dự một chút mới lên tiếng nói chủ tử nén bi thương vốn đang yên tĩnh uống t r à võ tác tiên kinh diễm khuôn mặt lập tức dữ tợn bắt đầu quay đầu t r ừ n g mắt về phía triệu cao đ e dọa đến vội vàng vì sát gặp đây võ tác tiên càng là phốc thử một tiếng bật cười ha ha ha, ha. Chương 6, ảnh bí Đi tại đi từ ninh cung trên đường sở phong lâm vào trầm tư này hậu cung so với hắn nghĩ đến còn muốn phức tạp nguy hiểm thật là m u ố n mệnh võ tắc thiên lựa chọn tiếp tục lưu lại trong cung chuyện này với hắn đến nói là một đại khái mệnh uy hiếp nữ nhân này đối quyền lực khát vọng hắn đã cảm nhận được với lại hiện tại hậu cung còn không chỉ võ tắc thiên một cái thử hy cũng không phải loại lương thiện có thể cùng võ tắc thiên tranh đấu nhiều năm không có chút thủ đoạn sớm đã bị đối phương giết chết có thể sống đến hiện tại đủ để chứng minh tất cả rất nhanh sở phong chính là đi tới từ ninh cung hai tay thả lòng phía sau sài bước vào trong cung nhàn nhạt đàn hương trong phòng tàn ra không khỏi làm cho tâm thần người yên tĩnh lần này ngược lại là không có giống triệu cao như thế mắt không có vua bên trên cầu nô t à i chí ít mặt ngoài mọi người đều trang rất tốt tất cả mọi người đều là quỳ lệ xuống dưới bao quát t ử hy bên người một tên áo bảo trắng thái giám không cần phải nói người này chính là tây hán đầu lĩnh ngụy trung hiền cũ n g bệ hạ t h á n h an vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế s ở phong nhẹ gật đầu bình thân t ử hy lúc này chính vuốt ve mình bụng lớn đợi đến sợ phong sau khi ngồi xuống từ hy vừa rồi cởi hỏi nghe nói bệ hạ vừa đi bãi phòng qua tỉ tỉ trong miệm nàng tỉ, tỉ. tự nhiên là võ tắc tiên hoàng thái phi tin tức là thật linh thông cái gì đều không thể gạt được người a sở phong xưng hô từ h i là hoàng thái phi hợp lễ chế bởi vì nàng là tiên hoàng hoàng quý phi từ h i mỉm cười nay trong cung sự vụ lớn nhỏ có cái gì là nàng không biết đâu chính là biết được sở phong đi vo linh cung nàng mới tranh thủ thời gian phái người đi đem cho mời tới sở phong mở miệng nói ra thái hậu khi bảo trọng thân thể xem tình hình s ắ c thực sắp sinh từ hy nghe vậy trong ánh mắt có vô tật đoán độc hiện hiện lúc đầu nàng hải tử lập tức liền muốn xuất thế chỉ cần gắng gượng qua còn nhỏ liền có một hồi đế vị hy vọng nhưng là bây giờ đều bị cái kia độc phụ trò pha trộn nàng cứ như vậy sợ hay sao hiện tại cho dù sinh hạ là một tên hoàng tử có thể tân hoàng đã lập đế vị cùng với nàng nhi tử cũng coi là cơ bản vô duyên trừ phi sở phong cùng tiên hoàng cùng thái tử chết ý nghĩ này chỉ là tại từ hy trong đầu chật lóe lên bây giờ nghĩ n h ữ này g n còn hơi sớm tả tướng tất nhiên đã trong bóng tối bô cục sở phong nhưng không biết trước mắt vị này đại sở hoàng thái phi cùng mình vừa mới gặp mặt liền suy nghĩ hắn lúc nào chết vấn đề v ậ hạ ai ra xin ngươi tới là có một chuyện bầm báo ai ra là dự định tiếp tục lưu lại hoàng cung ở trong sợ chữ ngay vậy đối với cái này không có biểu hiện ra quá nhiều ngoài ý mớn từ hy nếu là đưa ra ly cung t h ỉ n h cầu đó mới có quỷ s ở phong nhẹ gật đầu khẽ cười nói đã hoàng thái phi có ý đó nguyện chấm đương nhiên vô pháp cự tuyệt cho dù mình muốn cự tuyệt việc này hắn cũng không làm chủ được từ hy sau l ư n g thế nhưng là có tần cối chờ văn võ đại thần ủng hộ hắn hiện tại còn mang không nổi ngọn núi lớn này bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn nội tâm độc thoại một cái võ tắc thiên liền để đầu ta đau hiện tại còn muốn tăng thêm ngơi cái này từ hy thật sự là ít í t í t mẹ ngươi vò dưa hấu đặt được sở phong sau khi trả lời từ hy hài lòng nhẹ gật đầu quay đầu đối một bên nói ra trung hiền thay ta tạ ơn bệ hạ nguy trung hiền vội vàng từ phía sau xuất ra một cái hộp bệ hạ bên trong có năm mươi vạn lượng bạch ngân đều là hoàng thái phi nương nương bất ăn bất mặc tiết kiệm đến sở phong giả bộ như một mặt kinh ngạc bộ dáng nhìn về phía từ hy hoàng thái phi đây là từ hy mỉm cười nói nghe nói quốc khố trống g i n g đây là ai ra một chút tâm ý nhìn bệ hạ không cần cự tuyệt mới tốt sở phong lập tức ánh mắt cổ quái bắt đầu chiều hội quá khứ còn chưa đủ hai giờ hậu c u n g hai vị này yêu phụ liền đều biết quốc khố chống rông sự thật cái gì hậu c u n g không được c a n chính quả thực là nói nhảm hắn cũng rất b u ồ n b ự c hôm nay đây là thế nào đều muốn cho hắn đưa tiền v õ tác thiên như thế tử hy cũng là như thế còn đều là mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn đưa đối với loại này tiện nghi sở phong cũng sẽ không chối tử tiếp nhận h u ộ c h í n h là ôm vào trong ngực chật mở miệng khen hoàng thái phi lo quốc c h i tâm thiên địa c h ứ n g giám chấm rất vui mừng sau đó vẫn như cũng là hướng về phía bên người thái giám phân phó nói để ngự t i ệ n phòng nhiều hầm một con rắn cho hoàng thái phi bổ một chút đối với sở phong tố chất thần kinh thái giám đã không cảm thấy kinh ngạc lập tức quay người hướng phía ngự thiện phòng chạy tới trở về nhớ kỹ nhiều hơn trái trứng sở phong nhớ tới t ử hy vẫn là mang thai chi thân t r ợ t giặt g ò thái giám dùng tay áo xoa xoa trên c h á n mồ hôi tỏ ra hiểu rõ sau đó tại t ử hy cùng ngụy trung hiền hai người ăn người trong ánh mắt bước nhanh chạy ra ngoài nhìn xem đã rời đi thái giám t ử hy cắn răng nói t ạ bệ hạ ban thưởng sở phong mỉm cười uống một hớp nước trả sau đó quan sát tỉ mỉ một cái ngụy trung hiền đầu này lao cẩu khoan hay nói so triệu cao nhìn xem muốn thuận mắt một chút Chí theo sở phong ký ức hai người thực lực đều là lục phẩm cảnh giới khoảng cách đại tông sư tri cảnh cách xa một bước hắn thủ hạ cũng không thiếu người tài ba thế hệ cho nên hai người quyền thế địa vị có thể so với lục bộ thượng thư sở phong nội tâm tính toán nên từ nơi nào ra tay mới tốt đã làm vị hoàng đế này vậy hắn khẳng định muốn độc trưởng đại quyền tục ngữ nói diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong trên triều đ ỉ n h thế cục hắn trước tiên có thể mặc kệ nhưng l à n à y hậu cung nhất định phải bình xuống tới không phải hắn tay chân giống như là bị trói buộc sẽ rất khó chịu ngụy trung h i ề n tự nhiên cũng là cảm nhận được sở phong ánh mắt đối với cái này tân hoàng đế hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì e ngại có chút không người để bày tỏ kính ý dù sao cũng là ba vị đại nhân tuyển ra đến chỉ cần cái kêu ba vị không gật đầu liền không người nào có thể dung chuyển sở phong nội tâm đã có chủ ý đúng lúc này hệ thống âm thanh vang lên bắt đầu chúc mừng ký chủ lên làm hoàng đế quang linh lấy được tân thủ gói quá lớn điểm kích nhà kho có thể trực tiếp mở ra ba khỏa sở phong thần sắc k h ẽ động chật cùng từ hy hàn huyên vài câu sau chính là đứng dậy cáo tử từ hy cũng không có quá nhiều giữ lại hôm nay gọi sở phong tới đó là biểu đạt một cái mình thái độ thuận tiện cáo chi một cái mình lưu cung ý nghĩ sở phong đã thu nàng tiền vậy liền đại biểu đằng sau nàng nói chuyện âm điệu có thể cấp cao không ít từ từ ninh cung đi ra sở phong không có trực tiếp về càn thanh cung mà là bãi giá ngự thư phòng đi vào ngự thư phòng về sau đem các toàn bộ đổi ra ngoài chỉ để lại tự mình một người nội tâm bắt đầu mặc niệm mở ra tân thủ gói quá lớn sau đó một trận len k e n nhắc nhở ban thưởng mười vạn dân ý giá trị cảnh giới võ học một thu hoạch được tiềm long huyền giáp một bộ thu hoạch được hộ vệ binh chủng ảnh bí vệ bảy tên chỉ gặp sở phong d ố i cái lưng mệt mỏi xương cốt lập tức phát ra một trận lốp b ố t tiếng vang chợt gọi ra một ngụm trọc khí cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng sở phong có loại muốn hò hét xúc động đột phá k h o á i cảm không cần nói cũng biết ánh mắt lộ ra có chút hưng phấn cái này tân thủ gói quà lớn coi là thật ra x ư c chẳng những cho hắn tâm tâm niệm niệm dân ý giá trị liền ngay cả cảnh giới cũng cho hắn tăng lên cấp một đương nhiên nhất làm cho hắn c ảnh bí vệ bảy tên tiềm long huyền giáp một bồi c ả n giới nhị phẩm võ g i ả vờ hóa học kỹ năng long trào thủ chốt thành cựu dương cung bắn tên đại thành thần hành t h ă m đi vào hơi kỹ năng chia làm chút thành cựu đại thành nhập vi viên mãn nhắc nhở thế giới hiện tại đẳng cấp võ giả chia làm vừa tới cựu phẩm nhất phẩm thấp nhất cựu phẩm trần nhà sở phong tâm thần khé động không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút này ảnh bí vệ đến cùng là phương nào thanh thần chỉ gặp một trận bạch quang hiện lên trống trải trong ngự thư phòng lập tức xuất hiện bảy đạo áo b à o đen thân ảnh một màn này nếu để cho thái giám cùng các cung nữ nhìn thấy nhất định phải n g o ắ t mồm kinh ngạc không thể nhiều người như vậy cứ như vậy trống rông xuất hiện ở trước mắt loại này tiên g i a thủ đoạn chưa từng nghe thấy coi là thật kinh thế hai tục ân hoàng cung bên trong một chỗ ẩn nấp sơn một đạo già nua thân ảnh thứ minh tưởng bên trong mở mắt ra sau đó đem ánh mắt nhìn phía ngự thư phòng phương hướng lập tức lại chầm rãi nhắm lại bởi vì hắm vừa mới cảm nhận được một cỗ kịch liệt khí tức ba động. sở phong ngược lại là cũng không phát giác được biến cố này hắn nhìn trước mắt hắc b à o nhân nhóm miệng há lao đại rồi a n h nhất b á i kiến bệ hạ a n h nhị b á i kiến bệ hạ a n h tam b á i kiến bệ hạ bảy người lần lượt quỳ lạy âm thanh đem sở phong hỗn loạn suy nghĩ kéo lại ổn định một cái tâm thần về sau đem mọi người từng cái đỡ dậy trong miệng không ngừng nói ra bình thân bình thân đều bình thân vào tay ấm áp xác nhận sở phong phỏng đoán đều đ ạ p mã là người sống ân khi đỡ dậy người cuối cùng ảnh bảy hát một trận làn gió thơm đánh tới kém chút để sở phong mất phương hướng mình khá lắm thế mà còn có một cái nữ h à i tử áo bào đen rộng t h ù n g thịnh dị thường đem mỗi người thân thể đều bao phủ lại chỉ lộ ra hai cái con ngươi tử sở phong cũng là người thấy mùi thơm mới ngoài ý muốn phát hiện ảnh bậy thân phận tất cả mọi người sau khi đứng dậy nhìn về phía sở phong ánh mắt đều là tràn ngập kinh ý đây là xuất phát từ nội tâm tôn kính bởi vì à đây là bọn hắn phải dùng tính mệnh đi thủ hộ người chỉ cần ảnh bí vệ còn có công việc của một người lấy liền sẽ không để hắn bị thương tổn chuyện này phảng phất khắc ở mỗi người thực chất bên trong dung nhập vào trong máu lần thứ nhất gặp mặt sở phong hiển nhiên có chút xấu hổ gãi đầu một cái sau đó mở miệng hỏi mọi người có đói bụng không muốn ăn cái gì ta để cho người ta cho các ngươi làm đám người nghe vậy đều là lắc đầu biểu thị không đói bụng sở phong gặp đây cũng liền gây mất muốn mời mọi người ăn cơm suy nghĩ vừa định hỏi một chút mọi người tình huống lộc cộc lộc cộc ảnh bảy bụng phát ra tiếng kêu cái này khiến còn lại sáu người không khỏi vớt ve c á i chán lần đầu gặp mặt tiểu thất liền cho bọn hắn mất mặt cái này khiến ảnh bí vệ rất mất mặt ta ảnh bảy có chút xấu hổ sờ lên mình bụng nàng thật có chút đói bụng nha ha ha ha sở phong không khỏi cười to nói chớ lấy chấm để phía dưới người làm chút thắm lập tức hướng về cổng chạy tới mở cửa ra một cái khe hở đối ngoại hô người tới gọi ngự thiện phòng làm chút đồ ăn đưa tới tốc độ phải nhanh phân lượng muốn bao nhiêu chấm đói bụng sau khi nói xong liền đem môn đóng lại phía dưới thái giám nghe vậy không dám chần chờ lập tức đi ngay ăn bài s ở phong quay đầu nhìn một chút tất cả áo b à o đen ảnh bí vệ cảm thấy cũng còn chưa thấy qua mọi người bộ dáng để châm xem thật kỹ một chút các người bộ dáng đám người nghe vậy lập tức đem che đầu cùng mặt nạ lấy xuống đem khuôn mặt hiện ra đi ra thấy do mọi người bộ dáng về sau không ra sợ phong dự kiến ảnh bậy thật đúng là một cái n ư hài g i á n g dấp không tính khuynh quốc khuynh thành thế nhưng đạt đến mỹ nhân xưng hô để ý nghĩa bên ngoài là ảnh b ệ y niên kỷ cùng hắn phảng phất không kém được bao nhiêu cái này khiến sở phong đối ảnh b ỹ vệ thực lực có một chút y ế u kỳ khi tức đối mọi người do hỏi chư vị thực lực như thế nào đều là cái gì cảnh giới võ học mọi người lẫn nhau liếc nhau một cái cuối cùng từ ảnh nhất hồi đáp thân trước mắt là võ giả thất phẩm cảnh ảnh n h ị là lục phẩm cảnh ảnh tam đến ảnh sáu đều là ngũ phẩm cảnh ảnh bảy thì làm tứ phẩm cảnh t sở phong nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi thất phẩm đại tôn sư thực lực này tại trước mắt cựu châu đại lục đủ để đưa thân cường giả đ ỉ n h cao hàng ngũ chỉ cần lao q u á i vật không xuống núi thất phẩm đảm nhiệm tiêu g i a o những người còn lại thực lực cũng không kém ngay cả trẻ tuổi nhất ảnh bảy đều có tứ phẩm cảnh thực lực cái này khiến sở phong có chút xấu hổ bắt đầu nay đạp mã mình vẫn là cái nhị phẩm đâu liền rất giận người theo thời gian trôi qua ngoài cửa vang lên âm thanh vậy hạ cơm đã đưa tới sở phong nghe vậy sau đó nhìn về phía ảnh bí vệ đám người hoàng cung bên trong tất cả đều là nhãn tuyến hắn còn không muốn bại lộ ảnh bí vệ tồn tại ảnh nhất đương nhiên cũng minh bạch tám lãnh khóc tiếng nói vừa ra đám người bắt đầu đi tư tán lúc xế chiều nguyễn trung hiền đang tại tây hán trong đại sành uống vào phía dưới bảy đồ cung trà ngon đột nhiên thủ hạ đến đây bằng báo hán công bậy hạ mời ngài đi một chuyến hoàng cung nguyễn trung hiền nghe vậy không nhanh không chậm đặt chén trà xuống sau đó mím môi một cái lập tức có thái dám quỷ xuống đất nâng cao hai tay k h ú khúc một cục đầm đặc biệt nôn tại trên tay nguyễn trung hiền chợt cầm lấy đưa qua khăn tay lau miệng môi lúc này hoàng thượng gọi hắn đi qua làm chi sáng hôm nay không phải mới tại tử ninh cung gặp qua a mặc dù nội tâm hơi nghi hoặc một chút nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều mặc dù hắn cũng không có đem sở phong để vào mắt có thể đã phái người đến thông c h í hắn mặt mũi này vẫn là m u ố n cho. so với triệu cao nguyễn trung hiền hiển nhiên càng thêm ẩn nhẫn không giống triệu cao như vậy tùy tiện chí ít mặt ngoài là như thế này nguyễn trung hiền vứt xuống khăn tay về sau đứng dậy nói ra chuẩn bị tiệu đi hoàng cung đi theo hoàng cung bên trong tiểu thái giám đi vào ngự thư phòng trước cửa n g u y trung hiền lạnh giọng hỏi bên trong còn có cái khác đại nhân sau tiểu thái giám lập tức lắc đầu mở miệng cười nói b ậ y hạ là muốn đơn độc gặp h á n công ngụy trung hiền nghe vậy chật nhẹ gật đầu từ trong tay á o móc ra một t h ỏ i b ạ c ném cho trước mắt tiểu thái giám tiểu thái giám nhận lấy b ạ c khoe miệng cười đến không ngẩm miệng được h á n công khắc khí sau đó quay người đi vào trong ngự thư phòng b ậ y hạ tây h á n ngụy đô độc đến sở phong nhìn xem trong tay t ấ u trương cũng không ngẩm đầu lên nói ra ân để hắn trở lại a cái gì tiểu thái giám cho là mình nghe lầm để ngụy trung hiền trở lấy tiểu thái giám còn muốn nói chuyện sở phong lăng lệ ánh mắt chính là quất tới còn muốn chấm lập lại một lần nữa sao hoàng đạo khí tức c áp bách ở đâu là hắn loại này tiểu thái giám có thể chịu được lập tức quỳ xuống đất dập đầu không ngừng nô tài không dám nô tài có tội chương tám h o à n g sợ nguyễn trung hiển nguyễn trung hiển thân mang tuyết trắng phi điệu phục sức đứng chắp tay nhìn thấy tiểu thái giám đi ra liền muốn tiến lên đi hướng trong ngự thư phòng ai ngờ tiểu thái giám đưa tay đem ngăn lại sắc mặt khó xử nói ra háng công b ệ hạ để ngại ở đây trở lấy lời này vừa nói ra xung quanh đứng gác cung nữ cùng bọn thái giám đều r u n động không hiểu trận đều là túi thấp đầu lâu không dám nhìn hướng n g u y trung hiển sợ vị này đại sở quyền cao chức trọng hắn công dẫn chó đánh mẹo bọn hắn hừ n g u y trung hiền s ư n sở lập tức hử lạnh lên tiếng cho dù là tiên hoàng tại thế thời điểm cũng chưa từng như vậy lãnh đạm qua hắn cái này tân thượng vị tiểu hoàng đế ngược lại là có đảm lượng thật đem hắn xem như quả hưởng mềm chợ không để ý ngăn cản phẫn nộ hướng phía ngự thư phòng đi đến chỉ kém lâm môn một cất lúc tiểu thái dám lập tức quỷ gối phía trước liều chết ngăn cản nhìn hắn công nghĩ lại cũng chính là một cử động kia làm cho n g u y trung hiền bình tĩnh lại cuối cùng vẫn không có bước ra một bước kia hắn cũng không phải sợ sợ phong chỉ là đột nhiên nghĩ đến ba vị đại nhân sở phong thế nhưng là ba vị đại nhân trong đêm nâng lên đến hôm nay càng là đăng cơ ngày đầu tiên nếu như hắn khăng khăng và chạm đi vào không thể nghi ngờ là đối ba vị đại nhân mạo phạm sau đó quả thật có chút không tiện bàn giao đồng chắc cùng nghiêm t u n g tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội để hắn khó xử cho dù là có tần cối bảo đảm hắn cũng sẽ có chút phiền phức chính là cân nhắc đến nơi đây mới khiến cho hắn thu chân về bước ngụy trung hiền trên mặt hiện ra ưu á m t i ế u dung đã bệ hạ để tạp ra chờ lấy loại kia liền chính là không thể không nói này lao yêm cậu có thể lên làm tây hán đô đốc cũng là có mấy phần sự nhẫn l ạ hắn ngược lại là muốn nhìn một chút sở phong có thể làm cho hắn đợi đến lúc nào nay nhất đẳng chính là hai giờ ngay tại ngụy trung hiền áp chế không nổi mình thời điểm trên t â y hắn đô đốc ngụy trung hiền t i ế t kiến khẩu dụ chuyển đến ngụy trung hiền mặt âm chấm sắc s ả i bước vào trong ngự thư phòng sở phong lúc này ngồi cao tại trên long n g h a i tay c h ố n g cằm nhìn xem phía dưới gặp hắn không q u ỳ ngụy trung hiền sau đó phất phất tay đuổi đi dư thừa thái giám cùng các cung nữ chỉ còn lại có ngụy trung hiền phía sau một người lập tức mở miệng cười nói thật sự là tấu trương nhiều lắm đều phải trâm tự mình trả lời để ngụy đô đốc đ ề i lời nguyễn trung hiền nghe vậy tự nhiên là lòng có không vui một câu liền để hắn đứng ở bên ngoài không công đợi hai canh giờ phóng nhãn toàn bộ sở quốc ai dám như thế sở phong cũng mặc kệ nguyễn trung hiền nội tâm làm cảm tưởng gì tiếp lấy chính là nghiêm nghị nói ra nguyễn đô đốc gặp chấm không q u ỷ không phải là cảm thấy chấm không xứng khi vị hoàng đến à y nguyễn trung hiền nghe xong sở phong l ờ i này ánh mắt càng gú ám bắt đầu một cỗ vô hình k h í lãng từ hắn quanh thân khuyết tán ra trực tiếp là đem xung quanh cái bản vén đến bay phất phới hắn xem như minh mạch sở phong đây là muốn bắt hắn khai đạo à đầu tiên là đem hắn phơi ở ngoài cửa hiện tại lại lên mặt thế ép、hắn. hắn đối với cái này h i ệ n nhiên có chút chẳng thèm ngọt ớ i muốn cầm bóc hắn sở phong còn chưa đủ tư cách hiện tại toàn bộ ngự thư phòng chỉ có hắn cùng sở phong hai người mình cũng sẽ không quan tâm có cái gì không tốt ảnh hưởng uy hoặc không uy toàn bằng hắn cá nhân tâm ý cảm thụ được ngụy trung hiền tản mát ra võ đạo khí thế sở phong kinh ngạc nói a lục phẩm tông sư cảnh không hổ là một nhà máy đô đốc a hắn ngược lại là không có nửa phần e ngại tương phản hắn còn lộ ra có chút hư vấn ngụy trung hiền dùng hành động biểu lộ mình thái độ muốn hắn quỳ xuống nằm mơ sở phong từ trên long ỉ đứng lên đến sau đó chắp tay đi đến trước b à n tây hắn nguyễn trung h i ề n mắt không có vua bên trên chật găn từng chữ tội lỗi đang chém nguyễn trung hiền nghe vậy rốt cuộc khắc chế không được đã sở phong muốn đ ụ c hắn vậy mình cũng không có ẩn nhận cần thiết tại sở phong tiếng nói vừa ra một m h á y mắt nguyễn trung hiền dưới chân liền bắt đầu phát lực tốc độ nhanh vô cùng cứng rắn một sàn nhà ứng thanh bạo liệt chỉ gặp hắn tay trái t h à n h trào thẳng đến sở phong t r ộ tới tiểu hoàng đế để ngươi biết tạp ra lợi hại tại sở quốc sở quốc hoàng đế có thể nói không tính ngay tại hắn muốn cầm xuống sở phong trong n á y mắt ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh trống rỗng mà hiện nga tại sở phong t r ư ớ c người đối phương nắm đấm trong nháy mắt cùng hắn móng đốt chạm vào nhau k h í lãng lập tức tàn phá bừa bãi ra ngụy trung hiền rút lui mà ra đang đăng đ ạ p liền lùi mấy bước vừa rồi ngừng lại thân hình sở phong một mặt mỉm cười nhìn xem một màn này hắc ảnh tự nhiên chính là ảnh n h ị ngụy trung hiền lúc này trong mắt có chấn kinh chi s ắ c hiện hiện nay đột nhiên xuất hiện hắc bảo nhân thực lực thế mà cũng là lục phẩm cảnh trong hoàng cung lúc nào thêm ra nhân vật như vậy lúc trước hắn thế nhưng một điểm đều không có phát giác được đối phương tồn tại ngụy trung hiền trợt nghiêm hoa nhất chỉ âm trầm nói ngươi là người phương nào anh n h ị cũng không trả lời nguyễn trung hiền lời nói mà là nghiêng người nhường ra sở phong thân hình sở phong s ờ lên c ằ m chật chật nói nếu là không có ảnh bí vệ ngươi này lão cậu thật đúng là muốn thí quân không thành ảnh bí vệ nguyễn trung hiền nghe vậy thần sắc khẽ giật mình đó là cái cái gì tổ chức hắn tại đại sở mấy chục năm thật đúng là chưa nghe nói qua có cái tổ chức này tồn tại nhìn đối phương thực lực cái này cái gọi là ảnh bí vệ không nên là vô danh tổ chức mới đúng nay không khỏi để n g u y trung hiền con ngươi có chút co g i ụ lại sở phong có thể có lực lượng bắt hắn khai đao quả nhiên không đơn giản a khi tức mở miệng cười nói xem ra ba vị đại nhân cũng có mắt kém c õ i thời điểm nguyên bản đỡ sở phong đi lên coi trọng chính là sau người không có thế lực dễ dàng khống chế hiện tại xem ra sự tình không phải bọn hắn muốn đơn giản như vậy ngoại trừ ảnh bí vệ sở phong vụn trộm còn có hay không cái khác chuẩn bị ở sau ai cũng không biết nghĩ đến đây nội tâm của hắn liền có sát ý bắt đầu lan tràn không nhận khống chế hoàng đế vậy liền không cần thiết tồn tại hắn hiện tại cũng coi là triệt để đem sở phong đắc tội dù là lúc này thu tay lại đằng sau đợi đến sở phong triệt để ngồi vững vàng đế vị sao lại có mình quả ngon để ăn chỉ sợ trước hết nhất chết chính là mình lúc trước vẫn chỉ là muốn cho sở phong một điểm nhan sắc nhìn một cái không nghĩ hạ sát thủ hiện tại ảnh bí vệ xuất hiện để hắn hạ quyết tâm sở phong phải chết sau đó hắn sẽ đích thân phía bên trái tướng cùng hai vị đại nhân đội gai nhận tội tin tưởng bọn họ nếu như biết ảnh bí vệ tồn tại cũng không biết trách tội mình hạ quyết tâm về sau ngụy trung hiền khỏe miệng cười lạnh xoắt chỉ gặp từ bên hông trong n g á y mắt rút ra một thanh toàn thân hàn quan g n huyết kiếm lục phẩm tông sư cũng có phân chia mạnh yếu hắn là lục phẩm đình phong khoảng cách đại tông sư trí cảnh cách xa một bước một tay tuyết bay kiếm pháp uy trấn m ạ n quốc từ vừa rồi giao thủ ngắn ngủi đến xem. hắn là không có phòng bị mới ăn một cái thiệt thòi nhỏ hắn có năm chắc đánh g i ế t đối phương sở phong ánh mắt h ư n g tụ cái này cầu nô tài thật muốn thi quân hắn coi là ảnh nhị xuất hiện sẽ để cho đối phương biết khó mà lui khi tức không khỏi lắc đầu xem ra mình vẫn là k h u y ế t thiếu sát lục c h i tâm đối với những này loạn thần tặc tử thương hại hiển nhiên là loại sai lầm liền nên làm lôi đình thủ đoạn sở phong cũng không trần trờ nữa lanh lanh nói ra cầm xuống tiếng nói vừa ra một cố cảng cường đại hơn khí t ứ c lập tức tại trong ngự thư phòng xuất hiện ảnh nhất thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra đại tông sư làm sao có thể chương ả m n ậ n đ ợ chín nhật nguyệt sơn hà vẫn còn đại sở giang sơn vĩnh tồn ảnh nhất cũng sẽ không lưu cho nguyễn trung hiền quá nhiều thời gian suy nghĩ sở phong đã ra lệnh hắn hiện tại nhiệm vụ chính là muốn bắt giữ nguyễn trung hiền chỉ gặp chân khí cổ động ống tay háo bàn tay lớn hướng về nguyễn trung hiền phụ tới nguyễn trung hiền biết rõ không phải là đối thủ nhưng ngồi chờ chết không phải hắn phong cách kiên kiếm đối tới chiến bởi ảnh nhất bổ tới ảnh nhị không có nhúng trì, rút đấu, bổ có tay vì sở phong c ò nhìn cần bảo ộ Ai hay biết Hiền, cũng có được cả không Nguyễn Trung hiền, có thể hay không được ăn cả ngã về không, không thể không phòng.、Sở、phong thể thể h về Sở xem ảnh nhất cùng ngụy trung hiền chiến đấu to lớn trong ngự thư phòng kiếm khí tung hành quyền phong từng trận đáng tiếc là song phương thực lực sai biệt quá lớn ảnh nhất nắm lấy cơ hội về sau một quyền chính là đánh chúng ngụy trung hiền ngực đem cho đánh bay lập tức đâm vào kim long trụ lớn bên trên miệng bên trong máu tươi không ngừng tràn ra ngụy trung hiền còn nghĩ tới thân tài chiến một cây thủy thủ trong nháy mắt xuất hiện ở hán chỗ cổ băng lãnh sát ý tử ảnh bảy trên thân phát ra chỉ cần ngụy trung hiền dám động nửa phần nhất định đầu một nơi thân một n ẻ o ngụy trung hiền cảm nhận được trên cổ lạnh bước sắc mặt cũng là tái nhuận xem ra chính mình hôm nay là m ộ t i tám cái này thần bí ảnh bí vệ không thể khinh thường thực lực một cái so một cái cường ngay cả đại tông sư cảnh cường giả đều tồn tại khi tức đối sở phong mở miệng nói ra ngươi không thể g i ế t ta ta là từ hy người g i ế t ta ngươi cái này đế vị là ngồi không vững sở phong nghe vậy có chút hăng hái nhìn về phía ngụy trung hiền a từ hy sao nói thật ra ngụy trung hiền người này có thể rét hay không thể rét sở phong cũng không có muốn giết chết cái này lao y ê m cầu hôm nay đem kêu đến đó là muốn thu phục người này mới bước lên hoàng vị trong tay hắn còn không người có thể dùng ngụy trung hiền là cá nhân tuyển đồ vật hai nhà máy hắn nhất định phải khống chế lại có thể để hắn không nghĩ tới là cái này lao cầu sẽ như vậy làm cản lại dám ra tay với hắn sở phong đối ngụy trung hiền lạnh lùng nói t h â n phục hoặc là chết đối mặt sở phong lời nói ngụy trung hiền sắc mặt một trận biến ả o ảnh bậy trên tay trùy thủ chậm rãi dùng sức t ơ máu dần dần hiện lên ở trên cổ đối mặt tử vong cho dù là ngụy trung hiền cũng khó thoát sợ hãi khi bên giới cũng không trần t r ờ nữa lập tức túi đầu xuống thần về sau duy bậy hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó sở phong phất phất tay ảnh bảy lập tức thu hồi truy thủ một viên đan dược từ sở phong trong tay tiêu xạ mà ra nguyễn trung hiền một thanh tiếp nhận đan này tên là vệ sương nuốt vào về sau mỗi tháng đều cần phục d ụ n giải g dược nếu không độc phát thời khắc đem gặp hàng vạn con kiến vệ sương thống khổ sống không bằng chết nguyễn trung hiền lau khoe miệng vết máu sắc mặt tái nhợt sở phong đây là muốn triệt để khống chế hắn a bất quá lúc này hắn là t h ị cá người là giao thớt không phải do hắn cự tuyệt chợ đưa trong tay đan dược một ngụm vào sở phong lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu ba tên ảnh bí vệ tại ngụy trung hiền nuốt vào đan dược về sau chính là ẩn n ạ c thân hình phản phất chưa từng có xuất hiện qua trong đại sảnh chỉ còn lại có sở phong cùng ngụy trung hiền hai người còn có tàn phá mảnh gỗ vụn chứng minh vừa rồi xác thực phát sinh qua một trận kịch liệt chiến đấu sở phong một ngựa đi đầu hai tay chắp sau lưng mở miệng nói ra bôi chấm ra ngoài đi một chút ngụy trung hiền nghe vậy đứng dậy cung kính đi theo tại sở phong sau lưng hiện tại hắn bị quản chế tại sở phong liền xem như để hắn đi đảo mình cha có tài chỉ sợ cũng không có bất cứ chút do dự nào đi tại trong ngự hoa viên bóng rừng trên đường nhỏ sở phong đột nhiên mở miệng h t sở, sở phong yên g tính sau khi nghe xong nội tâm lửa i ẫ n cháy hương hực vô pháp dập tắt một đám loạn thần đặc tử đáng chết nguyễn trung hiền không có trả lời lúc này hắn cũng không dám xem vào bởi vì hắn cũng là sở phong trong miệng loạn thần đặc tử sở phong nắm chặt lại trong tay nào nắm đấm hắn biết tiên hoàng cùng thái tử nguyên nhân cái chết có kịp bạc thật không nghĩ đến sẽ là bị đ ộ n chết mặc dù hắn là xuyên qua tới đối tiên hoàng cùng thái tử không có quá nhiều tình cảm nhưng là dù nói thế nào hắn cũng là hoàng gia huyết mạch nếu biết chuyện này trần tướng hắn quả quyết sẽ không từ bỏ ý đồ tham dự chuyện này người đều phải chết trên triều đình hắn còn tạm thời không động được động chắc cùng tần cối nhưng là tại này trong hậu cung võ tác thiên cùng t ư hy hắn là một m cái đều không muốn để lại ngụy trung h i ề n cảm nhận được sở phong sát ý hắn đương nhiên biết sở phong giờ phút này ý nghĩ do dự một chút mới lên tiếng nói bậy hạ thái hậu cùng hoàng thái phi thế lực trải rộng triều đình chỉ sợ còn lại lời nói hắn chưa hề nói tin tưởng sở phong sẽ có mình suy tính hiện tại động các nàng không thể nghi ngờ là muốn đem cả triều văn võ đại thần đều cho huyết tẩy một lần ngụy trung hiền không biết sở phong âm thầm bao nhiêu ít thực lực có thể cho dù là có thể làm đến hiện tại cũng không thể làm như vậy cả triều văn võ là t r è o chống sở quốc cây to này không ngã dễ nếu như đem những này dễ toàn bộ các đ ứ c thế tất sẽ giao động toàn bộ sở quốc là quân giả lúc này lấy quốc làm trọng các không vừa ý khí nắm quyền địch quốc nếu là biết sở quốc náo động không chừng liền sẽ thừa lúc vắng mà vào mấy vị khác họ vương vẫn luôn là mỗi người đều có mục đích riêng phải đ ạ được sở quốc làm không tốt liền muốn chia năm xe bảy những chuyện này không thể không thận trọng cân nhắc sở phong cũng không phải không hiểu đạo lý này nhưng là hắn nội tâm đã có kế hoạch lúc đêm khuya một chỗ t r ố n g trải trong đại điện hai cỗ thi thể nằm tại trong q u a n t à i một bầu rượu ba cái chén rượu sở phong chậm g ã i đ ổ đấy một chén rượu vào trong bụng khiến cho ngực ấm áp không ít ta biết các ngươi rất bị khuất cũng biết các ngươi đi được khó chịu nếu như các ngươi trên trời có linh liền phù hộ ta phù hộ chúng ta đại sở tại sở phong nói xong những lời này về sau hắn không có chú ý tới là trong sảnh đèn bắt đầu ngắn ngủi chập trờn không g i mà bay ngày mai sẽ phải bên dưới cho mùi sở phong đó là đến xem t h ằ n g ư ơ n b g mười phan y phượng cùng hình đạo vinh thời gian chậm rãi trôi qua khoảng cách sở phong đăng cơ cũng đi qua vài ngày tiên hoàng tần phi nhóm cũng đều dọn đi hoàng lăng hậu cũng lập tức liền vắng lệnh không ít chỉ có võ tắc thiên tứ hy dương ngọc hoàn còn đợi trong cung ba người theo thứ tự là có thái sư đồng trác tạ tướng tần cối hữu tướng nghiêm túc u ủng hộ đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi quyền lực trung tâm có một việc để sở phong đã cao hứng lại khổ sở hệ thống dân ý giá trị tăng đã đã tăng tới ba mươi vạn chứ bỏ trước đó tân thủ gói quà lớn ban thưởng m ộ ư ơ i vạn dân ý giá trị nói cách khác hắn mấy ngày nay c h ọ n vẹn tăng hai trăm l i n dân ý giá trị to như vậy sở quốc nhân khẩu cao tới ba trăm vạn hơn tân hoàng đăng cơ chiếu thư sớm đã thiếp l ư ợ sở quốc mình thế mà chỉ là được hai trăm l i n bách tính tán thành nay không thể không nói là một cái bi ai đại sở hoàn thất Bây giờ cứ như vậy không được dân vậy giờ không cứ được như trong â dân nâng xâm m mãi phạm. mình đem mình tìm sao, Sở cho vạn vẫn như nước, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể thuyền. Cứ thế mãi xuống dưới, đều không cần liền đường Nói nói này dưới, thể thể thế địch phải tới có có Cứ quốc quốc chết. cả lật đều lui, là i gian cái tại ề u Không thần dẫn đến. dân tình lệnh. một t có là vì r ngự thư phòng sở phong nghe vậy sắp mặt cũng là nghiêm túc bắt đầu thế này sao lại là có ý kiến rõ ràng là tại bôi nhọ triều đình a an lộc sơn có tính tình n à y rất bình thường dù sao khất nợ hắn c u n lương có thể trước mặt mọi người mắng to triều đình phái quá khứ quan viên đây không thể nghi ngờ là đang đánh sở phong mặt nếu như chỉ là âm thầm phát tàu nhau sở phong cũng là không cảm thấy có cái gì trước mắt bao người như thế hành vi đơn giản mắt không có vua bên trên sở phong nhìn về phía đồng chắc cùng nghiêm tung trầm giọng nói hai vị khách ra như thế nào đối đai chuyện này đồng chắc nghe vậy n h ữ n mày nói ra hoài tây vương quyền hành quá nặng Cây cầm mười vạn hai o i thiết kỷ, thủ hạ tướng sĩ ước hiếp tây thủ tướng tính hạ bách h ước n gấp, sĩ sổ đều n ngự h chất đầy đ sử ạ Hai ngày về sau chính là đại triều hội thứ vương lên kinh thần coi là đến lúc đó có thể lại làm thương nghị nghiêm tung c h ắ p tay nói thần tán thành tần tối cũng là gật đầu đồng ý s ở phong tân trèo lên bốn vị đại sở vương g i a nhất định phải lên kinh triều bái tân đế thứ vương người ngày mai hẳn là liền sẽ đến kinh thành s ở phong một bộ màu đen long bảo ngồi ngay ngắn ở trên đế đại triều hội a nhìn như vậy đến không khỏi sẽ có một trận trò hay trình diễn đương nhiên đây cũng là đối với mình đội quần thần một lần khảo nghiệm chỉ ấ phất m mệt hơi chút. phong h Sở p là an lộc sơn biểu hiện càng rõ ràng hơn thôi bốn vị này đều không phải là loại lương thiện đều mẹ hắn là ngon nhân nói tạo phản liền có thể tạo phản có năng lực này muốn tiền có tiền muốn người có người sở phong cảm giác mình trước mắt là một cái đều không thể chơi vào sở quốc hiện tại tổng binh lực đại khái năm mươi và khoảng bốn vị khác họ vương mỗi người trên tay đều n ắ m trong tay mười vạn tinh nhuệ sở phong thực tế có thể điều động cũng bất quá mười vạn binh mã khoảng với lại này mười vạn binh mã có nghe hay không hắn đều vẫn là một cái ẩn số c h ậ n mở miệng nói tuyên thượng tướng quân hình đạo vinh cửu môn đô đốc p h á n phượng hắn muốn gặp một lần hai cái này đại sở nhân tài rất nhanh hai tên thân mang k ả i giáp tướng mạo khôi ngô tướng quân đi vào ngự thư phòng v ậ hạ thánh công an vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n t u ế sở phong nhìn trước mắt hai người nếu như không phải biết này hai là bao cỏ liền bị bọn hắn này khôi ngô dáng người cho l ừ a g ạ t bình thân a bạch ngọc kinh chia làm trong ngoài triều đình hình đạo vinh hộ vệ chính là nội đình hoàng cung an toàn mà phan phượng thì là ngoại trừ hoàng cung bên ngoài bạch ngọc kinh đều thuộc về hắn quản hai người này trên tay binh mã c h u n g vào một chỗ có hơn một vạn người sở phong cười nói hai người các ngươi trong khoảng thời gian này muốn vất vả một phen kinh thành an toàn liền đều giao cho các ngươi hình đạo vinh vũ khải giáp loảng xoảng rung động ôm cử nói v ậ hạ yên tâm hộ vệ hoàn thành lực chạm cả tất đ ị sở phong nói, b khỏe thần mắt run dậy nội tâm không khỏi thầm mắng hình đạo vinh hắn còn có thể nhịn một chút chỉ ít tuổi đến hắn có thể tiếp nhận không phải phi thường không hợp thói thường c hình ó này bức phan phượng, quả nhiên là đến khôi hải. Làm đế vương, nội tâm ý nghĩ đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. tướng quân, đều là đương thời nhân kiệt, kinh thành ngươi. là Làm là bức biểu cho các khôi hải. Hai thời ra giao quả đều kiệt, đế tâm Chấm dứt Thầm vị dứt ý sẽ đạo vinh cùng phan phượng l i ế c nhau một cái bậy hạ vì cái gì nói yên tâm thời điểm dừng lại một chút chẳng lẽ là không tin bọn hắn không có khả năng sở phong tiếp tục mở miệng hỏi thượng tướng quân bây giờ là gì thực lực hình đạo vinh nghe xong sở phong hỏi hắn thực lực lập tức tới tự tin thần không phụ thành nhân trước mắt ngũ phẩm đình phong có thể chạm lục phẩm công sư sở phong đã thành thói quen hắn t r o n bước c h nhìn về phía phan phượng hỏi còn ngươi phan phượng có chút tự ngạo thần tứ phẩm cảnh giới giết lung tung ngũ phẩm đình phong Ngạch, sợ phong còn chưa nói chuyện ngược lại là hình đạo vinh không vui n ộ i tâm độc thoại mẹ nó ta hiểu ngươi tại trước mặt bệ hạ muốn biểu hiện mình nhưng ta mới nói xong mình cảnh giới ngươi liền ngũ phẩm đình phong giết lung tung hình đạo vinh cũng không muốn để phan phượng cái này mãng phu dẫm tại trên đầu mình khi tức ngũ phẩm đình phong khí thế t ừ quanh thân lan ra hắn muốn cho lão tiểu tử này đến điểm không giống nhau dù sao hắn hai cũng không phải cùng một vây cánh có thể làm cho phan p ư ợ n g khó xử cớ sao mà không làm phan phượng cũng biết mình nói là nói bậy thổi có chút quá mức có thể nam tử h ắ n đại trợ ư phu một miếng nước bọt một ngụ m đ i n h thổi ra đi ngưỡng bức há có thu hồi đạo lý cho dù hình đạo vinh muốn cầm thực lực ép hắn cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào khi lấy bậy hạ mặt hắn không tin hình đạo vinh dám động thủ với hắn cân nhắc đến điểm này tự nhiên cũng liền không còn e ngại khi thế dần dần kéo lên một màn này ngược lại là lộ ra phan phượng rất dũng quả nhiên sở phong mở miệng t r á c cứ làm càn trong ngự thư phòng há lại cho các ngươi ngang n g ư ợ n sở phong tiếng nói vừa ra hai người lúc này mới thu liễm xuống tới sở phong lời nói đối bọn hắn vẫn là có uy hiếp hình đạo vinh hạ quyết tâm đợi đến ra này ngự thư phòng tìm không ai địa phương nhất định phải hào hào giáo hấn một cái phán phượng chương mười một thứ vương lên kinh sở phong một mặt đau đầu nhìn về phía hai cái này hy tinh bất quá cùng trên triệu đình những cái kia gian thần nhóm so với đến hai người này có lẽ còn t í n h là c ó được trung lương đó là rất có thể thổi chỉ có thể thích học dùng lần này đại triều hội kinh thành t r ị an chỉ cần không ra nhiễu loạn sở phong mỉm cười nói hai người các ngươi có thể quan thăng cấp một bộc lộc cấp bội hình đạo vinh cùng phan phượng nghe vậy lập tức quỷ d ạ p trên đất hưng phấn trăng miệng một lời chúng thần thế sống chết hộ vệ hoàn thành bệ hạ an uy s ở phong hài lòng nhẹ gật đầu lùi ra đi đợi đến hai người sau khi rời đi không lâu một cỗ lăng lệ khí thức đột nhiên từ s ở phong trên thân bộc phát nửa nén hương qua đi lại là chậm rãi thu liễm xuống tới s ở phong thực lực thình lình đạt đến tam phẩm cảnh giới vừa mới hắn bỏ ra mười vạn dân ý giá trị đem thực lực bản thân từ nhị phẩm cảnh giới tăng lên tới tam phẩm hắn không dám tiếp tục đột phá càng về sau tăng thực lực lên cần thiết dân ý giá trị chính là càng nhiều nhị phẩm đến tam phẩm bỏ ra mười vạn tam phẩm đến tứ phẩm phải cần hai trăm n g à n s ở phong tổng cộng cứ như vậy một điểm dân ý giá trị không có khả năng toàn bộ tiêu vào cảnh giới để thăng bên trên tại chính thức trong mắt cao thủ tam phẩm cùng tứ phẩm kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau lục phẩm phía dưới đều là du dế còn lại dân ý giá trị hắn giữ lại còn hữu dụng đồ thiên thượng bạch ngọc kinh mười hai lầu năm thành thiên nhân phủ ta đ ỉ n h kết tóc t h ụ trường sinh đại sở quốc đô lấy bạch ngọc kinh mệnh danh tự có đại thuyết pháp ngụ ý đại sở giang sơn vạn thế không suy vinh thế không kiệt cứ việc hiện tại đại sở có chút lung lay sắp đổ có thể đã làm vị hoàng đế này vậy liền không thể để cho đại sở ở trong tay chính mình suy bại không nói thẹn với liệt tổ liệt tông những n à y cầu thí lời nói sở phong sợ là có lỗi với m ì n h a tay cầm hệ thống càn khôn này nêu là còn vô pháp cứu quốc này làm sao đều nói không đi qua nghĩ tới đây sở phong s o n g quyền nắm chặt ánh mắt kiên nghị hắn muốn triệt để chặt đức đại sở mục nát làm cây to này một lần nữa tỏa ra sự sống vì thế tất cả nhân quả hắn đều dốc hết sức gánh chỉ ngày thứ hai giữa trưa một đội nhân số ngàn người trọng giáp thiết kỳ lên cửa thành người cầm đầu người k h o á t t r ọ n giáp g bên hông cải lấy một thanh phong cách cổ xưa lo nào phan phượng nhìn thấy người này trên mặt lập tức tái nhuận bắt đầu kiên trì tiến lên quỳ sát nói mặt tướng cựu môn đô đốc phan phượng b á i kiến hoài tây vương an lộc sơn không nói gì bên cạnh một tên trên mặt có mặt sẹo phó tướng tức giận nói đừng nói nhảm tranh thủ thời gian cho vương ra nhường đường bị không để ý tới cái này khiến phan phượng rất mất mặt hoài tây vương ngay cả con mắt nhìn hắn một chút thời gian đều là không có bất quá đối với đây hắn trên mặt không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn đối phương thế nhưng là đại sở quyền hành nặng nhất khác họ vương phan vượng phất phất tay thủ hạ vũ lâm vệ lập tức đem chướng ngại vật trên đường rời an lộc sơn c ư i chiến mã trực tiếp hướng phía trước mà đi thủ hạ trọng ký nhóm nối đ ô i nhau mà vào đợi đến tất cả thiết ký đều vào thành sau khi rời đi một tên vũ lâm vệ lúc này mới thầm nói mẹ hắn thật sự là đủ ý phong phan vượng hướng phía trên mặt đất nổ ra một c ụ c đàm tức giận nói ra tiểu tử ngươi nếu là cũng có thể đi cùng sáu q u ố c chém g i ế t lão tử làm sao đến mức để cho người ta như vậy xem thường phan vượng hiển nhiên cũng có cảm xúc thật có chút thời điểm không phải cậy mạnh liền có thể đi mặc dù hắn là cửa môn đô đốc nhưng cũng chỉ là đại sở một cái tứ phẩm võ tướng. an lộc sơn không đem hắn để vào mắt cũng thuộc về bình thường tại phan phượng xem ra ở kinh thành có thể cùng an lộc sơn xoay cổ tay chỉ sợ cũng chỉ có thái sư cùng hai vị thừa tướng lục bộ thượng thư đều là phải kém chút hòa hậu an lộc sơn dẫn đầu hộ vệ chính thức và ở xuống ngựa nguy đây là triều đình cho khác họ vương nhóm chuẩn bị dịch trạm vương ra lần này ngài nhất định phải cho mọi người làm chủ một tên tướng quân mở miệng nói ra an lộc sơn trong mắt hung quang lấp lóe hắn đương nhiên biết cấp dưới nói là có ý gì triều đình khất nợ bọn hắn quân lương nay tại hoài tây trong quân đã khiến cho rất lớn bất mãn yên tâm ngày mai triều hội ta nhất định phải hướng tiểu hoàng đế đòi một lời giải thích được an bình lộc núi trả lời tất cả tướng sĩ đều rất vui vẻ chỉ cần vương gia chịu vì bọn hắn làm chủ vậy là được rồi cửa thành chu chữ vương kỳ đón gió phiêu đãng một đội kỵ binh từ đằng xa c h ậ m dài đến hải đông vương chư lệ cũng đến chỉ gặp nam tử trung niên may kiểm tông t ó c mai phát ra khí thế để cho người ta nhìn mà phát khiếp đội ngũ đồng dạng là ngàn người khoảng có thể phan phượng có thể cảm nhận được tại chỉ đội ngũ này bên trong tràn ngập túc xác khí tức hải đông vương gần nhất vừa cùng ngụy quốc đánh một trận đại chiến phan p ư ợ n g lập tức tiến lên n h n h đón bắt đầu vương ra ngựa xe vất vả đường xá vất vả chu đ ã i ngược lại là không có giống an lộc sơn không nhìn hắn cười hỏi đều có ai tới hoài tây vương so vương ra đến sớm m ộ t khắc chu đ ã i nghe vậy lập tức nết nết miệng cái tên m ậ p mặt này tốc độ ngược lại là rất nhanh đối với chu đ ã i lời nói phan phượng đành phải khi không nghe thấy nếu là hắn trở về chu đ ã i lời nói bị người hưu tâm đâm đến an lộc sơn trong hai vậy thì có đến thụ phan phượng điểm ấy có chừng có mực vẫn là có xoa xoa trên trán mồ hôi vội vàng để cho người ta cho đi lại qua mấy giờ n h ữ n a m vương triệu k h n g giận trấn bắc vương ngô t ă n quế hai đội vương cưới đều là đến kinh thành đi tại đi càn thanh trên cửa hướng du long nói vương mãng đột nhiên mở miệng cười nói tư mã ngươi bảo hôm nay có phải hay không có trò hay để nhìn tư mã ý mặt không biểu tình tiếp tục đi đường trò hay không trò hay hắn không biết chắc chắn sẽ không đơn giản cũng được lần trước tứ vương lên kinh vẫn là ba năm trước đây mây năm này biên cương chiến loạn càng ngày càng nhiều không thể phủ nhận bốn vị khác họ vương công lao rất lớn có thể nương theo lấy còn có ngày càng bành trướng gia tâm l à n binh bộ thượng thư tư mã ý biết do triều đình binh lực đã không có cách nào tiết chế mấy vị này vươ ra triều đình b i n h lực còn không có phiên vương n h i ề u người nói này làm sao làm phóng nhãn còn lại sáu quốc bất kỳ một nước đều không giống hiện tại sở quốc như vậy kỳ hoa đúng lúc này đám người rối loạn tưng mừng bốn vị người mặc áo mãng vào người từ đằng xa nhanh chân đi đến đang q u ầ n thần nhao nhao nhường đường sợ va chạm mấy vị này sát thần hoài tây vương mới mấy năm không thấy lao tử là nhìn ngươi càng dài càng n g mật mà người nói chuyện chính là những nam vương triệu không giận tiếp lấy tiếp tục mở miệng nói, nói. ít lít l mẹ ngươi vẫn là các ngươi hoài tây giàu có cái gì cũng không cần làm cả ngày chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn a ngươi l ộ năm g h nay đánh mấy cầm cộng lại còn không có lao tử số lẻ nhiều còn có mặt mũi cầm quân lương tứ vương bên trong là thuộc an lộc sơn trấn thủ cương vực thoải mái nhất cầm đánh cho ít tiền ngược lại là không có ít cầm trấn bắc vương nô trong, tam quế cũng mở miệng mọi người đều nói ít đi một câu đừng cái gì thô tục đều hướng bên ngoài kéo đây cũng không phải là tại các vị đất phong đám đại thần có thể đều là đang nhìn đâu nô tam quế nhìn về phía an lộc sơn chậm rãi nói ra cũng không phải không cho ngươi phát đừng mẹ hắn chỉnh cùng thụ bao lớn bị khuất an lộc sơn nghe vậy trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn này ba cái vương bắt đản đây là muốn hủn vốn chỉnh hắn a tình cảm kéo không phải là các người con lương cho nên đứng đấy nói chuyện không đau heo thôi chương mười hai không ai bị nổi an lộc sơn h ừ an lộc sơn tay trái dịu vị l u n ao đi thẳng về phía trước nói thêm gì đi nữa sợ là muốn khống chế không nổi mình tức giận hôm nay hạ quyết tâm triều đình nếu như không cho cái thuyết pháp hắn liền không cố kỵ gì quay đầu hướng bốn phía nhìn lại tìm kiếm lấy đạo thân ảnh kia chỉ gặp một người lén lút hướng về phía trước nhanh chóng chạy tới không phải người khác chính là hộ bộ thượng thư hòa thân an lộc sơn nhấn g m ạ y h ư ớ n g về hòa thân bước nhanh đi tới hòa thân xa xa chính là nhìn thấy an lộc sơn cho nên hắn dự định đi nhanh điểm t r á n h cho trực tiếp trả mặt nhưng hắn vẫn là đã chậm một bước đừng nhìn an lộc sơn cũng là m ậ m ạ n bước chân bước cũng không chậm qua trong giây lát chính là đi tới hòa thân trước mặt hòa thân lúc này rốt cuộc không có cách nào trốn tránh dứt khoát nụ cười trên mặt nở rộ mở miệng nói ra ai nha đây không phải hoài tây vương a d ậ y sớm như thế a an lộc sơn cũng không dự định cùng hòa thân cãi cọ nói một câu vì cái gì không cho l á o t ử phát quân lương hòa thân nghe vậy vẫn như cũ cười nói vương ra không phải triều đình không cho ngươi phát thật sự là không có tiền an lộc sơn lông mày nhữ lại c h â n c h ọ n g nói m ê n h mông đại sở bị ngươi quản được quân lương đều không phát ra được ta nhìn ngươi dứt khoát cũng đừng làm đến ta hoài tây quân doanh ta cho ngươi một cái mã phu khi khi xung quanh vào triều đám văn võ đại thần đều là những mày hòa thân lại thế nào cũng là triều đình hộ bộ thượng thư tứ nhất phẩm hàm để hắn đi khi mã phu an lộc sơn như thế ngôn ngữ đã nhục không chỉ là hòa thân hoàn toàn không có đem triều đình đem trung tâm để vào mắt hòa thân vốn còn nghĩ có thể nhận sợ liền nhận sợ nhưng lại an lộc sơn như vậy nhục hắn cũng là có tính tình nguyên bản yếu đuối hòa thân trở nên kiên cường bắt đầu lục phẩm cảnh giới khí tức l ạ g yên phong thích cho s ắ c mặt ngưng trọng nói vươn g ra nhìn nói cẩn thận a an lộc sơn không khỏi xứng sở cảm thụ được hòa thân buộc phát khí tức trong mắt tình quang l o ạ lên hắn liền sợ hòa thân lão tiểu từ này không dám phản kháng như thế rất tốt ta an lộc sơn đương nhiên biết quốc khố trống r ỗ n g hộ bộ đã không phát ra được tiền trong thánh chỉ cũng đã nói rõ tất cả có thể này quốc khố tiền là làm sao không có bên trong học vẫn như n g lo lắm triều đình làm sao mục nát hắn mặc kệ cũng không muốn quản nhưng là khất nợ hắn an lộc sơn con lương loại này lồng giam thủ đoạn thi có khác người thì có thể thi chỉ hắn an lộc sơn thì không thể lập tức hình như có đao minh thanh âm vàng tận mây xanh mọi người ở đây đều thần sắc nghiêm trọng bao quát ba vị khác họ vương ở bên trong đều là nhữ mày ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lễ bộ thượng thư thái kinh từ phía sau phi tốc chạy đến chắp tay nói vương ra không thể chiều hội sắp đến còn xin b ấ t giận thái kinh cùng hòa thân cùng là trận danh o đều là tần đảng một mạch lúc này hắn nếu không đứng ra không ai sẽ ra ngoài giúp hòa thân cũng chỉ có hắn đứng ra còn có thể có chút tác dụng bởi vì lục phẩm phía dưới đều là run dế hòa thân chịu đ h ụ c ném thế nhưng là tả tướng mặt mũi là tần đảng một mạch mặt mũi ha ha ha an lộc sơn cất tiếng cười to sau đó vỗ vỗ hòa thân bà vai cùng đại nhân bản vương chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút chớ khẩn trương nói xong an lộc sơn quay người cười lớn hướng về phía trước đi đến chiều hội trước một trận xung đột cứ như vậy bị hóa giải xuống tới hòa thân nhìn xem an lộc sơn bóng lưng sắc mặt càng khó coi hoài tây vương lấn hiếp người quả đáng thái kinh vô vũ hòa thân b ả vai do hỏi không có sao chứ hòa thân lập t ứ c tiếu dung h i ệ n hiện giống nhau thường ngày cảm ơn lao thái ta không sao thái kinh nhẹ gật đầu cái kia đi thôi nơi sang nga bái có chút thất vọng lắc đầu đã có rất nhiều năm không ai dám tại du long đạo độc thủ mặc dù hắm cũng không tin an lộc sơn dám ngay ở cả chiều văn võ mặt cứ như vậy đ ộ n hòa thân nhưng l à ai có thể cam đoan đâu bây giờ đại sở bốn vị này khác họ vương thế nhưng là đại quyền trong tay độc bám ộ t phương khí diễm hơn xa năm đó đi thôi chấm nữa coi như lên muộn hình bộ thượng thư lai tuân thần thúc giục ngao b á i nói ngao bái bẹ bẹ cổ nhịn không được cười lên còn chưa lên triều liền áo n h i ệ t như vậy chờ một lúc còn cao minh sở phong không biết du long nói phát sinh như vậy một màn hắn đi vào càn thanh phía sau cửa đám đại thần đều đã đúng ngay ngắn đội ngũ nhìn xem phía trước thêm ra mấy vị người mặc áo mãng bảo người sở phong đương nhiên biết đây là đại sở bốn vị khác họ vương bệ hạ vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế quân thân quỳ lạy duy chỉ có bốn vị khác họ vương thẳng tắp thân hình gặp đế không bái cầm giới lâm triều hoàng quyền đặc cách đây là thân phận biểu tượng vô thượng vinh hạnh đặc biệt nếu không tại sao nói đây là đại sở quyền hành thịnh nhất người đâu bình thân sở phong thua tay nói tạ bệ hạ chúng thần đứng dậy sở phong ánh mắt quét mắt bốn vị khác họ vương chu đãi mấy người cũng đang quan sát sở phong nhìn xem tuổi còn trẻ sở phong thứ vương lập tức lòng dạ biết rõ lao hoàng đế cùng thái tử đột nhiên băng hạ muốn nói là t r ư n g hợp chỉ có thể là lửa gạt quỳ bọn hắn bốn vị cỡ nào k h n g khéo cho dù không hỏi nguyên do cũng có thể đoán ra cái đại khái tiểu hoàng đế rõ ràng là bị nâng lên đến khôi lối bất quá chuyện này đối với bọn hắn tứ vương đến nói không quan trọng sở quốc ai làm hoàng đế chỉ cần không dính đến bọn hắn lợi ích cái k i a cũng không quan hệ nhưng bây giờ an lộc sơn rõ ràng có chút không vui tân hoàng đăng cơ h ắ n tựa như là bị thương tổn l ắ n nhất đương nhiên triệu không giận cũng có chút khó chịu như nam tuyết thai s ử a cầu triều đình chỉ cấp hắn gọi một nửa tiền mới ba mươi vạn an lộc sơn cùng triệu không giận lẫn nhau liếc nhau một cái chỉ gặp an lộc sơn xài bước đi đi ra mở miệm nói ra b ậ y hạ thần có lời nói sở phong nhìn về phía an lộc sơn mỉm cười nói hoài tây vương có chuyện nói thẳng cũng được bản vương c h ấ n thủ tây bộ biên c ư ơ n g giết địch vô số các tướng sĩ dục huyết phân chiến vì nước hy sinh hai câu này an lộc sơn nói gọi là một cái tình chân ý thiết sở phong đều bị cảm động chỉ gặp an lộc sơn lời nói xoay chuyển dạo bước đi vào tần cối bên cạnh thật có chút người thế mà còn muốn bức bách bản vương b ậ y hạ người nói đây có phải hay không là gian thần hành vi tần cối lôi kéo lấy mí mắt không biết nội tâm hiện tại ra sao ý nghĩ đồng chắc cùng nghiêm tung một bức xem náo nhiệt tâm tính an lộc sơn đầu mâu trực chỉ tần cối bọn hắn đương nhiên vui thấy kỳ thành sợ phong giả bộ như rất khiếp sợ bộ dáng ai còn có việc này nói n g h e một chút chấm cùng cả triều văn võ thay hoài tây vương làm chủ an lộc sơn trực tiếp đối tần cối chất vấn ta nghe nói là tần tướng đề nghị tạm hoãn cấp cho ta hoài tây quân lương có thể là thật đối mặt an lộc sơn chất vấn tần cối không có cách nào giả bộ tiếp nữa khi tức mở miệng chậm rãi nói ra triều đình quốc khố trống rỗng đây cũng chỉ là kế tạm thời hoài tây vương chẳng lẽ liền không thể châm chức triều đình khó xử sao An Lộc đối với cái này tần cối không có trả lời an lộc sơn lời nói chỉ gặp hòa thân nhảy ra đội ngũ đối s ử phong chắp tay nói trên triều đình dưới chân thiên tử bậy hạ hoài tây vương lần này nói chuyện hành động không khỏi quá mức tướng ngạnh ỉ vào tay cầm mười vạn tân binh liền như thế không coi ai ra gì tả tướng có thể chịu hắn hòa thân lại là không thể an lộc sơn nhìn xem nhảy ra hòa thân trong mắt lãnh quang h i ể n hiện, hiện. du long đạo thời điểm đã thả lao tiểu tử này một ngựa hắn hiện tại đối diện tần cối nổi lên hòa thân lại dám nhảy ra nói hắn lương lạnh đây là muốn làm gì đâu tìm đường chết sao an lộc sơn t r ợ t cười lạnh thật sự là một đám thanh hôi chỉ thấy hắn không nhanh không chậm cõi xuống bên hông đeo phong cách cổ xương ngân nguyệt luôn đ o lập tức chú đao mà đứng nhìn c u n g quanh quần thần ngoại trừ lục bộ thượng thư bên ngoài không người dám tới đối mặt an lộc sơn ánh mắt nhìn về phía hò Bản vương sở cầu k hà ô n g hà hoài ê n tây cái h vương hẳn là còn muốn ngay trước bậy hạ mặt hành hung không thành vừa dứt lời bên dưới an lộc sơn qua trong giây lát liền tới đến hòa thân trước mặt trước mắt bao người nâng đao trùng điệp đặt ở hắn trên bờ vai mang theo vỏ đao l â n đao đối hòa thân bả vai g õ gõ phanh phanh phanh hòa thân không có phản kháng mắt nhìn phía trước quốc khố trống rỗng n g ư ơ i thân là hộ bộ thượng thư khó tử tội lỗi bản vương liền thay bệ hạ lời con chưa nói hết hoài tây vương dừng ở đây a an lộc sơn tay phải nâng đao nửa huyền không bên trong trong n g á y mắt cứng ở nơi đó sở phong âm thanh nghe không ra hỉ nộ hừ cuối cùng an lộc sơn vẫn là hừ lạnh một tiếng đem đao cho thu hồi lại sở phong dù sao cũng là hoàng đế mặc dù hắn lại cùng vọng nếu như ngay trước cả c h i ề u văn võ mặt không nhìn thẳng sở phong lời nói không thể nghi ngờ sẽ gặp phải bọn này văn thần lên án làm không tốt cái gì ý đồ mưu phản ngôn luận đều sẽ xuất hiện tại triều đình này nghị luận ở trong mặc dù hắn không sợ những này đánh võ mồm nhưng cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh quay người về sau an lộc sơn đối sở phong mở miệng nói ra b ậ y hạ thứ tội t h â n chỉ là gặp không được có người nói xấu mặc dù nói thứ tội nhưng là cũng không có nửa phần t ỉ n h tội bộ dáng sở phong có chút trầm ngâm một chút chật vung tay lên một cái hộp chính là đối hòa thân bàn tới hòa thân xuệ bàn tay ra xoay tròn qua đi đón lấy hộp b ậ y h ạ đây là sở phong biểu lộ bình tĩnh nói bên trong có một trăm vạn lượng ngân phiếu hoài tây vương quân lương như thường lệ cấp cho mặt khác những nam địa khu còn lại sửa cầu khoản cũng cùng nhau phát xuống a lời này vừa nói ra cả triều yên tĩnh an lộc sơn trận xứng s ỏ hắn tuyệt đối không nghĩ tới sở phong thế mà lại xuất ra tiền đến một trăm vạn lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ vị này tiểu hoàng đế nơi nào đến nhiều tiền như vậy những nam vương triệu không g i ậ n lúc đầu nghĩ đến đợi đến an lộc son biểu diễn xong hắn đón thêm đi lên vô luận như thế nào cũng không thể ăn thiệt thời không phải tu cái cầu vẫn phải mình ra ba mươi vạn này mua bán thế nhưng là tính thế nào cũng là thua thiệt có thể sợ phong đột nhiên tới như vậy một tay mà lây hắn tâm tính cũng không khỏi có chút đọc dung nhìn xem tuổi còn trẻ thủ đoạn coi là thật c a y độc vừa ra tay chính là hóa giải dương cung bạc kiếm thế cục hòa thân bưng lấy trong tay hộp trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao nguyên lai tưởng rằng sợ phong sẽ hỏi trách với hắn nhưng bây giờ v ẫ n trách hắn cũng không sợ có thể như vậy lôi kéo liền rất sợ hãi thế là vội vàng túi đầu quỳ lệ bắt đầu muôn vương có tội dừng tại thần công một người những đại thân khác cũng là lập tức tượng trưng quỳ xuống chúng thần có tội có thua thành nhân s ở phong nhìn xem đen nghịt quỳ d ạ m xuống đất đám đại thần ngược lại là mặt không bận sóng hắn đương nhiên biết đám người này đều có tội có thể sự tình muốn từng bước một làm cho hòa thân một trăm vạn dù sao đều là từ võ tắc thiên cùng từ hy nơi đó làm ra sở dĩ hiện tại mới lấy ra cũng là sau khi tự hỏi kết quả làm hoàng đế hắn đòi tiền cũng vô dụng không có sớm một chút đưa cho hòa thần chính là sợ lại bị đen hiện tại kinh qua an lộc sơn như vậy náo trỏ hắn tin tưởng quần thần đều sẽ có chỗ thu liễm nếu là ngay cả này một trăm vạn cũng còn dám tham không dùng hắn nói an lộc sơn liền sẽ muốn những người này mặc chó đồng thời từ hiện tại kết quả đến xem hắn lúc này xuất ra này một trăm vạn hiệu quả tiếng vọng rất đủ a đều bình thân a sở phong mỉm cười mở miệng nói ra nghe thấy sở phong lời nói mọi người mới từ trên mặt đất chậm rãi bỏ lên bắt đầu n á o đến n á o đi đều là tiền vấn đề hiện tại tiền có an lộc sơn cũng không lý tới từ náo lần nữa sở phong lập tức nhìn về phía triệu không giận do hỏi n h ư n g ă m v ư ơ n g ngươi sửa cầu công việc tiến hành như thế nào triệu không giận nghe vậy mở miệng hồi đáp thần l ê n h kinh lúc đã sai người bắt đầu khởi công các châu huyện cũng tại tích cực phối hợp đang có tự tiến hành lúc s ở phong hài lòng nhẹ gật đầu đường cầu liên quan đến xã tắc dân sinh cái này mới là hắn quan tâm nhất sự t ì n h chỉ cần đem cầu tạo tốt tin tưởng liền có thể thu hoạch được một chút n h ữ n nam bách tính tán thành chuyện này với hắn đến nói rất trọng yêu nắm chặt thời gian chuẩn bị cho tốt chuyện này sau đó nhìn về phía chu đ ã i hỏi hải đông vương gần nhất cùng ngụy quốc có chút ma sát chu lãi trầm giọng nói ra bầm bệ hạ ngụy quốc phạm ta b i ê n giới trước mấy ngày vừa cùng bọn hắn đánh một cầm song p ư ơ n g đều có tổn thương sợ phong nhẹ gật đầu chiến sự hắn cũng không phải quá lo lắng bốn vị khác họ vương chiến lược là đáng giá khẳng định mang binh đánh giặc đều là nhất đảng hảo thủ đó là phản q u ố t càng ngày càng đột xuất thứ an lộc sơn phản ứng cũng có thể nhìn ra triều đình này phàm là nếu là thua thiệt bọn hắn một điểm đó là thực có can đảm nào a khi vụ chỉ gấp vẫn là muốn giải quyết quốc khố chống rông vấn đề chỉ cần triều đình có tiền bốn vị này trời sinh phản q u ố t khác họ vương tạm thời còn có thể ổn định triều đình nếu thật là không có tiền đến quân lương đều không phát ra được tình trạng vậy coi như nguy hiểm cái gì khoác hoàng bảo ai cho chấm khoác long bảo liền một mạch toàn đi ra phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được sở phong âm thầm nghĩ tới đến tiền nhanh nhất phương pháp không thể nghi ngờ đó là chép mấy cái gian tần nhà vừa nghĩ tới xét nhà hắn lúc này nội tâm đã bắt đầu tính toán bắt đầu trước từ ai ra tay đây là môn học vấn quá lớn hắn còn không động được quá nhỏ cho dù gió xét đoán chừng cũng không bao nhiêu tiền đáng quần thần nhưng không biết sở phong hiện tại ý nghĩ nếu là biết hắn đang tính toán lấy chép ai nhà sợ là đều muốn trong đêm sách thùng chạy trốn không thể b à i triều về sau sở phong triệu kiến nguy trung hiển đến ngự thư phòng ngươi cho chấm hảo hảo t r a một chút ta muốn biết trong triều đình đều có ai đang làm mục nát hiện tại đại triều hội kết thúc thứ vương tùy ý liền sẽ trở về đất phong hắn đế vị đại an là nên dành tay thu thập này cả triều gian thần ngụy trung hiển nghe vậy có chút chân kinh bệ hạ đây là muốn động thủ hắn đều không cần t r a tôi ta toàn đều đang làm mục nát có một cái tính một cái nhưng là lời này hắn cũng không dám nói chọn lên tiếng nói bệ hạ là muốn t r a tất cả mọi người sao s ở phong nghe vậy nhún g mày nhìn về phía ngụy trung hiển ngươi cứ nói đi ngụy trung hiển nhẹ gật đầu lúc này tỏ ra hiểu rõ ta chỉ cấp ngươi ba ngày thời gian cầm rõ ràng chi tiết tới gặp ta không phải liền dẫn theo n g ư ơ i đầu đến ngụy trung hiền ánh mắt ngưng tụ lập tức quỷ dạp trên đất thần minh bạch chương mười bốn thất công thật là ngươi a đợi đến ngụy trung hiền sau khi rời đi s ở phong vừa rồi vớt vớt cái chán tâm mệt mỏi ảnh nhất ngươi nói chấm vị hoàng đế này có phải hay không có chút khó khí nơi hẻo lánh chỗ bóng tối hát bảo nhân từ đó đi ra đối s ở phong chắc tay mở miệng nói ra v ậ hạ ngươi cũng không cần quá gấp một lần lại hai ba lần ba mã không kiệt chính là thắng tiên q u á rệ sợ phong hơi xứng sở không nghĩ tới ảnh nhất sẽ nói ra như vậy giàu có c h i ế t lý lời nói đến lập tức mỉm cười gật đầu sau đó hơi suy tư qua đi ngẩng đầu hỏi trước ngươi nói với ta hoàng cung ở trong có một c ố cường đại khí tức tồn tại đây là có chuyện gì ảnh nhất nghe vậy sắc mặt ngưng trọng nói đây cũng là thần vô sự thời điểm ban đêm tuần hành phát rất được thực lực đối phương không dưới ta để cho ta không hiểu là hắn hẳn là đã sớm phát hiện ta nhưng là không cùng ta đối mặt đại sở hoàng cung t à n g long nga hội sở phong ngay từ đầu nghe ảnh nhất nói lên việc này lúc cũng rất khiếp sợ hoàng cung bên trong có ẩn tàng cao thủ hắn thế mà đối với cái này hoàn toàn không biết ý cả có thể phát hiện ảnh nhất tồn tại kết hợp với ảnh nhất đánh giá như vậy đối phương nhất thiếu cũng thế thất phẩm đại tông sư cảnh giới rất có thể còn tại thất phẩm phía trên nghĩ đến đây không khỏi để sở phong có chút đ ộ n g dung cao thủ như thế dẫu ở hoàng cung có mưu đồ gì bất quá cũng may đã đối phương không có làm khó ảnh nhất cái k h ế hẳn là cũng không phải là cái khác sáu c ủ a người này không thể nghi ngờ để sở phong hơi chấn định một chút suy tư một chút hắn quyết định muốn gặp người này ban đêm theo giúp ta đi một chuyến sở phong mở miệng nói ra hắn hiện tại là đại sở hoàng đế không ai có thể giấu tại hắn ánh mắt phía dưới đại tông sư cũng là như thế không có ngoại lệ á n h nhất có chút do dự nói vậy hạ thần trước tiên có thể đi chiếu c ố hắn ngươi nếu là đích t h ầ n tới ta sợ sẽ có nguy hiểm đối mặt á n h nhất k h u y ê n can sở phong cười to nói ha ha ha không sao nếu như đối phương thật còn có sát tâm đã sớm xuống tay với ta bằng một mình ngươi căn bản n g ă n không được sở phong nói cũng không sai á n h nhất lập tức nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì nữa mây đen do lớn trong hoàng cung lại là đèn đốt sang trưng sở phong tiếu m ê mễ tại ảnh bí vệ dẫn đầu dưới tránh đi trùng điệp thủ vệ đi vào hoàng cung phía đông một nơi nơi này lại có cái không đáng chú ý tiểu việt tử làm như vậy tặc cảm giác thật đúng là thật thoải mái có phải hay không rất biến thái đường đương đại sở hoàng đế thế mà ưa thích làm tặc kỳ bái là địa phương khác đều có thị vệ tuần tra nhưng là từ tới gần nơi này chỗ sân mấy trăm mét phạm vi về sau liền không có người năm tên ảnh bí vệ đều là ngồi xổm ở nóc nhà phụ trách bốn phía cảnh giới trong bóng tối nếu như không phải cẩn thận xem xét lời nói thật rất khó phát hiện bọn hắn tồn tại sở phong mang theo ảnh nhất còn có ảnh n h ị cùng một chỗ đi vào trong sân nhìn chăm chú lên trong bóng tối gian phòng sở phong hai tay đ e o tại sau lưng đối phương nếu là đại tông sư như vậy thì hẳn là đã nhận ra hắn đến có thể đã không có lên tiếng nói rõ đối phương là không muốn cùng gặp mặt hắn cái này khiến sở phong có chút không vui tại này kinh thành trong hoàng cung thế mà còn có người dám không cho hắn mặt mũi khi tức đối ảnh nhất nhẹ gật đầu chỉ gặp ảnh nhất bước chân biến ảo hướng phía gian phòng l ư ớ t tới ngay tại hai tay muốn đẩy ra cửa phòng một máy mắt một cố cường đại chân khí ba động lập tức từ bên trong chuyển đến ảnh nhất vội vàng hai tay quanh đón đỡ trước ngực nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài lăng không một cái lật v ọ n ảnh nhất một gối rơi xuống đất sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trong phòng người này thực lực t h â m bất khả chắc đặt đến này bên trên không người này bên dưới chúng sinh tình trạng cửa phòng trong nháy mắt bị mở ra lung lay đi ra một tên mặc rách dưới y phục lao đầu trên quần áo có mảnh vá cực kỳ giống tên ăn mày tóc cùng râu ria đều là tuyết trắng toàn thân cao thấp giống như liền bên hông bầu rượu là sạch sẽ nhất dày không có góc chân có điểm giống cải tiến bản dép lê phía trước lộ ra một cái ngón chân cái đầu bộ này cách ăn mặc thấy sở phong có chút chấm kinh để hắn trước tiên nhớ tới một vị nào đó đ ạ i lão không nói rất giống có chút giống như lúc hương vị đêm hôm khuya k h o á q u á i giày lao đầu tự đi ngủ các ngươi làm muốn ăn cái dám sao lao đầu nói xong tay phải còn đặt ở mình cờ cờ ý tờ tt ê ê ổ thao tắc bắt đầu Phúc, phúc, phúc sở phong lập tức sợ ngây người lão nhân này nhìn xem cao tuổi rồi đều có thể khi hắn ra ra làm sao so với hắn còn nhỏ hải tử mình năm nay mười bảy đều không thích chơi cái này lão nhân này thế mà còn chơi mặc dù mình trong thực tế tâm viễn siêu mười bảy sở phong đối lao đầu chắp tay nói tiền bối chấm nghe ảnh nhất nói tại này trong hoàng cung có đại năng tồn tại cho nên muốn tự mình b á i p h ỏ n g một cái đêm khuya q cái dày xin hãy tha lỗi mới là hắn không có dấu giếm mình thân phận lấy chấm tự xưng đương nhiên mặc dù muốn dấu giếm cũng không được trên thân long bảo thực sự có chút dễ thấy lao nhân này đối tốt với bọn họ giống không có ác ý hơn nữa là một vị so ảnh nhất còn mạnh hơn tồn tại có thể làm cho hắn lấy lãi lao đầu cũng không tránh né s ở phong hành lễ công khai thụ bên dưới trật từ bên hông cầm rượu lên hổ lỗ mãnh liệt rót một ngụm lo lắm nói ngươi không hào hào chỉnh đốn chiều cương đến chỗ của ta có làm được cái gì sở phong con ngươi có chút co r i ú p lại đối phương một câu đánh trúng vào hắn tâm t h i ệ n xin hỏi t h i ê n bối xưng hô như thế nào lao đầu nhìn về phía sở phong chậm rãi nói ra hồng thất ngoa tào thật sự là vị này đại lao a sở phong có chút lộn xộn nội tâm có chút kích động rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại tiếp tục hỏi xin hỏi thất công cùng ta đại sở hoàng thất có gì nguồn gốc hồng thất lập tức trừng mắt về phía sở phong tức giận nói tiểu tử ngươi lời nói là thật nhiều cút nhanh lên đừng quay g i y ta đi ngủ nói xong quay người chính là hướng phía gian phòng đi đến có thể mới vừa đi không có mấy bước Hắn lại dừng bước. Cái mũi trên không hít hà, dừng trên trung điên cuồng lại Cái mũi bước. sở a phía u quen đó người. Nhìn về s phong t r o nghe tay b ạ c ngọc bầu r ư vậy mỉm cười người này ở giữa gần như không tồn tại tiểu tử nhanh đưa cho ta hồng thất vội vàng t h ú c giục nói chỉ là tràn ra mùi thơm thất công thỏa thích n thực dụng lập tức lần nữa không người làm một đại lễ so lúc trước càng thêm trang trọng sau đó quay người đi ra phía ngoài lộc cộc lộc cộc đại viện phiêu hương sau đó liếm môi một cái cảm giác mình uống nhiều năm như vậy rượu trước đó uống đều là chút rắt rưởi cùng hiện tại trong tay bầu rượu này so với đến một cái là thượng cựu trọng thiên quỳnh tương ngọc dịch một cái là bên dưới mười tám tầng địa ngục trào dầu nước k ẹ n h ạ c không chương mười lăm lục phẩm trở lên quan viên đều phải quên sở phong rất nhanh liền về tới cản thanh cung bên trong không nghĩ tới sở quốc tiên tổ thế mà có thể cùng loại này cường giả lập thành vòng quốc khế ước hắn không biết là đại sở thời kỳ cường thịnh đã từng h u n g ép sáu quốc Quốc vận hương thịnh khi đó đại sở nhất là người đọc sách sống lưng đều thẳng tắp để cho người ta xem xét liền biết đây là sở quốc sĩ tử chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu sống lương từng t ấ c từng t ấ c gáy mất để cho người ta t h i ế t h ậ n hồng thất thực lực sở phong mặc dù không biết là gì cảnh giới nhưng là ảnh nhất là thất phẩm đ ỉ n h phong thực lực có thể bị hồng thất đơn giản một đạo chân khí đánh bay như vậy hết ngồi đáy giếng đó có thể thấy được bát phẩm là ván đại đ ó n g t u y ể n cựu phẩm cũng không phải không có khả năng t vừa nghĩ tới hồng thất cảnh giới là cựu phẩm đại năng hắn liền không khỏi hít một hơi lanh khí tại đi gặp hồng thất trước đó hắn cũng có nghỉ vân hoàng cung có bực này cường giả tồn tại vì sao lão hoàng để cùng thái tử để cho người ta hạ độc chết hồng thất ngay cả quản đều không mang t h quản hiện tại từ từ suy nghĩ thông Không khác, thời Hồng Thất đến bong quốc thời khác, xem ra là sở ẽ không khác, khế thủ. cách Hồng Thất chỉ thực hiện khế tinh thần, mà ẩn cư Hoàng Nói này căn bản ẩn Cung xuất một mà đước cư là vì trong. Sở phong chậm rãi gọi ra một ngụm trọc khí nhưng là bất kể nói thế nào đại sở hoàng cung có bực này siêu phàm toa c h ấ n là sở q u ố c may mắn hắn không tin còn lại sáu q u ố c cựu cảnh c ư ờ n giả g lại không biết hồng thất tồn tại có lẽ đây cũng là vì cái ý không có sáu q u ố c thích khách dám vào xâm đại sở hoàng cung nguyên nhân thực sự a sở phong đối ảnh nhất do hỏi ngươi đột phá đến bát phẩm còn cần bao lâu ảnh nhất nghe vậy khổ sở nói bệ hạ thất phẩm đến bát phẩm ở giữa sở phong đ ạ hơi t r chấm ngâm như h một cái hắn đêm nay thế nhưng là bị hồng thất cho kích thích bên người nhất định phải có một vị siêu cấp cường giả hậu vệ hắn mới an tâm a không cần nhiều lời sở phong hơi c h ầ m ngâm một cái hắn đêm nay thế nhưng là bị hồng thất cho kích thích bên người nhất định phải có một vị siêu cấp cường giả hộ vệ hắn mới an tâm a lập tức tại hệ thống vật phẩm bên trong lập tức tìm tòi bắt đầu cuối cùng ánh mắt đình trệ tại một cái vật phẩm phía trên phá kính đan căn cứ hệ thống nhắc nhỏ công hiệu nói rõ đến xem đan này là chuyên môn là võ giả phá cảnh chuẩn bị phá cảnh đan còn phân rất nhiều cấp bậc đối ứng khác biệt cảnh giới nhất phẩm phá cảnh đan chỉ cần năm dân ý giá trị liền có thể trao đổi tay phải đeo tại sau lưng lạc yên không một tiếng động từ hệ thống bên trong đổi một viên tác phẩm phá cảnh đan anh mỹ vệ làm mình cận vệ hơn nữa là trăm phần trăm trung thành đan hoa n dược g vân vân ẩn ẩn này nếu như g truyền n đi tất nhiên sẽ dẫn tới thất cảnh cường giả điên cuồng có thể trợ giúp một vị thất phẩm đại tông sư đột phá đan dược đầy đủ chân quý sợ phong mỉm cười đan này có thể trợ người đặt chân bát phẩm chớ có để chấm thất vọng a ảnh nhất lập tức quỷ dạm trên đất sáu tên ảnh bí vệ cũng là lập tức quỷ gối vậy hạ thành nhân không thể báo đáp ảnh bảy ngẩng đầu trông mong nhìn về phía sở phong lão đại đều có bọn hắn dù sao cũng nên cũng có thể hút chút nước ca sở phong chọn bất đắc dĩ lắc đầu lúng túng nói cũng đừng gấp chờ thêm đoạn thời gian lại cho các ngươi chuẩn bị toàn bộ đều có hiện tại hắn liền mười vạn không đến dân ý đáng giá không thể cho hết xài hết đến dùng ít đi chút mới được tám ảnh nhất mở miệng chúng vệ lần lượt tấn gấp ngày thứ hai buổi chiều trong ngự thư phòng hoa thân ngươi nói xem hiện tại quốc khố trống rỗng triều đình nên làm cái gì sở phong không có trực tiếp hỏi hòa t h ầ n tiền đi nơi nào này không có ý nghĩa hắn hiện tại chính là muốn kiếm tiền có tiền mới có khả năng hiện thực mới có thể thi nền chính trị nhân tử hòa thân nghe vậy con người đảo một vòng bệ hạ thần coi là có thể nhiều hơn trình thuế má có thể bổ khuyết quốc khố chống giống cái gì sở phong thần sắc xứng sở ít ít ít t mẹ ngươi đây là cái gì chủ ý ngu ngốc hắn bên này xuất tiền xuất lực tại sửa cầu trải đường đơn giản đó là muốn có được bách tính tán thành hòa thân thế mà còn muốn để hắn thêm trình thuế má bách tính không hận chết hắn mới là lạ Quân chủ không đem bách tính khi người, bách tính chủ bách bách khi đem tại sao lại sở a gian o loạn, lại là chiến thời biến dưới. kính không chính mình quân vốn Tăng nếu như phổ biến xuống chủ. chịu. thuê sách phổ yêu Sáu quốc s dễ phong g i á m khẳng định mình đạp mã muốn tăng một phần dân ý giá trị đều khó khăn khi tức mặt â m trầm nói ra ngoại trừ tăng thuế còn có cái gì biện pháp hòa thân mắt thấy tăng thuế đề nghị lọt vào sở phong phản đối lập tức tiếp tục mở miệng nói nói vậy liền để hoài tây thương nhân buôn m ố i nhóm quyên góp có thể giải lập tức khẩn cấp triều đình có khó khăn thân là đại sở con dân đám này thương nhân buôn mới lý chính là quốc phân y u hòa thân những lời này nói hiên ngang lẫm liệt sở phong xem như đã nhìn ra g i a hỏa này sẽ chỉ nhìn chằm chằm dân chúng hao phú thương cũng là hắn con dân cũng là bách tính a t r ầ m m ặ t một chút sở phong vừa rồi mở miệng hỏi hoa thân ngươi một năm đồng lộc bao nhiêu ít hoa thân nghe vậy thần s ắ c khe giật mình hắn không có hiểu rõ sở phong lúc này hỏi hắn đồng lộc làm gì lúc này chắp tay nói bẩm bệ hạ h o à ngân cuồn cuộn thần một năm đồng lộc một trăm năm mươi lựa bạc thêm bảy mươi thạch đồng lộc sở phong l u ố t vớt trên tay bạch ngọc nhẫn à chầm nghe người ta nói chỉ riêng một mình ngươi mỗi bữa cơm liền muốn ăn được mười mấy cái đồ ăn cùng trong phủ trên giới tiếp theo hơn trăm người toàn bộ nhờ ngươi n u ô i chỉ cầm như vậy điểm đồng lộc thật đúng là khổ còn ngươi hòa thân nghe thấy s ở phong lời này đâu còn không hiểu s ở phong ý tứ trên c h á n mồ hôi lập tức liền xông ra quay tôi quay lui nay tiểu hoàng đế vẫn là vây quanh hắn trên đầu tới bậy hạ thân không có gì cái khác yêu thích đó là tốt thỏa mãn ăn uống c h i d ụ n g muốn thực sự thiếu tiền thân liền sẽ viết chút tranh chữ để cho người ta cầm lấy đi bán phụ cấp gia dụng cứ như vậy cũng có thể gắn bó xuống dưới sợ phong nhìn xem hòa thân trên trán mồ hôi có chút muốn cười cũng không có lại tiếp tục hù dọa này tên g i o hạt mà là lời nói xoay chuyển mở miệng nói triều đình trên dưới xa hoa lãng phí thành gió người đi nói cho bọn hắn c h ấ m vị hoàng đế này rất khó k h i chậm r ộ i ra một ngón tay chầm giọng nói trong vòng bảy ngày châm m u ô n tại này án trên đài nhìn thấy tất cả lục phẩm trở lên quan viên quên tiền sổ sách hòa thân nghe vậy lập tức không bình tĩnh nói xong để thương nhân b u ô n mối quên tiền hiện tại làm sao thành để đám quan chức quên tiền hòa thân ánh mắt ngưng tụ việc này hắn lại không làm được không nói trước chúng quan viên có thể hay không nghe hắn liên để mình quên tiền đến nói hắn cái thứ nhất không luận ý v ậ hạ thần coi là việc này không ổn chiêu ta thành lập đến nay cho tới bây giờ không để cho đám quan chức q u ê n tiền tiền lệ dạng này sẽ rét l ạ n h t h ầ n công nhóm tâm a sở phong cũng không muốn cùng hòa thân ở chỗ này cãi cọ lúc này phất phất tay người đi trước xử lý làm không được lại nói với ta hòa thân bây giờ nghĩ quất chính mình mấy c á i tát hắn đề nghị để hoài tây thương nhân buôn m ố i nhóm quyên góp một là ôm lấy tư tâm hoài tây chính là an lộc sơn đất phong động thương nhân buôn m ố i tự nhiên là tương đương với động an lộc sơn an lộc sơn trước mặt mọi người để hắn khó xử hắn nhưng là ghi hận trong lòng đâu hai là để thương nhân buôn mới nhóm quyên tiền đây chính là có tiền lệ tiên hoàng tại vĩ lúc liền không chỉ một lần làm như vậy qua có thể s ở phong hiện tại nhất định để đ á m quan chức quên hừ vậy liền chờ xem a đến lúc đó không có một người quên xuống đại không được vẫn là tiểu hoàng đ ế mình hòa thân mặt tâm trầm chắp tay thần cáo lui chương mười sáu cung nữ lang trúc s ở phong nhìn xem hòa thân rời đi bóng lưng khỏe miệng mỉm cười hắn đương nhiên biết muốn cho bọn này hấp huyết quỷ chảy máu là rất khó nhưng hắn tự nhiên có biện pháp chặt rỗi cái lưng mệt mỏi tự lẩm bẩm sẽ không có người không nỡ dùng tiền mua mình đầu a đi ra ngự thư phòng bên ngoài ánh nắng vội vặn khó được vào đông nắng ấm s ở phong tới hào hứng dự định tiến về ngự hoa viên tàn bộ đi trên đường một chút cung nữ thái giám nhìn thấy s ở phong toàn bộ nhao nhao hành lễ đột nhiên một tên cung nữ thần s ắ c vội vàng chạy tới có lẽ là vội vã đi đường không có chú ý một đầu chính là đâm vào s ở phong trong ngực mềm mại xúc cảm từ s ở phong trong tay chuyển đến còn mang một trận nhàn n h ạ t làn gió thơm một màn này có thể d ọ a sợ đi theo tại sau lưng bọn thái giám lại có thể có người dám đụng hoàng thượng tục nữ nói thiên tâm có giỏ cung nữ thái giám là này hoàng cung bên trong hạ đẳng nhất người đế vương nguy nghiêm há lại cho m ạ n phạm mạo phạm long uy hạ tràng nhẹ thì đánh bằng roi nặng thì xử tử sở phong níu mày đem trong ngực người kéo ra cung nữ túi thấp đầu lâu sở phong cũng thấy không rõ nàng mặt mặc dù tên này cung nữ trước đó cũng chưa từng thấy qua sở phong nhưng là giữa tầm mắt ngũ trào long bảo nàng thế nhưng là nhận được trong hoàng cung có thể mặc bộ quần áo này người ngoại trừ hoàng thượng còn có thể là ai lập tức biết mình gây đại họa tại chỗ liền quỳ trên mặt đất nô tì đáng chết va chạm bệ hạ còn xin bệ hạ thứ tội run rẩy thân thể không ngừng dập đầu mang theo tiếng khóc nước nở nói mời bệ hạ thứ tội n g thư phòng thủ linh thái dám lập tức lên cơn giận dữ bắt、đầu. người tới còn đứng ngay đó làm gì mang xuống năm mươi cầm côn lập tức có tiểu thái g i á m tiến lên muốn đem cung nữ lôi đi s ở phong trợ n phất phất tay ngăn trở xuống tới chỗ nào người hầu tên gọi là gì cung nữ khó nén hoảng sợ đã khóc nếu như thật muốn đánh n à n g năm mươi lại bản yếu đối u thân thể tất nhiên không chịu nổi phụ trọng sẽ bị đánh chết nô tỷ tên là l a n g trúc là hoàn áo của cung nữ lần này là đi ngọc hư cung cầm quần áo bẩn bởi vì lạc đường mới va chạm bệ hạ mời bệ hạ bỏ qua cho nô tỷ lần này ngọc hư cung chính là dương ngọc hoàn tầm cung sợ phong đối đi theo thái dám hỏi trong cung quần áo không phải mỗi ngày đều sẽ đưa đến hoàn áo cục sao thái g i á m nghe vậy có chút trần trờ nói b ậ y hạ nô tỷ cũng không rõ ràng lăng trúc vội vàng mở miệng nói ra b ậ y hạ quần áo là mỗi ngày đều đưa qua nhưng hôm nay ngọc hư cũng không có tới người cho nên nô tỷ mới nghĩ đến tới hỏi một chút nhưng không biết nội cung như vậy lớn trong lúc nhất thời lạc đường sở phong lập tức b u ồ n cười ngầm đầu lên để chấp nhìn xem n à y cung nữ một mực túi đầu hắn cũng còn không thấy rõ đối phương dáng dấp ra sao lăng trúc nghe vậy lập tức ngẩm đầu lên sở phong nhìn xem tên này cung nữ khuôn mặt có chút ngắn n g i thất thần lăng trúc quả nhiên người cũng như tên đẹp mắt cũng dễ nghe non nót khuôn mặt không có dư thừa tô son chắc phân tưới mắt linh động nhất là khỏe mắt treo hai đầu nước mắt trực kích sở phong nội tâm loại này tư sắc thế mà đặt ở hoàn áo cục g i ặ t quần áo cho các cung nữ an bài làm việc người quả nhiên là đầu g ó c bị môn cho kẹp đứng lên đi sở phong mỉm cười mở miệng nói b y hạ tha mạng lăng trúc không có đứng dậy vẫn như cũ quỷ d ạ m trên đất sở phong bất đắc dĩ lắc đầu thật sự là không thông minh bộ dạng a ta ngự thư phòng còn thiếu cái giúp ta mải mực nha đầu ngươi về sau ngay tại ngự thư phòng người hầu a lăng trúc nghe vậy đầy mắt chân kinh có chút không dám tin tưởng hắn chỉ muốn để s ở phong bỏ qua cho nàng lần này chịu tội cũng không nhưng không trừng phạt nàng còn điều nàng đi ngự thư phòng m ã i mực đây chính là thiên đại chuyện may mắn coi là một trận tạo hóa ngự thư phòng người hầu nhưng so sánh nàng tại hoán áo cục g i ặ t quần áo mạnh hơn nhiều lắm n g ư ờ i này nô thì còn không nhanh tạ ơn nhìn xem cứ thế ngay tại chỗ lăng trúc có thái g i á m kiến trách tên này cung nữ thật đúng là gặp vận may và chạm mặt rồng không chỉ có không nhận trừng phạt thế mà còn chiếm được bệ hạ thương thức khi thật sự là thật lớn tạo hóa lăng trúc kịp phản ứng về sau vội vàng khấu tạ nói nô tỷ tạ bệ hạ long ân đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn thôi sở phong không tiếp tục làm dừng lại trực tiếp hướng ngự hoa viên phương hướng đi đến đợi đến sở phong sau khi rời đi lăng trúc mới từ trên mặt đất đứng lên đến lau khô khỏe mắt nước mắt lập tức đôi hoàn áo cục chạy tới nhìn xem lăng trúc hai tay trống tròn chạy về đến hoàn áo cục nữ quản sự lúc này tức giận mắng ngươi lại chết đi đâu lười biếng đi lâu như vậy quần áo đâu đối với cái này thường xuyên khi dễ nàng quản sự lăng trúc biểu hiện có chút e ngại còn không chờ nàng nói chuyện một tên tiểu thái giám chính là vị tường từ bên ngoài thờ h ồ n hộp đi tới ai u có thể mệnh chết t ạ p ra n g ư ơ i có thể chạy hay không chậm một chút ta nữ quản sự nhìn thấy đi tới là một vị mặc m à u xanh đậm hoa văn thái giám lập tức liền nhận ra đây là hầu hạ tại bên cạnh bệ hạ tiếp h thân nội giam lam văn thái giám phẩm giai cũng không t h ấ p đâu khi tức khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy không biết công công đại gia u a n lâm thật sự là không có từ xa tiếp đón a tiểu thái giám cũng không có thời gian hàn huyền hắn hiện tại mệnh chết lập tức dùng ngón tay chỉ lăng trúc nữ quản sự cùng xung quanh h o á áo cục các cụ nữ lập tức xứng sở mọi người trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là lăng trúc gặp r ắ rối với lại sông họa còn không nhỏ thế mà rước lấy một vị lam văn công công ta đã sớm biết nàng sẽ chọc cho xảy ra c h u y ệ n đến tay chân vụt về khi hì lần này có trò hay để nhìn công công không phải đánh é ả y nàng chân không thể ta nghe nói bọn hắn cả nhà đều bị tống giam mình bởi vì dung mạo xinh đẹp mới được đưa vào trong cung đến chỗ tội đối với mọi người cười trên nỗi đau của người khác l a n g trúc hoàn toàn không để ý tới v ề đến phòng rất nhanh liền thu thập xong ba khỏa chỉ có một kiện thay đi giặt y phục cùng một cái túi thơm y phục là trong cung phát túi thơm là nàng từ trong nhà mang từ nay về sau nàng muốn triệt để cáo biệt cái này dơ bẩn chi điện bẩn không phải hoán áo cục là lòng người đi ra cửa phòng lăng trúc đối tiểu thái dám mỉm cười nói trần công công chúng ta đi thôi sau khi nói xong trực tiếp thẳng hướng lấy hoán áo cục đại môn đi đến từ đầu đến cuối nàng đều không muốn giải thích cái gì dù sao mọi người cũng rất chán ghét mình trần công công lúc này đã nghỉ ngơi tốt Cao mày nhìn về phía hoán áo cục những cung nữ này ừ lăng trúc đã bị điều đi ngự thư phòng người hầu trần công công vẫy vẫy tay háo tử lần này ta liền không nắm giữ các n g u y ê miệng nếu có lần sau nam định không dễ tha hắn đương nhiên cũng nhìn ra lang trúc sở thụ đ ã i ngộ dù sao mình cũng là từ phía dưới từng bước một bỏ lên trong thâm cung giống như một cái bên trong c à n k h ô n tiểu xã hội đương nhiên sẽ khiến người càng thêm bỏ đỡ nói xong liền bay người rời đi độc lưu mắt trọn tròn đám người mọi người hai mặt nhìn nhau khiếp sợ không tên làm sao đột nhiên liền vinh thăng đến ngự thư phòng người hầu đây chính là tất cả các nam mộng cũng nhớ đi địa phương dù sao có cái gì là so có thể mỗi ngày nhìn thấy h o à n t ư ợ n g còn muốn vinh con đâu nghĩ tới nhóm người mình vừa rồi miệng ai lập tức muốn chết tâm đều có Chỉ hy vọng trúc, không cần cùng các hy không vọng lăng nàng、so、đo mới tốt. 17, bắt triệu cao. sở o đo cao. mới triệu tốt. Trưng bắt s phong đi vào ngựa hoa viên về sau ánh mắt nhìn lại lúc này phía trước một tên người mặc hoa lệ y phục nở nang mỹ phụ chính mang theo mấy vị cung nữ tại bên trong vườn thưởng thức cảnh tuyết sở phong lúc này chậm rãi đi ra phía trước tham kiến bệ h ạ t h á n h c u n g an các cung nữ nhìn thấy sở phong đến nhao nhao hành lễ sở phong phất phất tay cười nói thái phi hôm nay làm sao cũng có nhã hưng tới đây ngựa hoa viên hắn đang định tìm thời gian đi gặp một lần dương ngọc h o à n người này không nghĩ tới tại này trong n g ự hoa viên đụ phải như vậy vừa vận đã giảm bớt đi hắn thời gian dương ngọc hoàn trên mặt ý cười đối sở phong mở miệng nói hôm nay vô sự bản cung liền đi ra thấu thấu cảnh không nghĩ tới còn có thể gặp phải bệ hạ sở phong nhìn xem dương ngọc hoàn khuynh quốc dung nhan không thể không nói thật đúng là một vị hại nước hại dân cấp bậc tồn tại hậu cung ba vị này tiên hoàng phi tử quả nhiên đều không đơn giản đơn thuần mỹ mạo trước mắt dương ngọc hoàn có thể xếp số một vị thái phi bồi t r ố m đi đi như thế nào dương ngọc hoàn nghe vậy ánh mắt nhìn về phía vị này tuổi trẻ tiểu hoàng đế chậm rãi nhẹ gật đầu đi tại hành lang bên trong nhìn xem tan g ã tuyết、động. sở phong đột nhiên lẩm bẩm nói cả nước trên dưới thế mà tìm không ra một cái trị thế lương thần đúng là b i a i dương ngọc hoàn ánh mắt ngưng tụ hắn không biết sở phong nói lời này là có ý gì đây là nói cho nàng nghe trong lúc nhất thời dương ngọc hoàn không nói gì mà là đối sau l ư n g phất phất tay đi theo phía sau thái giám cùng các cung nữ toàn bộ dừng bước lại sau đó nàng cùng sở phong tiếp tục hướng phía phía trước đi đến b ậ y hạ lời ấy sai rồi ta sở quốc có thể nói nhân tài đông đúc đương triệu thái sư tả tướng cùng hữu tướng đều là ta sở quốc lương đóng dương ngọc hoàn nhìn về phía sở phong cười nói bốn vị khác họ vương trấn thủ biên c ư ờ n g uy c h ấ n sáu quốc vậy hạ cớ gì nói ra lời ấy sở phong nghe vậy không khỏi mỉm cười hắn nói lời này không có đường ý tứ đó là muốn thăm dò một cái dương ngọc hoàn không nghĩ tới nữ nhân này cẩn thận như vậy quả nhiên là giọt nước không l ọ n đã như vậy vậy hắn cũng sẽ không cần vòng vò nữa khi tức nhìn về phía dương ngọc hoàn mở miệng nói ra ta hy vọng có thể đạt được hữu tướng một mạch trong chiều thế lực ủng hộ dương ngọc hoàn nghe vậy chợt con mắt nhắm lại sở phong tiếp tục nết miệng cười nói đây là các ngươi duy nhất được ra lời này vừa nói ra dương ngọc hoàn lập tức cười đến trang điểm l ộ c lấy nàng phản g phất nghe thấy được một c h u y ệ n cười chỉ gặp dương ngọc hoàn mắt phượng nhìn t h ẳ n g s ở phong bậy hạ không phải là đang cùng b ả n c u n g g i ả n g cho cười trong chiều trước mắt tạo thế chân vạc thái sư một mạch t ả tướng một mạch hữu tướng một mạch nàng đến hữu tướng đến nữa tiểu hàng o đế hiện tại trực tiếp uy hiếp nàng đây là ai cho r ũ khí s ở phong trợ n dối cái lưng mệt mỏi cười nói thái phi đem chấm lời nói chuyển cáo cho n g h ê m tùng mấy ngày sau ta cần nhìn thấy hắn thái độ nói xong sờ phong quay người bắt đầu rời đi toàn bộ hành trình hắn đều là mặt mỉ cười nhưng là nói ra lời nói lại là t ư ơ n g đương cứng rắn dương ngọc hoàn đứng tại chỗ nhìn xem sở phong rời đi bóng lưng thái phi thằng đến tiếp thân cung nữ bảo nàng vừa rồi lây lại tinh thần khi tức đôi cung nữ nói ra để h ư u tướng đến một chuyên ngọc hư cùng liền nói bản cung có chuyện quan trọng thương lượng tiểu hoàng để hôm nay có chút khác thường nàng trong lúc nhất thời thật đúng là không quyết định chắc chắn được đối phương trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì sở phong sở dĩ nguyện ý cùng dương ngọc hoàn phế nhiều như vậy lời nói cũng là bởi vì nghiêm tung mạch này không có thực tế tham dự vào mưu hại tiên hoàng cùng thái tử chuyện này ở trong đêm trong đêm h ngự thư phòng ngụy trung hiền tay nâng một bản danh sách hai đầu gối quỳ xuống đất vậy hạ vi thần vận dụng tây hắn tất cả lực lượng triều đình trên dưới mỗi người tham ố rõ ràng chi tiết đều ở phía trên bởi vì thời gian gấp áp tất cả mục nát đều là năm nay phát sinh dĩ vãng còn lại lời nói hắn chưa kịp nói anh bảy chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn bên cạnh từ hắn cầm trong tay đặt tên đơn sau đó chuyển giao đến sở phong trong tay nguyễn trung hiển đã có thể tưởng tượng đến kế tiếp là cái ỷ c h ẳ n g cảnh có chút sợ hãi sở phong nhìn xem trong tay thật dậy một chồng danh sách lật ra tờ thứ nhất đập vào mi mắt đầu tiên chính là tần cối một trăm năm mươi vạn lượng tiếp lấy liên tiếp h ư ớ n g xuống đồng trác một trăm m ư ơ i vạn lượng nghiêm tung một trăm vạn lượng hòa thân bảy mươi vạn lượng nga bái tư ma ý năm mươi vạn lượng vương mãng thái kinh lai tuân thần ba mươi vạn lượng triệu cao n g u y trung hiển hai mươi lăm vạn lượng thư không c h ấ n lưu toàn dương chính nghĩa từng cái quen thuộc vừa xa lạ danh tự từ chính nhất phẩm đến cựu phẩm thế mà không một không tham tỉ mỉ nghiêm túc từ tờ thứ nhất lật đến một trang cuối cùng một cái tinh hồng tập hợp số lượng hiện ra tại trước mắt chín trăm bảy mươi vạn sở phong sắc mặt âm trầm như nước đại sở một năm thuế má thu nhập mới một nghìn năm trăm vạn khá lắm tất cả quan viên tham ô khoản tiền tổng cộng vượt qua triều đ ỉ n h thuế má một nửa đây vẫn chỉ là năm nay số lượng những năm qua còn không có cụ thể tra chỉ sợ không thể so với cái này tỉnh hồng t r ư ớ mất chín trăm bảy mươi vạn tốt hơn chỗ nào khi thật sự là làm quan phát tài làm quan phát tài a nơi nào đến vi dân tỉnh lệnh nói chuyện người đọc sách sống lưng có thể nào không ngừng đại sở k h í v ậ n làm sao không suy ha ha ha ha ha ha ha ha. sở phong cười t o không ngừng khu khu cụ anh bảy liền vội vàng tiến lên đập sợ sở phong phía sau lưng b ậ y hạ bảo trọng long thể khó thở thương thân sở phong mặc dù đã sớm biết cả c h i ề u đều là gian thần nhưng nhìn xong phần này rõ ràng chi tiết sau hắn vẫn là cảm xúc kích động đây là hắn đi tới nơi này cái thế giới lần thứ nhất dạng này khống chế không nổi mình cảm xúc ngụy trung hiền lúc này đã d ọ sợ đầu lâu kể sát mặt đất đều nhanh rơi vào đi trên danh sách hắn cũng thình lình xuất hiện không dám đem mình nhận tàn g rơi thật tình không biết chính là một cử động kia hoàn toàn cứu được hắn một cái mạng chó sở phong gian nan d ơ cánh tay lên ngăn lại ảnh bảy lập tức một tay lấy trong tay danh sách hung hăng đánh tới hướng ngụy t r u n g h i ể n đầu. p h a n Mỹ ánh liệt kịch liệt liệt đầu a lan mai u truyền huyết xuống. Thuận nhất đen, tràn con dịch h tức tóc mắt. rơi lập vào n có t ảnh nhất ở đâu trong bóng tối ảnh nhất lập tức hiện ra thân hình Bệ hạ thần tại dẫn đầu ảnh bí vệ lập tức tiến về đông s ư ở n g bắt triệu cao sinh tử bất luận n g u y trung hiền sắc mặt tái nhận bệ hạ đây là động sát t â m a ảnh bí vệ đều tự mình xuất động sở phong bay đầu đối n g u y trung h i ề n mở miệng nói ra châm cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội hiệp trợ ảnh bí vệ cầm xuống đông s ư ở n g thiên minh trước đó ta muốn kinh thành chỉ có một cái tây h á n tồn tại n g u y trung hiền nghe vậy lập tức bảo đảm nói vậy hạ yên tâm thế sống chết hoàn thành nhiệm vụ sở phong trận phất phất tay dựa lưng vào lo n g ỉ vớt vớt đầu đông s ư ở n g nguy hiểm ba vị cấp đoạt chính quyền lao tặc cùng lục bộ thượng thư hắn tạm thời trước bất động không phải không động được mà là hiện tại còn không thể động sở quốc còn cần những người này đến vận hành có ít người có thể vũ lực cường thế chân sát có ít người thì không thể sở phong được chia rất rõ ràng triệu cao người này có thể g i ế t lúc trước hắn liền một mực có dự định đem đồ vật hai nhà máy cho k h ô n g chế nơi tay ngậm nhờ lần này định phong đợt hắn dứt khoát liền để Trung Hiền đem đông xưởng cho n ư ớ hết yêu cầu không cần quá nhiều một cái như vậy đủ rồi lần này là triệt để tức giận nội bộ coi là thật như thế mục nát không chịu nổi nếu như hắn không phải đại sở hoàng đế nếu như chỉ là một cái dân bình thường bốn vị khác họ vương lúc này nếu như khởi binh tạo phản hắn tuyệt đối sẽ đi đưa cây quốc suy bụng ta ra bụng người loại này mục nát triều đình làm sao lại thu hoạch được dân tâm ủng hộ vương hầu tướng lĩnh linh có loại hồ nếu như ngươi không thể để cho bách tính được sống cuộc sống tốt như vậy ngươi liền xuống đến tự nhiên sẽ có đi bên trên sóng lớn đại cát đây là lịch sử tuyên cổ bất biến định luật là một cái người xuyên việt sở phong đối việc này nhìn rất thấu triệt lịch sử hắn cũng không thiếu đọc đây cũng là vì cái gì tức giận như thế nguyên nhân cả triệu gian thần lại không sửa trị một phen sợ quốc huy rồi hắn cần dùng lôi đình thủ đoạn mới có thể đáng thanh đại sở này sợi mù mịt triệu cao chỉ là cái thứ nhất cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng sợ phong tại ngự thư phòng đi qua đi lại cũng không phải lo lắng đông s ư ở n g chiến đấu đông s ư ở n g rất mạnh có thể tây hắn cũng không yếu có bóng bí vệ tại trên cơ bản là có thể khóa chặt c à n khôn hắn chỉ là đơn t h u ầ n ngủ không được a tâm phiền mà thôi một đạo kiếm khí rong rồi chân trời uy nghiêm đông xưởng đại môn lập tức bị chém thành hai nửa đông xưởng hộ vệ nằm động cũng nghĩ không ra lại có thể có người dám tập kích đông xưởng một hồi trước làm ra loại chuyện ngu xuẩn này người mộ t phần thảo hiện tại đều cao hơn một mét trong lúc nhất thời tất cả mọi người dẫn theo đao liền vào ra đợi cho thấy rõ kẻ tập kích về sau không khỏi có chút trận tròn mắt mấy ngàn người mặc màu trắng phi đều ăn vào người trong tay đều là cầm băng lanh trường kiếm phát ra hà n quang một tên đông s ư ở n g thiên hộ lập tức tiến lên phẫn nộ nói tây hắn thật sự là thật lón lá gan lại dám đến đông s ư ở n g dương a i đối mặt đông s ư ở n g thiên hộ phẫn nộ trả lời hắn là một đạo lăng lệ kiếp q u n g hiu đêm tối bên trong tinh không lóng lánh tên này đông xưởng thiên hộ trong nháy mắt bị chém ngang lưng mưa máu đ h ắ ra, ra ngay đến đều chết n h k ô n g tại h n mọi ì n h người sợ hai thời khắc một đạo hắc ảnh ở phía xa nóc phòng nhảy vọt tốc độ nhanh vô cùng mắt thường cơ hồ khó mà truy tìm thoáng qua chính là đi tới đông s ư ở n g phía trên đại môn ở trên cao nhìn xuống nghiêm nghị nói ngụy trung hiển người muốn chết người tới chính là triệu cao như vậy to lớn động tĩnh hắn đương nhiên là đã nhận ra cho nên nhanh chóng chạy đến khi hắn nhìn thấy là ngụy trung hiển về sau lập tức lên cơn giận dữ nhìn xem trên mặt đất thiên hộ thi thể chất vân người muốn tạo phản không thành chỉ gặp ngụy trung hiển liếm môi một cái không để ý đến triệu cao mà là nhìn toàn trường c h u t từ phía sau bên hông xuất ra một phần kim long thánh chỉ dơ cao đỉnh đầu b ậ y hạ có chỉ triệu cao không làm tròn trách nhiệm tham ô bại hoại triều cường lấy tây hắn lập tức bắt nếu có phản kháng giết chết bất luận tội đông xưởng tất cả mọi người nhìn xem ngụy trung hiền trong tay thánh chỉ kết hợp trong miệng lời nói lập tức mở b ư ớ c vậy hạ ý chỉ muốn bắt bọn hắn đô đốc triệu cao sắc mặt tái xanh hắn đơn giản không thể tin được ha ha ăn hối lộ trái pháp luật cả chiêu trên giới liền nói ai đạp mã không có tham a ngón tay cầm hoa giận quá thành cười nói ngụy lao chó ngươi lại có mặt nói ta tham ô ngươi xốc lên mình phi đ i ệ u phục nhìn xem trên mông có hay không phân triệu cao còn muốn nói tiếp phanh ngụy trung hiền trực tiếp dùng kiếm khí ngăn chặn triệu cao miệng nói thêm gì đi nữa coi như thật dao động quan tâm dù sao hắn là tay c ầ m thánh chỉ đại thế chỗ một phương triệu cao nghiêng người tránh đi kiếm quan về sau làm sao ngươi luôn cuống ngụy trung hiển trầm giọng nói triệu cao còn sống không tốt sao phản kháng hạ tràng chỉ có một con đường chết dù sao tối nay tới cũng không chỉ hắn một người nghĩ đến vị đại nhân kia thực lực ngụy trung hiển nhìn về phía triệu cao ánh mắt tựa như là đang nhìn người chết nể tình là quan đồng liêu nhiều năm phân thượng ta khuyên ngươi thúc thủ triệu trói đi nếu không hiển nhiên triệu cao không muốn lại ngươi thúc thủ triệu trói đi nếu không sau đó ta định khi bẩm báo thái sư cho mời lao nhân ra ông ta định đoạt sau đó đối nguyễn trung hiền nghiến răng nghiến lợi nói hủy ta đông sưởng đại môn giết ta đông sưởng thiên hộ cái k i a tạp ra liền đến lãnh giáo một chút nhìn xem ngươi tuyết bay kiếm pháp có mấy phần tiến bộ nguyễn trung hiền vẻ mặt nghiêm túc thông sư k h í tức thỏa thích p h ó n g thích triệu cao vẫn là không thể khinh thường làm lâu dài đối thủ cạnh tranh hắn biết rõ đối phương năng lực nhìn xem kịch chiến cùng một chỗ hai vị đô đốc mọi người cũng là sát ý xông lên đầu mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là đều vì mình chủ Thánh chỉ, đại sở vô dụng nhất chính là t h á n h chỉ đông sửa người duy triệu cao như thiên lôi sai đâu đánh đó có người muốn bắt bọn hắn đô đốc phải hỏi một chút trong tay bọn họ đao có đồng ý hay không còn nữa nói ngụy trung hiển vừa lên đến liền xuống từ thủ kiếm t r ả m thiên hộ thực sự lân hiếp người quá đáng hai phe nhân mã chung vào một chỗ cao tới mấy ngàn người trong nháy mắt chém giết ở cùng nhau mùi huyết tinh trùng thiên tràn ngập bên này kịch liệt động tĩnh cũng là đưa tới một số người chú ý đầu tiên chính là tư mạng ý phi thân đứng lên tự mình nóc nhà ngóng nhìn đồng x ư ở n phương hướng nơi đó ánh lửa nổi lên m ộ n phía hắn mơ hồ còn ngửi thấy một cỗ gây mũi mùi máu tươi khi tức nhữ mày phân phó quản g i a nói lập tức tiến về phủ thái sư liền nói đông s ư ở n g biến đổi lớn sau khi nói xong liền khởi hành bay vọt hướng đông s ư ở n g phương hướng tiến đến cùng lúc đó vương mãng cũng là trước tiên khởi hành triệu cao thế nhưng là bọn hắn thái sư là người tự nhiên muốn tiến đến xem xét tình huống cái khác vây cánh cũng là phát hiện biến cố này ngoại đình phá phất lập tức trở nên náo nhiệt bắt đầu bên này ngụy trung hiện quỳ một chân trên đất lấy kiếm trụ sở sắc mặt rất khói khoe miệng có máu tươi tại tràn ra n g ư c phi đ i ị u phục đã tổn hại hơn phân nửa đây là triệu cao lăng lệ trào phong dẫn đến trái lại triệu cao cũng tương tự không dễ chịu tay trái g i ọ t g i ọ t máu tươi tại rơi đi xuống thoáng qua thành băng triệu cao nội tâm có chút nóng nảy ánh mắt không ở hướng bên cạnh phương hướng nhìn lại thật là m u ố n m ệ n h chấm như vậy n g u y trung hiển như thế nào không biết triệu cao lúc này ý nghĩ đây là đang chờ viện binh a khi tức đối bầu trời không người nói đại nhân không thể lại kéo chậm thì sinh biến n g u y trung hiển vừa dứt lời bên dưới không có vài giây đồng hồ triệu cao sắc mặt đột nhiên k ị biến trong mắt lập tức có thần sắc sợ hãi lan tràn Tông Một giang cường giữa sư ở giữa giang co.、Một、cố cường đại võ đạo khí tông ứ c chiến cả cao hắc trong mắt trường. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt, tụ tập tới. Triệu cao gian quay đầu, một đám nhân giờ phút xuất tại t ráng bào nháy người ánh gian nàn nhân này liền hiện hắn sau lưng. giờ đám quay lâm mọi đem là Đại đều đầu, sau sư người cầm đầu phát ra võ đạo khí tức đại tông sư không thể nghi ngờ bạch ngọc kinh khi nào thêm ra như vậy một vị là lâm đại tông sư a n h nhất dội ra một ngón tay c h ầ m rãi nói một nén nhang bên trong cần phải kết thúc chiến đấu vâng a n h bí vệ đám người ngay vậy đều là gật đầu sau đó lập tức tàn ra đầu nhập vào chiến trường bên trong hiệp trợ tây hán công sát ảnh nhất trợt nhìn về phía nguyễn trung hiển nói lui ra đi nguyễn trung hiển chắp tay thân hình lui ra phía sau áo bào đen không gió mà bay bay phất phở hào hải mặt đất đột nhiên nổ bể ra đến triệu cao trong nháy mắt cảm nhận được khí tức tử vong lập tức phi thân muốn thoát đi chiến trường nếu như từ ảnh nhất xuất hiện một khắc này triệu cao liều lĩnh liền chạy cách lời nói có lẽ còn có cơ hội hiện tại a đã muộn ảnh nhất qua trong giây lát chính là đi tới triệu cao nguyên lai、like、vị trí từ áo bào đen ở trong dối ra một tay nắm một phát bắt được triệu cao đã cách mặt đất chân phải sau đó một cái lôi kéo triệu cao liền giống như là g ã y mất dây chơi rượu bị quật bay ra ngoài ầm ầm kịch liệt tiếng oanh minh vang lên nặng nề bức tường tùy theo sụp đổ nâng lên một mảng lớn bụi mù triệu cao lục phẩm tông sư thực lực tại hắc b à o nhân trong tay thế mà không có sức đánh trả chút nào ngụy trung hiền nhìn xem một màn này trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh vị đại nhân này so với lần trước tại ngự thư phòng cùng hắn lúc giao thủ cường đại không ít c ò n tưởng rằng ảnh nhất lập tức phóng tới phế tích bên trong bụi mù bên trong bụi phát ra từng đợt nổ vang dung trời sau đó âm thanh chậm rãi biến mất một người chậm rãi từ đó đi ra thấy rõ thân hình về sau chính là ảnh nhất trong tay dẫn theo không rõ sống chết triệu cao nhỏ xuống lấy máu tươi t n g u y trung hiển cái chán g â n xanh nô lên lập tức cao giọng giận d ữ hét triệu cao đã đền tội đình chỉ phản kháng có thể tha một mạng tại chân khí khu đ ộ n g dưới đông xưởng tất cả mọi người đều là nghe rõ chàng lập tức ánh mắt sợ hãi chiến đấu thanh âm chậm rãi đình chỉ không biết là ai cái thứ nhất vứt xuống ở trong tay đ à o dầm dịt mờ lập tức liên tiếp ném dôi âm thanh liên miên bất tuyệt đô đốc đều chiến bại không rõ sống chết bọn hắn lại tiếp tục phản kháng xuống dưới chỉ có một con đường chết chống cự đã không có ý nghĩa tất cả ảnh bí vệ toàn bộ trở về ảnh nhất không trần c h ờ chút nào dẫn theo triệu cao chính là hướng hoàn g cung bay đi trong miệng âm thanh truyền đến đối ngụy trung hiền nói ra bên này liền giao cho ngươi xử lý Bệ hạ còn đang chờ hắn trở về phục m ệ n h đâu với lại hắn đã đã nhận ra một đám cao thủ chính hướng về bên này phi tốc chạy đến hắn phải nắm chắc thời gian rời đi ngụy trung hiển nhẹ gật đầu chắp tay nói cung tiến đại nhân đợi đến ảnh nhất sau khi rời đi ngụy trung h i ề n vội vàng để cho người ta thanh lý chiến trường đầy đất thi thể cần bỏ chút thời gian xử lý chưa được vài phút tư mã ý cái thứ nhất đến hiện trường sau đó vương mỹ ảng cũng là đổi tới hai người lẫn nhau đối mặt về sau trong mắt có nồng đậm rung động vẫn là tới c h ầ m m ộ t bước đông s ư ở n g đã bị công hãm cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại ngụy trung hiển trên thân người này thế mà lại xuất hiện ở đây như vậy việc này liền cùng hắn thoát không khỏi liên quan đồng thời hiện trường tụ tập đại lượng tây hán người sự tình tương đương sáng tỏ ngụy trung hiển đương nhiên cũng là trước tiên phát hiện hai người này còn không đợi tư mã ý cùng vương mãng chất vấn hắn trực tiếp chính là xuất g a kim long thánh chỉ hai vị đại nhân bệ hạ có chỉ mệnh ta hiện tại thu quản đống xưởng tư mã ý mặt tâm trầm mở miệng hỏi triệu cao người đâu n g u y trung hiền chợt khẽ cười nói tội nhân triệu cao đã đền tội còn xin hai vị đại nhân không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng làm càn vương mãng gầm lên giận dữ từ nóc phòng rơi xuống phía dưới ngang ngược l ự ợ đạo trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to ai cho ngươi là gan công kích đống xưởng thật sự là thiên đại trò cười n g u y trung hiền thế mà cẩm thánh chỉ qua loa bọn hắn còn để bọn hắn không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng lúc nào n g u y trung hiền ngược lại trở thành tiểu hoàng đệ chó đối với vương mãng p ẫ n nộ n g u y trung hiền không hề sợ hãi hiện tại c à n k h ô n đã định cho dù đối phương tức giận nữa lại có thể thế nào vương mãng gặp ngụy trung hiển thái độ như thế lúc này liền muốn lên trước động thủ phan phượng lúc này cũng là mang theo vũ lâm vệ chạy tới tay cầm trên phủ khi hắn nhìn thấy ngụy trung hiển trên tay thánh chỉ về sau ánh mắt n g ư n g tụ lập tức đối vương mãng trầm giọng nói kinh thành trị an từ bản tướng dốc hết sức g á n h chỉ còn xin vương đại nhân thu liễm k h í tức phan phượng là hữu tướng nghiêm tung một mạch vây cánh hôm qua hắn vừa tiếp vào hữu tướng chuyển đến thư tín phía trên chỉ có bốn chữ lớn bảo vệ hoàng quyền cho dù hắn lại xuẩn cũng biết hiện tại cách cục khả năng đã xuất hiện cả、biến. hiện tại ngụy trung hiền t â y cầm thánh chỉ đông s ư ở n g đêm nay lại xảy ra lớn như vậy sự tỉnh triệu cao sống chết không rõ bằng hắn đ ầ u góc rất nhiều vấn đề là cân nhắc không đến nhưng là hắn là người trung hậu hữu tướng nói lời nói hắn đến nghe vương mãng nghe xong phan phượng lời nói này lúc đầu phẫn nộ nội tâm lộ ra càng thêm táo bạo mẹ hắn chỉ là một cái cựu môn đô đốc nhìn đại môn cũng dám cùng hắn kêu chiến quả nhiên là phản đột nhiên lấy xét đánh không kịp che thai chi thế một cước chính là hướng phan phượng đã tới có thể vương mãng làm cấp bậc tông sư võ đạo cao thủ lại đi vẫn là lấy lực chứng đạo đường đi một c ư ớ c này nặng đến t h i ê n quân há lại phan phượng có thể ngăn cản được lập tức bị đạp bay ra ngoài tính cả sau lưng vũ lâm vệ cũng là ngã xuống một mảng lón xem xét lão đại của mình bị đánh nhà mình huynh đệ cũng đổ bên dưới tất cả vũ lâm vệ nắm chặt trường thương trong tay giận nện đất mặt keng keng keng chấn động thanh â m vang vọng bầu trời đêm tối bọn hắn dùng cái này loại phương thức phát tiết lấy trong lòng không cam lòng cứ việc đổi mới là đương triệu t h ư ợ thư nhưng cũng không thể như vậy đ ư c bọn hắn vũ lâm vệ nguy trung h i ề n trong mày đang muốn mở miệng nói chuyện một vị tóc trắng thanh diện nhân từ đằng xa bay thẳng mà đến khí thế như hồng vương mãng ít hít í t mẹ ngươi nếu muốn chiến vậy liền chiến người tới chính là nga bái không nói hai lời trực tiếp cùng vương mãng làm bắt đầu tục ngữ nói đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân phan phượng dù nói thế nào cũng là bọn hắn h ư u tướng một m ạ ọ h người lúc nào đến phiên hắn vương mãng để giáo huấn lúc đầu dập tắt chiến trường lại lần nữa lúc bạo hai vị thượng thư ở giữa chiến đấu người bình thường cũng khó có thể can thiệp nhìn xem liền tốt phan p ư ợ n g từ đống người việc tăng của mẹ khó bỏ lên lau k h e miệm máu tươi phun ra một ngụm máu tanh nước bọt về sau liền muốn sách trên búa tiến đến giúp nga b á i nguyễn trung hiển đưa tay đem ngăn lại ánh mắt nhìn về phía tư mã ý có chút kiên kỵ nói binh bộ đại nhân có thể từng cân nhắc tiếp tục như vậy hậu quả hiện tại tam phương thế lực đều xuất hiện ở nơi này thái sứ đảng quả thật là muốn lấy một địch h a i nguyễn trung hiển nhất nhất trong tay trường kiếm như thế lời nói vậy liền thử một lần xem đi chương hai mươi n ổ i từ trên trời đến tư mã ý nhữ m ạ y nhìn về phía bên trong chiến trường vương mãng cùng nga mái lấy hắn khôn khéo ẩn h ẫ n tự nhiên là nhìn ra hiện tại thế cục vương mãng sở dĩ đạo thủ đơn giản chính là chút cân gi trận đ ố i nguyễn trung h i ề n mở miệng nói ra tần tướng nhưng biết ngươi hành động tại tư m ã ý xem ra nếu như tần cối trước đó biết đồng thời ngầm cho phép nguyễn trung h i ề n hành vi chuyện k i a có lẽ cũng có chút phiền thoái nói rõ tần đảng đã đảo hướng tiểu hoàng đếm ộ t bên muốn chính thức cùng bọn hắn thái sư đảng quyết liệt mà bây giờ tăng thêm vương mãng này một làm xem như cũng triệt để đem nghiêm tung đắc tội cứ như vậy toàn bộ tình thế đối bọn hắn xác thực bất lợi hai vị thừa tướng đại nhân nếu thật là liên thủ thật sẽ rất đau đầu n g u y trung hiển không có trả lời tư m ạ ý vấn đề trực tiếp mở miệng nói ra ngày mai chiều hội thời điểm binh bộ đại nhân tự nhiên liền sẽ rõ ràng hiện tại nhiều lời vô ích tư mã ý ngay vậy ánh mắt nhìn về phía ngụy trung hiển âm lãnh đáng sợ cuối cùng tư mã ý vẫn là đối chiến trường phương hướng mở miệng dừng ở đây đi ngày mai thái sư tự sẽ đòi một câu trả lời hợp lý vương mãng một đấm đánh vào ngao bái ngực đông p h ả n phất đánh vào một ngụm vạn năm huyền trung phía trên ngao bái chiêu này kim trung cháo quả nhiên là cái mai r ù a đen cho dù hắn thần lực vô cùng vẫn như cũng là cầm ngao bái không có một điểm biện pháp nào lập tức rút ra thân thể kéo dài khoảng cách sau đó nhìn về phía ngao bái n ổ một ngụm nước bọn cười nói chờ lao từ đột phá về sau không phải truy bạo ngươi này miệng nát chuông ngao bái lập tức thu công chẳng thèm ngó tới nói người cái mãng phu cho dù là đứng đấy bất động để người đánh lại có thể thế nào vương mãng mướn mày theo hắn bảo tính tình m u ố n tiến lên lại cho ngao bái đến hơn mấy q u y ề n cướp thế nhưng là nhìn tư mạng ý đã quay người rời đi liền cũng không có tâm tư tái chiến đấu khi tức bay người về phía tư mạng ý phương hướng truy tầm quá khứ mắt thấy chiến đấu đình chỉ ngụy trung hiển đối ngao bái nhẹ gật đầu hắn vừa rồi không có để phan p ư ợ n g đi lên hỗ trọ là bởi vì lấy phan p ư ợ n g t h lực cho dù đi lên cũng là đang cấp ngao bái thêm phiền phức mà hắn không có xuất thủ nguyên nhân thì là tư mã ý cần hắn nhìn chằm chằm vị này binh bộ đại nhân cho hắn cảm giác t h â m bất khả chắc cả chiêu trên dưới ngoại trừ thái sư cùng hai vị thừa tướng chỉ có tư mã ý cho hắn loại cảm giác này mặc dù trước kia tất cả mọi người là có chút ma sát nhưng cũng là đều vì mình chủ buổi tối hôm nay ngao bái bọn người có thể nói gián tiếp giúp hắn bận điệu nên cho mặt mũi nhất định phải cho đủ bên này ngự thư phòng đại môn đột nhiên bị mở ra lăng trúc cầm một kiện thật dày á o bảo đi đến v ậ hạ trời giá rét lại thêm áo lấy cho ngươi một bộ y phục sở phong thả tay xuống bên trong thư tịch nhìn về phía lăng trúc ngáp một cái không phải để cho các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi sao lăng trúc nghe vậy cắn m ô i một cái mở miệng nói ra bẩm bệ hạ nô tì không khốn sở phong đứng dậy d ố i cái lưng mệt mỏi đã không khốn vậy thì bồi chấm ra ngoài đi một chút ta phủ thêm áo bảo sở phong dẫn đầu đi ra ngự thư phòng lăng trúc đi theo tại sau lưng hiện tại giờ gì lăng trúc rủi rủi con mắt mở miệng nói đã là giờ xỉu giờ xỉu cái kia chính là trời vừa dạng sáng đến khoảng ba giờ sở phong nhẹ gật đầu tính toán thời gian ảnh nhất bọn hắn rời đi cũng có bốn canh giờ ngày mai chiều hội tất nhiên sẽ có một trận kinh đào hải lãng đang chờ hắn sở phong chậm rãi gọi ra một ngụm t r ọ khí ngầm đầu nhìn đen kịt bầu trời không có tồn tại hỏi lăng trúc là nơi nào người thiên cung bao lâu lăng trúc hơi xứng sở túi đầu hồi đáp vậy hạ nô tỳ là từ giang nam phủ đến sau đó ôm lấy ngón tay miệng bên trong tít lẩm bẩm nói một hai ba bốn sở phong có chút muốn cười nha đầu này còn muốn kể tới số vậy hạ nô tỳ tiến cung vừa vặn một tháng sở phong nhẹ gật đầu cảm khái nói ngoại trừ bạch ngọc kinh trâm còn đều không đi qua địa phương khác sau đó quay đầu nhìn về phía lăng trúc giang nam phủ có phải hay không so bạch ngọc kinh phải lớn rất nhiều lăng trúc lập tức hưng phấn khoa tay nói rất rất lớn ba cái bạch ngọc kinh như vậy lại chính là không có bạch ngọc kinh đồ vật nhiều động lòng người ngược lại là đều như thế hỏng ân s ở phong xứng s ỏ vừa định nói chuyện một cỗ mùi máu tươi liền chuyển tới lúc này quay đầu đ ố i bên cạnh nhìn lại b ậ y hạ nhiệm vụ hoàn thành ảnh bí vệ đột nhiên xuất hiện đem lăng trúc giật này mình nhất làm cho hắn khủng bố không phải bọn này đột nhiên xuất hiện hắc bảo nhân mà là ảnh nhất trên tay dẫn theo một cỗ thi thể nói là thi thể là bởi vì nàng cảm giác người này cũng sẽ không động với lại có chút hoàn toàn thay đổi cánh tay quỷ dị thay đổi hình dạng đơn giản vô cùng thê thảm s ở phong nhữ mày đối lăng trúc phất phất tay người đi xuống trước đi lăng trúc nghe vậy có chút sợ hãi nhẹ gật đầu quay người chạy đi đêm hôn quyết khoát quả thật có chút dò người ảnh nhất đem triệu cao vứt bỏ trên mặt đất không người nói b ậ y hạn g ư ờ i còn sống lần chiến đấu này hấp dẫn rất nhiều người chú ý động tích có chút lớn sợ phong khỏe miệm mỉm cười tất cả đều nằm trong dự liệu m ấ y ngàn người chém giết triệu cao bản thân cũng là một tên tông sư cường giả đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu c h ó i hắn lúc này có thể tưởng tượng đến võ tác thiên cùng đồng chắc nếu là biết sau nên như thế nào một loại s á t mặt ha ha không nói rất khó coi hẳn là cùng ăn phân không kém bao nhiêu đâu đã là đêm khuya dạng sáng bạch ngọc kinh lộ ra có chút náo nhiệt phi phạm phủ thái sư bên trong bóng người không ngừng xuyên toa tư mạng ý cùng vương mãng còn có một đám sở quốc trọng thần to to nhỏ nhỏ hơn m ư ơ i người tụ tập trong đại sảnh thái sư thực sự lấn hiếp người quá đáng không thể nuốt xuống một hơi này phản kích một nhà máy đô đốc nói cầm thì cầm ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh ngày mai trên triều đình chúng ta nhất định phải hắn cho cái thuyết pháp đồng chắc cao c ầ m đầu vị nghe mọi người phát biểu nói cháu mày sau đó nhìn về phía trần mặc tư mã ý do hỏi người thấy thế nào tư mã ý nghe vậy đối đồng chắc chắp tay nói thái sư hai vị thừa tướng chỉ sợ đã liên thủ phanh quý báo thanh ngọc c h é n t r à trong nháy mắt bị đồng chắc bóp cái vỡ nát vốn là hung ác khuôn mặt trở nên càng dọa người tất cả mọi người đều là trầm mặt lại nếu quả thật giống tư mã ý nói như thế vậy bọn hắn tình thế quả nhiên là rất không lạc con a ha ha ha đồng trác mở miệng cười to tàn khốc nói hai cái lao ra hỏa sợ là đổ nước vào não đã muốn vặn ngã ta đồng trác vậy liền xem bọn hắn bỏ được cầm bao nhiêu mệnh đến lớp a lập tức từ trong ngực móc ra một viên ám kim s ắ c lệnh bài đối bên cạnh thị vệ ném đi trầm giọng nói cầm ta thái sư lệnh lập tức tiên về tây sơn đại danh o điều ba vạn trượng cụ hời tới ta ngược lại muốn xem xem cái kia hai cái lao ra hỏa là có hay không muốn cá chết lưới rách ngụy trung hiền phụng chỉ bắt n ờ i tại đồng trác tâm lý đó là một chuyện cười không nói đến tiểu hoàng đệ có hay không cái kia quyết đoán đó là ngụy trung hiển dựa vào cái gì thuần phục tiểu hoàng đế chỉ riêng điểm này đang ngồi tất cả mọi người đều là nghĩ mãi mà không tố tại mọi người xem ra đơn giản đó là tần cối lao hồ ly này muốn cho mượn hoàng đế danh nghĩa dẫn chiến thôi triều đình mười vạn binh mã một nửa nắm tại hắn đồng chắc trong tay tư mạng ý cái này binh bộ thượng thư cũng không phải ăn chay thị vệ đón lấy lệnh bài về sau không người lui ra sau đó cưỡi ngựa từ phủ thái sư chạy vội rời đi cửa thanh sớm đã q u a n bế thủ thành binh sĩ nhìn thấy thái sư lệnh sau không có chút gì do dự trực tiếp khai môn cho đi thị vệ ra khỏi cửa thành về sau hướng phía tây sơn đại doanh ra giỏi t h u c ngựa tin tức này rất nhanh liền chuyển đến tần cuối cùng nghiêm tung trong hai nghiêm tung còn tốt hắn hai ngày trước đi một chuyến ngọc hư cung dương ngọc hoàn đem sở phong lợi nói từ đầu trí cuối truyền đạt cho hắn khi đó hắn cũng biết tiếp xuống có thể sẽ có đại động tác đằng sau cũng thông chi nghiêm đảng một mạch tất cả mọi người cấp ra bảo vệ hoàn g quyền thư tín tần cuối ngược lại là có chút khó chịu ngụy trung hiển là hắn người không sai nhưng công kích đ ô n g xưởng bắt triệu cao không phải hắn mệnh lệnh a nhưng là hiện tại nói cái gì đều vô dụng thật sự là nổi từ trên trời đến đồng trác sợ là đã hận nên hắn nghiên răng chương hai mươi mốt tràng diện có chút hôn luận a bất chi bất giác trời đã sáng hoàng cung phía đông tiểu viện sở phong ngồi ngay ngắn ở trước bàn đá trên bàn mấy đĩa thức nhắm hai bầu rượu ngon bày biện sau đó cầm bầu rượu lên chậm d ã i rót đầy chén rượu một c ỗ dị hương lập tức tung bay đ ầ y toàn bộ sân không bao lâu cửa phòng trực tiếp bị khí lãng đầy ra hồng thất thân hình hiện hiện mang theo một đạo tàn ảnh thoáng qua chính là đi tới sở phong trước mặt một thanh cầm lấy trên bàn bầu rượu chính là đối miệng bên trong r ó t vào sở phong gặp đây mỉ cười hồng thất uống xong về sau lướt qua ngực không tự giác đánh một cái ở một cái hào tiểu tử loại rượu này là từ đâu làm ra từ lần trước uống qua về sau hắn thật sự là nhớ mãi không quên cho tới về sau uống cái k h á c rượu đều cảm giác không đúng vị sở phong chậm rãi mở miệng cười nói tiền bối không thể nói không thể nói đây chính là hắn từ hệ thống ở trong trao đổi c ự c phẩm rượu ngon đương nhiên không thể nói cho hồng thất mỗi một bầu rượu trao đổi cần năm trăm dân ý giá trị không tính rất đắt nhưng là cũng không rẻ dù sao này thuộc về hàng dùng một lần nếu như số lượng trồng chất bắt đầu cũng là một bút không nhỏ chỉ tiêu hồng thất nhìn sở phong không nguyện ý nói cho hắn biết cũng liền không có ý định lại hỏi tới hoàng cung ở trong rượu ngon hắn đã xóm uống khắc cả hắn dám khẳng định hiện tại uống rượu này quả quyết là sở phong từ địa phương khác làm ra nghĩ đến tồn lượng cũng không biết rất nhiều a cứ như vậy một lần trước thiếu vừa sáng sớm liền bắt đầu hú lên rượu đến ngươi một chén ta một chén xa xỉ đến tiểu tử lại uống một chén tiền bối thật không được chờ một lúc còn được hướng đâu hồng thất nghe xong lời này lập tức trừng mắt muốn thượng c h i ề u ngươi còn tới ta chỗ này uống rượu mắt thấy cũng uống không sai bị lắm sở phong thế là cười khổ nói tiền bối tới đây là có một chuyện muốn nhờ a hồng thất nghe vậy nhàn nhạt nói ra tiểu tử ngươi đánh sai tính toán đừng hy vọng sở phong lập tức lật lên m ạ n nhãn không biết nói gì ta còn chưa nói chuyện gì chứ ngài cái này cũng không khỏi quá vô tình đi hồng thất dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được sở phong sở cầu sự tình không thể coi thường đột nhiên đến hắn nơi này hơn nữa còn là tại tào triều trước đó chỉ gặp sở phong đứng dậy đối hồng thất chắc tay hoàng thất suy yếu lâu này g tiên hoàng cùng thái tử thảm t a o độc hại xem triều đình trên d ư ớ i quý tộc quan lại tô son chất phấn hư trường mà ta đại sở bách tính lại tại kéo dài hơi tàn loạn này giống đã đến không thể vấn hồi chỉ để bước đường, đường đại sở sống l ư n g đức từng khúc không ngừng tại sáu cúc mà nhẹ tại chế nhạo sở phong dư giấy thân thể hơi có vẻ non nốt k h u ô n mặt tràn ngập kiên nghị sau đó tiếp tục từng chữ nói ra nói ra tiền bối ai như đoạn ta đại sở dễ ta liền tắc hắn mệnh h ô n g thất cứ như vậy lẳng lặng nghe xong chợ ánh mắt nhìn về phía trước mắt con người thiếu niên trong thoáng chốc hắn giống như lại thấy được n ă m đó người kia c á i bóng thật lâu mới đưa rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau đó đặt chén rượu xuống rốt cục chậm rãi nói ra về sau cách mỗi ba ngày cho ta đưa một bầu rượu đến tiếng nói vừa ra quay người liền hướng phía gian phòng bên trong đi đến ăn uống no đủ về sau đương nhiên buồn ngủ đi sợ phong nghe vậy kích động lần đầu nơi nào còn có hồng thất cái bóng trên mặt không che giấu được hưng phấn hồng thất đã có thể nói lời này liền coi như là đã đáp ứng hắn t ỉ n h cầu dạng này như vậy đủ rồi tiền bối yên tâm diệu khẳng định bao no hôm nay càn thanh môn bầu không khí phá lệ khẩn trương tất cả đám đại thần đều là một mặt nghiêm túc không có ngày xưa ung dung không tội vậy hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế s ở phong phất, phất tay bình thân đợi cho triều hội bắt đầu về sau thái sư đồng trắc cái thứ nhất đi ra đội ngũ đối sợ phong cao giọng nói ra vậy hạ thần có bẩm tấu sợ phong nhìn về phía đồng trác chọt cau mày nói thái sư có chuyện nói thắng đồng trắc nghiêm nghị mở miệng tối hôm qua kinh thành nguyễn trung hiền dẫn người r ế t tiến đông xưởng tạo thành mấy trăm người tử vong người này như thế bất chấp vương pháp thần coi là tội l ỗ i trách đáng chém đồng trắc nói xong vương mãng lập tức ra khỏi hàng mời bệ hạ lệnh chu sát nguyễn trung h i ề n lấy nhìn thẳng vào nghe tất cả thái sư đ à người n g sau đó toàn bộ nhảy ra chu sát nguyễn trung h i ề n lấy nhìn thẳng vào nghe gian đe nhìn thấy nhiều người như vậy đều là đem đầu mâu toàn bộ tập trung tại n g u y trung hiển sở phong không có trước tiên mở miệng đáp lại chẳng lẽ đám người này không biết n g u y trung hiển là phụng hãn ý chỉ làm việc sao đáp án hiển nhiên là phủ định chính là muốn cưỡng ép bức bách mà thôi hơn mười tên đại thần liên danh mời tấu chu sát ngụy trung hiển thanh thế không thể bảo là không to l ó n cả triệu văn võ thần sát khác nhau tần cối n h u mày không nói người mặc dù là h ắ n người nhưng là làm sự t ì n h lại không phải hắn sự t ì n h chỉ gặp nghiêm tung đột nhiên ra khỏi hàng thái sư chẳng lẽ liền không muốn biết ngụy đô đốc phụng là ai ý chỉ triệu cao ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ vô cùng xác thực đông xưởng không nhìn thánh chỉ tội đáng chết vài lần sau đó quay đầu đối sợ phong nói ra b ậ hạ thần coi là ngụy trung hiển có công không qua khi giút cho ca ngợi đã nghiêm tung đã đứng ra ngao bái theo tới tuấn thần đương nhiên muốn đi ra t ậ n lực b ậ y hạ hữu tướng nói thần tán thành trong lúc nhất thời hai phái nhân mã đối trọi gây gắt một phương không giết ngụy trung h i ể n thể không bỏ qua một phương cường điệu ngụy trung h i ể n có công không qua khí thưởng đồng trắc giận quá thành cười ha ha ha nghiêm tung n g ư ơ i lại có mặt nói loại lời này khi mặc dù muốn đem giấy cửa sổ cho xuyên phá dù sao hôm nay không giết ngụy trung h i ể n hắn thể không bỏ qua tần t ố i có chút ngồi không yên nếu quả thật tùy ý đồng trắc hầu n ô n luận ngữ hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi đường đương đại sở không một thanh liêm tri quan là bi a y cũng là bi kịch thái sư nói cẩn thận a đồng chắc nhìn thấy tần cối đứng dậy thế là quay đầu bắt đầu c h â m trọng nói làm sao tả tướng cũng cảm thấy ngụy trung hiển làm là đối tần cối nghe vậy n h ớ mày việc này phát sinh có chút đột nhiên sao không nghe nghe ngụy trung hiển thuyết pháp ngụy trung hiển đã s ớ m chuẩn bị kỹ càng nói chuyện đồng chắc muốn giết hắn há có thể làm cho đối phương toàn nguyện c h t s ắ c mặt như thường từ trong đội ngũ đi ra cầm trong tay một phần số sách dơ cao đỉnh đầu đây là từ triệu cao trong nhà kê biên tài sản tiền tham ô tập hợp các loại vàng bạc đồ c ầ ngọc khí bàn bạc kim lệch đạt năm trăm bảy mươi ba vạn lượng hoa lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao mọi người kinh ngạc không phải triệu cao lại có như vậy nhiều g i á sản mà là không nghĩ tới nguyễn trung hiển thế mà làm việc như vậy không lưu chỗ trống dám đem triệu cao nhà tịch thu nhìn xem hắn trong tay s ố sách mọi người lập tức tâm tư dị biệt bắt đầu đột nhiên ý thức được việc này không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy tần h ố i sắc mặt cứng ngắc nguyễn trung hiển tên vương bắt đàn này đến cùng làm u ố n làm gì nghiêm tung cũng là thần sắc xứng sở sau đó khôi phục nhanh chóng như thường chỉ là trong tay áo k h â cạn lão thủ có chút nắm chặt mấy phần vương mãng võ đạo khí tức đột nhiên phong thích tức giận nói ra n g u y trung hiển ngươi thật sự là thật lớn găn chó thái sư đảng tất cả mọi người triệt để phẫn nộ ngay cả nhà đều dò xét xem ra triệu cao thật là cựu t ử vô sinh ông một ngụm chân khí huyền trung lập tức xuất hiện ở tại chỗ ngao bái lập thân huyền trung bên trong quát o vương mãng ngươi quả thực là muốn tạo phản không thành khi lấy sở phong mặt ngay trước cả triều văn võ mặt vậy mà phóng thích võ đạo khí tức đơn giản cuồn g vọng đối mặt tác bách n g u y trung hiển tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế kiếm ý trùng thiên trang diện lộ ra có chút hỗn loạn chương hai mươi hai triệu cao vất l ạ sở phong lanh nhìn xem dưới trận quần mỗi người thân s ắ c hắn đều thu hết t ầ mắt m dương c u n g bạt kiếm bầu không khí trong n g á y mắt nhảy lên tới đỉnh điểm nghiêm tung thái độ hắn rất hài lòng rất tốt không hưởng công hắn cùng dương ngọc hoàn phí hết một phen miệng lưới ha ha đồng trác giơ tay lên một cái giữ tợn cười một tiếng vương mãng khí tức đầu tiên thu liễm lại đi trong ánh mắt tràn ngập k i ệ t n đạo ngao bai cùng n g u y trung hiền nhịu nhịu mày cũng là thu liễm khí tức đối với đồng trác hai bọn họ muốn nói không e ngại đó là giả đừng nhìn ngao bai dám cùng vương mãng cùng chết đội thành đồng trác hắn vẫn là đến nhận sợ nguy trung hiển cũng là như thế sở phong biết giờ đến phiên chính mình nói chuyện thế là chậm rãi mở miệng nói ra chư vị thần công tựa như là đối chấm có một chút bất mãn a lần trước đại triều hội là a n l c s o n hắn nhịn hiện tại vương mãn g cũng muốn đến lần trước n g u y trung hiển làm sở phong hiện nay thứ nhất c h â n chó trực tiếp chính là quỷ dạp trên đất thần có tội mời bệ hạ trách phạt đồng chắc cùng tân tối ra mặt đều là không tự chủ được khẽ nhăn một cái hiện tại chỗ nào còn nhìn không ra n g u y trung hiển này hoàng quan đã triệt triệt để để đầu phục tiểu hoàng đế bọn hắn làm sao đều không nghĩ ra một cái không thực tế quyền lực hoàng đế Nguyễn Trung Hiền tên chó chết này, chết chó làm sở a đang đùa A, o vào vào. lại lấy là là nói phải muốn đầu quá thuần nếu đầu nhập Này không à, không nước khứ. góc tí s phong đối nguyễn trung hiền hơi ngầm đầu đem cây biên tài sản sổ sách trình lên chấm muốn đích thân nhìn xem nguyễn trung hiền liền vội vàng đứng lên đem sổ sách giao cho sở phong trong tay sở phong lật ra sổ sách tra xét một phen thật sự là ít í t í t mẹ n g ư ơ i điệu tây bỉ một cái đông xưởng đô đốc thế mà liền chép ra năm trăm vạn hơn lựa bạc khi thật sự là giàu chảy mỡ a sau đó giơ sổ sách nhìn về phía đồng chắc chậm rãi nói ra thái sư coi là triệu cao người này thanh liêm vô tội đồng chắc trên mặt g i ữ t h ọ lần nữa run run bắt đầu trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lời muốn nói thanh liêm đó là mở mắt nói chuyện ma quý cả triệu văn võ đều đang nhìn sổ sách cũng tại sở phong trong tay dơ theo tình huống thực tế triệu cao hàng năm đồng lộc cũng bất quá trăm lượng hiện tại chép ra khủng bố năm trăm vạn hơn hai tài sản cái số này cho dù là không ăn không uống triệu cao đều muốn tồn đạp mã mấy chục đời mắt thấy đồng chắc không nói lời nào sở phong vừa nhìn về phía tần cối tả tướng nghĩ như thế nào tần cối cũng là trầm mặc không nói không có cách nào trả lời sở phong cũng lời hỏi lại, một tay lấy sổ sách quẳng xuống đất giận không kèm được nói chẳng lẽ đại sở thật muốn vong quốc chư vị mới vừa lòng thỏa ý không lời này vừa nói ra lập tức sợ kinh b ố ô n tòa vong quốc chi luận âm còn tại thai sở phong lời này không thể bảo là không nặng tất cả mọi người lập tức q u ị sát xuống dưới không lời nào để nói sở phong nhìn về phía q u â n thần tiếp tục mở miệng nói, nói. nghĩ ó i n tới ta đại sở đã từng huy hoàng cường thịnh nhưng bây giờ không chỉ có quốc khố chống giống triều đình trên dưới tham nhũng bất tận xa hoa lãng phí thành gió bách tính tiếng oán than dậy đất bảy quốc thực lực hạt chót chư vị coi là thật không thẹn lương tâm coi là thật yên tâm thoải mái đối mặt sở phong ngôn ngữ quần thần đều là c h o mày chúng thần hộ thẹn có thua thanh nhân mặc dù ngoài miệng nói xong hộ thẹn nhưng là trong lòng mỗi người đến cùng là thế nào m u ố n vậy liền không người có thể vẽ sầu hoàn cảnh đó là như vậy cái hoàn cảnh toàn đạp mã đang làm tiền ngươi để cho ta bảo trì thanh liêm g i ả thanh cao tin tưởng rất nhiều người là loại suy nghĩ này sở phong cũng biết nói những này cũng vô dụng chưa có người nghe thật có chút lời nói hắn không nhả ra không thoải mái à dẫu ở trong lòng là đạp mã thật thật là khó chịu hoa thân n h ư n tại lúc này đối phía dưới hô hoa thân đứng dậy ra khỏi hàng b ệ h ạ thần、tại. để ngươi xử lý sự tình xử lý thế nào hòa thân nhàn nhạt nói ra bậy hạ thần đã đem tin tức truyền đạt cho các vị đại nhân nói bóng do chính là tin tức ta đã truyền đạt mọi người không quên ta cũng bất lực đối với cái này sở phong sớm có đoán trước đám người này nếu là bởi vì hắn m ộ t câu liền đều đần độn bỏ tiền cái kia sở quốc liền không phải cái này hùng dạo chật la lớn nguy trung hiển ngụy trung hiển nghe vậy đứng dậy đối ngoại trầm giọng nói đem người dẫn tới chỉ gặp mây tên thị vệ từ lối thoát á p lấy một người xuất hiện khi quần thần nhìn thấy tên này tóc h a i bù sủ toàn thân vết máu người khuôn mặt lúc lờ mờ có thể phân biệt ra người này chính là triệu cao tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ sợ、so、hãi đường đường đông xưởng đô đốc võ đạo tông sư cường giả giờ phút này lại có chút vô cùng thê thảm đồng c h ắ c sắc mặt phi thường khó coi mình người thế mà trở thành cái bộ dáng này làm thái sư đảng lanh tụ thực sự để hắn khó xử lục bộ thượng thư thần sắc khác nhau không biết đang suy nghĩ gì ngụy trung hiền c h â n khí phun trào quán thâu tiến vào triệu cao thể nội khu khu. Phúc. tại trân khí kích thích giới triệu cao chậm rãi tỉnh lại lập tức một ngụm tụ huyết phun ra mà ra nhuộm đỏ mặt đất thấy rõ xung quanh về sau lập tức kéo lấy thân thể tàn p h ế ánh mắt hoảng sợ đối đồng c h á t bỏ đi bỏ đến đồng c h á t dưới chân thái sư cứu cứu ta n g u y trung hiền không có ngăn cản triệu cao cử động sở phong l ặ n g lặng nhìn xem đồng c h á t túi đầu xuống ngón tay bị hắn bóp thanh thúy rung động thở hào hến khí thô hắn biết sở phong đây là đang cố ý khích giận hắn hiện tại bạch ngọc kinh bên ngoài ba vạn trượng cưới đóng quân chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng liền có thể tiến quân thần tốc ngựa đạc kinh thành nếu như không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ một khi bước ra một bước này vậy liền cũng không l u i lại đường sống có khả năng sẽ là cái vạn k i ế p bất phục hạ tràng cho dù hắn có thể đánh hạ bạch ngọc kình tứ vương đến lúc đó cũng không biết nghe hắn hiệu lệnh sẽ chỉ đem hắn xem như cấp đoạt chính quyền chỉ tặc loạn đảng liên thủ chơi hắn vốn cho là là tần cối u cùng nghiêm tung liên thủ hắn vị để phòng vạn nhất tài h ò a bình đ o n g quân hiện tại xem ra là hắn nghĩ sai đây là tiểu hoàng đế muốn đối phó minh a lại thêm một cái nghiêm tung giúp đỡ vậy cái này tất cả liền còn không thể theo xấu nhất dự định đến sở phong từng bước một đi xuống bậc thang đi vào đồng chắc trước mặt sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem triệu cao vườn b ã n ó i chấm không giết n g ư ơ i thực sự ý khó bình tiếng nói vừa ra trường kiếm xuất hiện ở sở phong trong tay một kiếm nơi tay phi t ố c hướng phía triệu cao đâm tới trong điện quan g hòa thạch vương mãng đưa tay liền muốn đi cản ngụy trung hiển sao lại để hắn t ậ n nguyện ảnh nhất đột nhiên xuất hiện ở tư mạng ý bên cạnh chỉ để đem c h ầ m c h ầ m chết ở tư mạng ý trong mày tên này hắc bảo nhân để hắn kiên kỵ và phần nhìn xem trống rông xuất hiện ảnh nhất cả triều văn võ trấn kinh v ậ hạ đồng chắc tức thì nóng giận triệu cao làm lục phẩm t ô n g sư là dưới tay hắn một đại chi lực quả quyết không thể trơ mắt nhìn xem sở phong đem chém giết triệu cao nếu là chết tại hắn trước mắt võ tác thiên bên kia hắn cũng là không có cách nào bàn giao ân ngay tại đồng trắc muốn xuất thủ ngăn lại sở phong lúc phát hiện mình bị một cố cường đại khí cơ khóa chặt không thể động đậy t ầ n cuối cùng nghiêm tung cũng là trước tiên phát giác lập tức hướng về nơi x a cung điện nhìn lại nơi đó nóc p h ò n g một tên lao đầu đang tại sách h ồ lâu nửa đầu ngàn mét khoảng cách đối phương thế mà ngạnh xinh xinh đem đồng trác lao tặc này cho trói buộc chặt loại này thủ đoạn khủng bố như vậy g i n g đồng trác n g a mặt lên trời gào thét hình như có gông xiềng vỡ vụ âm thanh đáng tiếc thì đã trễ p h ố c xích trường kiếm đâm xuyên trái tim xuyên t h ấ u qua ngực cắm vào mặt đất triệu cao vẫn chương hai mươi ba muôn vương có tội dừng tại triệu cao một người nhìn xem bỏ mình triệu cao trên triệu đỉnh giống như chết tiến lặng không nghĩ tới sở phong ngay trước tất cả mọi người mặt trực tiếp bên dưới này sát thủ một đời thông sư tại chỗ vẫn lạc tiểu hoàng đế sát phạt quả đoán đây là tất cả mọi người lúc này nội tâm ý nghĩ vương mãn g cùng tư mã ý bị kiềm chế chỉ có thể trơ mắt nhìn xem triệu cao bị giết đồng trắc thần sắc dữ tợn muốn nói hắn không phẫn nộ đó là giả nhưng là nơi xa cung điện trên nóc nhà đạo thân ảnh kia cho hắn cực lớn áp bách cái này cũng đưa đến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ cựu phẩm đại năng đại sở hoàng cung bên trong lúc nào có loại này tồn tại đơn giản kinh thế hai tục non nóc tiểu hoàng đế tại đ ồ n g chắc trong mắt đột nhiên trở nên có chút thần bí bắt đầu mình rốt cuộc là giúp đỡ một cái dạng gì người leo lên đế vị giờ phút này hắn muốn q u ấ t chính mình một bàn tay hắn còn rõ ràng nhớ kỹ sở phong lúc ấy không chịu khi cái này sở cốt hoàng đế là hắn cùng tần cối còn có nghiêm tung uy cầu sở phong thợ vị hôm nay xem ra quả nhiên là tự gây nghiệt thì không thể xuống a sau đó quay đầu hướng về ảnh nhất nhìn lại không hề nghi ngờ đối phương cũng là một vị đại tông sư cấp bậc đồng chắc không hiểu sở phong bên người làm sao lại tụ tập nhiều như vậy siêu cấp cường giả đây vẫn chỉ là bên ngoài vụ trộm còn có hay không hắn cũng không biết không ngừng hắn không nghĩ ra tần cối cùng nghiêm t u n g bao quát lục bộ thượng thư cả triều văn vo ở bên trong toàn đều rất mập bức sở phong thu cánh tay về chật vô tay một cái giết người hắn là lần đầu tiên giết vẫn là một tên tông sư a lập tức đối ảnh nhất k u a tay nói lui ra đi ảnh nhất ngay vậy chắp tay lui cách biến mất không thấy gì nữa nhưng là không ai dám coi là vị đại tông sư này liền thật triệt để rời đi loại suy nghĩ này người trừ phi là đầu vóc nước vào sở phong không để ý tới đồng c h ắ c u ám ánh mắt vượt qua hắn đi đến tư mã ý trước mặt sau đó vô vô đối phương bà vai c ư ờ i hỏi tư mã ý ngươi là trung thần sao nay hỏi một chút đem tư mã ý cho hỏi một b ư ớ c hắn không hiểu rõ sở phong hiện tại đến cùng là muốn làm gì vừa giết triệu cao chẳng lẽ hiện tại ngay cả hắn cũng muốn giết sau đó chắp tay nghĩa chính ngôn từ nói vậy hạ thần một lòng vì nước sở phong nết nết miệng tư mã đại nhân giường cột nước nhà thái sư cũng là trung thần a sở phong chậm rãi đi đến bậc thang nghiêm nghị nói chư vị thần công đều là trung thần muôn vương có tội dừng tại h ắ n triệu cao một người tiếng nói vừa ra q u â n thần lập tức quỷ lệ hô to vậy hạ vạn thuế vạn thuế vạn và thuế đồng trác khỏe miệng lộ ra đ ắ n g chát biết mình t h u a thua rất triệt để a ba vạn trượng cưới lại như thế nào mười vạn tầng cưới lại như thế nào cựu cảnh cường giả này bên trên không người này bên dưới chúng sinh không phải sức người có khả năng chống lại hắn không dám động a ngầm đầu hướng phía nơi xa cung điện nhìn lại hồng tất thân ảnh đã biến mất nhưng là trong lòng đã trôn xuống bóng ma lâm t r i ề u mấy chục năm đại quyền trong tay hắn cho tới bây giờ không có dạng này bất lực qua sở phong mỉm cười nhìn xem đám người đã đều bị chấn nhất rồi vậy thì dễ làm rồi khi tức mở miệng nói ra hòa thân chấm cho ngươi thời gian không nhiều lắm hòa thân nghe vậy lập tức xoa xoa trên c h á n m a hôi hắn hiện tại cũng không dám mạnh miệng sở phong hôm nay bày ra thực lực đã vượt ra khỏi hắn nhận biết bá đạo như đồng c h á c cũng là bị chấn áp thô bạo xuống dưới làm theo không còn cách nào khác lúc này nếu là hắn lại nhảy đi ra tìm tồn tại cảm không thể nghi ngờ là muốn chết tần cối cũng không giữ được hắn chọc trong mắt chuyển động sở phong khỏe miệng mỉm cười hai ngày trước còn cùng hắn khóc than nói cái gì bán tranh chữ phụ cấp gia dụng hiện tại ngược lại là thức thời ít hít hít mẹ ngươi điệu tây bỉ có thể một trăm vạn lượng sở phong hiển nhiên có chút bất mãn đủ một cái triệu cao đều có thể chép ra năm trăm vạn hơn hai làm đương triều hộ bộ thượng thư lại chỉ là năm nay hòa thân liền tham bảy mươi vạn lượng hiện tại chỉ xuất ra một trăm vạn đến đây là đổi ăn mày đâu sở phong đối ngụy trung hiển nhìn lại tên này c h ó săn lập tức liền h i ể u sở phong ý tứ b ậ y hạ vì nước phân yêu thần quên y năm trăm vạn lượng đông khi tức có đại thần bước chân bất ổn một cái liền té ngã trên đất còn tốt bên cạnh mắt người tật nhanh tay vội vàng đem đỡ dậy năm trăm vạn không sai biệt lắm xem như ngụy trung hiển toàn bộ thân ra đương nhiên còn sẽ có một chút còn thừa đối với ngụy trung hiển hảo vô nhân tính mọi người đều ở trong lòng chửi mẹ hòa thân một trăm vạn đã rất khủng bố hiện tại còn ra tới một cái như thế không điểm mấu chốt tranh cãi dạng này chơi thật là không có cách nào chơi ngụy trung hiền làm tây hán đô đốc là chính nhị phẩm chức quan hắn đều quên năm trăm vạn ở tại phía trên lục bộ t h ư ợ thư thái sư cùng hai vị thừa tướng nếu như quên tiền so với hắn có ít này đúng sao khẳng định là không tưởng nổi lập tức hòa thân nhìn về phía ngụy trung hiền á n h mắt giống như là m u ố n ăn người đồng dạng này đêm cầu trực tiếp bắt hắn cho đội lên bầu trời coi là thật tàn nhẫn sợ phong vung tay lên mở miệp nói người tới đem triệu cao thi thể mang xuống chấm không thể gặp h u y ế t tinh hòa thân ra mặt không tự g ắ á c run run bắt đầu uy hiếp nay mẹ nó không trả tiền liền giết thôi là ý tứ này sao s ở phong lập tức săn tay áo nghĩ ngờ nói mọi người đừng ngừng a nói tiếp đi ân nguy trung hiền quên năm trăm vạn hòa thân ngươi mới vừa nói quên bao nhiêu ta một cái không có nhớ kỹ ngươi lặp lại lần nữa hòa thân trên c h á n toát ra không biết là mồ hôi vẫn là dầu có thể là mồ hôi cùng dầu hỗn hợp ở cùng nhau bệ hạ thân mới vừa nói quên một trăm vạn lượng bây giờ nghĩ lại một trăm vạn không đủ để vì nước phân y u ta cũng quên năm trăm vạn nói lời này lúc hòa thân âm thanh đang run rẩy đây đều là hắn nhiều năm tích chữ đến tích số k ba t r ă ba m ư ba sở phong vỗ tay ngữ khí tràn ngập khẳng định trung thần thiên cổ trung thần nhanh bình thân quỳ đầu gối quái đau hoa năm trăm vạn lượng mua cái trung thần xưng hô hòa thân muốn chết tâm đều có hắn hiện tại là hận chết ngụy trung hiển tên vương bắt đàn này còn có hay không so hai vị thần công càng ái quốc sở phong ánh mắt băng lãnh hôm nay hắn là hạ quyết tâm muốn để bọn này gian thần hảo hảo ra một trận máu không không phải chảy máu hắn muốn cạo xương vậy hạ thần cụ nguyên năm trăm vạn tư m ã ý mở miệng nói ra hôm nay tình thế này không bên lời nói không có cách nào toàn thân trở ra phản kháng chỉ có một con đường chết chủ động quên chí ít còn có thể có chút còn thừa thu hoạch được một cái trung thần xưng hô nếu thật là bị tịch thu nhà đây chính là ngay cả mệnh đều phải quên ra ngoài a sở phong đem tất cả chịu tội về lại triệu cao một người trên đầu đã là thả tất cả mọi người một ngựa không khéo ẩn nhẫn tư m ã ý nhìn so rất nhiều người muốn t ấ u triệt Trưng 24, Lao Thái, ta. ngươi đừng Lao kéo một vị tây hán đô đốc hai vị thượng thư đại nhân đều là làm ra làm gương mẫu những người khác cũng không tốt lại tiếp tục trang hồ đồ toàn bộ biểu thị vì nước phân ư u chính là thần tử bản phận đột xuất mình ái quốc tình hoài đại sở khai quốc đến nay loại này hiện tượng còn là lần đầu tiên nghiêm t u n g có chút khó chịu nói xong ủng hộ liền có được ra mình cũng đúng là làm như vậy còn không tiếp đắc tội đồng trác nhưng đến đầu đến mình vẫn là khó thoát hiến cho hạ tràng hắn góp bảy trăm vạn lượng cùng đồng trác còn có tần cối tâm thật là đang dì máu lúc đầu đồng trác lao tặc này mở miệng quên năm trăm vạn nhưng là sở phong không vui cuối cùng trực tiếp tăng thêm hai trăm vạn đi lên cái này mới miễn cưỡng quá quan sáu vị thượng thư thăng thêm ngụy trung hiển tên vương bắt đàn này chỉ là bọn hắn những người này khiến cho hạn mức liền đạt đến kinh người năm sáu trăm vạn lượng này còn không có tính những đại thần khác c ô n g hiến đoán sơ qua cuối cùng khoản này số lượng rất có thể sẽ đột phá ước vạn đại quan nói thật số tiền kia tài nếu là toàn bộ chứng thực đúng chỗ quốc khố tràn đầy trình độ không cách nào tưởng tượng đại sở lịch đại tiên hoàng thánh tổ ra đều là không có đạt tới qua loại này khủng bố tình trạng sở phong giám khẳng định cho dù là hiện tại tổng hợp quốc lực xếp hàng thứ nhất tần quốc nhìn thấy cái số này cũng muốn trợn mắt hốc mồm quốc khố chống giống không phải nghèo a không có tiền sao hiện tại tám đời đều không giàu có như vậy qua sở phong gọi ra một n g ụ m trọc khí đây là hắn leo lên đế vị bước qua đạo thứ nhắc hàm hiện tại triều đình n là bệnh xem như bị hắn chữa lành tiếp xuống hắn liền muốn t r ị một chút sở quốc bách tính nghèo khi tức mở miệng nói ra hòa thân đằng sau ngươi đi đem cụ thể quên tiền thống kê xong sau đó báo cho ta t r ợ ánh mắt nhìn về phía toàn trường mỗi chữ mỗi câu nói ra nếu ai dám nắm tay vươn hướng khoản này hải quốc tài chính chấm sẽ đích thân đem hắn cho thiên đao vạn q u ả đi không phải nhằm vào ai chấm nói là ở đây tất cả mọi người sở phong lời này vừa nói ra q u â n thần đều là không phản b á t được có chút sợ hay nói b ệ hạ nhìn rõ mọi việc chúng thần tuyệt đối không dám có n ả y ý đồ xấu đồng trác tần tối nghiêm tung ba người lẫn nhau liếc nhau một cái trong mắt đều là tràn đầy bất đắc dĩ không có cách mình tạo nghiệt cũng chỉ có thể là mình thụ lấy mọi người hiện tại đều rất đau xót nội tâm rất cảm giác khó chịu dù sao gia sản một cái liền rút lại gần hai phần ba ai đạp mã có thể không đau lòng đều là mình tân tân khổ khổ tích lũy xuống có thể đồng trác ba vị lao tặc tâm tình là nhất là đắng chát người bên ngoài thật không cách nào trải nghiệm mình quý nâng lên đi hoàng đế sau đó đem bọn hắn đều cho đao đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung phần này khó chịu sở phong nhìn một chút thời gian hôm nay dứt khoát liền đem muốn làm sự t ì n h đều cho nói rõ ràng cho tới nay tâm hắn tâm niệm niệm chính là giảm bách tính thuế má quốc khố có tiền dù làm ấy năm không thu thuế có thể rất tốt d u y ổn hiện tại không khỏi chờ đến khi nào khi tức cao giọng nói ra chư vị t h ầ n công đã gom góp đến như vậy nhiều hải quốc tài chính cân nhắc đến vạn dân sinh hoạt không dễ trong quyết định kể từ hôm nay đại xá thiên hạ sở quốc bách tính miễn thu thuế hai năm sở phong không dám một cái miễn quá lâu trước làm cái hai năm thăm dò sâu cạn nếu như ra thị trường tốt phi nói sai là nếu như bách tính tán thành lợi nói đằng sau hắn lại nói tiếp điều chỉnh dù sao sở quốc bách tính khổ đã quen nếu như trực tiếp miễn cái m ộ ư ơ i năm nói cho bọn hắn trong vòng m ộ ư ơ i năm không cần giao thuế má loại bao nhiêu lương thực đều là mình sọ là rất nhiều người sẽ một hơi lên không nổi không bài trừ có ngất đi khả năng bảy quốc chiến loạn quốc gia tốn hao vẫn là to lớn không có quốc gia nào dám thực hành miễn thu thuế dạng này chính sách hắn sở phong hôm nay liền đến mở cái này khơi dỏng vì thiên địa l ậ tâm mà sống dân lập mệnh là hướng thánh kế tuyệt học là vạn thế mở thái bình lời nói chẳng những muốn nói còn muốn sẽ làm một bước một cái dấu chân chân thật mọi người nếu là cảm thấy hắn vị hoàng đế này khi tốt tán thành hắn chỉ cần có thể thu hoạch lượng lớn vạn dân giá trị năm nào năm không thu thuế kiếm tiền đường đi rất nhiều nhưng là làm vạn dân giá trị đường đi chỉ có một đầu cái gì nhẹ cái gì nặng trong lòng của hắn có ít nghe s o n g sở phong muốn cho sở q u ố c bách tính miễn thu thuế hai năm quần thân sắc mặt đều tái rồi người thanh cao người không tầm thường cấp chúng ta tiền đi thu hoạch dân tâm rất nhiều đại thần lúc này chính là cái này tiếng lòng nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ lại qua mình kết xủ tài sản đến cùng là thế nào đến là một năm một năm vơ vét m ổ hôi nước mắt nhân dân mới tích lũy xuống t à i phú s ở phong chẳng qua là lấy chỉ tại dân dùng tại dân dù sao hắn vẫn là rất khắc chế không có trực tiếp phát tiền lặp đi lặp lại tuần hoàn sinh sôi không ngừng cái này mới là quốc chỉ căn bản ngụy trung hiển lúc này quỳ lại nói vậy hạ thương cảm vạn dân thánh tâm nhân nước vạn dân kính ngưỡng ân lại là cái này yêu cầu thật sự là đạp mã cho săn không phải tranh cãi đó là quý liếm hại bọn hắn kém chút t á n ra bại sản quả nhiên là mặt cũng không cần vậy hạ thương cảm vạn dân thánh tâm n h â t nước vạn dân kính ngưỡng quân thần lập tức q u y lệ phụ họa ai thật l à thơm không có cách thế lớn để người chỉ có thể túi đầu sở phong thật cao hứng đăng cơ nhiều như vậy t h i ề n là thuộc hôm nay là cao hứng nhất có việc khởi bẩm vô sự bãi triều bên cạnh thái g i á m tạ i tiếp vào sở phong ánh mắt về sau thét to quân thần nước gì tranh thủ thời gian bãi triều một khác cũng không muốn ở tiếp nữa đợi đến bãi triều về sau ngụy trung hiển một mình đi tại du long nói hụ một tên quan viên từ bên cạnh hắn đi qua trực tiếp vung lên tay á o nếu như chỉ là một người như thế cũng là không cần để ý tới thế nhưng là mỗi một vị đi ngang qua bên cạnh hắn người đều là như thế cùng n g ý đô đốc là quan đồng liêu x ỉ n h ụ ngụy đô đốc tự giải quyết cho tốt tả tướng làm sao mang ra ngươi như vậy cái đồ chơi ôi thối ngụy trung hiển lập tức sắc mặt khó coi bắt đầu nói hắn cái gì đều có thể nhẫn có thể hướng hắn nổ nước miếng si khả n h ẫ n thục bất khả nhẫn trực tiếp từ bên hông rút ra nhuận kiếm kiếm ý phun ra nuốt vào mà ra liền muốn giao huấn tên này không biết trời cao đất rộng quan viên không nghĩ tới ngụy trung hiển yếu ớt như vậy chịu không được một điểm kích thích, thích. đám người một trận bồi dối mọi người thực lực xác thực không có cách nào cùng ngụy trung hiền chống lại dù sao vị này là tây hán đô đốc cấp bậc tông sư cường giả nhưng vào lúc này vương mãng từ phía sau bay thẳng thân mà đến đối ngụy trung hiền chính là một ước chân phong lăng lệ keng ngụy trung hiền cầm kiếm ngăn tại trước ngực to ló lực đạo khiến cho thân hình lui về phía sau vương mãng ngươi đừng tưởng rằng tạp ra liền sợ ngươi trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt tụ tập tới nhưng lần này không có người tới khuyên can tần c ố i một mạch tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn hiện tại đã không đem ngụy trung hiền xem như người mình hòa thân càng là muốn đi lên giúp đỡ vương mãng động thủ hắn nhìn thấy nguyễn trung hiển liền đạp mã tức giận trên triều đình thật sự là bị tên vương bắt đản này đỉnh xuống đài không được ngạnh sinh sinh tốn thêm bốn trăm vạn lão thái ngươi kéo ta làm gì lão tử muốn lên đi làm hắn chương hai mươi năm thu hoạch hai trăm l i n dân ý giá trị thái kinh cười khổ nói đừng xúc động hiện tại nhiều người chờ ra hoàng cung chúng ta động thủ lần nữa hòa thân nghe vậy có chút ngạc nhiên lập tức đối thái kinh giơ ngón tay cái lên lão thái vẫn là ngươi muốn chú đáo n g u y trung hiển hiện tại có sở phong chỗ dựa du long đạo ánh mắt đông đảo nếu là ở chỗ này treo lên đến làm không tốt liền phải chuyển đến sở phong trong thay đến lúc đó lại là một trận phiên phức hiện tại tất cả mọi người trong lòng đối với sở phong kính sợ đã đạt đến đ ỉ n h phong n g u y trung hiền giận d ữ mắng ngỏ vương mãng lộ ra có chút chẳng thèm nó g tới hắn hôm nay thật là nhẫn nhịn đầy bụng t ứ c giận không chỉ có thái sư đảng toàn bộ gãy kích c h ầ m xa cả triều văn võ đều là bị sở phong vô tình trấn áp xuống dưới n g u y trung hiện tại này bên trong không thể nghĩ ngờ là đóng vai lấy trợ giúp nhân vật vương mãng như thế nào lại cho này yêu cầu sắc mặt tốt đâu ha, ha du long đạo cấm võ trò cười mấy triệu đều tiêu xài còn không cho phép người ta hoạt động một chút gân cốt nguyễn trung hiền biết hắn hiện tại đã là bị cả triều văn võ triệt để cô lập nhưng là thì tính sao hắn hiện tại thuần phục bệ hạ đám người này cho dù lại hận hắn cũng không thể đem hắn thế nào muốn đạp mã bắt hắn chút giận vậy liền hỏi một chút hắn trong tay kiếm lập tức mua ra một cái xinh đẹp kiếm hoa nhuyễn kiếm h o a thành đai l ư n g trong nháy mắt thu hồi bên hông sau đó trực tiếp hướng phía cản thanh môn rời đi vương mãng không có lần nữa truy kích khiêu khích nhìn qua nguyễn trung hiền bóng lưng ánh mắt cực điểm băng lãnh lạp lạp, lạp. sợ phong hử phát không biết t nhanh chân đi tại đi ngự tư h phòng trên đường tâm tình phá lệ sán l ạ n ánh nắng tục ngữ nói hảo sự thành s o n g niềm vui ngoại ý muốn theo nhau mà tới len k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch hai trăm ngàn dân ý giá trị hệ thống thanh â m nhắc nhỏ tại trong đầu vang vọng khá lắm thật là thiếu cái gì đến cái đó sở phong lập tức thần sắc phân chấn đoan chừng này hai trăm ngàn dân ý giá trị hẳn là đến từ n h ư n a m địa khu dù sao sửa cầu công việc đã qua rất nhiều ngày lúc trước hắn còn b u ồ n mực làm sao hệ thống một chút phản ứng cũng không có hiện tại hệ thống xuất hiện nhắc nhỏ xem như khía cạnh nhân chứng hắn phương pháp luận triều đình chỉ c ầ n chịu làm một số người sự t ì n h tóm lại là có thể nhận dân chúng tán thành đã như vậy vậy hắn đi đường đi liền không có sai trở lại ngự thư phòng về sau lúc này vung tay lên lăng trúc giúp chấm mải mực lăng trúc nghe vậy không dám thất lễ lập tức bắt đầu chuẩn bị bắt đầu sở phong tay cầm bút lông một trận dòng bay p h ư ợ n g múa cuối cùng đắp lên đế ấn lăng trúc nhìn thấy sở phong viết nội dung về sau không khỏi có chút đ ộ n g dung vậy hạ đây là muốn miễn trừ đại sở b á c h tính hai năm thuế rộn thuế má sở phong hưng phấn xoa xoa tay hắn không muốn làm cái gì thiên cộn h ấ t đế làm sao vận mệnh đã được quyết định từ đâu làm sao này không tốt sao lăng trúc tại chỗ quỳ xuống thông miễn toàn quốc hai năm thuế má như thế hành động vĩ đại không phải thịnh thế không thể xem bảy quốc mấy trăm năm lịch sử còn không có một nước dám có dạng n à y quyết đoán lăng trúc nuốt một ngụm nước bọn nói tiếp bệ hạ n g à i đây là muốn mở lịch sử khơi dòng a này chính sách vừa ra vạn dân kính ngưỡng còn lại sáu quốc sĩ từ bách tính đối t a đại sở đều tâm thần h ư ớ n g chi chỉ cần quốc khố tài chính có thể duy ổn lâu dài đến xem châm lợi mà không có mật hại ân sở phong ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía lăng trúc hắn không nghĩ tới một cái cung nữ thế mà có thể cùng hắn phân tích như thế thấu triệt đây quả thật là để hắn thời kinh ngạc ca nói đến không khỏi b u ồ n cười cả triều văn võ vậy mà không sánh bằng một cái nhà đầu s ở phong cười gió hỏi lang trúc là đọc qua mấy năm sách phần này chiều sâu phân tích cùng kiến giải không có mấy năm danh sư dạy bảo không đạt được loại này tạo nghệ lang trúc trần c h ờ một chút mở miệng nói bẩm bệ hạ nô tỷ trải qua mấy năm tư t h ụ s ở phong nhẹ gật đầu đã đối phương không muốn nhiều lời vậy hắn cũng không hỏi cựu châu đại lục võ phong t h n h hành trong nam k i n h nữ tư tưởng thâm căn cố đế bậy quốc đều là như thế có thể lên học nữ hải ra thế nhất định hiến hách nhìn trước mắt lăng trúc sợ phong hơi nghi hoặc một chút dạng này người làm sao lại tiến cung đến cũng không phải nói trong cung không tốt chí ít trong cung là không lo ăn uống bên ngoài lại thế nào binh hoảng m ã loạn cũng đói không đến bọn hắn nhưng là vừa vào cửa cung sâu như biển nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đ ờ i này đều là muốn cùng bên ngoài thế giới cách xa nhau tuyệt cho nên tiến cung đến rất nhiều cung nữ thái giám đều là trong nhà tương đối nghèo có thể lăng trúc hiển nhiên không phải loại này người đem phần này chiêu thư đưa đi lục bộ phụ viện hôm nay liền cho chấm chứng thực số giới nói cho sáu vị thượng thư việc này nếu như làm không xong hoặc là xử lý chế, chấm c ố t bọn hắn to mồm cái gì đánh miệng rộng tử thái giám lập tức ngây n g ẩ n cả người còn đứng ngây đó làm gì nhanh a sở phong thúc d i ụ c nói thái giám vội vàng tiếp nhận thánh chỉ cũng quýt chạy ra ngự thư phòng chủ yếu là sở phong nói chuyện có chút ngay thẳng để hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp dù sao đại sở hoàng thất luôn luôn suy yếu lâu ngày lịch đại tiên hoàng nói chuyện sẽ rất ít cường ngạnh như vậy ngự thư phòng thái giám không vào chiều làm sao biết sở phong hôm nay đã đem bọn này gian thần cho chị p h ụ đoán chừng hiện tại là không ai dám cùng hắn mạnh miệng lá mặt lá trái đương nhiên có thực sự không muốn sống vậy liền khắc nói còn sống đã chính là sở phong cho lớn nhất ban ân nếu a i còn đầu góc chậm c h ạ g hắn cũng sẽ không khách khí nữa giết một người là giết giết một đám cũng là giết thật lúc này lấy vì hắn không người có thể dùng liền sẽ không thống hạ sát thủ a chọn đ u ô i tất cả mọi người phật phất tay đều đi xuống trước đi chấm nghỉ ngơi trước một hồi đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi sở phong mới mở ra hệ thống bảng liên tiếp văn tự lập tức xuất hiện ở trước mắt ký chủ sở phong t võ võ u hiện tác, tại t h ý chí cũng truyền đạt xuống dưới tin tưởng không lâu về sau còn biết thu hoạch càng nhiều dân ý giá trị không có cái gì là so dân ý giá trị còn có thể mang cho sở phong cảm giác an toàn dù sao cái đồ chơi này có thể đổi đồ vật nhiều lắm từ khi thấy được ảnh bí vệ mang cho hắn tiện lợi sau đối với hệ thống bên trong đám lính kêu loại sở phong là thật có chút thèm nhỏ nước r ã i đáng tiếc hiện tại còn không phải thời điểm chờ triệt để đem trong tay sự t ì n h đều xử lý tốt hắn sẽ tìm cái địa phương làm một chút binh chủng đi ra rất muốn mở mang kiến thức một chút đến cùng là dạng gì binh sĩ lại để cho tốn hao mấy chục ngàn thậm chí mấy chục vạn dân ý giá trị hờ vọng đừng cho hắn thất vọng mới tốt dù sao hiện tại đối với hệ thống vẫn là tràn ngập tín nhiệm sau đó từ hệ thống bên trong đổi một viên lục phẩm phá cảnh đan cùng một viên tứ phẩm phá cảnh đan hết thể tiêu xài mười vạn dân ý giá trị trước đó đã đáp ứng ảnh bí vệ muốn cho bọn hắn chuẩn bị tiền bạc bây giờ hơi giàu có một điểm vậy trước tiên làm hai cái đi ra đều đi ra a sở phong mở miệng nói ra lập tức trong ngự thư phòng bảy đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tham kiến bệ hạ t h á n h c u n g an sở phong nhẹ gật đầu cười nói đều bình thân a cầm trong tay hai cái đan dược phân biệt đối ảnh n h ị cùng ảnh bảy bàn tới hai người tiếp nhận đan dược về sau t h ầ n s ắ c lộ ra có chút kích động đây chính là khó lường kỳ chân ảnh nhất có thể thuận lợi đột phá bước vào tác phẩm dựa vào nhưng chính là vật này điều này có thể không cho hai bọn họ kích động lúc này liền là lại quỳ xuống l ạ i tạ bệ hạ long ân không thể báo đáp sở phong có chút lung t u n g nói những người còn lại phá cảnh đan chấm sau này lại cho bổ sung là thật là đổi không dạy nổi chỉ có thể lại thiếu một đoạn thời gian phất phất tay đám người lần lượt tấn t ư n g động. Tiến trước Gieo quốc dị Gieo hỏi trước hết h ấ t từ Bạch Ngọc khi i n quét sạch h mà ra. k cái kêu một tờ chiêu chữ từ vũ lâm vệ tự tay dán tại trên tường thành lúc một chút bách tính bắt đầu vây xem lưng chân con tường rằng lại là muốn bắt cái nào truy nã phạm nhân đợi cho thấy rõ chiếu chữ phía trên nội dung về sau từng cái đơn giản không thể tin được bị áp bắt đến không thở nổi đại sở máy tính đầu tiên là một trận lạc im chủ yếu là có chút phản ứng không kịp thằng đến thủ thành vũ lâm vệ mở miệng cam đoan việc này tính chân thực ngay sau đó chính là buộc phát ra kinh thiên cuồng hô ha ha ha hai năm không cần giao thuế nhà ta khuê nữ để cho ta cho hắn mua c á i tóc ta một mực không có bỏ được hôm nay ta đi mua ngay ngoài ra ta còn muốn mua một đôi tân dạy thều trở về không nghĩ tới cái này tân đăng cơ hoàng đế có thể như vậy cho chúng ta dân trúng thất cổ bẹ họ cân nhắc sở quốc rốt cuộc đã đợi được một cái minh quân trên đường bán xoa thiêu bao đại ca nhìn thấy rất nhiều người một mực hướng cửa thành chạy lập tức giữ chặt một cái qua đường hướng hắn trong tay lấp một cái bánh bao về sau hỏi huynh đệ các ngươi đây là muốn đi làm thôi để h m bánh bao hướng trong ngực một thăm dò người tới hưng phần nói lão bảng ngươi không biết cửa thành g á n chiếu chữ nói là toàn quốc miễn thu thuế hai năm ta phải nhanh đi nhìn xem xoa thiêu bao lão bảng nghe vậy lập tức có chút chọn mắt hốc mồm bắt đầu thiên hạ này còn có loại chuyện tốt này nhà bọn hắn tại sở quốc sinh sống mấy đời thái gia ra đã từng vẫn là một tên vệ quốc lao binh c ũ những g c í n này ràng tồn n h h là loại có buộc tại. năm này sở quốc không ngừng thực hành khắc nghiệt thuế má hắn sửng sốt cắn răng kiên trì không có bỏ được rời đi hiện tại thiếp chiếu chữ nói muốn miễn thu thuế này thật đúng là tám đời đều không nghe nói qua chính sách khi tức nhắc lên hai bậc thang lồng bánh bao đ ố i cửa thành liền chạy tới giữ việc này nếu là thật hắn lập tức thu quán về nhà thân nàn g dâu quân g i a ăn bánh bao không cần tiền ta mời khách thay ta cùng bệ hạ nói một tiếng liền nói ta lưu nhị tạ ơn hắn mấy tên vũ lâm vệ cười từ lưu nhị trong tay tiếp nhận bánh bao nếu có thể thấy bệ hạ nhất định cho ngươi đem lời đưa đến lưu nhị kích động liên tục gật đầu ăn bánh bao ăn bánh bao bạch ngọc kinh cử thành chúc mừng một chút quán rượu trực tiếp treo lên bảng hiệu hôm nay toàn trường tiêu phí hết thể năm mươi màn đêm buông xuống càng là long trọng phá o hoa mạn thiên phi vũ sở phong nghe thấy động tĩnh chọc đi ra ngự tư h phòng trực tiếp bay lên nóc nhà c á c tại hạ đầu ngưỡng vọng hôm nay cũng không phải khúc mắc nơi nào đến như vậy nhiều phá o hoa thả sở phong có chút không hiểu khi tức nhữ mày hỏi đây cũng là vị nào đại nhân cưới tiểu tiếp mẹ hắn đêm hôm khuya k h o t làm long trọng như vậy có biết tình huống thái giám cười đáp lại nói bệ hạ sai đây là dân chúng trong thành nhóm biết được bệ hạ miễn đi hai năm thuế má tự phát chúc mừng bên ngoài bây giờ có thể náo nhiệt toàn thành đều tại chúc mừng nghe ngự thiện phòng đến đưa đồ ăn người nói hiện tại bách tính đều tại khen bệ hạ nhân đ ư ớ c thánh tâm đúng lúc này hệ thống xuất hiện lần nữa nhắc nhở dân ý giá trị lại tăng ngược lại là t r ư ớ n g không nhiều cũng liền một trăm tám mươi mặt h ô i nhưng là số lượng không thể đại biểu tất cả phải biết bạch ngọc kinh trước mắt tổng nhân khẩu cũng liền hai trăm linh ra mặt như vậy vừa so sánh xuống tới trực tiếp tăng một trăm tám mươi dân ý giá trị xác thực liền rất khủng bố sở phong đoán chừng thiếu cái kia mấy chục ngàn hận hắn tham quan ô lại chiếm cứ đại đa số ha ha ha không nghĩ tới giá thị trường tốt như vậy không đúng là hiệu quả rõ ràng như vậy một tò chiếu thư hiệu quả nhanh chóng sở phong dùng chân khí đẩy ra trên nóc nhà tuyết động c h ọ c lộ ra một khối lớn đất trống đợi cho ngồi xuống thời điểm trong tay đã nhiều một bầu rượu cùng một cái chén rượu lúc này đã không cần bất kỳ đ ổ nhắm n h ậ t nguyện tinh thần đầy trời gieo họ chính là hắn đổ nhắm một chén rượu vào trong bụng lập tức toàn thân thư sướng không trách giang sơn như thử đa tiểu dẫn vô số anh hùng tận phong lưng thật lâu sở phong chậm rãi mở miệng nói ra ảnh nhất người nói chấm có thể hay không càn quét lục hợp thiên hạ quý nhất hát ảnh lập tức xuất hiện ở bên người vì một chân trên đất nói bậy hạ hùng tài vĩ lược vạn dân kính ngưỡng hạn thành i ể u thiên thu bá nghiệp điện ta đại sở vạn thế chi cơ sở phong nghe vậy lần nữa thoải mái cười to ha ha ha sau đó đem rượu ấm bức cho ảnh nhất người cái này vô mưng ngựa nhưng so sánh những cái kia gian thần thoải mái hơn ảnh nhất tiếp nhận bầu rượu về sau trịnh trọng việc nói ra b ậ hạ thần nói có thể đều là lời trong lòng thời gian dài như vậy đi theo sở phong phẩm hạnh ảnh nhất nhìn rất rõ ràng có thủ đoạn có quyết đoán chính yếu nhất vẫn là có n h â t nước thương cảm v à dân nói tóm lại một đời minh quân cái bóng dần dần khi lấy được chiếu giỏi đều nói quyền lực đỉnh phong làm ê thất bản thân chỉ cần sở phong bảo trì bản tâm chớ nói bình định sáu quốc đúc long mạch chân cựu châu đại địa vạn bang triều bái cũng không là không thể nào bởi vậy ảnh nhất biết do mình sứ mệnh gánh nặng đường xa cựu châu chỉ địa võ đạo cường già không biết bao nhiêu mặc dù hắn hiện tại đã đặt chân b ắ t phẩm nhưng là mặt trên còn có cựu phẩm đại năng hồng thất cùng bọn hắn ảnh bí vệ cũng không đồng dạng đối phương không có khả năng tiếp thân bảo hộ bệ hạ cũng không có cái này nghĩa vụ sở phong nóng g nhìn phương xa đột nhiên mở miệng nói ra ảnh nhất chấm muốn đi ra ngoài nhìn một chút ta sau đó bốn cái đan dược chính là đối ảnh nhất bắn thẳng đến tới qua ít ngày bồi chấm xuất cung đi một chút đi tiếng nói lạc sở phong từ nóc nhà nhẹ nhàng rớt xuống ảnh nhất nắm chặt trong tay đan dược sau đó đứng dậy chắp hai tay sau lưng ánh mắt nhìn về phía nơi xa đứng sừng sững nóc nhà thật lâu không sợ đêm tối gió lạnh thời gian chậm rãi trôi qua ba ngày thời gian lặng lẽ trôi qua sợ cúc tất cả máy tính cũng đã toàn bộ đạt được tin tức có người tự phát quỷ dạp trên đất trong miệm hô to bệ hạ và thuế đại sở và thuế thậm chí trực tiếp tại tổ tông từ đường cung phụng sở phong tượng thần một chút người đọc sách nguyên bản ảm đạm con ngươi chậm rãi tỏa ra hào quang những nam địa khu một chỗ trong sân khu khu nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhọn khăn tay che miệng không ngừng h ò k h a n sau đó rút ra ra một vòng đỏ thấm hơi có vẻ trướng mắt có thể trong tay thư tịch thủy trung không có bị hắn đem thả xuống gắt gao nắm trong tay hán giống như thật lâu đều không có ra khỏi cửa một tên ước chừng m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi tuổi trẻ thiếu nữ từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào ca bọn hắn nói là thật triều đình miễn thu thuế hai năm nam tử trẻ tuổi thấy thế đem mang theo tơ máu khăn tay giấu vào tay á o sau đó quay đầu đối nữ hải ôn nhu nói thu thập hành lý chúng ta lên kinh nữ tử nghe vậy có chút trần trờ nói có thể ngươi thân thế nam tử trẻ tuổi cười cười không sao thừa dịp còn có thời gian ca muốn vì ngươi bắc cái một thế thiên thu rất nhanh s ở quốc sự tình truyền khắp sáu quốc ở trong các quốc gia hoàng thất đều t r â n kinh yến quốc hoàng cung một chỗ đại điện người mặc long bảo nam tử trung n i ê n nhìn xem trong tay mật tín khoe miệng không khỏi cười lạnh bắt đầu vô tri tiểu nhi ngược lại là ngây thơ nếu như thế chấm liền đưa ngươi một phần hạ lệ a sau đó uy nghiêm âm thanh tại đại điện ở trong vang lên truyền t ạ o ý chỉ điều động yến vân thập tam châu binh lực lập tức tiến về biên cương cứ điểm chương hai mươi bảy đã như vậy vậy liền đánh sở phong giờ phút này đang chìm n g â m ở điện cuồng vui sướng ở trong dân ý giá trị tăng vọt hệ thống biểu hiện cao tới một trăm năm mươi vạn cái số này đủ để cho sở phong đ ộ n g d u n g rất khó không hưng phấn a thẳng đến thai giám âm thanh vang lên b ậ y hạ thái sư cùng hai vị thừa tướng cầu kiến sở phong trong nháy mắt lấy lại tinh thần chậm rãi mở miệng nói ra đồng chắc một ngựa đi đầu bước vào trong ngựa thư phòng tần cuối cùng nghiêm tung thứ hai b á i kiến bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế sở phong cười phất phất tay này ba cái lao tặc bây giờ nhìn lấy trung thực rất nhiều a mấy ngày nay bàn giao sự tình đều xử lý rất sắc b é n tác cho hắn bóp đi không ít tâm tư đợi cho sau khi đứng dậy đồng chắc vội vàng từ trong tay h á o xuất ra một cái phong thư chắp tay nói bệ hạ những nam vương tám trăm i n dặm khẩn cấp cầu hiện lên thái g i a m từ đồng chắc trong tay cung kính tiếp nhận phong thư nhanh chóng chuyển giao đến sở phong trong tay phong thư dùng một cái màu đen mật trá phong kín bên trong thình lình một cái lăng lệ triệu chữ sở phong g ặ p đây thần sắc lộ ra có chút trịnh trọng đây là cao nhất quy cách khẩn cấp mật tín muốn xem xét bên trong nội dung nhất định phải đem phong thư x é rách chỉ có thiên tử mới có thể lên phong trách không được đồng trác ba người phải gấp bận b i ể u cầu kiến mở ra về sau lít nha lít nít h văn tự đập vào mi mắt sở phong cần t h ậ n độc trật một cỗ băng lãnh hoàng đạo khí thức từ trên thân nở rộ mà ra lẽ nào lại như vậy quả nhiên là cho là ta đại sở không người sao đồng trác tần tối còn có nghiêm tung ba người lẫn nhau đối mặt đều là khuôn mặt nghiêm túc xem ra phát sinh sự tỉnh có chút không thể coi thường không phải bệ hạ cũng không biết như thế tức giận sở phong đem thư tín giao cho ba vị lao tặc trên tay ba người sau khi xem xong phía sau lưng giống như là phát lệnh đồng dạng yến quốc thế mà tại những nam biên quan tập kết hai trăm ngàn binh mã kiếm phong trực chỉ lại sở phong thư này là những nam vương triệu không giận cầu việt tin có thể đem vị này khác họ vương bước đến tình trạng như thế tình thế nghiêm trọng trình độ từ không cần nhiều lời sở phong âm thanh lạnh lùng nói đều nói nói nhìn việc này nên làm cái gì đồng chắc trước trước tiên mở miệng nói ra sở quốc cùng yến quốc tại biên quan thường có ma sát thế nhưng vẫn luôn là quy mô nhỏ xung đột tần cối đem thả xuống thư tín trịnh trọng nói thần nhớ không lầm lời nói gần nhất buộc phát qua lón nhất xung đột chính là những nam vương lên kinh mấy ngày trước đây song phương đánh qua một trận năm vạn người số quy mô đại cầm hiện tại yến quốc xuất động hai trăm ngàn binh mã quả nhiên là muốn cùng ta s ở quốc khai c h i ê n không thành hai người nói tình huống s ở phong đã sớm minh bạch nhưng bây giờ yến quốc đột nhiên điều động nhiều lính như vậy nữa muốn nói là đối s ở quốc không ý nghĩ gì vậy đơn giản vô nghĩa chỉ là hai trăm ngàn đại quân tập kết đến biên quan đều là một bút không nhỏ tốn hao lao sư động chúng như thế tất nhiên là muốn lấy chiến dưỡng chiến nếu không chính là bệnh thiếu máu triệu không g i ậ n lao hồ ly này càng là dọa đến trực tiếp hướng triều đình cầu viện yến quốc nếu là thật hạ lệnh tiến công sở quốc b ă n g vào triệu không g i ậ n thủ hạ mười vạn binh mã ngăn cản bắt đầu xác thực sẽ có chút khó khăn chính yếu nhất vẫn là binh lực t h ư ợ n g mặt trực tiếp thiếu đi đối phương một nửa yến quốc so sở quốc vẫn là cường đại rất nhiều có thể di động viên binh lực tự nhiên là không phải sở quốc có thể so sánh đồng chắc nhữ mày nói ra hoài tây hiện tại chiến sự bình ổn thần cho rằng có thể cho hoài tây vương tự mình dẫn năm vạn binh mã gấp rút tiếp viện như nam vương tình huống bây giờ nếu như đã xuất hiện nói như vậy lại nhiều cũng vô dụng chỉ có thể tích cực chuẩn bị chiến đấu cũng không biết tiến quốc là cái nào gân dựng sai đối với đồng trác đề nghị sở phong không nói gì lâm vào trầm tư hiện tại quốc k hố trần đầy tất cả tiền tài đều đã chứng thực đúng chỗ cao tới khủng bố một trăm triệu lạ ngàn n g và lượng đánh trận sở phong có là tiền đánh chỉ bất quá hắn hiện tại sợ là thật cũng chỉ có yến quốc một cái sao quốc gia khác lúc này có thể hay không cũng tới phạm tham gia náo nhiệt dù sao sở phong vốn còn nghĩ hèn bọn phát dụng một đoạn thời gian không nghĩ tới thời gian không chờ người tiến quốc cái thứ nhất chính là nhảy ra ngoài không đợi sở phong suy nghĩ xong t ư m ã ý ngay tại của ngự thư phòng cầu kiến mang đến tin tức lại không phải một tin tức tốt bệ hạ hải đông vương gửi thư ngụy quốc đột nhiên tập kết mười vạn đại quân tại hải đông biên cảnh vương ra phòng đoán ngụy quốc có xâm chiếm t a đại sở biên quan ý đồ ít ít ít mẹ ngươi thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó ba vị lao tặc bao quát sở phong ở bên trong nghe vậy đều là c h o mày thằng đến tư m ã ý biết được k i ế n quốc cũng tại những nam biên cảnh tập kết binh mã mà lấy hắn k h ô n khéo ẩn nhận tính cách cũng là không khỏi cảm thấy khó giải quyết đặc dung lần này đối mặt nhưng chính là ba mươi vạn bệnh nhân lấy sở quốc hiện tại binh lực muốn đồng thời ứng đối hai quốc gia uy hiếp s á c thực lộ ra có chút cố hết sức tư mã ý lúc này đối sở phong chắp tay nói vậy hạ có lẽ cùng ngài ban bố chính sách có chút quan hệ ân sở phong nhìn về phía tư mã ý khó hiểu nói chỉ giáo cho thông miễn toàn quốc thuế má cử động lần này khai sáng bảy quốc lịch sử khơi dòng không phải thịnh thế không thể yến quốc cùng mỹ quốc là chúng ta sở quốc gần nhất hai cái nước láng giềng tư mã ý tiếp tục nói bọn hắn biết được tình huống như vậy tất nhiên sợ hai ta đại sở của khởi thân coi là lần này không thể lưu lại đối với tư mã ý lời nói sở phong có chút tán đồng vẫn là sợ nha cho dù sở quốc nhỏ yếu bọn hắn cũng không nguyện ý cho cơ hội này đại quy mô chiến tranh ai cũng không dám tùy tiện khởi xướng dễ dàng để quốc gia khác thừa cơ mà vào ngoại trừ đầu mấy cái có được một trăm vạn cường quân, quân quốc gia bên ngoài hiện nhiên yến quốc cùng ngụy quốc không ở trong đám này tư m ã Y y tứ đã nói rất rõ ràng lần này nhất định phải xuất ra cường ngạnh thái độ giúp cho đánh trả không phải hậu quả chính là không có cách nào tưởng tượng yến quốc muốn phạm ta đại sở ngụy quốc cũng tới chặn ngang một cước sở phong nhìn về phía đám người đập bàn tức giận nói ít hít h í mẹ hắn vậy liền đánh truyền tin cho những nam vương cùng hải đông vương không cần đau lòng tiền triều đình hiện tại nghèo cũng chỉ còn lại có tiền Này. đối với s ở phong lời nói dưới trận bốn người có chút không phản bắt được số tiền này có thể đều là đoạt được chứ ngươi đương nhiên không đau lòng đáng tiếc lời này cũng liền chỉ dám ở trong lòng nói một câu đối với s ở phong quyết định tất cả mọi người là tương đối đồng ý đã đối phương muốn đến sò xét một phen vậy liền phụng đổi tới cùng hoành cũng sợ không muốn sống hắn không tin yên quốc cùng ngụy quốc là muốn cùng đại sợ cũng chết nếu thật là làm ra ba bại câu thương cục diện tiện nghỉ sẽ chỉ là còn lại bốn quốc sở phong nói tiếp ngoài ra để cho an lộc sơn xuất binh năm vạn trợ giúp triệu không giận đồng c h á c đề nghị này là vậy tốt m ộ ư ơ i năm vạn sở quốc tỉnh nhuệ đối yên quốc hai trăm l i n thiết kỳ cũng có lực đánh một trận tần cối nghe vậy chắp tay nói ra vậy hạ thần sợ hoài tây vương không nghe điều khiển dù sao bốn vị vương ra mặt cùng lòng bất hòa nữ h nam nguy hiểm sẽ có người làm như không thấy tần cối có cái này lo lắng rất bình thường hiện tại là nhất trí đối ngoại thời điểm nếu như hoài tây vương không nghe triều đình điều lệnh khiến cho nữ h nam l u ô n hãm sở phong lập tức sát ý nghiêm nghị mỗi chữ mỗi câu nói ra chấm sẽ đích thân lấy xuống hắn đầu một cỗ không hiểu uy nghiêm hiện lên tại trong ngự thư phòng phản phất nói ra liền có thể làm được chương hai mươi tám con n ổ i hiệp phan phượng nhận được mệnh lệnh sau đám người lần lượt chắp tay lui ra toàn bộ đi an bài tương ứng làm việc đợi đến bốn người sau khi rời đi sở phong ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ nhắm mắt dưỡng thần phất phất tay tất cả thái giám cũng là lập tức rời khỏi trong ngự thư phòng lập tức liền muốn đánh trận hắn đến tính toán một cái một trăm năm mươi vạn dân ý giá trị làm như thế nào dùng mới tốt thật lâu sở phong âm thanh chậm rãi vang lên ảnh nhất đôi chấm xuất cùng một chuyến đi tại bạch ngọc kinh náo nhận trên đường phố sở phong có chút cảm xúc bắt đầu đây là đăng cơ về sau lần thứ nhất xuất cung lần này hắn chỉ dẫn theo ảnh nhất đi ra hai người đổi quần áo cải trang ăn mặc một phen chỉ cần không phải gặp người quen tuyệt đối sẽ không bị nhận ra đương nhiên ngoại trừ một chút đại thần người bình thường cũng không biết nhận biết sở phong vậy hạ chúng ta đây là muốn đi nơi nào ảnh nhất ở bên thai nhỏ giọng dò hỏi sở phong nghe vậy c h ậ t chừng ảnh nhất một chút mở miệng nói ta hiện tại là sở công tử không phải khuyên bảo qua n g ư ờ i sao ảnh nhất vội vàng sửa lời nói công tử chúng ta bây giờ đi đâu bên trong sở phong nhìn sắc trời một chút hơi ngẩng đầu nói không đ ổ i chưa uống ngụm trà bây giờ sắc trời còn sớm chờ một lúc ra lại thành sau đó hai người đi vào một nhà q u o n trà bên trong tụ tập đại lượng dân chúng thấp cổ bé họng đều là không có việc gì tới nơi này nói chuyện phiếm thổi như bức tiêu khiển trong đó có một bàn người đang tại vây quanh nói chuyện phiếm đại ngưu n g ư ơ i hôm nay làm sao không dưới mà làm việc tên là đại ngưu nam tử đã đã đặt ở bên cạnh bàn bên cạnh cái quốc sau đó n ổ ra miệng bên trong vỏ hạt dưa cười nói trước kia là không có cách chỉ có thể khi châu mệt gần chết làm hiện tại không đồng dạng nắm thánh thượng hưng phúc ta cũng muốn học sẽ hưởng thụ sinh hoạt đám người nghe vậy đều là cười mắng vợ ngươi chờ một lúc liền phải g i ế t tới nhìn ngươi có thể được sát đại niêu nếu như bị phát hiện lười biếng về nhà không cho lên giường liền khó chịu bắt đầu nhanh đi đem sống cho làm đối mặt mọi người trêu chọc đại niêu dưỡng thẳng s ố n g lưng ngạo nghề nói ra ta thật không phải cùng các vị thổi ngữ bức đừng nói là tại t r ư ờ n g lão bản nơi này uống một lát trà cho dù là đi câu lan nghe hát ta nàng dâu nói nhảm cũng không dám hỏi nhiều một câu sợ phong vừa tiên đến chính là nghe thấy vị này tráng sĩ lời nói hùng hồn khi tức tại bên cạnh bàn tìm tới chỗ chống ngồi xuống hô lớn lão bản cho bên trên hai bát trà nóng nói xong từ trên bàn nắm lên một thành hạt d ư a bên cạnh g ầ m bên cạnh cười hỏi ngay bắt đầu đại ca giống như ở nhà địa vị rất đột xuất ta đại ngưu nhìn thấy tới một cái gương mặt lạ cũng là tới hào hứng tiểu h ư n h đệ ta nhìn n g ư ơ i tuổi còn trẻ còn không có cưới vợ a s ở phong lập tức cười lắc đầu cảm khái nói ta vốn là một cưới nhưng mà phía sau trong nhà phát sinh một chút sự tình dứt khoát liền không thể chậm trễ hiện tại cũng không nói hoài tới này gốc dạ tiểu nhị rất nhanh chính là bưng tới hai bát nước trà sở phong bưng một bát một cái khác bát cho đến tên này gọi là n i u nhìn thấy sở phong muốn mời hắn u ố n g trà đại n i u trước xưng sở sau đó nói ra tiểu h u n h đệ t h ị n h tỉnh tiếp lấy liền bắt đầu truyền thụ tâm đắc ngươi về sau liền biết nàng dâu cũng không thể nung chiều càng quen tính t ỉ n h càng lớn a ân giống ta bây giờ trong nhà nói đúng là một k h ô n g hai đối mặt đại n i u nói k h o á t đám người chung quanh lập tức bộc u phát t h ổ n thức tiểu h u n h đệ cũng đừng nghe hắn t ộ i phồng nàng dâu nếu là ở chỗ này đại như lập tức liền phải quỳ xuống đến dập đầu sở phong nghe vậy không khỏi mỉm cười thật vừa đúng lúc lúc này một tên người mặc áo gai một mạc nữ tử chính dẫn theo một dồ đồ ăn đi qua trà lâu trong lâu có người nhận ra lập tức hét lón đại ngưu vợ ngươi tới không đợi đại ngưu kịp phản ứng nữ t ử trực tiếp đi thẳng tiến vào trà lâu nhìn thấy tự mình nam nhân đại bội triều thế mà trốn ở chỗ này u ố n g trà tức giận lập tức xông lên đầu cắm bờ e o thon kêu lên người cái ma quỷ thế mà giấu diếm lao nương ở chỗ này tiêu khiển nói xong chính là v ậ n lấy đại ngưu lô thai tới một cái ba trăm sáu mươi độ đại xoay tròn thống khổ tiếng kêu thẳng thiết trong khoảnh khắc liền vang vọng toàn bộ trà lâu đau nàng dâu điểm nhẹ nàng dâu điểm nhẹ là một vị tiểu huynh đệ mời ta hùng trà u ố nghe x o thấy sở phong lời nói đạn như trong làm cái nháy mắt văng tới cảm kích ánh mắt thật sự là hảo huynh đệ nữ tử nghe vậy lúc này mới thu hồi tay nhỏ đối sở phong cười nói tiểu huynh đệ ngược lại là tốn kém sau đó nhìn về phía đ ạ i n h u miệng bên trong thúc giục nói việc để hoạt động không hết nhưng không cho về nhà mặc dù sau này thời gian sẽ càng ngày càng tốt nhưng là người không thể biến lười chỉ có chăm chỉ mới có thể cơm no áo ấm nói cho hết lời còn đối đám người chung quanh nhẹ gật đầu đều là nhận biết lương thân như thế xem như chào hỏi đợi đến nữ tử sau khi đi đã như một ngụm đem trong chén nước t r à cho làm xấu hổ nói một câu đều đừng cười a đây là ta quen sau đó dẫn theo cái cuốc hướng cửa thành chạy tới nàng dâu đều lên tiếng việc để hoạt động không hết có thể không về nhà được đâu hắn phải nắm chắc thời gian đi đem trong đất tuyết động cho ô n sạch sẽ ha, ha, ha. nhìn xem rời đi bóng lưng đám người buộc phát ra hoanh minh tiếng cười sở phong bất đắc dĩ lắc đầu thật sự là muốn cười chết cùng lúc đó một đội vũ lâm vệ đi vào t r o n g q u o n trà lúc đầu náo nhiệt bầu không khí trong nháy mắt liền thanh tịnh xuống tới cái này khiến sở phong nhữ m ạ y không thôi từ loại này chỉ tiết đó có thể thấy được dân chúng đôi binh sĩ có xuất phát từ nội tâm e ngại Hiện nhiên, đây không phải sở phong vui lòng nhìn thấy. Uống xong một bát trà nóng, cảm thấy có chút không thú vui liền lòng Uống xong nóng, đây cảm sở vị, một bát trà có thể vừa đi ra cổng không đến bao lâu. tiếng cãi vã lại đem hắn cho kéo lại chỉ gặp tiểu nhị đối mấy vị muốn đi vũ lâm vệ mở miệng nói ra mấy vị quân gia còn không có đưa tiền đâu xoa x o ạ n binh sĩ cầm lấy trên bàn b á t hướng trên mặt đất một ném lớn tiếng khiến trách bọn lao tử u ố n g ngươi mới bắt phá nước trà cũng muốn lấy tiền cũng không nghĩ một chút triều đình đều miễn đi hai người các ngươi nằm thuê má thật chẳng lẽ muốn đem các ngươi này tiệm nát cho hủy đi đi mới biết được cảm ơn a đám người chung quanh trong lúc nhất thời cũng không dám ra ngoài âm thanh ánh mắt lại là tràn ngập phất hận chà lâu lão bản vội vàng từ phía sau quầy đứng ra cười bồi nói tiểu nhị không hiểu chuy chương hai mươi chín hãm trận ranh trắng trái gờ u mấy tên vũ lâm vệ nghe vậy lập tức quay đầu nhìn lại phát hiện sở phong tội còn trẻ đều tưởng rằng nhà ai đại nhân công tử đối phương dám gọi thẳng phan phượng tướng quân tục danh người trong nhà quan hàm khẳng định cũng không thấp khi tức cũng không dám quá làm cản đều là có chút khẩn trương bắt đầu dù sao bọn hắn chỉ là binh lính bình thường cùng loại này vân quý nhưng không cách nào so người ta động động ngón tay có lẽ liền có thể bóp chết bọn hắn trong đó một tên vũ lâm vệ lập tức chắp tay dò hỏi xin hỏi công tử xưng hô như thế nào bạch ngọc kinh làm đại sở q u ố c đô quý tộc quan lại đến không hết tuy nói bọn hắn là đóng giữ kinh thành phòng vệ thế nhưng chưa chắc liền có thể toàn bộ đều biết người trước mắt bọn hắn thật đúng là không biết nếu như biết đối phương danh tự ngược lại là có thể phỏng đoán một hai. sở phong nhữ mày chậm rãi nói ra đ ề u cái gì không trọng yếu trọng yếu là trở về nói cho phan phượng nếu như trị quân như vậy không n g h i ê m c ẩ n vậy hắn cái này cựu môn đô đốc ta nhìn cũng không cần làm lời này vừa nói ra mọi người ở đây không khỏi sợ hãi than không hiểu vị này vừa mới cùng uống trà tiểu hưng u đệ mặc dù nhìn xem tuổi trẻ khẩu khí lại là như thế đại phan phượng làm cựu môn đô đốc đây chính là kinh thành phòng ngự quan đường đường chính chính nhân vật thực quyền chức cao lại q u a n trọng sở phong mới mở miệng liền để cho đối phương không cần làm nữa không thể không khiến người hoài nghi hắn thân phận chân thật ngày mấy tên vũ lâm vệ cũng là bị kinh hãi vội vàng cầm lấy mũ giáp chính là chuẩn bị chạy trốn đối phương khẩu khí quá lớn có chút không thể chơi vào nhưng ai biết còn không có chạy ra cửa miệng ảnh nhất chính là nắm chặt một tên vũ lâm vệ nói ra t i ê n trá nước còn không có cho đâu khi tức t ử trong ngực móc ra một chút bạc vụn đặt ở trên mặt bàn bị ảnh nhất vông ra về sau cũng quít thoát đi xung quanh quần chúng gặp đây lập tức buộc phát ra kinh thiên gieo họ bình thường đều bị khi phụ đã quen rất thiếu nhìn thấy bọn này vũ lâm vệ kinh ngạc quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt sở phong mỉm cười đem bạc đưa cho lão bản những n à y đủ sao lão bản vội vàng điểm nói đủ đủ rồi thật sự là có chút nhiều sở phong sau đó quay người hướng phía trà lâu cổng đi đến vừa cười vừa nói nhiều coi như là ta sớm thanh toán tiền t r à nước về sau ta còn tới ngươi này uống t r à từ trà lâu rời đi sở phong liền dẫn ảnh nhất trực tiếp chạy cửa thành nội tâm không khỏi nghĩ đến xem ra vẫn là muốn sửa trị một chút quân đội kỷ luật mới được không thể hắn một bên thi hành nền chính trị nhân tử phía dưới người một bên lấn đi b á thành phố dạng này chẳng phải là tại vì đi hắn tại sao chắc không được chính mình mới thu hoạch một trăm năm mươi vạn dân ý giá trị theo lý thuyết sở cúc có ba trăm vạn nhân khẩu làm sao cũng không ngừng mới thu hoạch một n ữ a bạch ngọc kinh đều có thể xuất hiện loại hiện tượng này cái kia địa phương khác há không càng thêm hung hăng n ă n g ngược có lẽ vấn đề chính là xuất hiện ở nơi này bất chi bất giác hai người rất nhanh liền đi tới cửa thành nhắc tới cũng xảo phan vượng hôm nay không có chuyện gì cũng ở cửa thành trực ban lúc này hắn đang tại nghe vừa rồi từ trà lâu rời đi mấy tên vũ lâm vệ báo cáo nói tỉ mị đông nhai đầu trà lâu phát sinh sự tình phan vượng nghe xong đối phương là tên m ộ ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi nam tử trẻ tuổi còn mang theo một tên người hầu đồng thời tuyên bố để hắn cái này cựu môn đô đốc đừng làm nữa nội tâm không khỏi có chút hoài nghỉ bắt đầu các huynh đệ bình thường tiêu phí không trả tiền đều thành thói quen hiện tại nhảy ra một tên mao đầu tiểu tử trước mặt mọi người phát ngôn bừa bãi quả thực bị tức đến k h í tức lập tức n ở rộ mà ra mình mặc dù tính không được đại nhân vật gì nhưng là tại này kinh thành bên trong cũng không phải a đều có thể dẫm lên mấy cước tướng h quân mau nhìn đó là bọn hắn chính hướng cửa thành đi tới đâu phan vượng thuận ánh mắt nhìn cách một chút khoảng cách phan vượng có chút không thấy rõ chỉ là cảm giác có chút quen thuộc đợi cho đến gần sau phan vượng nhìn xem tấm kia hơi có vẻ nonót nó tràn đầy tức giận khuôn mặt đầu trong nháy mắt vào n g ọ g người khác nhận không ra hắn cũng không mắt ngủ lập tức dọa đến liền muốn tại chỗ quỳ xuống lê bái còn không đợi phan phượng phản ứng ảnh nhất chính là đi tới hắn trước người dù n g chỉ có hai người mới có thể nghe thấy âm thanh lạnh lùng nói ra vậy hạ cải trang xuất cung không muốn bại lộ thân phận phan phượng nghe vậy lập tức nhìn về phía sở p h o n g sau đó gật đầu tỏ ra hiểu rõ xoa xoa trên c h á n mồ hôi chắp tay nói không biết công tử giá lâm không có từ xa tiếp đón sở phong nhìn về phía bên cạnh mấy tên vũ lâm vệ mịm n ư ờ i nói một câu phan p ư ợ n g nghe nói ngươi mang binh rất có một bộ một câu lập tức để phan phượng trên c h á n mồ hôi gấp đội c h ạ y ra trong mắt băng l á n h hiện lên ngồi thẳng lên chính là hướng phía bên cạnh vũ lâm vệ đ ã t ớ i phanh trực tiếp đem người cho gạt ngã trên mặt đất trong nháy mắt mấy tên liên quan sự tình t r ả lâu vũ lâm vệ đều là ôm bụng kêu rên bắt đầu đối mặt phan phượng xảy ra bất ngỏ tất cả vũ lâm vệ đều là một mặt một bức tướng quân đây là nổi điên chỉ gặp phan phượng giận d ữ hét người tới đem mấy người kia dẫn đi năm mươi con côn sau đó đối xử phong tiếp tục chắp tay nói là mạ tướng quản giáo vô phường mời công tử thứ tội phan p ư ợ n g bây giờ nghĩ chết tâm đều có này mẹ nó gây ai không tốt cho dù là mấy vị thượng thư đại nhân hắn cũng có thể dùng sức tách ra vào tay có thể dứt lấy vị da này thật là m u ố n m ệ n h đừng nói là hắn việc này đổi ai đến đều phải quỳ xuống dập đầu trước mắt vị này thế nhưng là sở quốc thiên ai có thể ở tại trước mặt làm càn nhìn xem phan phượng ra tay một điểm không để mặt m ũ i sở phong vốn là có chút l ử a dẫn tâm tình dần dần hòa hoan xuống dưới chậm chậm rãi nói ra cái khác ta liền không nói từ nay về sau ta nếu là gặp lại hoặc là nghe thấy ai nói vũ lâm vệ có lấn đi bá thành phố hành vi như vậy ngươi biết hậu quả là cái gì phan p ư ợ n g nghe vậy lập tức bảo đảm nói mặt tướng minh bạch lại có loại chuyện này phát sinh phan vượng đưa đầu tới gặp đạt được muốn trả lời về sau sở phong nhẹ gật đầu ta muốn ra khỏi thành một chuyên quản tốt chín h n g ư ơ i cùng phía dưới người miệng đối mặt sở phong lời nói phan vượng hơi sưng sở nguyên lai tưởng rằng sở phong chỉ là hoàng cung đợi khó chịu muốn đi ra đi dạo một vòng chưa từng nghĩ còn muốn ra khỏi thành đi khi tức mỏ miệng nói ra vậy ta mang một số người hộ vệ công tử hành trình sở phong vắt tay ngăn cản nói không cần đi cho ta dắt hai con ngựa trước khi trời tôi ta sẽ trở về phan vượng nghe vậy lập tức để cho thủ hạ dắt tới hai thoát tốt nhất chiến mã sở phong mang theo ảnh nhất cưỡi ngựa hướng ngoài cửa thành nhanh chóng chạy như bay đợi đến sở phong sau khi rời đi phan phượng khẩn trương thần sắc mới lấy bông lỏng cảm giác phía sau lưng s ề n s ệ t đã là suất mồ hôi lạnh cả người một tên thủ hạ n h ỏ n giọng gió hỏi tướng quân có thể làm cho ngài khách khí như vậy đối đ ã i hai người này là lai、like、lịch gì phan phượng trực tiếp chừng đối phương một chút một bàn tay lắc tại hắn trên mặt mụ nội nó không nên hỏi cũng đừng hỏi sau đó tiếp tục nói truyền lệnh xuống vừa rồi phát sinh sự tình nếu ai chuyển đi quân pháp hầu hạ còn có nói cho các linh đệ tiêu phí không trả tiền thói quen đều cho lão tử sửa lại ra khỏi cửa thành ước chừng bỏ ra chừng một giờ chính là đi vào một chỗ sân mạch tại ảnh nhất cảm giác giới xung quanh vương viên vài dặm đều là khu không người lúc này mới yên tâm đi vào phù hợp chống trải địa phương sau đó mở ra hệ thống từ đó tuyển định binh chủng hãm trận doanh hao tốn mười vạn dân ý giá trị b ạ c h quang lấp lóe không sợ khí tức lập tức tràn ngập trường không hai mươi ngàn cầm trong tay trường thương bộ binh trong nháy mắt ánh vào sợ phong tầm mắt hãm trận doanh bộ binh thống lĩnh trắng trải gấu tham kiến bệ hạ sau đó chính là dung trời tiếng hô to tham kiến bệ hạ vạn thuế vạn thuế vạn v ạ n tuyết chương ba mươi giết người dễ dàng tìm người khó sở phong nhìn thấy bọn này bộ binh trên mặt tràn ngập rung động lấy hắn nhãn lực độc đáo đương nhiên có thể nhìn ra này hai vạn người tản mát ra khí thế tuyệt đối là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ khi tức cất tiếng cười to khua tay nói ha ha ha đều bình tân h a tạ bệ hạ bước đi hiệp đồng đều nhịp sở phong nhìn về phía trang t r á i gấu mở miệng nói ra h ã m trận doanh tạm thời trước hết chú đóng ở đây sau đó ta sẽ cho người vận chuyển lương thảo tới trang trái gấu nghe vậy lúc này nhẹ gật đầu mặt tướng tuân mệnh đúng lúc này ảnh nhất thân hình đột nhiên xuất hiện ở sở phong bên người một cái liền đưa tới ham trận danh o tất cả tướng sĩ địa lý trung thiên khí thế dâng trào mà phát người này để bọn hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm t r ă n g trái gấu càng là dẫn theo trường thương trong nháy mắt trùng sát đi qua võ đạo khí tức p h ó n g thích hiện nhiên cũng là một vị tông sư cờ ư n giả thương gia như rồng ẩm vang mà tới ảnh nhất nhữ mày đều nói một lời không hợp mới đọc thủ này đạp mã ngay cả giao lưu đều không s i n ra liền muốn liều mạng m ã n u lập tức đón trường thương một quyền đánh ra cũng không từng muốn trang trái gấu lại có chút không muốn sống giống như lại muốn mạnh kháng bát phẩm đại tông sư một quyền đủ để khai sơn nát đất này nếu là đánh vào trắng trái gấu trên thân trọng thương ngã gục khả năng cực lớn dừng tay cho ta s ở phong lập tức mở miệng nói ra tiếng nói vừa ra ảnh nhất dừng b ư ớ c thân hình thu hồi nằm đấm trắng trái gấu cũng là như thế bất quá mũi thương vẫn là trực chỉ ảnh nhất b ậ y hạ người này thực lực thâm bất khả chắc tương đối nguy hiểm lấy hắn lục phẩm tông sư thực lực cảm giác giao đấu ảnh nhất không có phần thắng chút nào thế nhưng là hắn cũng không e ngại đứng phía sau hai mươi ngàn hãm trận doanh tướng sĩ trong tầm mắt tất cả h i ệ n nhiên t r ắ n g trái gấu là đem ảnh nhất xem như địch nhân rồi s ở phong lắc đầu bất đắc dĩ nói t r ắ n g trái gấu ảnh nhất là trầm cận vệ để súng xuống, xuống a không thể không nói n à y t r ắ n g trái gấu thật sự là có chút mãng lại dám lấy lục phẩm tông sư thực lực đối một vị đại tông sư cưỡng ép phát động công kích có lẽ đây cũng là ham trận doanh truyền thừa tỉnh t h ầ n a đối mặt địch nhân không sợ hãi ham trận chỉ trí hữu tử vô sinh t r ắ n g trái gấu nghe vậy biết được đối phương là người một nhà sau khi tức thu hội trường thương ô n quyền biểu thị áy náy đây quả thật là cho cả lúng túng ha ha, ha hai ngươi đều bồi chấm đi, đi. đi bộ đi ở trên đường nhỏ sở phong chắp hai tay sau lưng ảnh nhất cùng t r ắ n g trái gấu đi theo tại sau lưng sở phong mở miệng đối t r ắ n g trái gấu nói ra hiện tại sở quốc gặp phải chiến tranh nguy cơ có lẽ không lâu về sau cần ngươi dẫn theo binh tiến về chiến trường gấu trắng nghe xong lời này lập tức n é t miệng cười nói b ậ y hạ hãm trận danh chính là là chiến tranh mà sinh sở phong nhẹ gật đầu chật vô vô đối phương b ả vai không nên gấp trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau đó chỉ vào ảnh nhất tiếp tục nói nếu quả thật cần ngươi tham chiến đằng sau ta sẽ để cho hắn thông chi ngươi gấu trắng nhìn về phía ảnh nhất nhẹ gật đầu đã sở phong có thể đem người này mang theo trên người làm tiếp thân thị vệ vậy đã nói rõ đối phương là đáng tin tệ sở phong tìm một khối đá lởn ngồi xuống nhìn bạch n g ọ c kinh ảo thuật giống như trong tay xuất hiện một b ầ u rượu ba cái chén rượu rượu là tại hệ thống đổi chén rượu là đã sớm tổn trữ tại hệ thống trong không gian từ khi phát hiện hệ thống có thể tổn đ ổ vật sau hắn nhưng là cất hon mấy trăm một ly rượu tại hệ thống không gian n g ắ m lại là thật biến thái a sau đó phất phất tay nói chờ đứng đều ngồi tạ bệ hạ trước kia là chỉ có ảnh nhất có thể nghe hắn nói một chút lời trong lòng hiện tại lại nhiều t r ắ n g trái gấu m ộ t người đáng giá chúc mừng một chén rượu vào trong bụng t r ắ n g trái gấu này mãng phu t r ậ n cả mắt lên ảnh nhất vẫn còn tốt dù sao đây cũng không phải là lần thứ nhất uống sở phong ban thưởng rượu ngon sở phong ngón tay bạch ngọc kinh đối hai người hăng hái nói ra trong vòng 5 năm năm trâm muôn tòa thành này trở thành cựu châu đệ nhất thành đối với sở phong phong khoáng hai người lần lượt đứng dậy quỳ gối vậy hạ hùng tài vĩ lực khoáng cổ thức kim tất nhiên sẽ trở thành cái kia thiên cổ nhất đế sở phong nghe vậy vừa cười vừa nói trâm đăng cơ hôm đó cả triều văn võ đều nói muốn phụ tá ta, ta trở thành thiên cổ nhất đế sở phong nghe ư vậy có chút nhịn không được cười lên bắt đầu giết người dễ dàng tìm người khó a lập tức có chút bất đắc dĩ nói sở quốc còn cần những người này đến vận hành Võ tướng, hắn sở phong không thiếu nhìn h a m trận doanh sĩ khí cùng trắng trái gấu biểu hiện sau vừa rồi đạt được kết luận riêng là h a m trận doanh liền có như thế vì thế càng huống hồ còn có cái khác càng thêm cường đại binh c h ủ n g đ ầ u chỉ cần hưu dân ý giá trị vô song manh tướng liền dễ như trở bàn tay hắn thiếu là có thể trị thế văn tần h a ba vị lão tặc lục bộ thượng thư mặc dù bây giờ nhìn xem là bị hắn áp đảo nhưng là có bao nhiêu trong lòng người tại phần nàn hắn phi thường rõ ràng những người này khách quan giảng phần đều là nhân tài đây không phải lấy lỏng cũng không phải nói khoác đáng tiếc toàn đều tâm thuật bất chính chỉ có một thân tài h ò a liền lấy tư mã ý cùng hòa thân đến nói đều là có thể lấy cựu châu làm bàn cờ chúng sinh làm quân cờ đại quốc thủ nữ lực có thể xưng đ ỉ n h cấp đáng tiếc đó là đối t r i ề u đình đối với hắn vị hoàng đế này tâm tư quá mật dẫn đến sử dụng đến trả không đủ thuật tay sở phong hiện tại cấp thiết muốn muốn nhìn thấy một chút máu mới tràn vào trung tâm nhưng là đây không thể nghi ngờ là một loại hy vọng xa vời cảm giác sâu sắc bất lực có lý tưởng có khát vọng nhân tài căn bản là không tiến vào được hắn ánh mắt nói một cách khác những người này căn bản đều không tại triều bên trong làm quan đối chiều đình đã sớm thất vọng những ngày này sở phong một mực đang suy nghĩ một vấn đề đến cùng là muốn cưỡng ép mở ra long môn tục tiếp đại sở sống lưng bắt trước thời cổ ân khoa lấy thứ vẫn là liền đối hiện hữu bọn này gian t h ầ n tiến hành cảm hóa hiện tại bảy quốc còn không có khoa cử này nói chuyện thật muốn thực hành dạng này chính sách không thể nghi ngờ lại là một kiện mở lịch sử khơi dòng cử động sở phong có chút đau đầu hắn là càng ngày càng minh bạch hoàng đế thật không tốt khi nhất là đại sở cái này gian thần quốc hoàng đế bởi vì hiện tại suy nghĩ sự tỉnh cùng vũ lực là không có nửa xu quan hệ nếu như có thể thông qua vũ lực giải quyết vậy hắn liền sẽ không phiền não như vậy cứ như vậy nhìn bạch ngọc kinh ảnh nhất cùng t r ắ n g trái gấu lẳng lặng đứng ở bên cạnh t r ắ n g trái gấu từ nơi này m ỗ i lần thứ nhất gặp mặt bệ hạ trong mắt thế mà nhìn ra chút hứa mọi mệt nhưng là hắn cũng bất lực t h ư ợ n h ư sở phong lúc trước nói không phải chuyện gì đều có thể dùng giết chóc thay thế x ô n g pha chiến đấu hắn đi xã tác phương châm hắn không hiểu nhìn s á t trời một chút sở phong chậm rãi mở miệng nói ra đi thôi hồi cung hôm nay đi ra một là hoàng cung đợi khó chịu hai là làm vũ khí loại sự tỉnh đưa sở phong lên ngựa trang trái gấu quỷ sát mặt tướng cung tiễn bệ hạ chương ba mươi mốt tiến nhân chương phi hai người cưỡi ngựa trở lại bạch ngọc kinh cửa thành phan phượng còn ở nơi này trở lấy sở phong lúc này nói ra ra khỏi cửa thành hướng đông mười dặm cái kia có hai mươi chú quân cho bọn hắn vận chút lương thảo vật tư quá khứ phan phượng nghe vậy có chút n g ấ y người hai mươi chú quân ai số người này quy mô cũng không tí n h làm sao lại xuất hiện tại bạch ngọc kinh phụ cận phan phượng làm cựu môn đô đốc trọng yếu như vậy tin tức hắn thế mà hoàn toàn không biết gì cả bất quá đã sở phong ra lệnh hắn lúc này biểu thị tuân mệnh để cho người ta trở về chuẩn bị lương thảo đối với cái này phan p ư ợ n g vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn cảm thấy việc này muốn cùng nghiêm t u n g báo cáo một cái mới được hoài tây an lộc s ơ n trong vương phủ mấy tên tướng quân tụ tập ở phòng khách an lộc sơn cầm thư tín đối đám người mở miệng nói ra triều đình để bản vương xuất binh năm vạn trợ giúp nữ h nam vương chư vị như thế nào đối đại việc này đối mặt an lộc sơn hỏi thăm một tên tướng quân mở miệng nói ra vương ra ta cảm thấy việc này không ổn mặt tướng nghe nói lần này liên quốc trọn vẹn xuất động hai trăm ngàn đại quân tiếp lấy tiếp tục nói không nói trước chúng ta hoài tây bên quan cũng cần các tướng sĩ trân thủ chính là đi giúp hắn nữ nam vương đối chúng ta thế nhưng là một điểm chỗ tốt đều không có những người khác nghe vậy đều là nhẹ gật đầu vô duyên vô cớ sự t ì n h bọn hắn nhưng không làm không đến thời gian dài đến nay bốn vị khác họ vương lẫn nhau ở giữa đều tại đề phòng đối phương hiện tại triều đình để bọn hắn mang binh trước ngựa đi trợ rút hơn nữa còn là lấy ít đánh nhiều này nếu là đánh thắng vẫn còn tốt đánh không thắng lời nói hoài tây quân điểm ấy nhạc khi coi như toàn bồi tiến vào nhìn xem mọi người đều không đồng ý xuất binh an lộc sơn chậm rãi nói ra lần này khác biệt di vãng số lượng địch nhân đông đảo hải đồng vương cũng bị kiềm chế trấn bắc vương mẹ hắn lại cách vạn g i m xa nước xa không cứu được lửa gần chỉ có chúng ta hoài tây quân có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy tới trợ giúp an lộc sơn nhìn về phía mọi người nhất miệng cười cười tiểu hoàng đế lần này vượt cả triều văn võ quyết tiền quốc khố hiện tại tràn đầy không tưởng nổi trên thư nói chỉ cần chúng ta đáp ứng xuất binh lập tức liền cho chúng ta cấp phát một trăm vạn l ư ợ n g bạc t đám người ngay vậy đều là tràn ngập c h ấ n kinh t h ầ n sắc một trăm vạn lượng này cũng không thiếu đi khá lắm so với bọn hắn một năm quân lương còn nhiều hơn đâu trước mấy ngày còn kéo lấy bọn hắn quân lương không phát hiện tại mới mở miệng chính là một trăm vạn triều đình quả nhiên là có tiền giàu có an lộc sơn sờ lên c ằ m nhìn về phía ngồi trên ghế đám người lớn tiếng hỏi thế nào này mua bán làm vẫn là không làm tất cả mọi người nghe vậy đều là từ trên ghế đứng lên đến đối an lộc sơn chắp tay nói toàn bằng vương g i a phân phó an lộc sơn lập tức vô bàn một cái mụ nội nó lại ở lại xuống dưới lao tử này thân xương cốt đều muốn gì xét cái kêu ta hoài tây thiết kỵ liền đi đi tới một lần thông chi một chút đi chọn lựa năm vạn tinh binh chờ xuất phát an lộc sơn ánh mắt ngưng tụ tục ngữ nói người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong đã triều đình thông chi hắn cũng cho đủ thẻ đánh bạc này nêu là cự tuyệt gấp rút tiếp viện bây giờ nói không đi qua tiểu hoàng đ ệ liền không c o i cho hắn cự tuyệt xuất binh lý do sở phong chơi đó là tiên lễ hậu binh sách lược nên làm nên cho hắn đồng dạng không ít cho hết đến an lộc sơn phạm là đối phương còn dám kháng chỉ bất tuân vậy liền không có ý tứ trở tay liền có thể cho an lộc sơn c à i lên một đỉnh chủ mũ đến lúc đó la giết là tù liền nhìn hắn tâm ý đương nhiên nếu như không có cái tiêm một trăm vạn chỉ bằng vào một đạo ý chỉ liền để an lộc sơn xuất binh có lẽ là có chút khó khăn cũng may sở phong hiện tại thiếu nhất cũng không phải là tiền một trăm trong ngự thư phòng ba vị lao tặc lục bộ thượng thư toàn bộ đến đông đủ trên mặt đất trưng bày một tấm cực đại toàn quốc bản đồ tư ma ý cầm một cây dài nhỏ cây gậy điểm một tòa thành trì mở miệng nói ra v ậ hạ những nam vương tập kết một mươi vạn binh mã tại yến cửa đóng trong thời gian ngắn yến quốc quân đội rất khó đánh hạn chỉ cần hoài tây vương người vừa đến liền có thể tham dự chém giết sở phong nghe vậy nhẹ gật đầu an lộc sơn này tội phạm không cho hắn như xe bị tuột xích hiện tại đã hành quân đi yên cửa đóng trên đường đại khái ba ngày thời gian liền có thể đổi tới sở phong chọn đối hòa thân nói ra lần này lương thảo v ậ tư t cứ giao cho ngươi phụ trách cần phải cho ta làm sung túc đừng để các tướng sĩ ở phía trước đói bụng liều mạng hòa thân nghe vậy chắp tay gu và nói b ậ y hạ yên tâm hiện tại quốc khố có tiền lương thảo ta bên này đã chuẩn bị rất đầy đủ cam đoàn nhữ nam vương cùng hoài tây vương tìm không ra bất kỳ tật xấu gì hòa thân tâm tình là phức tạp hơn một trăm triệu lượt bạc đó là cái khái niệm gì h ắ n người cầm đồ bộ thượng thư nhiều năm như vậy còn mọi người nghe vậy đều là nhữ mày không nói cuối cùng vẫn là từ tư mang ý cái này binh bộ thượng thư mở miệng hồi đáp hồi bẩm bệ hạ phần thắng không đủ năm thành lời vừa nói ra không thể nghi ngờ là để ngự thư phòng bầu không khí càng tăng áp lực hơn ước bắt đầu tư mang ý lập tức cười khổ nói bệ hạ vừa mới chuyển đến tình báo mới nhất Lần này hiến đại quốc tây n hiến g xoái, là n trường、phi. Tình báo chuẩn sắc hung, xác định n phi. cái báo xác sắc là à mạng phu. Đồng thật r ầ m giọng ỏ i Tư mã ý nhẹ g đầu, đem Đây chuyển thanh âm khàn khàn nói ra. Chết thám tử, trước khi chết đem tin tức trở、về. T.、Đây、thật khàn khàn bạch khi ra. nói âm mã cái về. là muốn mẹ hắn cùng đại sở cùng chết không thành nguyên bản mọi người còn tưởng rằng i ế n quốc lần này nhiều nhất chỉ là xuất binh thăm dò đơn giản là muốn bức bách sở quốc cắt n h ư ờ n g một chút lợi ích hiện tại xem ra một khi trên bại hậu quả sợ là không cách nào tưởng tượng hình bộ thượng thư lai tuấn thần nhìn ra sở phong nghỉ hoặc lập tức chắp tay giải thích nói bậy hạ tiến nhân trương phi chính là bảy quốc võ tướng bài danh mười vị trí đầu danh tướng người này năm đó chỉ dựa vào sức một mình liền đẩy lui hàn quốc mười vạn đại quân có thể nói một trận chiến danh dương cựu châu d ũ n g manh phi thường phi phạm cái này cũng nhìn ra được tiến quốc để trương phi đến ân x o á i sợ là sẽ không dễ dàng thu tay lại sợ phong đối với trương phi cái tên này kỳ thật cũng không lạ l ắ m đây chính là lam tinh trong lịch sử một tên manh tướng hắn vừa rồi chỉ là không xác định có phải hay không người này đi qua lai tuấn thần một trận miêu tả đoán chừng là tám chín phần mười lập tức có chút đau đầu như loại này quốc chiến mấy trăm ngàn quy mô tham chiến nhân số binh pháp vận dụng mới là khóa chặt thắng cục mấu chốt cá nhân võ đạo thực lực đã thể hiện không phải rất rõ ràng cho dù là cựu phẩm đại năng cũng vô pháp ngạnh kháng mười vạn đại quân bắn gọn có thể một cái dung manh võ tướng thông soái không thể nghi ngờ sẽ cất cao quân đội sĩ khí một khi sĩ khí đi lên quân đội thực lực tác chiến sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biên hóa sở phong chỉ có thể gửi hy vọng ở triệu không giận cùng an lộc sơn hai cái này tội phạm có thể tiếp tục chống đỡ nguy cơ lần này dù sao hai người này cũng như thế đại sở hiếm có chiến tướng k h á chương ọ Phong v đủ để cho thấy ba i n mươi hai võ mục di thư vương mãng sau đó trầm giọng nói ra nếu như yến quốc đến không phải trương phi người này bằng vào những nam vương cùng hoài tây vương trong tay m ộ ư ơ i năm vạn tinh nhuệ hẳn là có thể đứng ở thế bất bại đánh thắng cũng không phải không có khả năng bây giờ lại là khó mà nói dù sao trương phi người này nổi tiếng bên ngoài cho dù là tư m a ý cùng vương mãng này hay cậy tài k i n h người thượng thư đại nhân cũng không thể không thừa nhận đối phương xác thực có đầy đủ thực lực để bọn hắn kiên kỵ nhìn thấy mọi người đối với chiến tranh tiền cảnh đều biểu thị không lạc quan sở phong nội tâm đã quyết định chú ý chỉ cần hai vị khác họ vương ở tiền tuyến xuất hiện tan tác hắn liền để ham trận doanh tham chiến có lẽ còn muốn trao đổi một chút binh chủng mới được hai mươi ngàn ham trận doanh còn không quá đủ lần này chiến tranh là tuyệt đối không thể thua thật vất vả tích lũy bắt đầu t à i phú một khi chiến bại không thiếu được muốn bị b ó p lột một phen từ xưa đến nay chiến bại quốc gia hoặc là cắt đất hoặc là bồi thường hoặc là lại cắt đất lại bồi thường không có loại thứ ba lựa chọn sở phong không muốn làm một cái vô năng hoàng để t ế n quốc bên này tình huống đại khái đã là thăm dò rõ ràng sở phong quay đầu hỏi hải đông vương bên kia là cái gì tình huống tư mã ý ngay vậy mở miệng đáp lại nói hải đông vương đứng trước hay là hắn đối thủ cũ mười vạn ngụy võ tốt ngụy quốc tỉnh nhuệ nhất quân đội bất quá chỉ có mười vạn cũng không đủ vi lự bằng vào hải đông vương dũng mãnh hẳn là có thể ứng phó tới sở phong nhẹ gật đầu vậy bây giờ xem ra duy nhất lo lắng đó là yến quốc bên này triều đình còn có thể không xuất binh trợ giúp sở phong dò hỏi đã yến quốc đến là danh tướng vậy bọn hắn bên này binh lực tốt nhất vẫn là muốn cùng đối phương ngang hàng mới tốt đây là sở phong nguyên thủy nhất ý nghĩ đến lúc đó đó là khóc đều không địa phương khóc đằng sau cho dù lại từ toàn quốc chiêu mộ tân binh bổ sung cái kêu ý nghĩa cũng không đồng dạng hiện tại ba người trên tay những này tướng sĩ đó cũng đều là chỉ nhận bọn hắn tồn tại thanh chỉ đều vô dụng xem như dòng chính binh mã một khi xuất hiện tổn thương là có thể từ các nơi bổ sung lính nhưng là tân binh đối bọn hắn trung tâm trình độ không thể nghi ngờ sẽ đánh c h ế t khấu người bình thường vẫn là sẽ nghĩ đến lao t ử ăn triều đình cơm đương nhiên hiệu trùng với triều đình chỉ có thể không ngừng tẩy nao quán thâu tư tưởng bội dưỡng bắt đầu nhưng là muốn tốn hao không ít công phu cho nên ba người là đánh chết đều không nghĩ đem binh lực cho đầu nhập đi vào có thể trốn xa một chút vậy liền trốn xa một điểm đối với ba vị lao tặc cái này điểm tâm nghĩ sợ phong lần này lại là không có nhìn t ấ u còn t ư ở n g rằng thật là không có cách nào điều đã như vậy như vậy cũng chỉ có thể chờ tiệt tuyến tiến cửa đóng chiến báo lại nói nếu như đánh còn có thể vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ nếu như thực sự đạp mã đánh không lại triều đình nên xuất binh vẫn làm u ố n ra cái gì an phòng bất an phòng biên cảnh đều phá còn an phòng cai bữa đạo lý l à như vậy cái đạo lý không đối với cái này sở phong cũng liền không nói thêm gì nữa tất cả cũng chờ chiến tranh treo lên đến sau này hay nói chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh hiện tại hệ thống còn có một trăm vạn hơn dân ý giá trị xem như hắn cối u cùng át chủ bài về sau mọi người lần lượt thảo luận một cái tác chiến phương án cùng sau này an bài làm việc chờ tất cả đều thương lượng xong về sau sở phong vừa rồi vớt vớt đầu phất tay ra hiệu hôm nay thương nghị liền dừng ở đây tư mã ý ngươi lưu một cái sở phong gật đầu nói đám người ngay vậy đều là ánh mắt khác nhau không biết đang suy nghĩ gì b ậ y hạ chúng thần cáo lui tư mã ý có chút không có hiểu rõ sở phong lúc này đơn độc giữ hắn lại tới làm gì đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau sở phong hướng phía mình lòng ý đi đến sau đó từ phía dưới lấy ra một cái hộp đối tư mã ý thả tới tư mã ý tay cầm xoay tròn đem hộp tiếp nhận chất liệu lộ ra có chút đặc thù lộ ra phong cách cổ xưa khí tức xem xét liền biết bên trong đồ vật hẳn không phải là sản p h ẩ sở phong vừa cười vừa nói mở ra xem một chút đi tư mã ý nghe vậy gật đầu đem hộp mở ra chỉ gặp một bản tràn n g ậ p niên đại khí tức thư tịch lẳng lặng nằm tại trong hộp bốn chữ lớn bắt người nhãn cầu võ mục di thư tư mã ý nội tâm không khỏi hoài nghi đầu óc hắn ở trong nhanh chóng nhớ lại đến đối quyển sách này lại là một chút ấn tượng đều không có nghĩ hắn từ nhỏ là ưa thích đọc sách đọc thuộc lòng các phái danh gia điện tịch cho tới bây giờ cái tuổi này không nói ngược tàng thiên mạ nhưng là cũng không xê xích gì nhiều hiện tại mới thôi hắn còn có một cái thói quen đây ó c h í là mỗi lúc tư r r ờ i tối t mạng ý, ý lật xem xong về sau đạt được kết luận bên trong dính đến đồ vật nhiều lắm không giống với tôn tử binh pháp cuốn sách này chưa phàm định mưu thẩm sự tỉnh công phạt thủ ngự bậy trợ đã bao hàm động tính an huy chi thế dùng con dòng chính kỳ t h í đạo không thể không nói giá trị khó mà đánh giá sở phong âm thanh chậm rãi vang lên ngươi là trên cái này đ ạ i lục cái thứ nhất nhìn qua cuốn sách này người tư mã ý ngay vậy lập tức quỷ dạp trên đất sở phong nhìn xem quỷ trên mặt đất đầu kề sắt đất mặt tư mã ý chấm biết mọi người tâm lý đều đang đánh lấy tính toán nhỏ nhặt oan trách chiếm đa số lời nói bao nhiêu lộ ra một chút bất đắc dĩ sau đó âm thanh trở nên có chút nặng nề bắt đầu thế nhưng là các ngươi cũng muốn biết sở quốc biến thành hôm nay cái dạng này chư vị thật khó từ tội lỗi chấm hôm nay muốn làm là một kiện khai thiên tích địa đại sự từ xưa đến nay không có bây giờ càng lún càng sâu muốn bước ra có lẽ đã quá mượn sở phong cũng mặc kệ tư mã ý có thể nghe thấy đi bao nhiêu hoặc là hiện tại là có ý nghĩ gì chống một kêu không dùng bố tạ hắn liền nhìn xem người trước mắt đến cùng còn có thể hay không nhô lên sông lưng là một cái với quốc gia tại xã tắc hữu dụng quốc sĩ này sáu cái thượng thư tư mã ý là hắn muốn nhất vớt đi ra không thể phủ nhận hắn đúng là quý t à i dù sao người này tại lam tinh trong lịch sử thế nhưng là không thua ra cắt võ hầu năng lực cùng thủ đoạn c ă n g thêm ẩn n h ẫ n trình độ một khi có thể quay đầu lại chính là hắn hiếm có trợ lực tương lai chinh phạt sáu quốc người này nhất định hiện lộ tài năng tư mã ý chậm rãi ngồi thẳng lên nhìn một chút trong tay trong hộp võ mục di thư trong mắt có dãy rụa hiện hiện cuối cùng nhẹ nhàng đem hộp để ở một bên c h ọ đ u i sợ phong lần nữa quỷ sát sổ dưới vậy hạ thánh tâm tư mã dám không hiệu tử lực chương ba mươi ba không giết không có cách nào bàn giao sở phong nhìn thấy tư mã ý thái độ hài lòng nhẹ gật đầu võ mục di thư là hắn tại hệ thống bên trong trao đổi đây là một bộ binh pháp kỳ thư nghe đồn cũng không phải là chân thật tồn tại hắn cũng là trong lúc vô tình đọc qua hệ thống lúc phát hiện khi tức lập tức liền c h o đổi đi ra vừa vặn dùng để thu mua lòng người tin tưởng tư mã ý nhìn về sau đã biết bộ này sách giá trị đều không cần hắn cường điệu quá nhiều nhìn ra được tư mã đã quy tâm cơ hội đã cho đồ vật cũng đem ra đằng sau liền nhìn đối phương biểu hiện hy vọng hắn một phen khổ tâm không có hộ phí lùi ra đi sở phong p h ấ t tay nói ra tư mạng ý chậm rãi đứng dậy sau đó chắp tay rời khỏi ngự thư phòng đi ra ngự thư phòng về sau tư mạng ý cũng không có lập tức rời đi mà là tại trong hoàng cung tìm cái nghỉ ngơi đ ì n h ngồi xuống tiếp tục liếc nhìn trong tay hắn võ mục di thư người bình thường nhìn bộ này sách có lẽ sẽ kiến thức nửa đời cần thời gian dài nghiên cứu thậm chí đều có thể nhìn không hiểu nhiều nhưng là tư mạng ý người thế nào thở nhỏ đọc thuộc lòng bình thư trong sách nói tới nội dung quan trọng hắn trên cơ bản đều có thể lĩnh lộ bất chi bất giác nửa ngày thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua thằng đến có tiếng bước chân đem hắn cho kinh động n g tư mã ý, ý, ý, ý, ý ngay vậy lập tức cười khổ bắt đầu hắn như thế nào không biết võ t ắ c thiên là muốn hỏi cái gì những ngày này động chắc không có chuyện quan trọng đều không tiến cung dù là tiến cung về sau cũng là làm xong việc liền vội vàng rời đi trên cơ bản không ngừng lại là đó là không nghĩ cùng võ tắc thiên c h ạ mặt m triệu cao chết nữ nhân này thế nhưng là một mực canh cánh trong lòng đâu quả nhiên võ tắc thiên trực tiếp mở miệng hỏi giết triệu cao thật sự là tiểu hoàng đế chủ ý sao triệu cao là một cái thái giám lại là cảnh giới tông sư cao thủ xuất nhập hoàng cung ngược lại là không có quá nhiều hạn chế võ tắc thiên một ít chuyện trên cơ bản đều là giao cho triệu cao đi làm hiện tại người nói chết thì chết nàng rất khó không đau lòng không nói đến đừng nhiều năm như vậy chủ tớ tình cảm tóm lại vẫn là có tư mã ý n g h e vậy đối võ tắc thiên đáp lại nói thái hậu triệu cao ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ vô cùng xác thực sau đó bị kê biên tài sản ra năm trăm vạn hơn hai gia sản thái sư cho dù muốn bảo đảm hắn cũng có chút không có năng lực n g h e xong tư mã ý lời nói võ tắc thiên giận quá thành cười cho cười đừng tưởng rằng ai ra sống thâm cung liền cái gì cũng không biết cả t r i ề u văn võ lại có ai là sạch sẽ sau đó nhìn về phía tư mã ý chất vấn ngươi lại có bao nhiêu thiếu gia sinh đối mặt võ tắc thiên chất vấn tư mã ý trong lúc nhất thời chỉ có thể trở mặc hắn bao nhiêu ít gia sản đều đạm má gót hiện tại chỉ còn lại có một điểm số lẻ huống hồ người đều đã chết nói lại nhiều thì có ích lợi gì hẳn là thật đúng là muốn vì triệu cao báo thù không thành người thế nhưng là sở phong tự tay giết chẳng lẽ còn lại muốn tới một lần thí quân a tư mang ý hiện tại đã bị cảm hóa hữu hiệu chung sở phong ý nghĩ còn nữa nói cùng sở phong cứng rắn hạ tràng trước mắt trong chiều không người có thể chịu đựng nổi sở phong l ử a giận một vị thần bí cựu phẩm đại năng mặc dù chỉ xuất hiện qua một lần nhưng là không ai dám như vậy khinh thị bằng không thì cũng sẽ không ép bọn hắn toàn bộ ngoan móc ra tiền ngoài ra còn có một vị ngay cả hắn đều cảm thấy kiên kỵ đại tông sư nếu như không có đoán sai lời nói hắn là sợ phong cận vệ người khác không biết hắn vừa rồi tại ngự thư phòng bên trong chăm chú cảm nhận một cái kém chút tâm thần không có ổn định mấy đạo cường đại khí tức liền ẩn nấp tại một phía trong đó có một vị là phi thường quen thuộc hẳn là a n h nhất thế nhưng là để hắn kinh ngạc là trong ngự thư phòng còn có một vị lạ lấm đại tông sư cường giả l i ê n cái này hộ vệ đội hình người bình thường muốn mưu đồ làm đoạn cái kia không thể nghi ngờ là người si nói ngộng còn không có xuất thủ liền phải bị bắt giết nhìn võ tác thiên thần sắc còn giống như muốn tìm sở phong hương sư vấn tội đây không phải là trong nhà vệ sinh t ó p đèn lồng muốn chết sao mắt thấy tư mã ý không có trả lời võ tác thiên nhữ mày nói ra trở về nói cho đồng trác triệu cao không thể chết vô ích người nếu là các ngươi nâng lên đi vậy liền từ các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết tư mã ý nghe vậy biết lúc này lại không khuyên nhủ một cái hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi thái hậu bên cạnh bệ hạ cao thủ hộ vệ đông đ ả o không thiếu cựu phẩm đại năng tồn tại ngay xong lời này võ tác thiên trong mắt lóe lên kinh ngạc bưng bít lấy môi đỏ tràn ngập t r ứ n kinh cựu phẩm đại năng sẽ hiệu chung với tiểu hoàng đê nội tâm lập tức tràn ngập nghỉ vấn nhưng là sự thật bày ở trước mắt tư mã ý chính miệng nói ra d g không được nàng không tin thật lâu võ tác t i ê n vừa rồi thăm thắm nói ra cái t i ệ u triệu cao lần này liền xem như chết vô ích vừa nghĩ tới đó võ tác t i ê n chính là khó thở chết nếu là một cái tiểu lâu la ngược lại cũng thôi triệu cao thế nhưng là hắn tướng tài đắc lực cảm nhận được võ tác t i ê n l ử a giận tư mã ý trầm ngầm một hồi nếu như thái hậu muốn phát tiết lựa giận có một người ngược lại là có thể thử một lần lập tức tiếp tục nói lần này là ngụy trung hiền dẫn người vây công đông xưởng bắt giữ triệu cao võ tắc thiên nghe vậy bàn tay như ngọc trắng vung lên trực tiếp quay người rời đi nói cho đồng trác đem người này đầu lâu lấy xuống đưa đến v õ ninh cùng đến rất khó tưởng tượng một cái nữ lưu thế hệ nói chuyện đến giết người thế mà ngay cả con mắt đều không mang theo nháy một cái tư mã ý nhìn xem võ tắc thiên rời đi bóng lưng trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ đã thái hậu quyết tâm muốn cái bàn giao hắn cũng không thể không trở về cùng thái sư thương lượng một chút đối sách ngụy trung hiển là thay sở phong làm việc nếu như muốn giết người này vẫn phải có cái vạn toàn chuẩn bị một khi sự tình bại lộ nên đón mà đến tất nhiên là sở phong cầm giận nút trời Đến lúc đó lúc sẽ p h á thái s i n c sư việc đ này ngươi cho rằng như thế nào tư mã ý do hỏi ngụy trung hiền là triệu đình đại quan đặt ở trước kia cái kia giết có lẽ sẽ có chút phiền thức nhưng là cũng không quan trọng quyền lực tập trung ở đồng chắc trong tay giết người bất quá là trong lúc giờ tay nhấp chân sự tình tối đa cũng đó là đắc tội tả tướng bởi vì giết là hán người nhưng bây giờ không đồng dạng nguyễn trung hiền đã bị tả tướng đá ra trận doanh t r ầ m tư qua đi đồng chắc t r ầ m rãi mở miệng nói không giết nguyễn trung hiền sợ là không có cách nào cùng thái hậu b ằ n giao tư mã ý nhẹ gật đầu đồng chắc nói như vậy đó chính là đã làm ra quyết định chương ba mươi b ố mười vạn đối hai trăm ngàn ưu thế tại ta gia phủ thái sư tư mã ý nhìn qua đã đen kịt bầu trời nội tâm có chút phức tạp bắt đầu đồng trác lưu hắn ăn cơm hắn lấy chuyện quan trọng t ư ớ n g đầy cự tuyệt năm đó nếu không phải thái sư dịu dắt hắn rất khó đi đến bây giờ vị trí này bất kể như thế nào tài hoa hơn người quan trường chi đạo ở chỗ cùng đối với người ở chỗ cẩn thận chặt chẽ nếu như không có quý nhân tương trợ dựa vào chính mình bò đến leo đến ngày tháng năm nào nhất là tại sở quốc dạng này quan trường liên cuối cùng làm tiếp một lần tư mã ý đi hồi báo thái sư tân c h i n ộ sau này đó là triều đình binh bộ thượng thư t ế n cửa đóng thành chủ phủ chúng tương tụ tập ở đây thương nghị tất cả mọi người, người mặc khải giác triệu không giận cũng không ngoại lệ đêm hôm quyết khắc cũng không thấy tướng quân gỡ giáp bởi vì không biết yên quốc quân đội khi nào sẽ khởi xướng tiến công gặp thời khắc chuẩn bị mới được triệu không g i ậ n tự mình t o a c h ấ n yến cửa đóng t h ủ binh mười vạn xem như đánh cược toàn bộ thân ra một trận chiến này không thể thua cũng thua không nổi vương ra theo thám tử đề báo yên quốc quân đội đã tại mười dặm mà xây dựng cơ sở tạm thời triệu không nghĩa nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó đôi chúng tướng nói ra tối nay đều để mọi người giữ vững tinh thần đến đừng để yến nhân chú ý chỗ trống người bình thường đương nhiên là không làm được đêm tối hành quân loại này khác người sự tính đến nhưng lần này đến là chước phi người này lấy mãng nghe tiếng dũng binh từ trước đến nay cơn g mãnh lại là không thể theo lẽ thường đối đãi tóm lại cẩn thận một chút là không có sai một tên phó tướng chắp tay dò hỏi vương ra triều đình bên kia nói thế nào lần này là muốn để chính chúng ta thủ sao nhìn ra được mọi người đối với một trận chiến này vẫn còn có chút không đủ tự tin triệu không giận nghe vậy nên miệng cười nói hoài tây vương đã mang binh tại đến trên đường sợ là còn cần mấy ngày thời gian mặc kệ hắn lần này cùng dĩ vãng không hề có sự khác biệt đơn giản đó là nhiều địch nhân một chút mà thôi cho ánh mắt nhìn về phía toàn trường chư vị mười vạn đối hai trăm ngàn ưu thế tại ta lời nói bên trong lộ ra một cỗ vô cùng tự tin rất có thần cản giết thần phật cản giết phật chỉ thế ít ít ít mẹ hắn mười năm trước hắn phong vương chỉ chiến nhưng so sánh hiện tại gian nan nhiều lấy hai mươi ngàn thiết ký mạnh mẽ xông tới mười vạn đại quân quả thực là tươi sống g i ế t ra một con đường máu khiến cho địch quốc không có đối đại sở hình thành chiến lược vây kín thế công có thể nói nếu như không phải hắn triệu không giận sở quốc hiện tại quốc thổ diện tích tối thiểu thiêu rơi một phần ba tiểu hoàng đế gửi thư cũng đã nói rất rõ ràng những nam vương một mực giết địch tất cả nhu cầu triều đình đều đáp ứng nhìn ra được tiểu hoàng đế đối lần này chiến dịch rất để bụng a như thế hắn liền không có nỗi lo về sau liền sợ đánh lấy đánh lấy hậu phương bất ổn cung cấp không đủ trước kia loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua khi đó vẫn là lão hoàng đế lúc tại vị đánh lấy đánh lấy tuyên cáo lương thảo gây mất chỉ cần lại cho hắn bảy ngày thời gian liền có thể nhất cử d i ệ t đi quân địch đại bản doanh có thể triều đình chết sống cũng phải làm cho hắn rút quân cho ra lý do cực kỳ im lặng nói là quốc khố báo nguy không có cách nào lại đánh để hắn thấy tốt thì lấy khi lúc nếu không phải các tướng sĩ lôi kéo hắn đều muốn trực tiếp giết tới bạch ngọc kinh đi hỏi một chút đám kia trung tâm các lao r a đến cùng là thế nào m u ố n hiện tại tốt có triều đình tam đoan hắn một mực b u ô n g tay đánh cược một lần lần trước gặp mặt hắn cũng cảm giác tiểu hoàng đế có chút không tầm thường trực tiếp ném ra một trăm vạn lượng đem dương cung bạt kiếm triều đình thế cục hóa giải xuống tới hiện tại xem ra vị quân chủ này không chỉ có thủ đoạn hơn nữa còn có hồng tâm đ ờ h ả i đến thương nghị hoàn tật các tướng sĩ thối lui sau triệu không giận ngồi một mình ở phòng khách lao sạch lấy bảo kiếm bao tô tiến đen trước r lộ ra có chút t i ế n tĩnh dân chúng trong thành đã tiếp vào thông trị tiếp xuống sẽ có một trận đại chiến tranh n h ư không tất yếu một mực đợi trong nhà không cho phép ra ngoài đánh trận đó là thường có sự tình dân chúng trong thành nhóm đều đã quen thuộc vẫn như cũng là nên ăn một chút nên ngủ ngủ đối với triều đình hiện tại cũng đã có một chút tán thành những nam bách tính đối với đại sở địa phương khác người có càng sâu cảm xúc trong khoảng thời gian này triều đình còn giúp bọn hắn tu cầu đây là thật làm mọi người đều nhìn ở trong mắt đ ặ t ở trước kia triều đình xuất tiền sửa cầu muốn cũng không cần muốn có lẽ sẽ để bọn hắn đem tiền giao dùng bách tính tiền tu bách tính cầu ha ha ha hợp tình hợp lý sáng sớm ngày mới, mới vừa sáng triệu không giận liền đi tới trên đầu thành nóng nhìn tây nam nơi đó nhìn không thấy quầy yến quốc binh sĩ như m a n g mọc sau mưa lít nha lít nhít các tướng sĩ đều là những mảy thần s á c nghiêm trọng triệu không giận cười cười giật thoải mái nói ra thật xấu hổ những năm này mang theo các người nam trinh b ắ t chiến liền không có đánh qua cái gì giàu có cầm đối mặt triệu không giận lời nói một tên tiểu binh lón t i ế nói g n vương ra ta nghe nói đối diện với hai trăm ngàn người đây là xem thường ta như nam quân a lời này vừa nói ra lập tức dứt lấy cười vang có bách hộ dẫn theo đao gõ gõ tiểu binh đầu cười mắng mụ nội nó buổi sáng còn nhìn ngươi sợ hãi đi tiểu đều run dậy hiện tại lắp đặt con bê triệu không g i ậ n đối tiểu binh hỏi tiểu tử người tên là gì tiểu binh không nghĩ tới vương gia đọc nhiên lại hỏi mình danh tự khi tức nâng đỡ trên đầu mũ giáp hủy một chân trên đất bộ binh doanh mặt chờ binh lính gai phục châu b à i kiến vương gia triệu không g i ậ n đối gai phục châu m ỉ m cười nói nay cấm ngươi nếu có thể giết địch h ơ n t r ă m đến cho bản vương làm cái thân binh như thế nào trong lúc nhất thời xung quanh tướng sĩ đều là quăng tới hâm mộ ánh mắt cho v ư ơ g i a đích thân binh đây chính là vô thượng binh hạnh đặc biệt trong quân tất cả tướng sĩ đều vì thế cố gắng không nghĩ tới tiểu tử này vận khí tốt như vậy có thể vào vương gia p h á p nhãn khi thật sự là mộ tổ bên trên mạo khói xanh gai phục châu lập tức hưng p h ấ n nói vương gia lời này ta coi như t ư ở n g thật hắn một cái mặt chờ binh lính muốn lên làm vương gia thân minh đây chính là xa xa khó vời hiện tại chỉ cần giết địch một trăm liền có thể toàn nguyện với hắn mà nói đây là thiên đại bản â n triệu không giận nghe vậy cảm thấy vừa bực mình vừa b u ồ n cười chính mình nói lời nói khi nào không đ ê n qua chuẩn thân xác trịnh trọng bắt đầu gai phục châu bản vương sẽ chờ ngươi đến báo đến đi qua một màn như thế các tướng sĩ khẩn trương thần sắc biến mất hầu như không còn triệu không giận quanh người nhìn về phía bên mông n i ế n quân lấy xuống bên hông bị hắn lao đến đã sớm toàn thân tỏa sáng b ả o kiếm một tay chú trên mặt đất lập tức hùng hồn âm thanh vang tận mây xanh mỗi vị tướng sĩ đều nghe được rõ ràng dân chúng trong thành đều nghe rõ ràng chư vị địch lại đến làm như thế nào chúng tướng sĩ nghe vậy chăm miệng một lời giận dữ h ế t từ chiến triệu không giận t h ầ n sắc lập tức trở nên vô cùng dữ tợn chư vị mười vạn đối hai trăm ngàn lại như thế nào chúng tướng sĩ nghe vậy đều là lấy tay bên trong đạo kiếm dẫn vỗ ngực trước khải rác đông đông đông ưu thế tại ta chiến ý bay thẳng thiên địa âm thanh xuyên thấu nặng nề tường thành chuyển đến yến quân chương ba mươi lăm giết m ặ c một tòa giang hồ p h i yến quân vương trận hàng đầu một tên nam tử thô lỗ c a o cơi ư đại mã trương phi nhổ ra miệng bên trong trái cây quay đầu nhìn về phía bên cạnh phó tướng do hỏi là ai tại thủ thành phó tướng nghe vậy vội vàng mở miệng đáp lại đại tướng quân thủ thành người là sở quốc khác họ vương triệu không giận trương phi lập tức con mắt nhắm lại nguyên lai、like、là triệu không giận a trách không được có như thế quân uy ngược lại là thanh thế quân quận người này có thể xứng làm hắn đối thủ c h ậ t tay cầm chiến n ô dẫn chỉ tường thành quát to tam quân nghe lệnh đánh trống công thành theo trương phi ra lệnh một tiếng t r o n g trận lập tức v ă n g vọng tiếng kèn k h ó i động phong vân công thành đội ngũ lôi kéo k h i giới bắt đầu xuất động lít nha lít nhít binh sĩ điên tuân ra mà tới nghe y ế n quân tiếng kèn nhìn phía dưới đám người triệu không giận trong mày đối phương đây là dự định muốn cường công thân binh bách hội nết miệng cười nói cung tiến thủ sớm đã chuẩn bị chỉ chờ vương ra ra lệnh một tiếng triệu không giận nhẹ gật đầu đợi đến địch nhân xông vào cung tiến thủ tầm bắn phạm vi sau khi tức rút ra bảo kiếm một kiếm hàn con lên phạm nước t á giả diệt tiếng nói vừa ra vạn tên cùng bắn đổ xuống mà ra khắp bầu trời lập tức đều là bị mạng thiên tiễn vũ bao phủ yến quốc quân đội tử thương m ả n g lớn trên thành tướng sĩ、si、gặp đây không hiểu hưng phấn bắt đầu đến bao nhiêu bọn hắn liền bắn bao nhiêu nhìn một chút đối phương đến cùng là chuẩn bị bao nhiêu nhân mạng tục ngữ nói đến mà không trả lễ thì không hay yến quốc trong quân đội lập tức đi ra một nhóm binh sĩ cung nợ đầy dây cung dự bị bán hiu hiu hiu kêu trên khắp nơi trên đất vang lên mặc dù mượn nhờ tường thành làm công sự che chắn nhưng vẫn là tránh không khỏi số lượng đông đảo mũi tên chiến tranh chính thức khai hỏa song phương thương vong tiếp tục tăng nhiều sở phong hiện tại có chút tâm thần không yên đứng đấy cũng không phải ngồi cũng không phải có chút đứng ngồi không yên cũng không biết t i ê n cửa đóng hiện tại là cái gì tình hình hắn cũng biết song phương binh lực có chút t r ê n l ệ n h cách xa có thể triệu không giận có được nơi hiểm yếu thủ thành một phương chỉ cần có thể khiêng cái hai ba ngày viện binh liền sẽ đến sở phong nắm chặt trong tay n ắ m đ ấ m lẩm bẩm nói cho chấm kiên trì ba ngày liền tốt xin nhờ đến lúc đó song vương tụ hợp yến quốc còn muốn công thành không thể nghi ngờ là sẽ khó khăn không ít đến lúc đó liền tất cả đều có khả năng thật vất vả đại sở c h ậ m rãi đi lên quỹ đạo tiến quốc lúc này xuất binh xâm phạm với lại quy mô còn không nhỏ đây thật là để sở phong có chút buồn b ự c nội tâm âm thầm t h ề đợi đến quốc lực cường thịnh về sau cái thứ nhất liền muốn diện tiến quốc ảnh nhất đi thông chi trang trái gấu để hắn xuất lĩnh ham trận doanh gấp rút tiếp viện y ế n cửa đóng lo nghĩ sở phong vẫn là quyết định lập tức để ham trận doanh sớm tham chiến hiện tại cũng không phải giữ lại thực lực thời điểm đừng đến lúc đó y ế n cửa đóng thật thất thủ hậu quả hắn không chịu được nổi ảnh nhất chắp tay lĩnh mệnh sau đó lặng yên rời đi sở phong ra ngự thư phòng trực tiếp chạy phía đông tiểu viện đi đến. hiện tại tâm phiền ý loạn đến tìm tất h công uống ngừng lại rượu thả ép một cái dẫn theo hai bầu rượu đi vào trong sân không cần sở phong nói thêm cái gì mùi rượu tự nhiên là đem tất h công cầu dẫn đi ra uống chút rượu sở phong bắt đầu đ ầ u đen rau muốn bắt đầu tiền bối ta phiền muộn a hiện tại ngụy quốc cùng yên quốc đều muốn động thủ với ta đều đem ta xem như quả hồng mềm bót hồng thất nghe vậy lắc đầu tiếp tục uống rượu quốc gia đại sự không có quan hệ gì với hắn sở phong một ngực nói cũng mặc kệ hồng thất có hay không đang nghe đợi đến bầu rượu thấy đáy về sau vừa rồi ngừng lại lời nói không có cách hiện tại trong hoàng cung hắn cũng tìm không thấy những người khác phát tiết chỉ có lao già chết tiền này có thể cùng hắn nói một chút lời trong lòng tiền bối cảm tạ lần trước xuất thủ tương trợ kính ngươi một chén sở phong ngửa đầu đem rượu trong chén cho thanh nếu như không có hồng thất lần trước coi như thật đến bị đồng c h á c lao tặc này đẻ chế không thể hồng thất hướng miệng bên trong ném vào một đông hoa gạo sống chậm dãi nói ra tiểu tử năm đó ngươi tổ tiên nhưng so sánh ngươi bây giờ uy phong nhiều n g h e xong hồng thất mở miệng nói chuyện sở phong một cái liền đến hào hứng hắn ngược lại là phi thường muốn nghe một chút hồng thất đã nói với hắn đi lịch sử lao nhân này lai lịch có chút thần bí hắn đến nay cũng còn không có thăm dò nội t ì n h tính toán thời gian người đại sở khai quốc đến nay trăm năm có thửa trải qua đệ ngũ quân vương hồng thất có lẽ là trên t h ắ n g đi lên bắt đầu hồi ức trước kia cao chót vót tuyến nguyện chật nhìn về phía sở phong mỗi chữ mỗi câu nói ra quả nhiên là một đời không bằng một đời a sở phong nghe vậy có chút xấu hổ lời này mặc dù nói không giả nhưng là làm sao nghe đều giống như đang mắng người đâu hắn hiện tại nhưng chính là đại sở hoàng đế a tiền bối xin lắng thai nghe sở phong tay trái đặt ở sau lưng từ hệ thống bên trong lại lần nữa đổi một bình rượu ngon đưa tay cho hồng thất dốt đầy hồng thất nhìn thấy s ở phong như vậy sẽ đến sự tình dứt khoát cũng liền vui lòng phí phí miệng lưới một hồ săn đàn sói mười bước giết một người s ơ đại lúc tuổi còn trẻ là ta gặp qua sát phạt thịnh nhất người s ở phong ánh mắt ngưng tụ hồng thất trong miệng s ơ đại nói tự nhiên là s ở quốc khai quốc hoàng đế trong lúc nhất thời để hắn có chút hoàng sợ người trước mắt cùng s ơ đại tiên hoàng q u e n biết sợ là đã có trăm tuổi nhìn ra s ở phong kinh ngạc hồng thất thoải mái cười một tiếng tiểu tử không dùng nhìn ta như vậy chờ ngươi tu vi võ đạo đến ta cảnh giới này tự nhiên là biết tuổi thọ muốn so người bình thường kéo dài hồng thất tiếp tục mở miệm nói, nói. thời đại kia đều là hổ lang thế hệ không giết không đủ để bình thiên hạ chỉ có thể lấy s á t ngăn sát mới có thể chặt đứt trói buộc sau đó đối sở phong d o hỏi đại sở hiện tại có phải hay không có rất ít tông môn thế lực sở phong nhẹ gật đầu đúng là dạng này võ phong thịnh hành cựu châu sở quốc thế mà không gặp được một cái võ đạo tông môn nhắc tới cũng là kỳ quái hồng thất uống xong trong chén rượu đó là một đoạn không muốn bay đầu hết tỉnh qua lại một buổi kinh vân đỏ hoa lên máu nhuộn tông môn mười năm tiếp sơ đại bỏ ra thời gian mười năm tự mình dẫn đại sở thiết kỳ đạp vỡ vô số tông môn sở phong nghe có chút chọt ố mổm tiền bối Lại đang làm đang gì vậy? hắn không nghĩ ra e m đẹp tại sao phải làm như vậy quyết tuyệt hồng thất thở dài nói bởi vì tất cả võ đạo tông môn đều không nhận đại sở không nhận hắn không nhận cái này quân vương đã không nhận vậy liền giết tới không người có thể khai tông không người dám lập phái tất cả loạn q u ố c tồn tại đều bị từng cái xóa bỏ hồng thất có chút khẽ cười nói nhưng là cũng may mắn tích trữ đến thiếu lâm đám kia con lửa chọc liền tránh khỏi trận này phân loạn gốc mắt nam sơn thiếu lâm phật môn thánh địa sở phong cái này ngược lại là biết sau khi lên ngôi liền vẫn muốn đi bãi phòng một cái chỉ là không có tìm tới phù hợp thời gian lúc ấy thiếu lâm phương trượng đã cứu sơ đại một mạng lại phật môn không để ý tới thế t ụ tổng hợp tổng tổng cho nên bị lưu lại n g h e xong hồng thất tự thuật sở phong nội tâm khuấy động không thôi không nghĩ tới mình tiên tổ t ừ n g dết xuyên qua một tòa giang hồ nhưng là cũng có lẽ sát phạt quá thịnh nhiễm lên bộ phận nhân quả đưa đến hiện tại cả triều gian thần cục diện đương nhiên đây đều là sở phong cá nhân suy đoán nhân quả thứ này tin thì có không tin thì không cũng mặc kệ nói thế nào đại sở cũng chính là từ sơ đại về sau liền một đường đi hướng suy bại đây là không tranh sự thật chương ba mươi sáu xông ra cửa thành tiểu tử Ta xem trong xem ngươi, chấn hương đại sơ ở trách nhiệm, n bỏ g ư i ai. ai, nói hắn Hồng thất vũ sở phong bai, nói như thế.、Có、thể thấy vũ sở bạp Có không giống nhau kỳ vọng. Sơ đại ư ợ c có hắn phong không nhau giống vọng. đối đ sở Sơ kỳ phong hoa c á i bóng tại tiểu tử này trên người có chỗ triển vọng có lẽ sở phong thật có thể tái hiện trăm năm không có chi huy hoàng cũng có nói hồng thất đã rất nhiều năm chưa từng hoạt động gần cốt cũng không biết những cái này đám lao g i ả này có phải hay không đều cho là mình m chết từ trong sân lui ra ngoài sở phong mang theo đầy người mùi rượu lúc đầu có chút buồn bực bực bội tâm tình đạt được phong thích nghe hồng thất nói sơ đại cố sự hắn tâm thần hướng chi trước mắt đứng trước khó khăn phản phất đều không gọi chuyện gì hôm nay vạn dạm giang sơn là tiên tổ l i ề u mạng đánh xuống hắn sao có thể tự coi nhẹ mình không nên cũng không thể a hắn loạn thì trong triều chính loạn thì bạch ngọc kinh loạn thì đại sở loạn gọi ra một ngụm trọc khí vẫn phải ổn định tâm thần mới được a thật sự là thao đ à n sở phong nguyên lai tưởng rằng mình rất kiên cường có thái son sập trước mắt cũng không sẽ bối rối loại kia thản nhiên tự nhiên hiện tại xem ra vẫn là tuổi trẻ một chút chỉ là ba mươi vạn đại quân cũng có chút bị dọa cái này sao có thể được đâu tuyệt đối không đi yến cửa đóng núi thây biển máu một mảnh hỗn độn nhìn xem dần dần thối lui yến quân tất cả thủ thành tướng sĩ đều là nhạy c ỡ m hoan hô ha ha ha chúng ta giữ vững triệu không giận trong mắt lại là không có các tướng sĩ sung sướng đây chỉ là yến quân lần thứ nhất tiến công đằng sau sẽ chỉ càng ngày càng mãnh liệt khi tức đối phó tướng gật đầu nói nắm chặt thời gian bộ phòng kiểm kê chiến tổn phó tướng nghe vậy chắp tay đáp vâng vâng ra triệu không giận xuyên thấu qua ánh mắt thẳng nhìn yến quân đại doanh nơi đó một đạo khôi ngô thân thể ngạo nghễ mà đứng đột nhiên giống như là cảm nhận được triệu không giận ánh mắt trương phi nhìn về phía yến cửa đóng chọc nét miệng cười nhẹ một tiếng lần này quân thượng cho hắn hạ thế tất đạt thành mệnh lệnh sở quốc giang sơn mạnh mẽ bắt lấy một nửa hắn tật h nhiên muốn nhất cổ t á c khí cầm xuống yến cửa đóng đạo này tầm c h ắ n thiên nhiên làm hậu mà tiến quân thiết ky nhập q u a n bình định chứng n g ạ i lập tức trương phi kim cương trứng mắt khí diễm vô cùng một cố cường đại khí tức quần quận bốc lên c h i t để cắt đ ứ t triệu không giận ngắm nhìn thu tầm mắt lại triệu không giận cao mày trương phi người này s á c thực không tầm thường nếu là đơn thuần cá nhân thực lực hắn sợ là còn muốn kém một bậc ha ha tốt một cái yến quốc tốt một cái trương phi vương gia kiểm kê hoàn tất chết ba nghìn huynh、đệ. không bao lâu phó tướng mang nặng nề tâm tình đến đây báo cáo vẹn vẹn một lần tiến công chính là chết ba nghìn muốn nói không đau lòng đó là giả này có thể đều là hắn triệu không g i ậ n vốn liếng a duy nhất an ủi chính là tiến quân tử thương là bọn hắn mấy lần nghĩ đến đây ngược lại mới tốt thụ một chút hắn chiếm cứ nơi hiểm yếu có nặng nề t ư ờ n g thành làm nhiệm hộ. tiến quân làm công thành một phương tử thương thảm trọng là tất nhiên thời gian không chờ người không đợi các tướng sĩ chỉnh đốn bao lâu tiến quân tiến công kèn lệnh lần nữa thổi lên các tướng sĩ lập tức giữ vững tinh thần dự bị thả hiu hiu hiu hấp thụ trước đó kinh nghiệm g à o h ấ n tiên quân lần này dùng độn giáp doanh mở đường đại bộ phận mũi tên trực tiếp xuất tại thật dày trên tâm t r ắ n hỏa hoa lập tức văng khắp nơi ra điều chỉnh đội hình về sau trong nháy mắt cho hiến quân tiết kiệm không ít thương vong mặc dù tốc độ tiến lên c h ậ m một chút nhưng là sinh tồn xuất đề cao không ít còn sống so cái gì đều trọng yêu đợi đến tới gần tường thành về sau liền lập tức dựng lên công thành t h ă n g lây cấp tốc leo lên có thể chờ đợi bọn hắn là quần quận mã đến cử thạch phanh phanh không ít người trực tiếp liền bị n g h đầu góc choáng rơi xuống, xuống dưới làm sao nhân số đông đạo nện xong một nhóm lại bỏ lên trên một nhóm cuồn cuộn không dứt tiến quân chống trận càng go càng vang khích lệ các binh sĩ không sợ tiến lên công thành chém giết sau đó là dung manh không sợ không sợ chết ai khiếp đảm ai liền thua có thể triệu không giận mang r a binh vậy cũng đều là hổ làng chi sư cái dạng gì trận đánh ác liệt không có đánh qua chuẩn bị cũng dị thường đầy đủ liên tục không ngừng cự thạch ẩm vang xuống đến bao nhiêu người nện bao nhiêu thạch đầu một k h ắ c đồng hồ trôi qua dưới tường thành chất đầy thi thể thảm thiết vô cùng âm ẩm nơi xa mang theo hỏa diễm tảng đá lớn từ không trung nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt đập vào trên tường thành buộc phát ra to lón tiếng oanh minh nếu không phải tường thành nặng nề g h kiên cố sợ là muốn bị trực tiếp ném ra lỗ thủng lón không thể triệu không giận nhìn xem cái tia từng tòa cự hình xe bắn đá ánh mắt t u ám vô cùng ngay cả loại này công thành đại sát khí đều vào tới thật đúng là nhìn lên hắn lúc này chân chính chiến đấu mới hoàn toàn bắt đầu vừa rồi hiến quân cũng không có để xe bắn đá ra sân hiện tại có cái đồ chơi này gia nhập công thành không thể nghi ngờ sẽ nhẹ n h õ n không ít quả nhiên phía dưới yến quốc binh sĩ leo lên tốc độ tăng nhanh một chỗ tường thành miệng bị leo lên đương nhiên chờ đợi là sớm đã chuẩn bị kỹ càng sắc bén đao kiếm đi lên một cái giết một cái đi lên một đôi liền giết một đôi thi thể trực tiếp bị ném bên dưới tường thành tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết theo thời gian c h u y ể n dời càng ngày càng nhiều hiến quân leo lên thành tường thật sự nếu không nghĩ biện pháp thành phá chỉ là sớm muộn sự t ì n h triệu không giận không nghĩ tới đám người này như vậy hung hãn không sợ chết vượt ra khỏi hắn dự kiến thuận tay đem một người chém giết triệu không giận hướng phía nội thành bay đi một vạn tỉnh nhuệ thiết kỳ giờ phút này đang tại dưới tường thành cửa thành hậu phương toàn bộ chiên ý g i rào vận sức chờ phát động nhìn thấy triệu không giận xuống đói một tên tướng sĩ lập tức nắm một tất màu trắng chiến mã không c h ầ n c h ở triệu không giận bay thẳng trên thân ngựa đông đông cửa thành chấn động đó là va chạm âm thanh triệu không giận đối u sau lưng tất cả tướng sĩ quát o sợ chết hiện tại có thể ra khỏi hàng tiếng nói vừa ra không một người đáp lại triệu không giận hài lòng nhẹ gật đầu mình mang binh đều là có loại không phải h è nhát n lập tức mở miệng nói ra trên thành hiện tại tình hình chiến đấu rằng c o bản vương cần mang theo các ngươi mở thành giết địch làm dịu phía trên áp lực một tiếng gầm thét cho bản vương mở cửa thành cử động lần này không thể nghi ngờ là cầu phú quý trong nguy hiểm nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không mạo hiểm như vậy hơn một ư ơ i tên binh sĩ hợp lực lập tức đem cửa thành mở ra va chạm cửa thành yến quân c h i t để trận tròn mắt mình dùng sức đụng đều đụng không ra cửa thành làm sao mình đột nhiên mở bất quá còn không chờ bọn họ cao hứng nên đón mà đến chính là một đạo lăng lệ vô cùng k i ế m khí ngăn cản tại cửa thành yến quân binh sĩ lập tức bị chém không còn một mảnh Dẹp! Triệu giận không y ế n quân một cái chưa kịp phản ứng đội hình trong nháy mắt bị tách ra ra ân trương phi nhìn xem đột nhiên từ cửa thành xuất hiện kỵ binh nhìn nhân số tối thiểu có một vạn ánh mắt lập tức vô cùng hưng phấn bắt đầu hắn còn tưởng rằng triệu không giận không dám cùng hắn chính diện một trận chiến đâu khi thật sự là xem t h ư ờ n g tên này khác họ vương có thể phong vương ra hỏa quả nhiên không có một cái là thứ h è nhát n ha ha ha đến tốt có loại trương phi tay cầm trường mâu cưới chiến mã đối cửa thành bạo trùng quá khứ nếu như có thể đem triệu không giận đóng đinh ở trên tường thành như vậy trận chiến này liền cũng không cần lại đánh Tiến chương ử ba mươi bảy kiếm kỹ thiên c u n g chạm triệu không giận mang theo kỵ binh xông ra cửa thành diện mục lập tức dữ tợn bắt đầu nhìn xem nhiều hơn mình mấy lần đ ị c h nhân hắn không có bất kỳ cái gì e ngại nghĩ hắn chinh chiến tung hoành nửa đời cái gì c h à n g diện chưa thấy qua cái này có thể có thể bị dọa cho cười thân là đường đường đại sở khác họ vương triệu không giận xưa nay không biết e ngại là vật gì một kiếm giết mấy người máu nhuộn nửa bầu trời trận dơ cao trong tay bị máu tươi nhiễm đỏ bảo kiếm lớn tiếng giận hô các minh đệ sau trận chiến này bản vương định khi hướng triều đ ỉ n h thảo phong anh dũng giết địch giả trọng thưởng có vương gia hứa hẹn huyết tính một cái liền bị kích phát đi ra bảo vệ quốc gia là tất cả biên quan tướng sĩ sứ mệnh phạm quốc vượt biên giả giết chiến mã lao nhanh mà qua trường thương trong tay điên cùng đâm về địch nhân thân thể chớ xem thường này một vạn tên k ỳ binh chiến lực k ỳ binh giao đấu bộ binh giống như sói nhậm bể cừu bọn hắn giờ phút này chính là chiến lang mấy vạn h ế n quân trong mắt bọn hắn đều là đợi làm thịt cứu non trực tiếp là đem trận hình của đối phương cho va chạm chia năm xe bảy Đối mặt này một mươi bảy một mươi tám hai mươi gai phục châu dùng đại đao chém đức vị cuối cùng leo lên thành trên tường yến quân binh sĩ nhất miệng cười nói sửa lại hai mươi cái một thanh biến mất trên mặt máu đen đối bên người bách phu trưởng hô lớn thương quân chúng ta muốn hay không xuống dưới giúp vương gia đối mặt hỏi thăm bách phu trưởng đối gai phục châu bả vai vỗ vỗ tiểu tử này tối thiểu g i ế t mười mấy hai mươi cái s ắ c thực không n h t nhát có cỗ tử chơi liều không thể so với hắn năm đỏ kém khi tức quá to tiểu tử chúng ta nhiệm vụ là bảo vệ tốt tường thành vương gia ra khỏi thành chém g i ế t ý đồ tên này bách phu trưởng đương nhiên minh bạch cho nên hắn biết rõ không thể cô phụ vương gia nội khổ tâm gai phục châu nghe vậy giơ đ ạ i đao nâng đỡ mụ giáp mắng thầm mụ nội nó cho hướng phía trên mặt đất n ổ một mụ nước bọt nhìn ra được là có chút rét mắt đỏ đ ân g lo còn g không chờ hắn cao hứng bao lâu phương xa lập tức bụi mù quần quận mà đến tiếng v h ngựa đinh thai nhức góc là hiến quân kỵ binh dựa vào kinh người thị lực triệu không g i ậ n thấy do dẫn đội người chính là trương phi vương gia k ỳ binh thống l ĩ n h tiêu s ơ n lâm cũng là đã nhận ra tình huống c h ọ t lon tiếng la lên không nghĩ tới yến quân k ỳ binh đến nhanh như vậy triệu không giận nhẹ gật đầu nhìn tình huống này bọn hắn này một vạn thiết k ỳ bây giờ muốn toàn bộ rút lui về thành bên trong thời gian hiển nhiên không đủ đối phương tốc độ quá nhanh sẽ không cho bọn hắn cơ hội này trừ phi từ bỏ rơi một bộ phận tướng sĩ tính mệnh nhưng loại này sự t ì n h triệu không giận làm thế nào đi ra không phù hợp hắn tâm ý những k ỳ binh này có thể đều là hắn dòng chính tình n ệ một cái hắn cũng sẽ không vứt xuống còn nữa nói cử động lần này xác thực sẽ có tổn hại sĩ khí còn tất đ ố cả mọi người gặp này lập tức điều chỉnh tốt đội hình triệu không g i ậ n ánh mắt hương tụ công kích vạn mã buôn đẳng thanh thế quần quận triệu không dẫn, dẫn theo kỵ binh trực tiếp chính diện sung phong liều chết tới kỵ binh đối kỵ binh vậy liền nhìn xem ai trường thường trước hết nhất đâm vào đối phương thân thể triệu không g i ậ n cũng muốn gặp biết một cái đối phương vị này mãng phu đến cùng có năng lực gì、Đông. Đông. đông phía trên tường thành tướng sĩ toàn bộ thần sắp p h ó n chân bắt đầu đánh chống t r ắ n g uy hy vọng tự mình vươn ra có thể dẫn đầu các huynh đệ thắng được trận này khi trên bọn hắn có lòng tin hai vị đều là bảy quốc lưu danh võ tướng chính thức giao phong liền từ giờ trở đi hai quân chạm vào nhau lập tức người ngã ngựa đổ triệu không giận cẩm kiếm nên tiếp trương phi chiến mâu keng trường kiếm cùng chiến mâu va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang nương theo lấy hỏa hoa tràn ra khí lãng lập tức đem xung quanh cách gần đó tướng sĩ cho hất tùng ở mặt đất uy thế hung mánh dị thường cho tới càng về sau đều không người dám tới gần bọn hắn Trương p hai i m n muốn chắc chắn g theo chắc h ý p ả giết, mỗi một chiêu một đều là v ậ người d ụ n thiên quân chi lực. Triệu không kiếm khí tung chi không khi hành, hai giận kiếm quân n lực. g đánh có đến đối đến quá Thuận tay còn binh phương. tổng vẫn hồi. thể thể có có có giết giết tay Bất kỵ xem, lại à Trương thượng người hơi phòng. Phi chiếm Hai Ken. l lần nữa đụng vào nhau ngồi xuống chiến m ạ không chịu nổi l ự c đạo móng ngựa đều là lâm vào mặt đất triệu không giận phi thân xuống ngựa rút ra thân thể kéo dài khoảng cách tay phải cầm kiếm h ổ khẩu ẩn ẩn có tơ máu chảy ra trái lại trương phi ngược lại là càng đánh càng hăng rất có lại đến thêm mấy trăm lần hợp ý tứ triệu không giận đã thật lâu không có gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ đối với hắn mà nói trương phi là cái khiêu chiên lại tiếp tục dây dưa tiếp sợ là cũng chiếm không được quá nhiều t i ệ n nghỉ trương phi chiến mâu quét ngang cười to nói ha ha ha thống khoái lại để đến triệu không giận mướn mày không tiếp tục để ý cái này mã phu khi tức thẳng hướng yên quân binh sĩ hắn lựa chọn tranh chiến cùng trương phi đánh xuống quả thật có chút không sáng suốt cũng may mình này một vạn thiết kỵ không cho hắn mất mặt rất hung bánh kém nhất cũng làm đến một đội một trương phi sao lại bỏ mặc triệu không giận rời đi, đi sát đằng sau mà đến hai người lập tức từ chiến trường một mặt thẳng hướng một chỗ khác nay có thể thực để triệu không giận có chút đau đầu bắt đầu cũng may trên chiến trường so đấu cho tới bây giờ cũng không phải cá nhân thực lực mặc cho n g ư ơ i tu vi võ đạo lại cao hơn cũng sẽ bị thiết kỵ bao phủ theo chiến đấu tiếp tục song phương càng ngày càng nhiều người n g ã xuống chiến tranh đó lại như vậy t à n khốc một chút r ả n h tay tướng sĩ bắt đầu hướng về trương phi cầm thương đánh tới có bọn hắn phối hợp triệu không giận áp lực mới chậm rãi giảm thiếu trương phi mỗi một kích chí ít mang đi mấy tên thiết kỳ tính mệnh côn bạo vô cùng đột nhiên triệu chữ vương kỳ bắt đầu rơi xuống kháng cờ t ư ớ n g sĩ, bị yên ớ i trường thường xuyên qua Triệu thân thể, chết để chết đi. Triệu không giận nắm để đi. là ấ y tay. Vương Vương Người chưa ngược xưa gánh trong cần còn chưa chết hết, Vương Kỳ liền không thể ngược lại. Kháng cờ giả, Kỳ, Kỳ chỉ chết hết, thể tại từ lại. cờ l trong quân lực cánh tay kinh người nhất ngay cả người tiên phong đều n g ã xuống có thể tưởng tượng trận chiến đấu này hùng manh trình độ trương phi hơi không kiên nhẫn hắn không muốn lại mang xuống trong nháy mắt kim cương trứng mắt mở ra bạo tàu hình thức một cước dẫm lên đại địa mặt đất dạn n ứ ớ ra vô số với d ạ n xung quanh bệnh nhân toàn bộ bị hắn trò thanh trừ hết chỉ gặp mảnh đá huyền không mà lên c ù n vọng m âm hưởng triệt chân trời triệu không giận hôm nay nếu không thể lấy xuống ngươi l ầ u lâu liền coi như là mô gia vô năng s ắ c ý phản phất biến thành thực chất bạo ngược lực lượng dễ như t r ở bàn tay lật tung đại điện một cây chiến mâu mang theo lôi đình và quân cùng bạo đánh tới đối mặt trương phi một chiêu này bá đạo triệu không giận trong mắt cũng là hiện lên tàn nhẫn thân sắc nhiều năm như vậy muốn mạng hắn quá nhiều người hắn thừa nhận trương phi rất mạnh thế nhưng l ạ i như thế vẫn chưa đủ chọn một ngụm máu tươi phun ra trong tay bảo kiếm phía trên kiếm ý lập tức tàn phá bừa bãi thiên đ i ệ thái dương đều là bị t ầ n mây che lại kiếm kỹ thiên k h n g chảm chương ba mươi tám thú lên tiến cửa đóng hai người đều là đại tông sư cấp bậc cường giả đều xử xuất mình giữ nhà tuyệt chiêu chiêu này đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử triệu không giận chỉ là bị ép tiếp chiêu phản k í c h không nghĩ tới trường phi thật cứ như vậy mãng quyết tâm muốn giết mình hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết ẩm ẩm to lớn tiếng oanh minh vang lên đây là tông sư cường giả chiến đấu xung quanh hai quân tướng sĩ đều là chấn động vô cùng những nam quân kỵ binh thống linh tiêu s a lầm con mắt cảng là trường lao đại vươn ra ngay cả bầu trời chạm đều bị bức phải dùng được t ế n nhân trương phi coi là thật khủng bố như vậy kịp kỹ thiên cũng chạm theo một ý nghĩa nào đó để nói là thuộc về tặng kỹ mỗi lần sử dụng chiêu này triệu không giận đều cần hao tổn tự thân đại lượng tình huyết đối với thân thể là có rất lớn tổn thương không phải vạn bất đắc dĩ triệu không giận là sẽ không dùng sóng gió quét sạch mà qua t r u n g tướng sĩ đưa tay che lấp diện mục chiến trường trong nháy mắt có chút yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bụi bạo vị trí trung tâm ai thắng còn chưa chờ tất cả bụi mủ tắm đi tiêu sơn lâm trực tiếp dẫn theo t r ư n g t ư ơ n g c ư i n g a vào ánh mắt bên trong nổi lên hoảng sợ thân sắc thúc ngựa mà xuống ô m một bóng người liền phi tốc lên ngựa rút lui giận d ữ hét tốc độ hiểm hộ toàn quân rút lui trong ngực thân ả n h chính là triệu không giận lúc này đã đã bất tỉnh vương ra bại mấy tên yến cưới lập tức truy kích mà đến địch quân thống xoáy đã mất đi sức chiến đấu sao có thể tùy tiện bông tha tiêu sơn lâm lập tức thương ra như rồng đem ngăn cản yến cưới toàn bộ đâm g i ế t triệu không giận chiến bại hôn mê này vất phải sáu tên kỵ binh thiên phu trưởng trong nháy mắt chạy đến hiểm hộ tiêu sơn lâm rút lui vốn là m ư ơ i tên kỵ binh thiên phu trưởng chiến tử b ư n người tất cả những nam kỵ binh tướng sĩ điên quần vào tới h giờ phút này bọn hắn có chút quan tâm bất ổn chỉ gặp trương phi quỳ một chân chiến đất dịu vịn cắm trên mặt đất chiến mâu chậm rãi phun ra một chữ truy máu tươi lập tức từ trong miệng tràn ra lưu lạc trên mặt đất trận chiến này mặc dù hắn thắng cũng là thắng thảm không nghĩ tới triệu không giận thế mà lại còn loại này tự mình hại mình kiếm kỹ khi thật sự là coi thường ha ha tốt một cái đại sở khác họ vương đủ quả quyết quyết tuyệt nếu không phải hắn thể phách vô xong vẫn thật là gánh không được kém chút là thuyền trong ương đại tướng quân người thương thế t ế n cơi thống lĩu mày hỏi nam trinh bắt chiến nhiều năm như vậy còn chưa hề nhìn thấy đại tướng quân thương thế nghiêm trọng như vậy tại tất cả hiến quân tướng sĩ trong mắt đại tướng quân là không thể chiến thắng có thể đem đại tướng quân bị thương thành dạng này triệu không g i ậ n người này rất mạnh trương phi cố nén ngược quần q u ầ n khí huyết đừng c n ta đem triệu không g i ậ n đầu lâu mang đến gặp ta nhanh đi tận dụng thời cơ nếu là bỏ lỡ cơ hội này lần sau còn không biết phải đợi tới khi nào y ế n c h u i thống lĩnh ngay vậy lập tức lên ngựa đối triệu không dận nhanh chóng đuổi theo chúng tướng sĩ nghe lệnh lấy xuống triệu không dận đầu lâu giả thường văn kim vinh thăng tả ky gia úy lúc này tiêu sơn lâm nội tâm tràn đầy lo lắng có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện mới tốt nếu như triệu không giận chí tử hoặc là gặp bất chắc những nam quân trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ yến cửa đóng tự sụp đổ hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng về thành tìm đại phu cho vương ra nhìn xem thương thế như thế nào cho dù muốn chết cũng phải đợi đến hoài tây vương đến lấy hoài tây vương thủ đoạn chí ít còn có thể ổn định không đến mức q u â n tâm tan giã thật là đáng chết thiên phản phất đều giống như muốn sụp đồng dạng hắn liền nên ngăn cản vương ra mình mang binh già khỏi thành liền tốt hiện tại nói cái gì giống như đều có chút đã chậm khu khu lưng ngựa bên trên triệu không giận miệng bên trong không ngừng ho ra màu tươi khí tức suy yếu vô cùng có chút khí nhược r ờ i dạ n g cảm thụ được sau lưng yến cơi tiếng vó ngựa tiêu sơn lâm lập tức tức thì nóng giận khi tức giận d ữ hét quang vinh thu nghiêm c h ỉ n h nghĩa âm thanh bên trong tràn đầy một chút bi thương quang vinh thu cùng nghiêm chính nghĩa hai tên thiên phu trưởng nghe vậy liếp mắt nhìn nhau chọt đều là nhẹ g đại ca liên bất và ngươi cùng các huynh đệ trước mang vương ra trở về thành thở dài dây thừng kéo một phát chiến mã ngửa mặt lên trời thét dài cấp tốc bay đầu xong dẫn theo trường thương hướng về sau phương phóng đi hai đội kỵ binh tướng sĩ toàn bộ đi theo mình thiên phu trường bay đầu nước xoáy một khác cũng không chậm trễ nam nhi không dễ rơi lệ nhất là trên chiến trường nam nhân toàn đạp mã đều là vô nghĩa chỉ là chưa tới chỗ thương tâm thôi hiện tại đây là không có cách nào bên trong biện pháp nếu như không ai đi ngăn cản tiến t ớ tất cả mọi người đều sẽ bị đuổi kịp đến lúc đó liên sẽ có toàn quân bị diện phong hiểm hắn tiêu sơn lâm cho tới bây giờ còn không sợ thế nhưng là vương gia hiện tại không thể chết hắn là tất cả các tướng sĩ hy vọng cùng tín ngưỡng hắn nhất định phải đem vương gia mang về thành bên trong vì thế nay một vạn thiết kỳ toàn bộ chết hết cũng ở đây không tiếc tất cả mọi người đều biết bây giờ quay đầu ngăn cản này một ngàn nhiều huynh đệ lần này đi h i ế u tử vô sinh đều là không hiểu bị thương bắt đầu cái kia tất cả đều là mình cùng ăn chung ngủ đồng đội a tiêu sơn lâm ngửa mặt lên trời thét dài sắc ý g i rào thu này không báo thể không làm người lập tức tất cả hướng yên cửa đóng chạy vội thiết kỳ đều là hô lón thu này không báo không là người âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng quang vinh thu nghe sau lưng gầm thét n h t miệng cười nói các vinh đệ tâm ý đều nghe được sao đều cho lão tử xuất ra ta như nam tiết kỵ phong hòa đến giết một cái đủ vốn giết hai cái máu lửa nghiêm chỉnh nghĩa nhìn về phía càng ngày càng gần đến t ư i lanh khóc gầm thanh t r ợ t vang lên bậy trận bên trên thương tất cả tướng sĩ nghe vậy toàn bộ đều nhịp tay cầm trừng thương cấn tại bên hông trên tường thành tất cả thủ thành tướng sĩ nhìn thấy một màn này đều là đỏ mắt đông đông đông tiên chống nặng nề tiết tấu từ chậm truyền nhanh càng ngày càng mãnh liệt đây là đang là tự mình hinh đệ đồng đội tráng uy thiên đưa đợi đến yến kỳ bộ nhập công kích khoảng cách quang vinh thu c ầ m thét z nhìn thấy đối phương thế mà lưu lại hơn một ngàn ky binh ngăn cản bọn hắn yến t ớ i thống lĩnh lập tức nhũ mày không có bất kỳ cái gì xem thường ý tứ tương phản giờ phút này có chút nổi lòng tôn kính hắn hiểu được đây là quân nhân sùng cao nhất sứ mệnh đối với bọn này ky binh chỉ có xuất ra toàn bộ thực lực mới đúng địch nhân tôn kính z hai phe nhân mã trong nháy mắt va chạm ở cùng nhau binh lực t r a n lệnh cách xa xin đối nhớ kỹ ra ra ta gọi quang vinh thu thân chúng xô thương khải giáp vỡ nát quang minh thu vẫn là cơ trong tay trường thương đem trong mắt địch nhân cho cường thế đâm rết đối mặt mấy lần với mình địch nhân bọn này đại sở tỉnh nhuệ nhất thiết kỳ lấy thân để nợ nước t r ư ơ n g an mưa buổi qua lại nhìn bị gian g nam thú lên Yến cửa đóng. Trưng 39, ngàn năm hỏa linh chi. Tiêu Sơn lâm mang cửa chi. cả hỏa Tiêu theo tất cả thiết lâm khi ỵ tới tường t gần đóng Yến cửa à n h h k tức lớn tiếng giận d ữ hét mở cửa thành phía dưới tướng s i đã sớm đang g ợ i lấy lập tức đem cửa thành cho mở ra cho đi mấy ngàn thiết kỵ nối đuôi nhau mà vào nhanh chóng chạy vào trong thành đợi đến cuối cùng một tên kỵ binh vào thành về sau cửa thành cấp tốc quán bế yến cưới lúc này đã thanh trừ hết ngăn cản bọn hắn hơn một ngàn tên kỵ binh nhìn đối phương toàn bộ vào thành lại đội tiếp cũng không có ý nghĩa khi tức có chút hối hận nghĩ đến chờ một lúc mình làm như thế nào cùng đại tướng quân bàn giao dừng lại một hồi về sau chỉ có thể mang theo không cam lòng quay người hướng phía đại doanh chạy đi trở lại nội thành thẳng đến thành chủ phủ mà đi tiêu sơn lâm đối cấp dưới hô lớn nhanh tìm đại phu đến không bao lâu một lao giả bị mang vào thành chủ phủ không hề chậm trễ chút nào lập tức bắt đầu cho triệu không giận xe mạch thuận tiện kiểm tra một chút thân thể sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói ra vương ra đây là đà thương nội phủ hỏng bản nguyên tiêu sơn lâm nghe xong lời này lập tức khẩn trương bắt đầu ngoại thương không đáng sọ cho dù vết thương thấy xương cũng không sao đáng sợ là nội thương chạm đến bản nguyên tiêu sơn lâm trực tiếp mở miệch hỏi vậy phải như thế nào cứu chữa cần gì dược liệu ta đi làm đại phu nghe vậy lắc đầu gian nan mở miệng nói lão hủ hiện nay chỉ có thể t r ư ớ c dùng dưỡng thần canh cho vương gia treo việc cấp bách muốn đi tìm kiếm ngàn năm h ỏ a linh chi chỉ có này dấu linh d ư ợ c có thể làm cho vương gia cố bản bồi nguyên còn có hy vọng ngàn năm h ỏ a linh chi tiêu sơn lâm n gây n g ẩ n cả người chạy đến n i ữ nam các tướng lĩnh cũng n gây n g ẩ n cả người cái đồ chơi này thế nhưng là hy thế kỳ chân trên đời khó tìm tìm a h ỏ a linh chi vốn là chất quý huống chi còn là ngàn năm p ầ n cho dù là cựu châu đại lục cũng thấy không nhiều nhưng vì có thể cứu về vương gia lại khó tìm cũng muốn biện pháp khi tức tiêu sơn lâm đối bên cạnh cấp dưới ra lệnh cho triều đình dùng bồ câu đưa tin liền nói vương ra trọng thường cần ngàn năm hỏa linh chỉ kéo dài tính mạng b a n g vào bọn hắn muốn tìm được này g i ấ u linh d ư ợ c không thể nghĩ ngờ là khó khăn hiện tại cũng chỉ có dựa vào triều đình lực lượng dạng này hy vọng sẽ lón một chút triệu không giận là vì quốc chân thủ kháng địch mới đưa đến t h ụ thương nghiêm trọng như vậy bọn hắn tin tưởng triều đình sẽ không ngồi yên không lý đến cấp dưới ngay vậy lập tức tự viết tin chuẩn bị báo cáo triều đình giá điều khiển một bên khác an lộc sơn mang theo năm vạn tình kỳ trùng trùng đ ư ợ điệp chính ra roi t h u c ngựa hỏa tốc hướng yên cửa đóng tiến đến hắn lựa chọn đi đường nhỏ đường xá kém rất nhiều nhưng sẽ tiết kiệm không ít thời gian mỗi người mấy cái đeo đủ ba ngày lương khô an lộc sơn không biết hiện tại yến cửa đóng đến cùng là cái gì tình hình chiến đấu sợ là đã đánh nhau hết hạn đến trước mắt những nam quân thương vong một vạc hoẳng biết được lần này mang binh xâm phạm biên giới là yến nhân trường phi sau an lộc sơn nội tâm cũng là có chút chấn động không khỏi thay triệu không giận lau một vệ mồ hôi binh lực thượng mặt thiếu đi yến quốc một nửa cái này không nói thế mà đến vẫn là nghe tiếng bảy quốc mạnh tướng rất khó để cho người ta không lo lắng a hắn làm sao biết mới một ngày thời gian không đến triệu không giận liền trọng thương thở hơi cuối cùng tình hình chiến đấu trình độ h u n g hiểm khó mà diễn tả bằng lời lúc này phó t ư ớ n g t ử gắn ở bên cạnh mở miệng hỏi vương ra cần nghỉ ngơi một chút không bọn hắn từ hoài tây xuất phát chạy gần sáu canh giờ người có thể không nghỉ ngơi con ngựa cũng nên uống miếng nước an lộc sơn nghe vậy vung tay lên toàn quân lập tức đình chỉ tiên lên trượt bắt đầu tại chỗ trình đốn xuống ngựa về sau an lộc sơn móc ra bản đồ bắt đầu nghiên cứu bắt đầu hắn cảm thấy dựa theo hiện tại tốc độ nhanh nhất còn muốn hai ngày mới có thể đến đả tiên cửa đóng vẫn là quá chậm thứ an đưa cho an lộc sơn một cái ấm nước vương ra đây là còn muốn tăng tốc hành quân tốc độ an lộc sơn tiếp nhận ấm nước hướng phía miệng bên trong rót vào sau đó lao đi khỏe miệng chỉ vào bản đồ nhữ mày nói ra thứ an ngươi cảm thấy tung hoành đoạn sơn hẻm núi xuyên qua như thế nào thứ an nghe xong lời này sắc mặt kinh ngạc nói vương ra vắt ngang khe núi c ố c hoang tàn vắng vẻ địa thế hữu hiểm còn lại lời nói tự h an không tiếp tục nói tin tưởng an lộc sơn sẽ có mình suy tính nếu như muốn lựa chọn đi qua từ nơi này không thể nghi ngờ là sẽ tăng nhanh hành quân nhưng là đồng dạng nếu như h ế n quân cũng ngờ tới bọn hắn làm như vậy bằng vào nơi hiểm yếu chỉ cần mai phục chút ít binh lực tại vắt ngang khe núi cốc liền có thể trọng thương bọn hắn này năm vạn thiết kỳ thậm chí toàn d i ệ t tính nguy hiểm quá lớn lần này chỉ là tiếp vào triều đình ý chỉ gấp rút tiếp viện yên cửa đóng hiệp phòng tại từ an xem ra không cần thiết liều mạng như vậy mạo hiểm an lộc sơn miết miệng cười một tiếng đem bản đồ thu vào trong lòng chợt hỏi Thứ Thứ tức một trên đất. nhiêu nghe chân An, bao An ngươi cùng bản vương có bao nhiêu năm rồi? có vậy, lập tức quỷ lập không thể phủ nhận đều là có mình lợi ích lẫn nhau ở giữa cũng tồn tại ma sát nhưng là triệu không giận hiện tại đứng trước khống cảnh hắn đã đáp ứng t r i ệ u đ ỉ n h xuất binh vậy liền cần lấy giết lùi hiến quân là thứ nhất khẩn yếu mục đích tất cả ân đoán cá nhân lợi ích đều muốn tạm thời vứt bỏ ở phía sau nếu như chỉ là quá khứ đánh một chút nước tương hoặc là đợi đến yến cửa đóng thành phá về sau hắn lại xuất tràng vậy cái này một trận chiến xác thực sẽ rất mất mặt đại sở hai vị khác họ vương liên thủ chơi không lại hắn một cái t r ư phi truyền đi thật mất mặt hắn an lộc sơn coi trọng nhất chính là mình mặt múi để hắn làm trương phi bàn đạc cái này sao có thể được nói tới chỗ này từ an chỗ nào vẫn không do an lộc sơn ý nghĩ khi tức mở miệng nói ra vậy ta truyền lệnh xuống toàn quân hướng phía vắt ngang khe núi q u ố c xuất phát đợi đến từ an sau khi rời đi an lộc sơn cầm lấy nhánh cây trên mặt đất n h ả m chán vẽ lên bắt đầu một cái triệu chữ bị phát h ỏ a trên mặt đất trong miệng lẩm bẩm nói lần này ngươi phải thiếu ta an lộc sơn một cái thiên đại nhân tình nhưng hắn lương tuyệt đối đừng chết ban đêm t i ế n cửa đóng trong phụ thành chủ triệu không giận yên tĩnh nằm ở trên giường mây tên n ữ n a m quân cao tầng tướng lĩnh toàn bộ tề tụ ở đây ngay đầu tiên bọn hắn xem như trông xuống tới chỉ là cái này đại giới có chút q u á l ó n tiêu sơn lâm làm k h i quân t h ố n g lĩnh tại những nam trong quân địa vị phi phạm chúng tướng sĩ bắt đầu hận h ậ n lấy hắn cầm đầu vương gia hôn mê cũng nên có một cái chủ trì đại cục mới được một vị tướng lĩnh n h u mày chậm rãi nói ra trong quân truyền ra một chút â m thanh nói là thực sự không được liền rút khỏi h i ế n cửa đóng bảo tồn thực lực c h ậ m c h ậ m mưu toan tiêu sơn lâm nghe vậy lập tức nhìn về phía vị này nói chuyện tướng lĩnh chuyên lệnh xuống nếu ai dám nhiễu loạn quân tâm có loại này nói chuyện hành động giả chém thẳng không tha đùa gì thế bỏ thành mà chạy thật muốn làm như vậy không nói trước triều đình bên kia không có cách nào bàn giao những nam quân thật vất vả tích lũy xuống thanh danh sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát cho dù sau đó triều đình không giết hắn triệu không giận nếu như tỉnh lại biết việc này cái thứ nhất chạm chính là hắn tiêu sân lâm lập tức mỗi chữ mỗi câu nói ra chính là bởi vì vương gia hôn mê chúng ta mới càng hắn là anh dũng giết địch không thể cho hắn bị mất mà ta chương bốn mươi không phải ba vị mà là bốn vị vị v h trung hiền chính nhàn nhã u ố n g trả hắn gần nhất quả thật có chút xuân phong đặc ý hiện tại đồ vật hai nhà máy sắp nhập là một cái tây hắn hắn nắm hết quyền hành càng sâu lúc trước đối với sở phong đã thử vừa mới bắt đầu không cam tâm biến thành hiện tại cam tâm tình nguyện sự thật chứng minh đi theo sở phong lan lộn muốn so đi theo tần cối mạnh hơn nhiều lắm chỉ là này lao yêm cậu còn không biết hắn tử kỳ sắp tới hiện tại cả triều văn võ không có một cái nào không hận hắn thái s ư đảng nghiêm đảng tần đảng tam đại đảng phái đều không ngoại lệ đều là tại phỉ nhổ hắn không có tần cối làm hắn ố rù triều đình này nước sâu rất nhanh liền sẽ đem b a phủ đột nhiên một tên thiên hộ từ bên ngoài cuốn quýt chạy vào đô đốc thẩm thiên hộ trong thành bị người chết cái gì nguy trung hiển nghe xong lời này lập tức từ trên ghế đứng lên đến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tại bạch ngọc kinh còn có người dám giết bọn hắn tây hắn người có thể lên làm thiên hộ kém nhất cũng là ngũ phẩm cảnh giới cao thủ tại không dẫn phát động tính tình h n giới giết chết một cái thiên hộ hung thủ rất có thể là cấp bậc tông sư cường giả nguy trung hiển lúc này hướng phía cửa đi tới hắn muốn đích thân đi vụ án phát sinh địa điểm nhìn một chút đêm tối bao phủ đại địa lại che giấu không được bạch ngọc kinh săn chói ban đêm bạch ngọc kinh nhà nhà đốt đèn tươi sáng một chỗ âm u đầu ngõ hơn mười tên người mặc phi ngư phục tây hắn hộ vệ chính chấn giữ l nhìn thấy ngụy trung hiền đến toàn bộ chắp tay hành lễ thuộc hạ tham kiến đô đốc ngụy trung hiền phất phất tay những mày hỏi thi thể ở đâu hộ vệ chỉ chỉ trong ngõ nhỏ hồi đô đốc lời nói thi thể ở bên trong bọn thuộc hạ phát hiện về sau trước tiên liền phong t o a ngõ n nhỏ ngụy trung nhẹ gật đầu che mùi đi vào ngõ hàng trong mùi rượu đập vào mặt làm cho hắn những mày trên mặt đất chạy xuôi còn trương ngưng kết máu tươi tản ra huyết tinh cùng mùi rượu hỗn hợp lại cùng nhau có chút để cho người ta muốn nói ngụy trung hiền ngồi xâm người xuống nhìn kỹ một chút thi thể cái cổ chỗ vị trí nơi đó có một đạo vết thương trí mạng miệng máu tơi ư chính là từ nơi này c h ả y ra một kiếm phong hầu có thể tình như vậy chuẩn một kiếm giết chết ngũ phẩm cảnh giới thiên hộ cho dù người chết trước người có say rượu hiểm nghỉ nhưng là võ giả đối với nguy hiểm cảm giác là nhạy cảm từ hiện trường đến xem cơ hội không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích hoàn toàn nói rõ người chết ngay cả phản kháng cơ hội đều không có liền trực tiếp bị khiêm đi bạch ngọc kinh đã biết tông sư cấp c ư ờ n g giả hai cánh tay liền có thể đến được lại đều là đương triều h ơ n quý thân phận hiến hách không có lý do làm ra chuyện như vậy lấy bọn hắn thân phận cũng không cho phép giết người thế nhưng là trọng tội với lại giết vẫn là có c h i ề u đ ỉ n h biên chế tây hán thiên hộ mấy vị kia đại nhân làm sao khổ vì đó cha tạp gia phải biết mấy ngày nay có hay không lạ l ắ m võ giả tiến vào kinh thành ngụy trung hiền đứng dậy lanh đạm nói nhất là dùng kiếm mặc dù đối phương là thông sư nhưng là dám giết h ắ n người muốn nền tội đại sở pháp lệnh xâm nghiêm võ giả cũng thụ pháp lý ớt thúc tuân luật giả chu hộ vệ bên người ngay vậy lập tức chắp tay đáp vâng tuân mệnh hiện tại tây hán cũng không phải trước kia tây hán thế mà còn có người dám giết bọn hán thiên hộ đại nhân hay là tại bạch ngọc kinh bên trong khi thật sự là a n hùng tâm báo tử đàm a nhìn đi ra tây h á n hiện tại đều rất b ạ n h trướng phan phượng biết được nguyễn trung hiển rời đi tây h á n thẳng đến vụ án phát sinh địa điểm về phía sau liên trực tiếp dẫn đầu trăm tên vũ lâm vệ đem phụ cận mấy con phố cho toàn diện phong tỏa vũ lâm vệ phá án người không có phận sự nhanh chóng rời đi đuổi đi tại phụ cận toàn bộ du ngoạn bình dân mạch tính không cần một lát xung quanh ngoại trừ vũ lâm vệ không còn gì khác người chờ t ư ơ n g q â n đêm hôm khuya khoác h ú n g ta đi ra ngoài là muốn làm gì có giáo ý nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi phan p ư ợ n g nghe vậy nhốn mày không nên hỏi cũng không nên hỏi chúng ta nhiệm vụ đó là thanh lý người không liên quan phong tỏa đường đi không chiếm được muốn trả lời giáo uy chỉ có thể bất đắc dĩ nhất miệng đêm hôm khuya khoác vẫn phải đi ra tăng ca s á c thực khó chịu lúc đầu hắn đều đã hẹn mấy cái huynh đệ chuẩn bị đi câu lan nghe hát phan vượng ngẩng đầu nhìn bầu trời đập vào mắt một mảnh đen kịt lần này là hai vị thừa tướng cùng thái sư cùng một chỗ liên thủ ngụy trung hiển dù có thiên đại bản sự cũng c h ắ p cánh khó thoát lần trước quyên tiền phong ba phan vượng cũng không thể may mắn thoát khỏi hắn nhiều năm như vậy tham tiền một cái cho run lên sạch sẽ muốn nói không có hận đó là không có khả năng hận s ở phong phan phượng không đám hắn chỉ có thể oán hận ngụy trung hiển này lao cầu h ư u tướng để ngao bái đến thông chi hắn để hắn mang theo vũ lâm vệ phong tỏa xung quanh đường đi hắn liền minh bạch ngụy trung hiển này yêm cầu tối nay là chết chắc rồi đi ra ngõ nhỏ ngụy trung hiển ngẩng đầu nhìn một phía đen vẫn như cũ động lòng người âm thanh mất diệt vừa mới tiến đến thời điểm hắn rõ ràng còn có thể nghe được một chút bách tính âm thanh hiện tại yên tính đáng sợ một cố không tốt dự cảm từ đáy lòng lan ra không chờ hắn nghi do ràng đến cùng là nơi nào không thích hợp chỉ gặp nơi xa nóc phòng một đạo cường tráng thân ảnh điên cùng ngạy vọt qua trong giây lát chính là đi tới hắn phía trên thân ảnh trợ từ trên nóc nhà rơi xuống phía dưới phanh trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hô to n g u y trung hiền nhìn trước mắt người trong mắt lanh ý lập tức nổi lên bên người hơn m ộ ư ơ i người tây hán hộ vệ đều là nhữ n g mày vương mang hí ngược mở miệng nói nguy chó đêm hôm khuya k h o á t không đợi tại ngươi tây hán đi ngủ đi ra tìm thú vui ha ha ha ngươi cứng rắn bắt đầu sao lần này nói ngữ đối với một tên thái giám mà nói không thể nghĩ ngờ là cực hạ nhục nhã nguyễn trung trong nháy mắt nuốt ve bên hông, kiếm phun ra nuất vào lấy hàn man kiếm ý Tạp hiện hiện ba vị a mới tiên chết tên đương triệu n đây, là h thượng thư cùng nhau mà tới đây chính là đại biểu cho đại sở ba cố là cường thế nhất triều đình lực lượng trong nháy mắt nguyễn trung hiền có chút hoảng hốt cho dù hắn lại xuẩn cũng biết hiện tại đứng trước là tình huống như thế nào hắn đều không cần suy nghĩ thiên hộ chết hết đối cùng trước mắt ba người thoát không khỏi liên quan các ngươi coi là thật muốn tạo phản không thành không sợ bệ hạ tức giận ngụy trung hiển vừa sợ vừa giận tranh thủ thời gian cho bên cạnh hộ vệ đánh một cái thủ thế nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tiếp vào ngụy trung hiển ám chỉ sau hộ vệ trực tiếp móc ra đạn tín hiệu hướng phía bầu trời phát xạ mà đi ba người này liên thủ ngụy trung hiển tự biết khó mà chống đỡ chỉ có thể triệu h o n nhân mã đợi đến tây hán người nhìn thấy tín hiệu chạy đến hắn liền còn có hy vọng đáng tiếc ý nghĩ là mỹ hảo hiện thực cũng rất tàn khốc một đạo kiếm quang từ đằng xa nóc phòng bắn thẳng đến chân trời đem đạn tín hiệu cho trôn vùi tại trong giữa không trung chém vơ không phải tín hiệu là ngụy trung hiển cuối cùng một tia hy vọng tư mã ý cầm kiếm đứng ở nóc phòng mắt lạnh nhìn ngụy trung hiển đến không phải ba vị mà là bốn vị t r ư ơ n g bốn mươi mốt các người tác ta mệnh t a c h ú các ngươi tâm ngụy trung hiển nhìn thấy đạn tín hiệu bị kiếm quang chặt đường sắc mặt lập tức âm c h ầ m đến đáng sợ tư mã ý lao hồ ly này thế mà cũng xuất động tứ đại tông sư liên thủ xem ra hôm nay không phải là muốn đẩy hắn vào chỗ chết không thể nguy trung hiền biết mình hành động đúng là phạm vào nhiều người tức giận tục ngữ nói đoạn người tiền tài giống như giết người phụ mẫu khoản nợ này sắc thực kết rất sâu vương mãng nuốt vớt tay phải h ổ khẩu t ô n g sư chi huy t à n ra nguy chó xuống dưới về sau mình suy nghĩ thật kỹ kiếp sau tranh thủ làm người hòa mỹ tiếng nói vừa ra hỏa hồng chân khí lập tức quanh quẩn quanh thân c h â n nện bước nặng nề g h bước chân từng bước một hướng phía nguy trung hiền đi tới nên đã tấm từng khúc băng liệt ngao bái bẻ bẻ cổ phong cách cổ xưa huyền trung khí thế phi phạm hòa thân cầm một bộ kim sắc long văn bản tính thiện tay một nhóm hugh hưu. Chân khí ngưng khí k ế thiên mà t à n tính châu, như mưa lạc nhân h châu, lạc mưa g a ra. Vừa ra tay n Nguyễn Trung Hiển bọn người, xuống Đối đổ đại i sát chính h mà là c u c ă bản cũng không dự định để lại người sống. Thiên dự để lại oanh minh từng trận vang lên hơn mười tên tây hán hộ vệ đa số bị tính châu xuyên thủng thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất định t h â n nhìn lại ngoại trừ hai tên thiên hộ những người còn lại đều là bị hỏa thân cho miều sát dưới tuyệt cảnh ngược lại sẽ kích phát nhân thể vô hạn tiềm năng n g u y trung hiển biết đêm nay nhất định phải liều chết đánh cược một lần trước mắt mấy người kia có thể nói to gan lớn mật trong kinh thành như thế tùy ý làm vậy vây giết hắn tên này triều đình quần lớn với lại mình vẫn là bệ hạ nô t à i hét dài một tiếng lộ ra một chút b i thương hòa thân n g ư ơ i dám như thế loạn cốt giết thật ra cho dù là chết cũng muốn kéo ngươi đ ẻ m lưng nói xong trường kiếm phá không đối hòa thân chính là đánh tới hòa thân trên mặt thủy trung mang theo ý cười con mắt khẽ h í p một cái ha ha t ố t một cái loạn cốt giết nhìn thấy nguyễn trung hiển thẳng hướng hòa thân vương mãng lập tức tăng nhanh bộ pháp ngao bái trong nháy mắt chính là ngăn tại hòa thân trước mặt keng chói h a i thanh thúy âm thanh vang lên n g u y trung hiển một kiếm đâm vào ngao bái huyền trốn phía trên chỉ là t o á t ra một chút hỏa hoa không có đột phá phòng ngự vương mãng đổi tới về sau trực tiếp một quyền đánh ra nguyễn trung hiền vội vàng t h u kiếm bị ép cùng vương mãng chạm tay một cái lập tức bị đánh lui bước chân xuất hiện lảo đảo vương mãng thừa cơ truy kích hắn muốn giết nguyễn trung hiền cũng không phải một ngày hai ngày vì để tránh cho đêm dài lắm động ngao bái cũng là cùng một chỗ độc thủ hai người hợp lực một người chủ giết một người chủ phòng nguyễn trung hiền bị đánh liên tục bại lui đối mặt bất kỳ người nào hắn đều có thể tự tin đấu một trận vương mãng cùng ngao bái liên thủ xác thực không phải hắn có thể chống lại hai tên thiên hộ gặp đây liền muốn tiến lên giúp tự mình đô đốc cũng là bị hòa thân cho chặn lại xuống tới hòa thân nhìn xem vẻ mặt tươi cười sắc y đang điên cuồng bộc lộ đêm nay những người này một cái cũng không thể sống hai vị ngũ phẩm thiên hộ lập tức cùng hòa thân chiến bắt đầu lục phẩm phía dưới đều là r u n dế trung q u i là không thể l ĩ n h ngộ võ đạo chân lý không bao lâu hai tên thiên hộ trên trán chính là nhiều hai cái lỗ máu máu tươi c h ả y nhỏ g i ọ t c h ả y ra một bên khác chiến đấu còn tại tiếp tục ngụy trung hiện tay trái túi rủ xuống giống như là bị vẻ gây đồng dạng đây là không cẩn thận bị vương mãng nắm lây cơ hội đập một quyền hiện tại hắn tay trái đã mất đi sức chiến đấu nâng lên đ ề n đều lộ ra khó khăn tư m ã ý cứ như vậy lắng lặng đứng tại nóc nhà thông d o n g bình tĩnh hắn không có tham gia phía dưới săn giết có ba vị xuất thủ đã là rất cho ngụy trung hiển mặt m ũ i kỳ thật tư m ã ý cũng không nghĩ tới khi hắn đem chu sát ngụy trung hiển kế hoạch cùng tần cối cùng nghiêm t ú n g n h ấ t lên lúc hai vị thừa tướng ý kiến thế mà lạ thường nhất trí lập tức phái ra hòa thân cùng ngao bái đến đây t r ợ hắn đây là không nghĩ tới sở dĩ muốn cùng hai vị thừa tướng sớm thông khí cũng là cân nhắc đến một chút chi tiết dù sao ngụy trung hiển trước đó là tần cối người chém gi xem như đối với tần cối tôn trọng mà nghiêm tung từ lần trước triều hội đến xem đã coi như là dành chỗ sở phong như vậy giết chết ngụy trung hiền về sau một khi sở phong t r a xuống tới nghiêm tung có thể giúp đỡ đỉnh một đỉnh đương nhiên điều kiện tiên quyết là hai vị này đều hy vọng ngụy trung hiền chết có vũ lâm vệ n g h e được chiến đấu tiếng vang muốn qua xem xét bị phan phượng một bàn tay trực tiếp đập vào trên mặt mặc dù phan phượng đầu góc không dễ dùng lắm nhưng là cũng biết việc này không nên lẫn vào quá sâu vũ lâm vệ chỉ làm tốt nên làm còn lại sự tỉnh không có quan hệ gì với bọn họ coi như săn giết thất bại sự tình bại lộ phía trên truy cứu xuống tới phan phượng gánh trách nhiệm cũng không l ó n có thể tự viên kỳ thuyết mình mang vũ lâm vệ chỉ là tới ban đêm tuần tra ai có thể nói ra cái nguy hiểm tính mạng hộ vệ kinh thành trị an thế nhưng là hắn phan phượng chỗ chức trách kiếm khí tung hành quyền phong t ừ n g trận mắt thấy vương mãng cùng ngao bái hai người liên thủ thời gian ngắn còn bắt không được nguyễn trung hiền hòa thân có chút không vui nhưng là cũng đủ để nhìn ra nguyễn trung hiền này lão cậu s á t thực có chút v ô liếng một tay tuyết bay kiếm pháp lấy luyện tới hoa cảnh sau đó lại là đợi một phút hòa thân thật sự là hơi không kiên nhẫn khi tức cầm hắn bản tính gia nhập vào chiến đấu đi keng k e n theo hòa thân gia nhập nguyễn trung h i ể n lộ ra càng gian nan bắt đầu tùy thời có khả năng mệnh vẫn tại chỗ dù sao hắn chỉ còn lại có một cái tay một tay chiến ba tông nguyễn trung h i ể n còn không có cái này năng lực đột nhiên hòa thân kim bản tính trực tiếp đem nguyễn trung h i ể n trong tay trường kiếm cho kẹt lại cùng bánh kình đạo tôn g i trường kiếm lập tức đ ứ t thành t ừ n g khúc mảnh vỡ mạn t h i ê n phi vũ nguyễn trung h i ể n áo choàng phát ra bước ra kéo dài khoảng cách sau nhìn xem trong tay chuỗi kiếm trong nháy mắt cười to bắt đầu ha ha ha chuỗi kiếm này là sư phụ năm đó truyền cho hắn kiếm còn người còn kiếm mất người mất đến bây giờ vì thế n g u y trung hiển vẫn không có cảm thấy mình đã làm sai điều gì cho tới bây giờ đều không có tham ô mục nát là sự thật h ắ n chỉ là đem cái này bọc mủ cho xuyên phá mà thôi z ế t t a liền có thể che giấu các người mục nát nội tâm sao các ngươi đang sợ cái gì n g u y trung hiển tự lẩm bẩm giống như liên cuồng ha ha ha chết có gì đáng sợ chí ít chứng minh ta so với các ngươi cũng giống như cá nhân vương mãng nhữ mày không có lựa chọn tiếp tục sát phạt ngao bái thu hồi h u y ề n trung đứng chắc tay n g u y trung hiển đã bất lực lại phản kháng chết là cuối cùng kết cục bàn tính trong tay nhanh chóng xoay trọn hòa thân trịnh trọng mở miệng nói ra liền để ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường a một vị tông sư cường giả trước khi chết tôn trọng muốn trò đến ngụy trung hiển ánh mắt xuyên thấu qua che chắn tóc dài nhìn trước mắt ba vị thượng thư sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa nóc phòng tư mạng ý lập tức mỗi chữ mỗi câu nói ra các ngươi tác ta mệnh ta chu các ngươi tâm hiu thính châu đối ngụy trung hiển c á i chán bạo ngược p h o n g tới ngụy trung hiển hai mắt nhắm lại lựa chọn thản nhiên chịu chết frang trong tưởng tượng đau đ ớ n cũng không có chuyển đến thính châu tại cái chán chừng một thước khoảng cách đột nhiên bạo liệt ân biến cố này làm cho mọi người ở đây toàn bộ thay đổi t h ầ n s ắ c mấy đạo hát ảnh lập tức xuất hiện ở ngụy trung hiền trước mặt người cầm đầu đại tông sư khí tức vô tận p h ó n g thích bệ hạ có chỉ dừng ở đây chương bốn mươi hai lôi kéo cùng d i ế t chóc cảm thụ được đối phương đại tông sư khí tức nhìn hắn đ a n mặc kết hợp với trong miệng lời nói mọi người ở đây chỗ nào vẫn không rõ này bốn tên hát bảo nhân chính là bên cạnh bệ hạ ảnh bí vệ hòa thân sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi bắt đầu thật sự là ý khó bình a thời khắc mấu chốt chỉ kém một giây hắn liền có thể muốn ngụy trung hiền mặc chó hiện tại ảnh bí vệ xuất hiện ở nơi này còn muốn ra tay giết người không thể nghi ngờ là có chút s i tâm v ọ n g t ư ở n g không nói đến có đánh hay không qua được vấn đề cho dù có thể đánh thắng bọn hắn cũng không có lá găng kia dám đối với ảnh bí vệ ra tay ba người hai mặt nhìn nhau nhìn nhau một chút trong ánh mắt đều là tràn đầy bất đắc dĩ vương mãng nắm tay bên trong nằm đấm hắn không vui không vui cứ như vậy kết thúc dạng này kết thúc bọn hắn thật vất vả mới tìm được cơ hội bày da này lên săn giết hành động bây giờ nói để từ bỏ liền từ bỏ hà có thể cam tâm bao phủ tại áo bào đen phía dưới hai mắt như lưới đao sắp bén a n h nghị quay đầu nhìn về phía vương mãng lạnh lùng nói ra làm sao người muốn kháng chỉ bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút ngừng kết bắt đầu ngụy trung hiền ngoài ý muốn chân kinh hắn không nghĩ tới bệ hạ có thể phái ảnh bí vệ tới cứu hắn nội tâm có chút cảm động một lần nữa dấy lên còn sống hy vọng ha ha cũng không nhất định không muốn thản nhiên chịu chết đây chẳng qua là bị buộc bất đắc gì thôi sâu kiến còn sống tạm bỡ càng huống hồ hắn người này đâu ngụy trung hiền nhìn về phía vương mãng ánh mắt lập tức tràn đầy miệ mai ha, ha kháng chỉ vương mãng người có lá gan này à? hắn ngược lại là muốn nhìn vương mãng kháng chỉ bất t u ầ n đến lúc đó ngược lại muốn xem xem đồng chắc có thể hay không chống đỡ phần này trách nhiệm tư mã ý không ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này là hắn sơ sót vẫn là đánh giá quá thấp bậy hạ nội t ì n h lập tức từ trên nóc nhà bay xuống tới đi vào đám người bên cạnh đưa tay vô vô v ư ơ n g mãng b ả v a i đối ảnh nhị chắp tay nói ra b ậ y hạ ý chỉ chúng thần tự nhiên không dám chống lại đã tư mã ý mở miệng vương mãng cũng biết giết ngụy trung hiển xem như triệt để vô vọng mọi người ở đây cũng liền tư mã ý có thể cùng vị này thần bí đại tổng sư lộ pháp hắn đã túi đầu những người khác cũng liền không có gì để nói nhiều anh n h ị ngay vậy nhẹ gật đầu đối sau lương ảnh bí vệ phất phất tay ả n h tam cùng ảnh bốn lập tức lôi kéo m g trung hiển hướng phía hoàng cùng phương hướng bay đi đợi đến bóng người biên mất về sau ả n h n h ị mới lần nữa nhìn về phía trước mắt bốn người c h ầ m r ã i nói ra b ậ y hạ còn có một câu để cho ta cho chư vị đại nhân đưa đến thân ảnh c h ầ m r ã i biến mất độc lưu thoại âm chuyển đến đêm nay chấm rất thất vọng nhìn qua ảnh n h ị biến mất thân ảnh tư ma ý bốn người ngay vậy lúc này sắc mặt g ư n g trọng bắt đầu lần này nên bọn hắn nhức đầu hòa thân k u ấ y động lấy trong tay bản tính sắc mặt so mướp đắng còn khổ m ũ nội nó song đợi thật sự là bệnh thiếu máu hiện tại tốt ngày mai vào chiều về sau còn không biết muốn làm sao cùng bệ hạ giải thích càng nghĩ trong lòng càng phát ra hoảng ngao bái vớt vớt mặt mò không lại trì hoãn quay người hướng phía đường đi đi đến người cái sợ chứng bệ hạ còn có thể giết người không thành tại ngao bái xem ra nếu như s ợ phong thật muốn giết bọn hắn liên sẽ không chỉ là để ảnh bí vệ tiện thể nhắn cho nên ngày mai vào chiều quỳ xuống thời điểm thành thật một điểm vấn đề cũng không lớn còn ngữ nói trời sập xuống còn có cái cao đỉnh lấy so với bọn hắn còn muốn hoảng nên thái sư cùng hai vị thừa tướng tóm lại ngày mai đoán trường lại là một trận cuồng phong b ạ vũ người chết chứng chỉ lên trời hiện tại mọi người đều bị ép sạch sẽ xế. muốn chém giết muốn d i ấ c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được phan vượng nhìn thấy ngao bái đi ra mau tới trước c ư ờ i hỏi đại nhân sự tình đều làm xong ngao bái lắc đầu bất đắc dĩ nói ra vậy hạ phái người cấp cứu đi phan vượng nghe vậy trên mặt ý cười lập tức ngưng kết xuống tới ngoa tạo vậy hạ biết chuyện này còn phái người cấp cứu đi vậy cái này dưới bọn hắn không được ngọm cụ tỏi phan vượng có chút sợ thật sợ Vậy đã đã h xung quanh vũ lâm vệ mặc dù không nghe rõ hai người đang nói cái gì nhưng là bọn hắn nhìn thấy phan phượng bị nao bái đại nhân cho đạp toàn bộ dùng sức đình chỉ ý cười sợ mình một cái nhìn không được cười trận vậy coi như phiền thoái nếu ai ở thời điểm này dáng cười lên tiếng quay đầu tuyệt đối có thể bị chơi chết trong ngự thư phòng ngụy trung hiện tóc thai bù sủ vung thong tay cụt quỳ dạp trên đất sở phong t ô n mày ngồi ngay ngắn ở trên long nghỉ không nói gì ngụy trung hiền vì cái gì bị săn giết trong lòng của hắn có ít thật lâu cân nhắc đến cũng là vì tự mình làm sự tình mới rơi vào kết cục này sở phong dù sao cũng hơi băn khoăn ngự người, người chi đạo đơn giản đó là bốn chữ ân uy tình thi c h ậ p t ừ trong tay đối ngụy trung hiền vọt tới hai cái đan dược một viên là phệ xương đan dải dược một viên là thương gân tục x ư hoàn ngụy trung hiền vội vàng dùng còn sót lại tay phải đón lấy đan dược thân thể có chút run dày bắt đầu bậy hạ long ân thần hổ thẹn xác thực hổ thẹn sâu hổ thắng thắn mà nói hắn hiểu được bệ hạ hiện tại muốn làm sự t ì n h là trước đó chưa từng có đại sự chỉ là này một đầm nước động muốn bàn sống không dễ sở phong mở miệng hỏi đều có á tham dự bẩm bệ hạ tư mã ý thêm vương mãng còn có hỏa thân cùng nga b á i sở phong nghe xong không khỏi mỉm cười tam đại đảng phái đều t ế t h i ể u xem ra là thật hận đến thực chất ở bên trong một trăm hai mươi triệu bệnh n g â n đổi lấy ngươi một đầu cánh tay ngươi cảm thấy có lời sao ngụy trung hiển thân sắc khẽ giật mình lập tức biết sở phong ý nghĩ trọn quy sắp nói bệ hạ thần minh mạch sở phong nhẹ gật đầu phất phất tay đi xuống đi mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt tây hắn sự vụ liền giao cho phía dưới người xử lý ngụy trung hiền đứng dậy cầm hai cái đan dược cùng không c h ọ n vẹn chỗ u kiếm lung lay thân hình hướng về ngoài cửa đi đến vất vả sau lưng chuyển đến sở phong ấm thanh ngụy trung hiền lắc đầu có thể thu được bệ hạ một câu an ủi đêm nay liền cũng đáng là bệ hạ phân ưu thần gốc dễ phân hắn biết quên tiền việc này coi như cùng cả triều văn võ thanh toàn xong về sau ai muốn lấy thêm này làm có hắn thiên vương lão tử hắn cũng muốn đấu một trận đợi đến ngụy trung hiền rời đi sở phong có chút phiền muộn bắt đầu vớt vớt cái chán phía trước chiến sự còn không biết là cái gì tình huống chiều chính lại bắt đầu nội loạn quả nhiên là một cái đều không cho hắn b ấ t lo a hiện tại tốt người cũng đánh cho tàn phế khí cũng đều già không sai bị lắm sau này đều nên trung thực đi lôi kéo cùng giết chóc sở phong lựa chọn cái trước giết chóc bên thắng không phải ước nguyện của hắn quốc gia phu cường bách tính an cư lạc nghiệp người người ăn đủ no mặc đủ ấm đây là sở phong muốn nhìn nhất đến đại sở còn cần những người này đến kiến thiết vì thế hắn dễ dàng tha thứ hạng cuối có thể nói lòng một điểm chỉ cần không chạm đến hắn ranh giới cuối cùng liền cũng không sao vượt t y ế n g i ả g i ế t chương bốn mươi ba cùng uống rượu cùng nhau đ ộ n g tay ngày thứ hai sáng sớm cả t r i ề u văn võ đều là cùng thường ngày tiến đến cản thanh trên cửa hướng một số người mơ hồ biết một chút tối hôm qua phát sinh sự t ì n h nhưng là tin tức không toàn diện làm người trong cuộc tư mạng ý bọn người đương nhiên sẽ không mình bên ngoài đâm nghe nói không thái bình đường phố tối hôm qua chết hơn mười người hộ vệ ta cũng là buổi sáng hôm nay mới nghe nói thiên hộ đều đã, chết mấy vị. Trung giống như đều đã tàn thế không nhìn hắn đều không đến vào triệu a này hoạn quan làm sao không cùng lúc đi chết đâu tiếng bàn luận xôn xao Không ngừng vang lên. hòa thân đi tại du l o nghe trên đường, biểu lộ có c ú t tâm trầm. Bên cạnh Thái tuổi một phát thân, nhất thất ta, người các người làm sao làm trở thành thân mở miệng làm làm Bên bốn cạnh Kinh không vạn người người dạng này. n chó hoạch các cái hòa hỏi. phải Hòa h Kế lấy va vào vô sao g vậy có chút buồn bực nói đừng nói nữa còn kém một điểm ảnh bí vệ mang theo bệ hạ khẩu dụ đích thân tới hiện trường lão tử là thật p h ụ hòa thân bắt đầu đoán giận nói Ít ít ít tư mẹ mã hắn, nếu không phải tư mã ý cái kia nếu kia cái ý đứng tại nóc phòng khoanh tay đứng nhìn xem kịch bốn người hợp lực phía dưới nguyễn trung hiền căn bản là sống không qua một chén t r à thời gian đến lúc đó ảnh bí vệ cho dù chạy đến cũng chỉ có thể đi vớt nguyễn trung hiền thi thể bọn hắn đã sớm về nhà ô m tiểu thiết ngủ ngon tại không có chứng cứ tình hồ dưới rũ sạch mình còn không phải vài phút sau hiện tại tốt bị bắt vừa vặn nghĩ đều lại không xong thái kinh nghe xong về sau lập tức nhìn về phía hòa thân trong ánh mắt có một chút thương hại còn tốt mình không có tham dự không phải chờ một lúc liền muốn đi theo tạo tội vô vô hòa thân bà bay vừa cười vừa nói yên tâm t tức tức phía phía sở phong đúng giờ đi vào càn thanh môn ngồi ngay ngắn ở trên lòng nghỉ mặt không biểu tình nhìn không ra hỉ nộ nhìn thấy sở phong đến quần thần lập tức bị dạp trên đất trong miệng một lời bậy hạ vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế ải sở phong phất phất tay bình thân đợi đến đám đại thần đều sau khi đứng dậy sở phong đối tư mã dò hỏi yến cửa đóng có tin tức sao triệu không giận cùng yến quốc quân đội có hay không treo lên đến nếu là đánh nhau tình hình chiến đấu như thế nào đây đều là sở phong muốn biết tư mã ý lập tức chắp tay ra khỏi hàng mở miệng đáp lại nói vậy hạ binh bộ còn chưa tiếp vào tin tức bất quá tính toán yến quốc tụ binh thời gian theo vi thần ý kiến những nam vương hẳn là cùng yến quốc đưa trước phát hỏa hai trăm ngàn đại quân một ngày lương thảo tiêu hao chính là cái thiên văn sổ tự yến quốc tất nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng sẽ không mang xuống nhanh chóng công phá yến cửa đóng lấy chiến dưỡng chiến t ứ p đoạt sở quốc tài nguyên là đại quân cung cấp tiếp tế cái này mới là thượng sách trương phi làm yến quốc mạnh tướng bút chướng này hắn là tính so với ai khác đều rõ ràng sở phong nghe vậy nhẹ gật đầu như vậy thì chỉ có thể chờ đợi phía trước chiến báo tin tức đã phái bạch tả hùng ham trận doanh chạy tới an lộc sơn cũng trên đường hiện tại đó là một cái tranh lệch thời gian triệu không giận chỉ cần lại kiên trì hai ngày đợi đến binh lực tập hợp liên có thể cùng trương phi xuất lĩnh yên quân đến cái chính diện chấm giết đây là sở phong hiện nay ý nghĩ nhưng hắn chỗ nào tưởng tượng đến triệu không giận lúc này đã nằm ở trên giường tùy thời đều có chửa chết khả năng chiến tranh không phải nói đùa quốc chiến càng là tàn khốc thể hiện hiện tại sở quốc không thể nghi ngờ là đang cùng yến ngụy đánh quốc chiến cũng không giống như trước đó tiểu đà tiểu nháo toàn quốc hai phần ba binh lực đã đều nào tới nếu như chiến bại thì quốc phá nhà vong hải đông vương bên kia cũng không có tin tức chuyển đến sao tư m ã ý lắc đầu bệ hạ hả, hải đông vương dũng manh thiện chiến chỉ là mười vạn ngụy võ tốt còn không thể đem hắn như thế nào đối với tư m ã ý lời nói quần thần đều biểu thị đồng ý thứ vương bên trong là thuộc hải đông vương chiến lực dũng m a n nhất ngang nhau binh lực tình hữu giới người bình thường thật đúng là không làm gì được vị này vươn ra sau đó sở phong cùng đám người chậm rãi thảo luận một chút chiến sự tình huống đợi đến chiến sự nói xong vậy kế tiếp liền nên tâm sự nội loạn vấn đề tối hôm qua bạch ngọc kinh phát sinh một kiện lệnh chấm dứt phần nộ sự tình sở phong nhìn xem cả triều văn võ lạnh lùng nói tiếng nói vừa ra tất cả mọi người đều là bắt đầu trâu đầu ghé thai bắt đầu lai tuấn thần ngươi chủ quản hình bộ nói một chút sở phong ngầm đầu nhìn về phía giữa đám người vây rết triều đỉnh quán lón là cái gì tội lai tuấn thần nghe vậy lập tức cảm thấy đau đầu, bắt đầu. có thể bệ hạ đã hỏi hắn khẳng định không thể điểm nhiên như không có việc gì giả bộ như không nghe thấy c h ậ t nuốt xuống một cái nước bọn về sau chắp tay đáp lại b ậ y hạ theo đại sở pháp lệnh vây giết triều đình q u n lớn tội chết lai tuấn thần tiếng nói vừa ra toàn trường trong nháy mắt tiên t ĩ n h ý mắng sáng sớm nhiệt độ không khí có chút thấp lộ ra rét lạnh nhưng là cùng thân cũng đang không ngừng đổ mồ hôi không tự giác dùng tay h áo lau sạch lấy cái chán khá lắm tội chết hoa thân nội tâm sợ hãi sẽ không thật muốn giết bọn hắn a bốn vị thượng thư thế nhưng là không thể coi thường đại sở khai quốc đến nay còn không có một cái liền chết bốn vị thượng thư tình huống s ở phong t h ự c có can đảm làm đột nhiên còn không đợi hòa thân có hành động tiếng vang chính là chuyển đến phanh chỉ gặp nửa ngày đều không nói chuyện nga o bái đi ra đội ngũ khi lấy cả chiều văn võ mặt trực tiếp quỳ xuống đem sàn nhà đều là quỳ xuyên qua s ở phong nhìn thấy một màn này mày n h u lại bắt đầu ngao bái quỳ sắt nói b y hạ vi thần tối hôm qua trên đường uống nhiều quá cùng tây hán ngụy đô đốc phát sinh một chút khỏe miệng tranh c h ư ớ sau đó đọc thủ ngao bái tiếp tục lớn tiếng nói thần tỉnh rượu về sau cảm thấy vô cùng hối hận còn xin bệ hạ trách phạt hòa thân không nghĩ tới thế mà bị ngao bái cái này c ậ u tặc đọc trước lộ ra có chút tức giận khi tức cũng là nhanh chóng đứng dậy b ậ y hạ thần cũng có tội ta cùng ngao bái đại nhân cùng uống rượu cùng nhau đọc tay n g o tào mặt cũng không cần loại này lý do thoái thác đều có thể nói ra được vương mãng nội tâm có chút khinh bỉ hai người này bất quá lại cao ngạo người cũng khó thoát vũ trụ thật là thơm định luật b ậ y hạ quốc nạn vào đầu chúng thần ba người lo lắng mượn rượu tiêu sầu thực sự có thua thành nhân mời bệ hạ trách phạt ân cả triệu văn võ g i phút này sắc mặt muốn bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiều cổ quái thế nhưng không ai đám vào lúc này lên tiếng khi ngao bái đứng ra đem sàn nhà quỳ mặc thời điểm bọn hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra tình cảm là mấy vị này đại nhân thủ ta c h ắ c không được có thể đem ủy trung hiển vị tông sư này cho làm tạp thế đồng chắc cùng tần tối còn có nghiêm tung ba vị này lao tặc khỏe mắt có chút có rúm mấy người kia cũng là thực có can đ ả m diễn tông sư cường già cũng có thể uống nhiều quá này đạp m ã không phải t ỉ n h khiết nói m ọ sao chương bốn mươi b ố phạt đồng một năm đến nhà tạ tội sợ phong nuốt vớt khuôn mặt nhìn về phía quần thần còn có ai là cùng ba người bọn hắn mượn rượu tiêu sầu sở phong mặc dù có dự định thả mấy người kia một ngựa nhưng là hắn cũng biết không thể liền tùy tiện đem mấy người kia cho thả thứ nếu không đằng sau còn không chừng sẽ làm ra to gan hơn sự tính đến thả có thể thả phạt vẫn như cũng phải phạt gõ rất có tất yếu sở phong đang đợi ba cái lao tặc mở miệng trên sân trong lúc nhất thời xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc quân thân đều không hiểu rõ sở phong hiện tại nội tâm ý nghĩ sự t ì n h dính đến bốn vị thượng thư đại nhân không ai dám trước tiên phát biểu ngôn luận nếu như bệ hạ thật muốn giết bọn hắn lúc này nhảy ra cầu tình đây không phải là trần đưa là cái gì ba cái đặc phái toàn bộ tham dự trong đó mọi người đều muốn cứu bốn người này nhưng là bọn hắn không thể trước mở cái miệng này chỉ có thể trước chờ thái sư cùng hai vị thừa tướng tỏ thái độ giữa cục nghiêm túc nghệ bước nặng nề bước chân đi ra đội ngũ hắn lần trước dành chỗ sở phong từ hắn dẫn đầu hội hợp vừa một chút bệ hạ thần có lời nói sở phong nhàn nhạt nói hữu tướng có chuyện cứ nói đừng lại nghiêm tung chắp tay mở miệng nói ra thần coi là bốn người này tội không thể tha thứ hoa lời vừa nói ra toàn trường xôn xao ta cái ai ra lão gia hỏa xác định là đi ra vớt người làm sao nghe đều giống như đem người hướng trong hố l ử a đưa a ngao b á i trước tiên n g n m đầu mở to hai mắt nhìn h ư u tướng quả nhiên là giả nên hồ đồ rồi không thành chỉ có động chắc cùng tần cối biểu hiện thợ ơ sợ phong một cái liền đến hào hứng hiện tại mới xem như có chút ý tứ nghiêm tung tiếp tục mở miệng nói nói là cao quý đương triệu thượng thư địa vị cơ cao chưa thay quân phân ư u mà say rượu hùng đấu cho cả triều văn võ làm này làm gương mẫu có phải hay không đều cho là mình rất đáng g ò m đâu xem nhan tử chỉ như không được hư là học há lại trò tự mãn lập tức quay người nhìn về phía bốn người nghiêm tung lộ ra có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép thiền phi pháp các ngươi một năm đồng lộc tan triều về sau đi cho ngụy đô đốc đến nhà tạ tội có gì dị nghị không hữu i tướng không hổ là hữu i tướng cao a quân thần nội tâm không khỏi thầm mắng một tiếng lao hồ ly tình cảm phía trước nói đều là nói nhảm cuối cùng mới là trọng điểm ha ha thiền phi pháp một năm đồng lộc khi thật có chút xấu hổ to lớn triều đình ai lại là thật chỉ dựa vào triều đỉnh điểm ấy bổng lộc sinh hoạt tư mã ý ngay vậy trong mắt tinh quang hiện lên lập tức đầu kề sát đất mặt mở miệng nói ra h ư u tướng nói ý xấu hổ vô cùng hòa thân lập tức phụ hòa nói hòa thân có thua t h á n h nhân có thua thừa tướng dạy bảo c a m nguyện bị phạt ngao bái đầu góc trong nháy mắt cũng quay lại phanh khi tức đối mặt đất trùng điệp dập đầu một cái khấu đầu sàn nhà ứng thanh vỡ vụn xung quanh người toàn bộ bị giật này mình ngao bái ra hỏa này làm sao so vương mãng còn muốn mang đâu ngao bái biết tội không dám khắc thưởng không phải liền là đi cho cái kia y m cầu nói lời xin lỗi sao ít ít ít mẹ hắn chuyện nào có đáng gì hiện tại việc cấp bách là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hai tuấn thần mới nói theo luật tội chết Bệ hạ thật muốn cấp trên lời nói soạt soạt liền phải đem bọn hắn mấy cái chém chết hoặc nặng như thái sơn hoặc nhẹ tại lông hồng hắn ngao bái vì chỉ là một cái yêm cầu mất đi tính mạng vậy nhưng thật sự là chết do、so、lông hồng còn nhẹ xuống dưới cũng không mặt mũi đối với tổ tông là mất đi ngao ra mặt cho dù m u ố n chết cũng phải chết trên chiến trường vương mãng cũng là túi xuống cao ngạo đầu lâu biểu thị tiếp nhận tất cả xử phạt đồng chắc nhìn thời cơ không sai bị lắm lập tức đứng ra hòa giải sai liền muốn nhận nhận liền muốn phạt phạt liền muốn đổi về sau lại có này ác liệt hành vi định không dễ tha s ở phong cười cười có chút im lặng hắn mấy cái này thần t ử a ai dám nói không phải nhân tài tần tối gặp s ở phong lộ ra ý cười lập tức tức giận hét lớn bốn cái không có thành tựu đồ vật còn không mau tạo bệ hạ long ân bốn người vội vàng mở miệng nói tạo bệ hạ long ân chúng t h ầ n biết tội lập tức tất cả quần thần toàn bộ quỳ xuống theo một màn này nêu để cho cái khác sáu quốc quỳ xuống theo không biết còn tưởng rằng nay cả triệu đều là hiện lương trung thần đâu sợ phong lộ ra có chút bất đắc dĩ tôi giống như hữu tướng nói n g ư ờ i bốn người đều cho chấm hảo hảo tự xét lại trật từ trên long ỉ mặt đứng lên đến lấy tay có chút che chắn ánh mắt n g ầ n đầu nhìn vừa mới dâng lên thái dương mở miệng nói ra không kỹ không cầu có thể nghĩ thấy hết mình cảnh giới quần t h ấ n nghe vậy nội tâm trong nháy mắt s â u hổ chỉ tình vô hạn l à n tràn tất cả mọi người là đọc đủ thứ thì thư đại nho như thế nào không hiểu bệ hạ nói câu nói này hằng nghĩa an bần thỏa mãn không hám hại đồng liêu không tham lấy tiền tài thái độ có thể nhìn thấy một người tâm cảnh quan minh đây chính là đại sở quan trường hắc á m nhất bản chất không trọn vẹn ă n nguyên Nguyên lai bệ hạ nhìn như thế thấu triệt là bọn hắn nhỏ hẹp mỗi ngày còn tự cho là đúng đắc chí bệ hạ thánh tâm n h â t nước chúng thần xấu hổ s ở phong lập tức vung tay lên bãi triều lời nói không cần nhiều lời một câu liền tốt chống không dùng đố tạ một cái liền tốt chiều hội kết thúc du long đạo nhân đầy là mối họa mọi người t ố t năm top ba tập hợp một chỗ không thể không nói hôm nay nội tâm vẫn còn có chút chấn động tiểu hoàng đế thật sự là càng ngày càng để bọn hắn nhìn không thấu một vị tuổi gần m ư ơ i bảy thiếu niên nói chuyện làm việc hoàn toàn vượt ra khỏi ở độ tuổi này nên có bộ dáng có chút lớn thần mặc dù ngoài miệng không nói nhưng là nội tâm tịch diệt n à y sinh bắt đầu có chỗ bung lòng thiếu để thanh tâm sở quốc may mắn vạn dân chỉ phúc tư mã ý cùng hòa thân bọn người đi cùng một chỗ chờ một lúc bọn hắn vẫn phải đi tây hán cho ngụy trung hiện chịu nhận lỗi n g ắ m lại cũng có chút cách đứng ngày hôm trước ban đêm còn muốn giết người ta hiện tại chạy tới cười ha hả rất khó nói đây không phải một loại trâm trọc bất quá cũng may mấy vị này ra mặt đều là so bạch ngọc kinh tưởng thành còn dày hơn nga bái có chút phát xanh cái chán giơ ngón tay cái lên nga bái ngươi là ngon nhân ta hỏa thân xem như p h ụ ngươi gia hỏa này có việc vậy nhưng thật cho q u ỷ thật cho đ ậ t a đường đường công bộ thượng thư mặt cũng không cần ngao b á i liếc mắt nhìn nhìn hòa thân ba người một chút hôm nay nếu không phải lão tử các ngươi còn không biết làm như thế nào xuống bài đâu mặc dù sự tình cứ như vậy qua nhưng là bọn họ cũng đều biết đây thật là bệ hạ cố ý tha bọn họ một lần thái sư cùng hai vị thừa tướng hát cái ba lò so tăng thêm đám quần thần q u ỷ cầu tổng hợp tổng tổng để bọn hắn miễn ở hình phạt mà dù sao đúng là giết người tây hắn hơn m ư ơ i người hộ vệ toàn bộ mệnh tàng tại chỗ trong đó còn bao gồm ba vị thiên hộ đây chính là đại sở hiếm có lực lượng trung tiên a n h mỹ vệ không phải mù lòa nhắc tới sự tình không có cùng bệ hạ b m báo là cá nhân cũng không thể tin tưởng r a hoàng cung mấy người c h ậ m dãi hướng phía tây hán đi lên chương bốn mươi lăm triều chính chấn động tây hán cửa chính hai tòa cực đại thạch sư lộ ra vô cùng uy nghiêm cổng hộ vệ nhìn thấy đến là bốn vị này thượng thư đại nhân trong mắt lập tức hiện ra một chút tâm trầm cũng không có trước tiên hành lễ theo triều đình lễ pháp gặp thượng thư không bái trọng tội thế nhưng là đô đốc bị đánh thành trọng thương còn chết m ư ơ i cái huynh đệ thiên hộ đại nhân cũng đã chết tâm lý làm sao có thể không có điểm o á n khí đâu hiện tại để bọn hắn cho trước mắt mấy người hành lễ thật sự là làm đạp mã xuân thu đại ngộ ngao bái gặp đây tính tình một cái liền lên tới trứng mắt như t r u n g đồng mắt to ít ít ít mẹ ngươi thật sự là phản liền muốn muốn xuất thủ giáo hấn một cái bọn này c ắ t con cũng là bị hỏa thân cản lại bọn hắn là đến chịu nhận lỗi này nêu là còn đem người cho đánh một trận bây giờ nói không đi qua đến lúc đó lại rước lấy không tất yếu phiền p h ứ c nhưng không cách nào bàn giao đặt ở bình thường đừng nói ngăn đón ngao bái chính hắn đều muốn đi lên đạp máy cướp chọ đ ố i hộ vệ mở miệng nói ra ta cùng chư vị đại nhân đến đây là dự định thăm hỏi một cái ngụy đô đốc nhanh đi thông báo a hộ vệ nghe vậy có chút kinh ngạc đem người đánh sau đó lại đến xem nhìn đây là cái gì thần tiên thao tác mặc dù nội tâm đủ kiểu không nguyện ý nhưng là bọn hắn cũng không dám chống lại hộ vệ quay người hướng bên trong nhanh chóng đi đến mở miệng nói ra còn xin mấy vị đại nhân chờ đợi ở đây ta đi thông báo hoa thân nhẹ gật đầu không có vấn đề chúng ta sẽ ở cửa chờ l ấ y mau đi đi đợi đến hộ vệ đi vào về sau vương mắng ở một bên biểu hiện hơi không kiên nhẫn thuận miệng nói một câu thật sự là cho ngụy mặt chó tư m ạ ý cười vô vô vương mãn b ả vai đều khắc chế một cái đừng làm ra nhiều loạt đến đến lúc đó thái sư cùng hai vị thừa tướng tại trước mặt bệ hạ không dễ nói chuyện hòa thân nghe vậy nhìn về phía ngao bái cùng vương mãn cười nói nghe thấy được à, người tư mã đó là so với các ngươi muốn cẩn thận hù vương mãn cùng ngao bái hai người đồng thời hử lạnh nhìn ra được bọn hắn có chút khó chịu cũng không lâu lắm thông báo hộ vệ bước nhanh đi t ố i đối bốn người mở miệng nói ra chư vị đại nhân đô đốc cho mời sau đó mấy người đi theo hộ vệ cùng một chỗ tiến vào tây hắn phòng khách chỉ gặp Trung Hiển sắc mặt tái nhọn, ngồi ngay ngắn ở trên ghế tay trái dùng băng vải treo bộ dáng ngược lại là có chút t h ế thảm hòa thân nhìn thấy ngươi trung hiển bộ dáng này trước tiên cho thấy m ỉ m cười c h ậ t đi ra phía trước dùng sức vỗ vỗ ngụy trung hiển cánh tay ngụy đô đốc cùng nào đó thật sự là xin lỗi ngươi a t bị hòa thân như vậy vỗ ngụy trung hiển trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh cố nén đau đớn mở miệng nói ra cùng đại nhân ngươi đây là còn muốn tạp ra mệnh không thành hòa thân nghe vậy ngoài cười nhưng trong không cười nói ra lời này của ngươi liền nói quá nặng đi tất cả mọi người là đồng liêu cùng nhũ lúc nào cũng không có ý định này a sau đó quay đầu đối tư mạng ý ba người hỏi các ngươi có ý định này sao hòa thân nội tâm lập tức nói xấu trong lòng không thôi cũng chính là mạng ngươi tốt ảnh bí vệ đem ngươi mỏ không phải không phải làm chết ngươi c h o đồ vật ngao bái ông vừa nói nói chúng ta hôm qua xác thực uống nhiều quá đều là một trận hiểu lầm hiện tại bệ hạ đã biết chuyện này còn xin ngụy đô đốc không cần chú ý kém chút liền bị xử lý ngao bái thế mà một câu h i ể u lầm xong việc ngụy trung hiển hiện tại đặc biệt muốn cho ngao bái đến bên trên một bàn tay vương mãng cùng ngụy trung hiển mâu thuẫn là xấu nhất từ ngày đó ban đêm tại đông xưởng hai người liền buộc phát qua mãnh liệt xung đột cho nên hiện tại để hắn cùng ngụy trung hiền xin lỗi vậy khẳng định tâm không cam tình không nguyện mời ngụy đô đốc không cần cùng chúng ta những n à y người bình thường so đo mới tốt ân vương mãng câu nói này vừa ra hòa thân cùng ngao bái sắc mặt lập tức cổ quái bắt đầu cái này mãng phu có như vậy kích thích người sao quả nhiên ngụy trung hiền nghe vậy lập tức sắc mặt â m c h ầ m sắp chảy nước nói tới nói lui vương mãng lại là tại ngấm ngầm hại người hắn là tên thái giám vương mãng ngươi đạp mã là có ý gì vương mãng nhàn nhạt trả lời một câu đó là mặt chữ ý tứ ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều bầu không khí một cái liền lung túng xuống tới vì đánh vỡ này xấu hổ bầu không khí tư mã ý từ trong tay háo móc ra một cái màu xanh lá cái bình ngụy đô đốc đều là hiểu lầm bình này b ồ i nguyên đan liền coi như là cho người bồi thường nhìn thấy tư mã ý thế mà lấy ra b ồ i nguyên đan mọi người đều là lộ ra trần kinh biểu lộ ngụy trung hiển trong mắt tỉnh quang nói lên b ồ i nguyên đan đây chính là đồ tốt nghe danh tự liền biết đan này công hiệu cố bản b ồ i nguyên đối với võ giả mà nói có tác dụng lớn chỗ b ồ i nguyên đan trên thị trường cũng không thấy nhiều có tiền cũng không tốt mua không nghĩ tới tư mã ý có thể như vậy bỏ được một cái liền lấy ra một bình tư mã ngươi này vương mãng lời nói còn chưa nói xong chính là trực tiếp bị tư mã ý cho phất tay đánh gãy không cần nhiều lời đã chịu nhận lỗi thành ý nhất định phải lấy ra gặp đây vương mãng cứ việc có ý kiến cũng không tốt nói thêm cái gì nội tâm nói thầm bắt đầu thật sự là tiện nghi này đêm cầu đan dược từ tư mã ý trong tay ném ra ngoài n g u y trung hiền một thanh tiếp nhận thu vào trong lòng sau lạnh giọng nói ra nắm chư vị phúc về sau chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông n g u y trung hiền biết bốn vị này chịu đến nhà khẳng định là bệ hạ lên tiếng đã như vậy hắn cũng không cần thiết nói thêm cái gì bởi vì cái gọi là núi không chuyển nước chuyển chờ xem người tới đưa mấy vị đại nhân rời đi tiếng nói vừa ra t ư mã ý bốn người lập tức quay người hướng phía ngoài cửa đi đến giữa trưa một tin tức chuyển đến triều chính chấn động những năm vương trọng thương hôn mê đây đối với triều đình đến nói là một kiện khó lường đại sự không khác một trận quy mô không nhỏ địa chấn đại sở mấy năm gần đây đây là lần đầu xuất hiện khác họ vương trọng thương tình huống phía trước chiến sự quả thật như thế nguy hiểm trong ngự thư phòng ba vị lao tặc đứng chắp tay lục bộ thượng thư thần sắc khác nhau sở phong cao mày bầu không khí tương đương kết thả ra trong tay thư tín s ở phong nhìn về phía hòa thân do hỏi trong quốc khố có hay không ngàn năm hỏa linh chi hòa thân lập tức chắp tay nói ra b ậ y hạ t r ă m năm ngược lại là có một gốc đây là sơ đại tiên hoàng thời kỳ lưu giữ lại căn cứ s ở quốc đình ghi chép ghi chép sơ đại tiên hoàng từng ngựa đạp tông môn hòa linh chi chính là từ những này tông môn trong bảo khố tìm kiếm đến năm càng dài dược hiệu càng đủ ngàn năm phần hòa linh chi thuộc về hy thế kỳ chân trên đời khó tìm dù là một gốc củ cải dài đến ngàn năm đều có thể khi dự vương huống hồ vẫn là hòa linh chỉ loại này quý bao đ ư c liệu Cái đây đối với triệu không giận đến nói sợ là rất khó tiếp nhận không có tu vi khác họ vương cái kia thật là một chuyện cười nay còn thế nào mang binh đánh giặc chỉ có thể quy ẩn sơn lâm cáo biệt chiến trường có thể hay không kết thúc yên lành đều là cái vấn đề Một vị đúng ạ i t lúc này đồng chắc chậm rãi mở miệng nói ra vậy hạ sở quốc khẳng định là không có này nhất mội linh dược tân quốc đất rộng của nhiều sản vật phong phú nói không chừng bọn hắn quốc khố ở trong liền sẽ có Tần cảnh quốc đại sở đỉnh tiêm chiến đều lược tồn tại. một tên khác họ vương bị phế đối bọn hắn mà nói đó là thiên đại chuyện tốt cho dù đối phương có ngàn năm họa linh chỉ cũng chưa chắc liền có thể chờ giá đổi cho bọn hắn hiện tại đi cầu dược vậy thì chờ cùng đưa lên cửu non để cho người ta xâm lược một khi phóng ra một bước kia coi như thân bất gió k ỷ nếu như một g ố c ngàn năm hỏa l i n h chỉ đối phương muốn đổi đại sở một tòa thành trì thậm chí vài tòa thành trì là đổi vẫn là không đổi đổi khẳng định là bệnh thiếu máu dược lại chân quý cũng không sánh được thành trì trọng yếu ha ha đến lúc đó sở quốc cự tuyệt không đổi tần quốc lợi dụng đây là l ờ i cớ xuất sư bắc phạt thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ư ơ i khi đó đại sở coi như thật muốn bị tần yến ngụy tam quốc cho chia cắt không thể xin thuốc có khả năng cầu đến là trí mạng ngược sở phong làm sao cũng không nghĩ ra tại ngắn như vậy thời gian bên trong n h ư n a m vương liền bị chơi ngã triệu không giận bản sự hắn vẫn là hiểu do chỉ có thể nói người yến t r ư phi quả thật hung hãn danh bất hư chuyển duy nhất đang ra an ủi chính là yên cửa đóng bây giờ còn chưa có phá sở phong trận nhìn về phía dưới trận toàn bộ thần s ắ c nghiêm trọng c h ú n g thần nhóm khoe miệng có chút nhấc lên một cái đường cong nhìn đi ra mọi người đều có chút khẩn trương triệu không giận trọng thương triều chính chấn động bất an là thái độ bình thường đại sở chiến bại hậu quả mọi người tâm lý đều rất rõ ràng không ai có thể toàn thân trở ra mọi người hơn phân nửa đều muốn chết tại đối phương đ ổ đao phía dưới sở phong phất phất tay mở miệng nói ra tất cả đi xuống đi tờ tờ ơ á mở muốn một người lắng lặng tất cả mọi người ngay vậy đều là c h ắ p tay vậy hạ chúng thần cáo lui đợi đến tất cả mọi người đều rời khỏi ngự thư phòng về sau sở phong nuốt vuốt cái chán mở ra hệ thống bảng bắt đầu ở trong h ò m hải tèm xem bắt đầu đừng quên hắn nhưng là thiên tuyển tri tử có hệ thống gia thân chỉ cần hưu dân ý giá trị liền không có đổi không được đồ vật rất nhanh liền tìm được ngàn năm họa linh chi mười vạn dân ý giá trị khá lắm đổi thứ này có thể so với đổi một cái h a m trận danh o có ước điểm điểm quý nếu không phải hắn phổ biến tân chính thu hoạch số lón dân ý giá trị thật đúng là bị không ở không có chút gì do dự trực tiếp lựa chọn trao đổi dân ý giá trị trục giảm bạch quang lóng lánh trong tay lập tức xuất hiện một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ từ đàn lập tức mở hộp ra đập vào mi mắt là một gốc lớn t r ư ờ n g bàn tay toàn thân đỏ c h é t mang theo thần bí đường vân linh chỉ nồng đậm mùi t h ơ m ngát lập tức đập vào mặt tĩnh nhân tâm thần sợ phong nhẹ nhàng ngửi một cái có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội sao động không phải sinh lý sao động là chân khí tại sao động hắn hiện tại là tam phẩm sơ kỳ cảnh giới ăn thứ này sợ là có thể thẳng tới tam phẩm viên mãn cảnh đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể chịu đựng được này khổng lồ dược lực không bị cho ăn b ể bụ người n g bình thường cũng không dám trực tiếp ăn sống loại này lên năm đại dược phổ biến đều là luyện thành đan dược hoặc là nấu canh gia nhập phụ trợ dược liệu trung hòa bên trong c u ầ n bạo dược lực b ằ n g không bình thường người là chịu không được ngự thư phòng bên ngoài lăng trúc cái mũi giật giật đột nhiên trong không khí dùng sức ngửi ngửi chân sinh ngươi ngửi thấy ạ thật là nồng nặc mùi thấm ngát lan văn thái dám trần sinh ngay xong lập tức vớt vớt cái mũi đi theo trong không khí nghe thấy bắt đầu đây là m ù i thuốc kỳ quái nơi nào đến mùi thuốc cuối cùng hai người liếc nhau một cái toàn bộ ánh mắt nhìn về phía sau lưng ngự thư phòng m ù i thơm chính là t ừ trong ngự thư phòng chuyển đến hai người lúc này tập trung ý chí tranh thủ thời gian đứng vào vị trí b ậ y hạ sự tình bọn hắn cũng không dám còn nhiều phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe đây chính là hoàng cung lưu t r u y ề n xấu nhất danh ngôn bao nhiêu thái g i á m cung nữ cũng là bởi vì nhìn không nên nhìn nghe không nên nghe vị nào đi hai mắt cắt mật đầu lưỡi lăng trúc tiến cung thời gian ngắn còn không biết nhưng là trần sinh làm ngự thư phòng lam văn thái giám vào c u n g thời gian có thể lớn ở trong đó đạo lý hắn rõ ràng nhất hắn sư phó tiền nhiệm lam văn thủ lĩnh thái giám cũng là bởi vì nhìn không nên nhìn mà bị đào đi hai mắt hiện nay bị ném tại tuổi l ử a phòng mỗi ngày nhắm mắt lại đốn tuổi gọi là một cái thê thảm trong ngự thư phòng sở phong h ả o h ả o cảm thụ một phen này gốc bỏ ra mười vạn dân ý giá trị trao đổi đi ra linh dược sau đó đem hộp đóng lại mở miệng nói ảnh mỹ vệ ở đâu lập tức trong âm u lập tức đi ra bảy tên thân ảnh đối sở phong q u sắt xuống hiện tại ảnh mỹ vệ thế nhưng là thoát thai hoàng cốt ảnh nhất cùng ảnh nhị trước mắt đều là đại tông sư cấp bậc một vị bác phẩm một vị thất phẩm những người còn lại ngoại trừ ảnh tất h là ngũ phẩm cũng đều là tông sư cường giả cái này đội hình có thể nói xa hoa vô cùng hoàng cung bên trong sọ là không người có thể gần hắn thân hoàn thành ám sát trừ phi ảnh bí vệ toàn bộ chết hết nhưng là có thể xử lý tất cả ảnh bí vệ người đoán chừng cũng chỉ có cựu phẩm đại năng chỉ cần hắn không ra này đại sở hoàng cung cựu phẩm lại có thể làm gì được hắn sợ phong cầm trong tay hộp vứt cho ảnh nhị ngươi tự mình đi một chuyến yến cửa đóng đem bên trong dược liệu mang cho những nam vương ảnh n h ĩ ngay vậy lập tức q u ỳ s á t nói tuân mệnh đứng dậy đem hộp bỏ vào mình rộng thùng tình áo bào đen chặt q u a y người hướng phía bóng ma ở trong đi đến sở dĩ để ảnh nhị đi một chuyến là bởi vì việc này người bình thường còn không dễ làm đầu tiên liền không thể dòng chống k h u a chiên phái một đội nhân mã hộ tống quá làm người khác chú ý không tốt tiếp theo hộ tống người nhất định phải thực lực đáng tin mình tin được càng nghĩ ảnh nhị là nhân tuyển tốt nhất thất phẩm đại tông sư tự mình hộ tống vạn vô nhất thất đợi đến sự tình xử lý xong sở phong quyết định ra lại một chuyên cửa thành triệu không giận bị đánh nằm xuống sắp thực kích thích sở phong không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy đã như vậy hắn liền đành phải lại trao đổi một chỉ bình trùng đi ra Ít ít ít mẹ hắn điệu tây bì lần này không đem người y ê n đánh phục hắn liền không họ sò. thay xong quần áo về sau vẫn như c ũ chỉ là mang theo ảnh nhất vụ t r ộ n xuất cung bất quá lần này liền không có may mắn như thế Ngậy! vừa bay lên thành c u n g trực tiếp bị ngự lâm quân cho bắt quả tang l ấy một tên thống lĩnh nhân vật phát hiện hai người trường thương trong tay trực chỉ c u n g độ nói lớn mật người nào dám xông ta đại sở hoàng cung hữu mũi tên phá không mà đến thì phải đem hai người này ngay tại chỗ bắn giết chỉ gặp mấy chục mũi tên tại sở phong trước người hai thước khoảng cách toàn bộ ngừng lại ảnh nhất vung tay lên tất cả t i ễ n đều rơi vào trên mặt đất từng đội từng đội ngự lâm quân đang từ nơi xa không ngừng tụ đến trong n g a y mắt hơn trăm mở lớn cung lần nữa nhắm ngay hai người hình đạo vinh liền tại phụ cận tuần tra nghe thấy động tĩnh về sau cũng là trước tiên chạy tới khi hắn nhìn thấy thành cung bên trên hai đạo thân ảnh t i ê u lúc luôn cảm thấy cái k i a đạo tuổi trẻ thân ảnh có chút quen thuộc cảm giác ở đầu gặp quà không trách hình đạo vinh trước tiên không nhận ra được chủ yêu là sở phong đội thường p ụ lại thêm cách một chút khoảng cách sở phong cười khổ sờ lên cái mũi lật tự mình t ư ơ n g viện kém chút bị tại chỗ bắn giết liền rất xấu hổ đứng tại thành cung bên trên sở phong đứng c h ắ p tay chương bốn mươi bảy đại tuyết long kỵ hình đạo vinh chức trách chính là hộ vệ bạch ngọc kinh nội đỉnh hoàn g cung an toàn hắn đã nhớ không rõ bao lâu không ai dám tự tiện xông vào hoàn g cung hôm nay hắn ngược lại muốn xem xem hai người này là ai thật sự là an hùng tâm báo t ử đ ả m thế nhưng là khi hắn đến gần b ề sau thấy do đối phương khuôn mặt hai chân lập tức không bị khống chế trực tiếp quỳ xuống v ậ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế tất cả ngự lâm quân trong lúc nhất thời đều n ộ tranh thủ thời gian quỳ xuống theo thất p h ỏ m lo âu cảm xúc tại lan tràn b ậ y hạ thế mà chơi như vậy d ã giữa ban ngày liền học người ta leo tưởng bọn hắn vừa mới đã làm gì thế mà hướng sở phong bắn tên rất nhiều người lúc này nội tâm đều có chút sụp đổ này nếu là trách tội xuống bọn hắn chín cái mệnh đều không đủ chặt nói lon chuyện ra thậm chí còn có khả năng liên lụy tông tộc dù sao vừa rồi hành vi hoàn toàn cấu thành thí quân tội danh sở phong điều chỉnh một cái tâm tính để cho mình lộ ra chẳng phải xấu hổ cho phất phất tay trầm giọng nói ra đều bình thân a nhưng ngoại ý muốn là Thế mà không mà không không các ó tướng n g ờ i dám đ sĩ nghe cũng vậy lúc này mới hơi bông lòng xuống mau từ trên mặt đất đứng lên hình đạo vinh ngẩng đầu nhìn sợ phong mở miệng nói ra vậy hạ ngày đây làm lớn sợ phong từ tay áo ở trong dỗi ra một ngón tay đối tất cả mọi người nói ra t r ô m trong cung đợi khó chịu muốn đi ra ngoài hít thở không khí nếu ai đem hôm nay sự tình hướng mặt ngoài truyền chấm liền cắt hắn đầu lưỡi đều nghe không tất cả mọi người lập tức đều là điên cuồng gật đầu b ậ y hạ không cho nói bọn hắn nào có lá gan dám bên ngoài truyền a hình đạo vinh trong nháy mắt h í tinh p h ụ thể quay đầu bưng lấy đầu lâu nói ra a các v i n h đệ đầu đau quá ta mất trí nhớ mười phút đồng hồ trước đó tất cả mọi chuyện đều nhớ không nổi đến ngư bức sở phong nhìn xem hình đạo vinh biểu diễn nhờ hẹt miệ cười cũng không lãng phí thời gian nữa bay thẳng thân hướng phía thành cung bên ngoài mà đi đợi đến sở phong sau khi đi hình đạo vinh lập tức khôi phục bình thường đối bên cạnh ngự lâm quân hỏi ta vừa rồi diễn như thế nào phải trăng tự nhiên đối mặt hỏi thăm người chung quanh nào dám nói một chữ không tướng quân diễn kỹ có rõ ràng đề thăng các huynh đệ trong lúc nhất thời đều nhìn mê mẩn ra hoàng cung hai người không có lập tức ra khỏi thành thật vất vả đi ra một chuyến không dạo chơi sao có thể đi trên đường cái các loại bán hàng rong đều đang ra sức gào to ăn bánh bao đi vừa lớn vừa tròn mềm hồ hồ bánh bao đến xem a vừa cắt bỏ ruột da heo vị sông mới mẻ đi qua đi ngang qua các vị gia môn phụ nữ có tiền nâng cái tiền trận không có tiền nâng cái nhân tràng tiếng giao hàng liên tiếp nối liền không dứt phanh một chiêu ngực ngủ đại thạch dẫn tới vô số người vây xem ngừng chân đám người chung quanh lập tức vỗ tay gọi tốt ba ba ba t ố t lợi hại huynh đệ lại truy một cái để cho ta nhìn xem vừa rồi quá nhanh không thấy rõ đám người chung quanh trong nháy mắt đưa ánh mắt tập trung tại sở phong chiến thân đó là người này nói lại truy một cái lão bàng nghe vậy lộ ra cởi khổ nay chỉ xem cũng không biết cho chút nước trả tiền để hắn rất khó làm a có lẽ là được mọi người nhìn có chút ngượng ngùng sở phong vội vàng mở miệng nói ra việc cần kỹ thuật khẳng định đến thưởng yên tâm ta có tiền sở phong lập tức móc móc ống tay náo sửng sốt không có móc ra một cái tiền đồng chủ yếu hắn bình thường cũng không mang tiền thói quân a chật quay đầu đối ảnh nhất hỏi người mang tiền không có ảnh nhất có chút xấu hổ lắc đầu hoàng cung bên trong ăn uống dùng cái ý cần có đều có ai nhàn rỗi không chuyện gì còn mang tiền đâu trọng yếu nhất là sở phong cũng không cho bọn hắn ảnh bí vệ mở b ồ n g l ư ca lần trước cũng trả cho người ta trả lâu lão bản mấy đồng tiền đều vẫn là ảnh thật ban đêm trên mặt đất nhặt hiện tại cũng toàn đều cho s a i hết hắn đi đâu đi làm tiền xấu hổ chắc chắn sẽ có hôm nay là đặc biệt nhiều đi ra ngoài bị bắt hiện tại tiền cũng móc không ra sở phong bất đắc dĩ giang tay ra đã nghèo người không có đồng nào vậy liền không nhìn thôi nghĩ thầm hôm nào đến mang một ít tiền trở ra mặc kệ là cái gì xã hội không có tiền khẳng định đều là tốt tử chơi miễn phí khẳng định không quá đi hai người tiếp tục đi dạo chỉ nhìn không mua qua đủ m ắ t nghiện sau đó hư ớ n g phía c ử a thành phương hướng đi đến khoan hay nói phan phượng này cựu m ô n đô đốc thật rất trách nhiệm đi ra hai lần đều nhìn thấy đôi phương tại thủ cửa thành phan vượng ngáp một cái nghĩ đến có phải hay không nên t ạ n việc để bọn thuộc hạ trông coi là được quay người liền muốn muốn c h u y n đi đêm qua s á c thực ngủ không ngon bị dọa không nhẹ rất sợ để b ệ hạ biết hắn cũng tham dự săn giết ngụy trung hiển sự kiện đột nhiên xoay người nhìn lại nơi xa chính đi tới hai người quen thuộc thân ảnh quen thuộc khuôn mặt phan vượng lập tức rủi mắt một cái rất sợ mình nhìn lầm ta cái ai ra vị ra này thế nào lại xuất cung thừa dịp sở phong còn chưa đi tới tranh thủ thời gian quay người lại đều mẹ hắn đứng thẳng từng cái đều giống như bị tiêu hao dạng này tỉnh thân diện mạo làm sao xứng đáng triều đình bồi dưỡng lao tử vũ lâm vệ trên chiến trường vậy cũng là lấy chặn lại mười tinh nhuệ bên trong tình nhuệ xung quanh vũ lâm vệ lập tức có chút một bước không biết tướng quân đây là quất cái gì phong e m đẹp tại sao lại bắt đầu thổi lên như bước tới sở phong đến gần về sau nghe thấy phan phượng lời nói không biết nên cười hay nên khóc phan phượng làm bộ không có phát hiện sở phong vẫn tại thao thao bất tuyệt càng nói càng thoải mái sở phong thực sự nhìn không được mở miệng kêu một câu phan phượng phan phượng nghe vậy lập tức nhìn về phía sau lưng sở phong kinh ngạt nói công tử sao ngươi lại tới đây sở phong nhẹ gật đầu Ta thành. ra lội thành. phan vượng nghe vội ậ y ngược l vàng chắp tay nói minh bạch công tử giáo hơn là về sau nhất định sửa lại ra khỏi thành về sau cưới chiến mã thẳng đến lần trước sơn mạch mà đi đến địa điểm xác nhận xung quanh không ai về sau để ảnh nhất phụ trách cảnh giới sở phong thần sắc trở nên hơi có một tia ngưng trọng bởi vì lần này trao đổi binh chủng không thể coi thường mở ra hệ thống bảng tuyển định binh chủng đại tuyết long kỵ năm mươi vạn dân ý giá trị trong nháy mắt bốc hơi ngập trời c h i ế n ý giáng lâm tại phương thế giới này đập vào mắt là tuần một sắt trắng bạc khải giáp n g ồ i xuống chiến mã đồng dạng làm à u trắng tương thất thần tuấn dị thường khí trùng đầu n ư u thở dài sở phong tranh thủ thời gian lôi kéo dây cương ổn định mình toa ạ kỵ Xuất sinh này hiển nhiên là nhận lấy kinh hãi đại tuyết long kỵ phương vô ý vãi kiến bệ hạ sau đó một vạn tướng sĩ toàn bộ xuống ngựa quỳ một chân trên đất ô to bệ hạ vạn thuế vạn và t u ế trong núi rừng phi điểu ứng thanh bay khỏi đỉnh đầu nặng nề tân lây phản phất đều là bị cố khí thế này cho hòa tan không ít sở phong lúc này có loại manh liệt thảo giác nay một vạn đại tuyết long kỳ thật có thể giết mặc toàn bộ đại xó chương bốn mươi tám vương giả c h i sư nhìn trước mắt toàn bộ quỷ dạp trên đất đại tuyết long k ỳ sở phong t r ợ n phất phất tay đều bình thần a t ạ bệ hạ sau đó đối phương vô ý mở miệng nói ra quốc nạn trước mắt có chư vị giáng lâm ta đại sở nhất định có thể chiến thắng tất cả cường địch phương vô ý ngay vậy lập tức chiến ý phóng lên tận trời phạm ta đại sở giả sa d o w cũng giết chúng tướng sĩ cùng kêu lên gầm thét phạm ta đại sở giả sa d o w cũng giết sở phong trong mắt tinh quang nói lên rất tốt không hổ là trầm đại tuyết long k ỳ sau đó ta sẽ cho người vận đến lương thảo đêm nay liền tại chỗ trình đốn ngày mai lập tức xuất phát gấp rút tiếp viện yến cửa đóng tin tưởng có này một vạn đại tuyết long k ỳ tham chiên chiến cuộc sẽ xuất hiện rất lớn thay đổi dù sao đây chính là hắn bỏ ra năm mươi vạn dân ý giá trị mới lấy ra t ỉ n h nhuệ chỉ sư sở phong ngược lại muốn xem xem trương phi này có phải là thật hay không cứ như vậy vô địch sau đó đem p ư ơ n g vô úy đơn độc gọi vào một bên cùng hắn hàn huyên trò chuyện trước mắt sở quốc đứng trước thế cục phương vô ý ngay xong một cái liền hiểu tới trách không được bệ hạ muốn để hắn lập tức gấp rút tiếp viện yến cửa đóng chiếu vào bệ hạ nói yến quân thông x o á i còn là một vị dũng mánh vô song chiến tướng này ngược lại càng kích phát hắn ý chí chiến đấu hận không thể hiện tại liền xuất phát đi gặp một hồi vị này nhân vật khi tức ôm quyền mở miệng nói ra bệ hạ yên tâm mặt tướng này một vạn đại tuyết long kỵ nhất định có thể đục xuyên yến quốc quân đội trận chiến này không thắng mặt tướng đưa đầu tới gặp sợ phong dùng sức vô vỗ phương vô ý b ả vai c h ẳ đại yến g l quân g không biết địch t lệnh vậy liền đại tuyết long kỳ bên dưới nhữ nam chấm ngay tại bạch ngọc kinh chờ ngươi tin chiến thắng sở phong tiếng nói vừa ra cưỡi ngửa quay người rời đi phương vô ý nhìn xem bệ hạ dần dần biên mất thân ảnh nhân miệng cười cười đại tuyết long kỳ là chiến mà sinh hắn đã không kịp chờ đợi muốn tham chiến sau đó quay người đối sau lưng các tướng sĩ mở miệng nói ra lần này cần để thế nhân biết có một chi kỵ binh tên là đại tuyết long kỵ chiến tất cả tướng sĩ trường thương n i ệ n đất chiến ý ngập trời sở phong cưới chiến mã phi tốc hướng bạch ngọc kinh đổi u đột nhiên quay đầu cười hỏi ảnh nhất ngươi cảm thấy thế nào ảnh nhất nghe vậy chỉ là trả lời hai chữ vương giả chi sư có thể được đến hắn cái này đánh giá có thể nói chi quân đội này là bị ảnh nhất cực độ công nhận mặc dù lần trước bạch tạ hùng ham trận doanh cũng không kém nhưng là cùng đại tuyết long ki so sánh vẫn là thiếu mấy cái cấp bậc chỉ là phương vô húy võ đạo thực lực nếu như hắn cảm giác không có phạm sai lầm lời nói hẳn là thất phẩm đ ỉ n h phong đại tông sư không thể nghị ngỏ cũng không có đột phá trước đó thực lực tương đương sở phong mở miệng nói ra nếu để cho ngươi cùng đại tuyết long ki một trận chiến có thể có mấy phần thắng a n h nhất suy tư một chút, chậm rãi nói ra bệ hạ nếu như tử chiến thần liều chết có thể phá rác một ngàn mà hậu thân vẫn cá nhân thực lực mạnh hơn cuối cùng cũng không có khả năng làm được qua một chỉ quân đội tình n u y ệ n còn lại là đại tuyết long kỳ loại này có thể phá rác một ngàn cũng là ảnh nhất làm b ắ t phẩm đại tông sư cực hạ n trận tiếp tục nói nhưng ta phải thoát đi đại tuyết long k ỳ cũng không có biện pháp bắt ta nói lời này lúc ảnh nhất có chút tự ngạo đây là thực lực mang cho hắn tự tin xem đại tuyết long k ỳ mà nói không ai có thể c ả n đến bên dưới hắn phương vô ý cũng không được điểm ấy tự tin vẫn là có hai người rất nhanh chính là đi tới bạch ngọc kinh cửa thành phan phượng nhìn thấy sở phong trở về trước tiên n ê n đón tiếp lấy lần trước là trời tối mới về thành lần này cần phải sớm rất nhiều a sở phong cũng không nói nhảm trực tiếp đối phan、phượng、phân phó nói khi lúc à t ư nhìn thấy ham trận doanh về sau hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương hung manh vô ý nếu để cho hắn vũ lâm vệ cùng hai mươi ham trận doanh tướng sĩ đánh nhau lời nói đoán chừng có thể bị đối phương cho tươi sống làm chết không thể hiện tại khoa trường hòn trực tiếp tung ra một vạn kim binh phải biết ky binh nhưng so sánh bộ binh chân quý rất nhiều bình thường đến nói một tên ky binh c h í ít cũng có thể đổi đi mười tên bộ binh sở phong đây là từ nơi nào làm ra quân đội phan v ư ợ n g có chút không rõ lúc đầu đầu góc liền không dùng được có thể cả minh bạch mới là lạ bất quá đã sở phong bàn giao hắn cũng không dám chậm trễ lập tức liền để thủ hạ đi an bài bắt đầu nội tâm đối với sở phong e ngại càng sâu lúc trước tiểu hoàng đến này mới đăng cơ không bao lâu hiện lộ rõ ràng đi ra thực lực cùng thủ đoạn đã đem hắn chết phục nếu như nói có cựu phẩm đại năng làm cận thân hộ vệ có thể làm cho cả triều văn võ khiếp sợ không thôi như vậy này hai nhánh quân đội tồn tại nếu như tin tức truyền đi đám người lón kia đoán chừng sẽ mất ngủ không thể ham trận doanh tình huống phan phượng chỉ là cùng hữu tướng nhắc qua những người khác đoán chừng còn không biết có như vậy một chỉ quân đội tồn tại đợi đến sở phong sau khi rời đi ước chừng qua một canh giờ một vạn kỵ binh lương thảo liền bị vận ra bạch ngọc kinh phan phượng tự mình áp giải hắn muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì kỵ binh từ khi làm tới bạch ngọc kinh cựu môn đô đốc cảm giác cả người đều có chút đội phế mỗi ngày chứ ăn ra đó là uống thủ cửa thành cảm giác cũng không có chuyện gì làm hắn chính phủ đều có chút đói khát khó nhịn phan v ư ợ n g kỳ thật cũng muốn đi yên cửa đóng tham chiến thế nhưng là vừa nghe nói triệu không giận đều bị làm gục xuống hắn lại có chút sợ hãi tính toán đợi lấy chiến sự chẳng phải hung hiểm về sau cùng bệ hạ nói lại việc này tốt xấu đi vớt điểm quân công cũng có thể để hữu tướng giúp đỡ nói lại hắn phẩm hàm không phải t r u n g t r u n g điệp điệp lương thảo bị áp giải đến sơn mạch vị trí còn chưa chờ bọn hắn tới gần quân doanh chính là cảm nhận được một cỗ thấu xương lạnh bớt hơn một mươi người, người mặc khải giáp cưới màu trắng chiến mã đại tuyết long kỵ đang tại quân doanh cổng một mừng nh có c h ú trong dày. quân, quân g từ doanh, doanh từng thời c không dám đội từng đội đại tuyết long kỳ tướng sĩ tuân gia bắt đầu vận chuyển lương thảo phan vượng nhìn xem bọn này huy phong lẫm lâm khải giáp binh sĩ nội tâm tràn đầy rung động hắn còn là lần đầu tiết gặp loại này mặc trắng bạc chiến giáp quân đội s ở q u ố c lúc nào có loại này đội ngũ tồn tại chẳng lẽ là bệ hạ chưa đăng cơ trước đó âm thầm bồi dưỡng phan phượng cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ phương vô uý đ ố i phan phượng hơi ngầm đầu hỏi trên thân mang theo bản đồ sao phan phượng nghe vậy mau từ trong ngực móc ra một tấm s ở q u ố c bản đồ sau đó đưa tới phương vô uý cầm lấy bản đồ nhìn một chút tại địa đồ biên giới chỗ tìm được yến cửa đóng vị trí chương bốn mươi chín phòng n g a chú đáo chỉ lo thân mình phan p ư ợ n g đối phương vô uý mở miệng hỏi tướng quân các ngươi đây là muốn dự định gấp rút tiếp viện yến cửa đóng sở phong trước đó có đã nói với hắn nhưng là phan phượng còn muốn hỏi lại hỏi một chút phương vô ý nhẹ gật đầu đem bản đồ thu vào trong lòng từ nơi này xuất phát đại khái cần mấy ngày thời gian mới có thể đến đạt tiến cửa đóng phương vô ý còn không quá quen thuộc địa hình vừa vặn phan phượng ở chỗ này dứt khoát liền hỏi một chút hắn phan phượng sờ lên cái c ằ m mở miệng đáp lại nói nếu như là đi cả ngày lẫn đêm đi đường lấy tướng quân tốc độ ta đoán chừng hai ngày thời gian không sai bị lắm hai ngày a phương vô ý lẩm nói chọc nhẹ gật đầu thời gian này không phải dài lắm tới kịp. đợi đến lương thảo toàn bộ chuyển vào quân doanh sau phan phượng lần nữa đối phương vô hí hỏi xin hỏi tướng quân bộ đội phiên hiệu là nay một đám tướng sĩ s ắ c thực kinh diễm đến hắn bày ra t ỉ n h t h ầ n diện mạo so vũ lâm vệ không biết cao bao n h i ê u cấp bậc cho nên phan phượng muốn hỏi rõ ràng bộ đội phiên hiệu quay đầu phái người cha một chút chỉ bộ đội này lai lịch cùng theo hầu vừa nhắc tới phiên hiệu phương vô hí có chút ngạo nên nói đại tuyết long kỳ trở lại bạch ngọc kinh về sau đã là đêm hôn huyết á t phan p ư ợ n g không có trực tiếp về nhà mà là thẳng đến hữu tướng nghiêm tùng phủ để mà đi hắn cảm thấy rất k ó cần phải đem đại tuyết long kỵ sự tình làm một cái b ầ m báo chủ yếu là chi kỵ binh này thực sự quá tại kinh diễm vậy hạ nếu là ngay cả loại này quân đội đều có thể bồi dưỡng lời nói cái kia vụ n trộm còn có bao nhiêu là bọn hắn không biết lực lượng đâu khó mà nói nói không chính xác rất nhanh chính là đi tới nghiêm tung chỗ ở đi vào trong phòng khách lão quản gia đối phan phượng c h ắ p tay còn xin tướng quân chờ một lát một lát ta đi thông báo tướng ra nghiêm tung lúc này đang tại hậu hoa viên tới lộng lấy hắn bảo bối thu lan bùn hoa nghe lão quản gia lời nói lúc này để tay xuống bên trong vẫy nước khí đối phòng khách bước đi phan p ư ợ n g n g ư ờ i này đêm hôm khuya k h o á t đến bản tướng nơi này là có chuyện gì phan vượng người này nghiêm tung vẫn tương đối hài lòng đối với người này hắn cho ra lời mình là tuy không đại năng s ắ c thực trung thành phan vượng nhìn thấy nghiêm t u n g đến vội vàng đứng dậy hành lễ chậm chắp tay nói hữu tướng thuộc hạ có kiện sự tình muốn cùng ngươi b ằ n báo nói xong ngầm đầu còn nhìn một chút bên cạnh quản gia cùng bọn hạ nhân nghiêm tung hiểu ý nhẹ gật đầu khua tay nói tất cả đi xuống a tất cả mọi người nghe vậy đều là hành lễ lui xuống bưng t r a n trả nhẹ nhàng nhấp một miếng nghiêm tung cười nói hiện tại không ai mau nói đi phan vượng lúc này nhẹ gật đầu t h i ế u tướng hôm nay bệ hạ lại ra khỏi thành ân nghiêm tung lông mày trao lên này phan vượng có phải hay không đầu góc nước vào bệ hạ hành tung cũng là bọn hắn dám có phê bình kín đáo hiện tại triều đình thế cục hơi sáng suốt xuống tới sở phong xem như đem bọn hắn tam đại đảng phái đều cho trị p h ụ nghiêm tung cũng không thể không thừa nhận vị này thiếu để thuộc có minh quân khí chất có lẽ thật có thể khai sáng cổ kim cục diện cũng khó nói hiện tại đối với sở phong sự tình có thể không nghị luận vẫn là không cần nghị luật tốt ra khỏi thành liền ra khỏi thành thôi nhìn ra nghiêm tung thân sắc phan vượng tiếp tục nói bạch ngọc kinh đông giao mười g i à mà vẫn là lần trước địa phương lại xuất hiện một chỉ quân đội lời này vừa ra nghiêm tung lập tức để tay xuống bên trong c h é n trà lại xuất hiện quân đội nghiêm tung trầm giọng hỏi có bao nhiêu người nhìn quy mô không dưới hơn một vạn người tất cả đều là tỉnh nhuệ kỵ binh một vạn kỵ binh đây chính là một cỗ không nhỏ lực lượng còn không đợi nghiêm tung kinh ngạc hoàn toàn phan phượng nói thẳng hữu tướng nếu như chỉ là phổ thông kỵ binh thuộc hạ cũng sẽ không cần đêm hôn khuya k h o á tới quay rời ngài thuộc hạ tự mình áp giải lương thảo quá khứ bọn hắn tiếp b ậ hạ ý chỉ ngày mai liền sẽ xuất phát tiến cửa đóng đại sở cảnh nội ta dám nói không ai có thể ngăn cản chi này thiết kỵ một vòng công kích xuống tới vũ lâm vệ liền phải gãy nghiêm t ú g ngay vậy tao mày đứng dậy trong đại sảnh đi qua đi lại hắn cũng không phải đang lo lắng cái gì dù sao hiện tại hắn cũng không có mưu phản ý nghĩ những n à y quân đội mạnh hơn cũng cả không đến hắn trên đầu hắn chỉ là nghỉ hoặc những n à y quân đội là nơi nào đến lần trước phan phượng liền nói với hắn có hai mươi hãng trận doanh tại đông giao hiện tại lại xuất hiện này tinh nhuệ một vạn k i binh tiểu hoàng đế đến cùng còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau là bọn hắn không biết tin tưởng không bao lâu cả t r i ề u văn võ đều sẽ biết này hai nhánh quân đội tồn tại dù sao đều làm ơn lao tới yến cửa đóng t h a m g chiên đến lúc đó tự nhiên không gạt được đi đột nhiên nghiêm t u n g cười mặt giả bên trên nếp nhăn rõ ràng tăng nhiều phan phượng gặp đây có chút không hiểu ra sao không có hiểu rõ hữu tướng đây là ý gì cười có chút không hiểu đ â u nghiêm t u n g cười tự nhiên là có hắn cười nguyên nhân đồng chắc cùng tần cối ngày tốt lành sợ là muốn tới đầu tiên hoàng cùng thái tử là bọn hắn giết chết hiện tại sở phong biểu hiện ra ngoài thực lực càng ngày càng làm người ta kinh ngạc khử trừ đỉnh tiêm chiến lực bên ngoài b ê n người tông sư cường giả cùng đại tông sư không phải số ít quân đội cũng là một chi lại một chi xuất hiện nếu như bị h ắ n biết tiên hoàng băng hà sự thật đồng chắc cùng tần cối hai người này chỉ sợ là rất khó có cái kết cục tốt nghiêm tung thậm chí coi là s ợ phong hẳn là đã sớm biết sự t ì n h c h â n tướng dù sao ngụy trung hiền này yêu cầu thế nhưng là rất sớm đã quy thuận quá khứ như vậy cối u cùng thu hoạch chính là hắn nghiêm đảng vừa nghĩ tới đồng chắc cùng tần cối hai cái này cùng hắn đấu cả một đời g i a hỏa nghiêm tung không có bất kỳ cái gì thương hại có chỉ là vô tận hoan hy hắn nhung không có tham dự thí quân chuyện này tiên hoàng là đồng chất giết ma thái tử càng là tần cối giết cùng hắn không hề có một chút quan hệ thật muốn nói xuống hắn cũng chính là cái biết chuyện không báo tội danh nhìn hiện tại loại tình huống này báo không báo đều không làm nên chuyện gì về sau triều đình、Hình、phương châm xem ra là phải sửa lại khi tức đôi phan phượng nói ra bệ hạ nói lời nói đều đừng lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra đợi đến lần này hiến cửa đóng chiến hỏa bình lặng trong triều đình bộ sẽ xuất hiện b i ế n cố phan phượng nghe vậy cả kinh nói hữu tướng nói là chật la một cái cắt cổ động tác nghiêm tung cười cười không có trực tiếp trả lời đi cùng mấy người bọn hắn đều truyền đạt một cái liền nói ta ý tứ toàn lực bảo vệ hoàng quyền về sau chúng ta nghiêm đảng chính là bảo hoàng đảng một câu nói kia trực tiếp đứng y ê n tính nghiêm t u n g xem như triệt để đảo hướng sở phong kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt bây giờ tình huống này muốn chỉ lo thân mình không còn sớm tính toán là không được phong ngựa chú đáo mới là người thông minh nghiêm tung có thể lên làm hữu tướng tự nhiên nhìn muốn so phía dưới người lâu dài đợi đến sở phong thật muốn động thủ liền cái gì đã trễ rồi còn ngựa nói sở phong đã đối với hắn ném tới cảnh ô lụ lần trước đi ngọc hư cũng lúc dương ngọc hoàn lời nói hắn còn âm còn tại t h a i đâu phan phượng lập tức minh bạch nghiêm tung ý tứ còn tốt hắn một mực đang bệ hạ trước mặt biểu hiện cũng còn không sai t r ư ơ n g năm mươi viện quân đổi tới trục n h ậ t phương thăng thái dương chiếu sáng đại địa tiến cửa đóng dưới t ư ờ n g thành n à m vô số thi thể hôm qua s o n g phương đánh một đêm thử thương vô số tiêu sơn lâm khải giáp phía trên dính đầy vết máu không biết là mình vẫn là định nhân chỉ cần lại thủ tiếp theo tiền viện binh liền có thể sẽ chạy tới tiêu sơn lâm không ngừng khuyên bảo mình cho dù chết cũng không thể để thành phá những nam quân thật đúng là không có tiêu a loại t sơn lâm lớn tiếng nói mặc dù hắn trong lòng cũng không nắm chắc nhưng là dù sao cũng phải cho các huynh đệ một chút hy vọng tính toán thời gian hoài tây vương hẳn là cách bọn họ không xa đối với tiêu sơn lâm lời nói rất nhiều người đem sĩ đều là dùng sức nhẹ gật đầu còn không đợi mọi người làm sơ nghỉ ngơi kèn lệnh liền đã thổi lên lại một vòng thế công tiến đến tiến quân ỉ vào người so với bọn hắn nhiều đây là một vòng đổi một vòng phát động công kích nay lợn đánh xong đổi một nhóm người tiếp lấy bên trên nhưng bọn hắn chỉ có những người này chỉ có thể không ngừng đối cứng lấy cho dù là dự bị đội ngũ đều là không dám nghỉ ngơi cho tốt tùy thời đều tại chờ lệnh nếu như trên tường thành không chống nổi bọn hắn đến trước tiên xông đi lên bộ phòng trương phi đợi tại hiến quân trong đại doanh nhìn về phía trước chiến sĩ khởi xướng công kích trận đ ố i xung quanh phó tướng mở miệng nói ra hôm nay trước khi trời tối nhất định phải cầm xuống yến cửa đóng triệu không giận không tại này cho bọn hắn tuyệt hảo cơ hội đã kéo một ngày lại mang xuống chỉ sợ sẽ có biến cố s ở quốc mặc dù yếu nhưng là mấy trăm ngàn binh lực vẫn là có đến lúc đó viện binh vừa đến không thể nghi ngờ sẽ đánh thành đánh lâu dài đây không phải trương phi muốn xem đến tổng cộng cho đến bây giờ đã đánh hai ngày một đêm hắn tổn thất cũng rất lón hôm nay liền phát động cuối cùng tổng tiến công dù là lại chết thêm mấy vạn tướng sĩ cũng muốn cầm xuống yến cửa đóng đạo này s ở quốc bình t r ư ớ n g định yếu hắn mạnh ba ngày thời gian đều bắt không được đến vậy hắn còn thế nào có mặt mũi chỉnh chiến sáu quốc phó tướng nghe vậy chắp tay đáp lại nói đại tướng quân thuộc hạ minh bạch hôm nay như công không được yến cửa đóng mặt tướng đưa đầu t ố i trương phi nhẹ gật đầu khu khu đột nhiên một trận kịch liệt ho khan để xung quanh tướng lĩnh một trận lo lắng trương phi phất phất tay không sao lần này hắn đem triệu không giận đánh ngã giống như mình cũng thụ một chút thương cùng triệu không giận so sánh với đến mình điểm ấy thương thế cũng có lộ ra một chút không đáng nói đến sau đó phó tướng cưỡi ngựa rời đi bắt đầu đi tuyên bố quân lệnh chiến đấu một khắc cũng không đình chỉ nhìn xem yến quân liên tục không ngừng binh lực vào tới yến cửa đóng thủ thành tướng sĩ toàn bộ tâm thần kịch động nhưng là bọn hắn không có lựa chọn nào khác thủ không được cũng muốn thủ. Không thủ. bao lâu tiên quân chính là b ò lên trên rách nát tường thành lại đến làm lựa chọn thời điểm lần này không có người khác có thể thay thế chỉ có thể tiêu sơn lâm vị này k h binh thống lĩnh tự mình đọc thủ bàn giao một phen về sau liền từ trên tường thành xuống tới đã sắp xếp xong xuôi nếu mình chiến tử tiếp xuống liền nhượng bộ binh thống lĩnh lưu sơn thạch chủ trì đại cục đã b ổ người tốt viên một vạn kỵ binh trận địa sẵn sàng đón quân địch trước có triệu k ô n g giận mở thành giết địch sau có hắn tiêu sơn lâm bắt trước vì đó lập tức lón tiếng p ẫ n nộ quát mở cửa thành、giết một vạn thiết kỵ xông ra cửa thành đối trước người hiến quân đ i ê n cùng đâm nhìn đối phương lại là một chiêu này trương phi cười bất quá hắn có thương tích trong người lần này liền không tự mình động thủ bên cạnh y ế n phong tại nhìn thấy trương phi sau khi gật đầu lập tức dẫn đầu thiết kỵ vào tới lần trước để triệu không dẫn chạy mặc dù đại tướng quân không có trị tội với hắn nhưng là y ế n phong nội tâm vẫn còn có chút thầy náy kết thúc không thành nhiệm vụ trung pi h là cảm thấy có chút mất mặt với lại đối phương đ ả o tàu phương thức cũng không cao minh chỉ là phái g a hai n g h n không đến kỵ binh liền đem hắn cả lại đối với quân ngũ thế gia xuất thân hắn đến nói là một loại xỉ đục rửa sạch x ỉ nhục tốt nhất phương thức chính là một lần nữa trên chiến trường cho tìm trở về đem d ư ớ i thành yến quân giết lùi về sau tiêu sơn lâm nhìn về phía nơi xa khói đặc quần quận yến cưới quyết tâm trong lòng chỉ cần đến không phải chư phi hắn liền còn có sức đánh một trận toàn quân nghe lệnh dựng thợ lạt công kích trong lúc nhất thời tất cả tướng sĩ thay đổi thân ngựa dựng lên triệu chữ vương kỳ đối yên kỵ binh cấp tốc vào tới không có gì để nói nhiều người nếu không chết chiến không dừng kỵ binh cùng kỵ bọ sức ngay tại trận này công kích bên trong nếu bàn về trên chiến trường cái gì bình trùng trên đâu là bạo lực nhất huyết tình không thể nghi ngờ là kỵ binh ở giữa công kích chiến trường thương xuyên qua thân thể tràn diện không dám tưởng tượng tiếng hô g i ế t dung trời lập tức người ngã ngửa đổ tiêu sơn lâm cùng yến phong hai vị kỵ binh thống lĩnh trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau hai vị đều là cấp bậc tông sư cường giả đánh có chút khó hòa giải có lẽ là thế khí vấn đề những nam thiết kỵ thế mà lộ ra có chút không địch lại dù sao địch quân t h ố n g soái thế nhưng là đem tự mình vương ra cho làm nằm nay tại tất cả kỵ binh tướng sĩ trong lòng lưu lại một đạo bóng ma thế khí phía trên khẳng định không bằng đối phương rất nhanh tình hình chiến đấu liền hiện ra thế yếu tiên h phu trưởng đã chết trận một vị có thể lúc này đã không có lui lại chỗ trống chỉ cần tiêu sơn lâm dám hạ lệnh rút lui chờ đợi bọn hắn chính là toàn quân bị diệt hạ tràng sẽ bị yến k i binh đuổi theo đồ sát hiện tại nếu như tử chiến còn có thể đổi một cái làm sao mới là thua thiệt làm sao mới là lửa tiêu sơn lâm rất rõ ràng cùng yến phong cấp tốc kéo dài khoảng cách tiện tay đâm giết một tên yến cuối chọn đôi tất cả tướng sĩ cười nói các minh đệ có thể ra ngựa bọc thây chiến tử sa trường là chúng ta tướng sĩ vô thượng vinh quang triều đình cùng vương gia s ó n muộn sẽ san bằng yến quốc cho chúng ta báo thù dựa hận đây là cuối cùng lời thề tiêu sơn lâm muốn đổ máu tới cùng trường thương xoay tròn trên mặt đất vạch ra một đạo ngân sâu giết cũng chính là vào lúc này tiêu sơn lâm cùng tất cả tướng sĩ đều ngây ngần cả người đạo này tiếng giết không phải hắn tiêu sơn lâm hô lập tức hướng về phương xa nhìn lại một chi quy mô khổng lồ kỵ binh mang theo vô cùng chiến ý xuất hiện ở chiến trường không phải từ hiến cửa đóng đi ra tiêu sơn lâm còn tưởng rằng là hiến quân kỵ binh trợ giúp đến đây thế nhưng là khi tất cả người nhìn thấy cái kêu một cây màu đen mãng vương kỷ lúc phía trên dòng bay p ư ợ n g múa viết một cái an chữ chấn tâm thần người hoài tây vương an lộc sơn tất cả những nam thiết kỳ bao quát thủ thành các tướng sĩ trong lúc nhất thời trong mắt đều là lộ ra cuồng hy thần sắc giật cục chờ ga trương phi ngay đầu tiên liền phát hiện chỉ đội ngũ này lập tức nhắc lên hắn chiến mâu yến quân tất cả kỵ binh đi theo dốc toàn bộ lực lượng nhanh chóng hướng về chiến trường lao tới mà đi nếu là đi trễ yến phong này một vạn thiết kỳ sợ l à đến toàn bộ trôn vùi không thể t r ư ơ n g năm mươi mốt ra khỏi thành liệu mạng giết an lộc sơn tung h à n h đoạn sơn hẻm núi sông ra về sau trực tiếp chính là chạy yến cửa đóng mà đến trước tiên chạy tới chiến trường vừa vặn nhìn thấy này hai mươi ngàn kỵ binh đang tại khiến g n lúc đó ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu chỉ cần mình có thể kiên trì ở vì ổn định phe mình quan tâm tiên phong lập tức giận giữ hét kiên trì thời gian một nén nhang đại tướng quân lập tức liền mang mình tới thiêu sơn lâm cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt an lộc sơn từ phía bên phải phương đánh tói hắn lập tức tổ chức đội kỳ binh ngũ phát khởi chính diện công kích trong lúc nhất thời yến phong này một vạn thiết kỳ liền bị bọn hắn cho sông thất linh bắt lạc thế mà còn muốn kiên trì thời gian một nén nhang đơn giản buồn cười ngay cả người đeo súng trong nháy mắt chính là bị đánh trở thành hai nửa người xuất thủ tự nhiên là an lộc sơn bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua hắn thật xa chính là nhìn thấy tên này hiến c ư ơ i thống lĩnh lại h a có thể không giết giết tên này hiến c ư ơ i thống lĩnh hiến c ư ơ i đó là một đám con cựu nhỏ an lộc sơn năm vạn tinh nhuệ thiết kỵ phối hợp với tiêu sơn lâm sáu n g h n khoản g binh lực trực tiếp đem một vạn hiến kỵ binh toàn bộ thôn tính tiêu d i ệ t xuống dưới an lộc sơn uy phong lẫm lâm khôi giáp bên trên vết máu bằng bạc loan đao phía trên chính nhỏ xuống lấy huyết thủy mặt tướng như nam quân ky binh thống linh tiêu sơn lâm b tiêu sơn lâm dịu viện trường thường đ ố i an lộc sơn c ù n g kính nói ra an lộc sơn ngồi ngay ngắn ở lưng ngựa bên trên nhẹ gật đầu nhìn quanh bốn phía một cái mở miệng hỏi triệu không giận người đâu lão tử làm sao không có cảm nhận được hắn khí tức tiêu sơn lâm nghe vậy khoe miệng lập tức lộ ra đ á g chát vương ra hán còn chưa chờ tiêu sơn lâm nói r ứ t lời một cây chiến mâu phá không mà đến an lộc sơn thần sắc nghiêm trọng tay cầm n g â n nguyệt loan đao đối chiến vào giận bổ xuống kịch liệt tiếng va chạm chuyến khắp toàn bộ chiến trường chiến mâu bị an lộc sơn đánh bay hướng về hậu phương bay đi giá trương phi cưới chiến mã bay mà đến một tay lấy cắm trên mặt đất chiến m â u rút lên cầm ở trong tay nhìn xem ngã xuống vô số thi thể vẫn là tới chậm yến phong này một vạn thiết kỵ một nén nhang đều không chống đỡ chính là bị an lộc sơn toàn bộ ăn giờ khác này trương phi trong lòng phẫn nộ vô pháp nói nói đây chính là hắn tinh nhuệ chi sư cứ như vậy bị ăn hạ trương phi đối an lộc sơn trực chỉ nói mộ ra không giết hạ người vô danh xương t ê n gia hôm nay hắn muốn triệt để trôn trôn vùi chi này sở quốc quân đội tế điện yến phong này một vạn thiết kỵ trên trời có linh thiêng trương phi lần này mang đến bảy mươi ngàn kỵ binh đối phương bên này chỉ có hơn năm vạn nhân số bên trên hắn chiếm ưu thế tuyệt đối m ư a n c dù mình tụ một chút thương nhưng là buộc phát chiến lực vẫn như c ũ là đại tông sư cấp bậc hắn hoàn toàn không giả bất luận kẻ nào an lộc sơn c a o mày mở miệng nói ra nói ngươi chính là người yến trương phi bản vương nhìn ngươi cũng bất quá như thế thôi vừa rồi một kích va chạm hắn cảm giác trương phi cũng không giống trong truyền thuyết mạnh như vậy a hoàn toàn liền cùng hắn không sai bề ệ lắm liên loại thực lực này không đến mức chuyển như vậy hùng m ớ i đúng an lộc sơn làm sao biết trương phi là có thương tích trong người thể nội kiếm khi tung hành thời khắc cần phân tâm áp chế triệu không giận thương không chạm thương mình càng đả thương người tàn kỹ há lại tốt như vậy tiếp nếu không phải nương tựa theo thực lực cường đại cùng vô song thể phách trương phi hiện tại đều không nhất định có thể đứng lên đến bản vương trương phi nghe xong lời nói này trong nháy mắt hiểu rõ ra tình cảm đến lại là một vị khác họ vương a lập tức niết miệng cười bắt đầu hắn đã làm nằm một vị khác họ vương nếu như lại giết một vị như vậy sở quốc c h i l ự c trong nháy mắt liền thiếu rơi một nửa còn lấy cái gì ngăn cản bọn hắn đại yến thiết kỳ tiến công k h á t máu quang mang tại trương phi trong mắt nở rộ hôm nay cho dù là liệu mạng lưỡng bại câu thương hắn cũng muốn đem an lộc sơn cho lưu lại đây là yên quốc sau này có thể đây n là hắn i ế m đ tuyệt sở c đối không nghĩ tới trách không được không cảm giác được trương phi mạnh bao nhiêu nguyên lai là đã cùng triệu không dẫn đánh một trận như vậy đối phương khẳng định cũng là thụ thương không nhẹ nghĩ đến đây nếu như hắn có thể lấy xuống trương phi viên này đầu vậy hắn thanh danh chắc chắn chuyển khắp b ả y quốc đây chính là thiên đại vinh quang cho dù là thân là khác họ vương hắn cũng không khỏi đến n u ố t ngụm nước miếng trước phi bản vương nghe nói thân thể ngươi vô song kim cương bất hoại an lộc sơn n u ố t ve mình trên đ ao hôm nay liền nhìn xem ngươi có thể hay không gánh vắt được bản vương thanh này ngân nguyện luôn đ à o tiếng nói vừa ra toàn quân xuất kích song phương chung vào một chỗ hơn mười vạn người thanh thế không thể bảo là không to lớn tiến quân trong đại doanh một chút bộ binh tướng lĩnh n h a nhau đưa ra muốn tham gia chiến đấu đây là một cơ hội chỉ cần tiêu diệt rơi sở quốc này một chỉ quy mô mấy vạn đội kỳ binh ngũ bọn hắn liền có thể trực tiếp nhất cổ tắc khí giết tới đối phương bạch ngọc kinh t h ư ớ n g quân giết đi các tướng linh dẫn theo trường kiếm ánh mắt cực nóng bọn hắn không sợ liều mạng sợ đó là đối phương co đầu rút cổ trong thành không dám n ê n chiến hơi chút suy nghĩ tiến quân bộ binh thống lính chính là hạ quyết tâm mọi người nói không sai tin tưởng đại tướng quân cũng là ý nghĩ như vậy nổi trống giết đông đông đông trên tường thành n ữ nam tướng sĩ nhìn thấy một màn này nhìn xem đã chém giết cùng một chỗ an lộc sơn bọn người lưu sơn thạch trực tiếp giận giữ hét n ộ i c h ố n g toàn quân ra khỏi thành chợ hoài tây vương giết địch trong lúc nhất thời hai phe nhân mã đều lấy ra mình l i ề u mạ quyết tâm nhất là những nam bên này tướng sĩ bị đặt ở nội thành đánh nội tâm biệt khuất muốn chết hiện tại an lộc sơn mang binh vừa đến bọn hắn có tuyệt địa phản kích cơ hội coi như chiến tử x a trường cũng ở đây không tiếc bên này an lộc sơn cùng trương phi trực tiếp chiến đấu ở cùng nhau đại tông sư cập bậc chiến đấu vẫn như cũng là uy danh của quận an lộc sơn là bát phẩm hậu kỳ đại tông sư ở trên cảnh giới muốn thấp hơn trương phi bát phẩm đình phong nhưng là làm sao trương phi có thương tích trong người hai người đánh là bất phân cao thấp theo thời gian c h u y ể n r ờ i an lộc sơn còn lộ ra có chút chiếm tử vong chương năm mươi hai huyết tế trương phi không nghĩ tới an lộc sơn có thể đánh như vậy quả nhiên khác họ vương đô không có một cái nào là hàng lẩm nếu là mình toàn thịnh thời kỳ còn có thể triệt để ngăn chặn an lộc sơn bây giờ lại là có chút cố hết sức an lộc sơn đồng dạng kinh hãi không thôi đối phương bị trọng thương còn có thể cùng hắn chiến cái cờ chống tương đương có thể tưởng tượng triệu không g i ậ n trận đánh lúc trước là cái gì quái vật hắn hiện tại là cảm nhận được lưu sơn thạch mang theo tất cả thủ thành t ư sĩ toàn bộ đi vào chiến trường đây là một trận không thể thua chiến đấu an lộc sơn trong lòng cũng là rất rõ ràng địch nhân minh lực tại bọn hắn phía trên chỉ có mình đem trương phi đánh bại mới có thể thay đổi chiến cuộc chọn cùng trương phi đối với anh một chiêu về sau lập tức kéo dài khoảng cách sau đó cấp tốc đem loan đao nâng qua đỉnh đầu trong chốc lát phong vân biến động hình như có đao minh thanh n m vàng tận mây xanh vô cùng đ a u ý từ an lộc sơn thể nội mạnh mẽ tuôn ra thân là bát phẩm tông sư ai có thể không có mình áp đáy hỏng tuyệt chiêu đâu so với triệu không dẫn tàn kỹ thương k h n g chảm an lộc sơn chiêu này ngân nguyện đao mang uy lực cũng là không thể khinh thường cảm nhận được an lộc sơn đ a u ý trương phi lập tức cầm thét trong nháy mắt mở ra tự thân kim cương trứng mắt đồng thời một cước đạp ở đại địa phía trên vẫn như cũng là đá vụn đằng không mà lên mặt đất dạn nước ra khá lắm hai người đây cũng là muốn tử chiến tiết đấu an lộc sơn không thể thua trương phi đồng dạng có thắng lý do thiều sơn lâm lẩm bẩm nói vương ra thứ an cầm thật chặt trong tay mình l o n đao tất cả hoài tây tướng sĩ giờ khác này đều đang nhìn chăm chú bọn hắn vương ra đao mang tích xúc đến đỉnh điểm đối trương phi quần bạo bổ tới trương phi không cam lòng yếu thế chiến mâu trực tiếp đâm vào an lộc sơn nhất hậu t h ế phải đem người cho đóng đinh tại phía trên chiến trường này、Ấm、ẩm ẩm kịch liệt tiếng vang chấn động phong bạo triệt để quét sạch ra tất cả mọi người đều là che lại con mắt tránh cho bị bão cắt tập kích q u ấ y tối vinh khí đụng vào nhau một cỗ to lớn lượt đạo đem an lộc sơn hổ khẩu c h ầ n tê không ngừng co vết máu thẩm thấu mà ra an lộc sơn trên mặt giữ tọn đều là bị hung mánh lực lượng đẩy run run mụ nội nó thật là một cái biên thái giờ k h ắ c này hắn mới hoàn toàn cảm nhận được trương phi c ù n bạo đương nhiên nếu như cái này để hắn lựa chọn lùi bước lời nói vậy hắn liền không gọi an lộc sơn trương ạ i mở a kim c trừng mắt vô song vô thể phép phi é p p sau. Trương h có năm chắc đánh bại an lộc sơn tên này sở quốc khác họ vương đột nhiên q u ỷ dị một m à n dần dần phát sinh an lộc sơn trong tay ngân nguyệt loan đao dần dần biến đỏ phản phất là xâm nhiễm lên một tầng máu tươi đồng dạng phát ra đ a u ý bên trong cũng nhiều thêm một cỗ sát lục khí tức càng khiến người ta không nghĩ tới là trên chiến trường máu tươi giống như là đạt được dẫn dắt đồng dạng không n g ừ n g hướng về an lộc sơn loan đao hội tụ trương phi trong mắt tản mát ra vô tận phẫn nộ huyết tế bảy quốc mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ t ạ thuật、thật、sự là thật lớn lá gan an lộc sơn lại dám b ư ớ c lên thiên hạ lớn không tuần ngay trước hai mươi mấy vạn người mặt vận dụng huyết t ế người này tin mật m thật cứ như vậy lại sao chuyện này một khi c h u y ể n đi sở quốc cho dù là muốn bảo đảm cũng không giữ được an lộc sơn khỏe miệng tà m ị phát họa ra tiếu dung hôm nay hắn liền muốn triệt để trôn trôn vùi yến quân này mấy chục ngàn tướng sĩ lại có ai có thể biết hắn vận dụng huyết t ế hắn sợ lời nói liền sẽ không dùng người chết là không biết nói chuyện chỉ gặp trương phi ngay cả người mang theo chiến mâu đều là bị an lộc sơn đánh bay trực tiếp bị hậu phương yến quân tướng lĩnh cho mò xuống tới trong suy nghĩ chiến thần thế mà bại một màn này là yến quân tất cả tướng sĩ không thể tin được dài bao nhiêu thời gian chưa từng g ặ p qua ở chính diện va chạm phía dưới đại tướng quân thế mà bị thua tình huống đi theo trương phi lâu dài chinh chiến mấy vị lao tướng đều nhanh quên đi đại tướng quân sẽ bại sự thật trương phi một n g ụ m máu tươi phun ra mà ra trong mắt lại là không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi đại tướng quân trương phi cấp tốc đứng lên đến rút lên mình chiến mâu lập tức cất tiếng cười to nói ha ha ha sở cúc thật sự là có chút ý tứ đầu tiên là dùng tàn kỹ hiện tại lại bắt đầu sử dụng tạ thuật tiếng nói vừa ra trương phi chiên mâu trực tiếp chỉ hướng an lộc sơn nổi giận nói quả nhiên là không sợ bị diện quốc sao mặc dù đây không phải dùng người sống máu tươi làm dẫn nhưng là huyết tế đó là huyết tế đã vượt biên giới an lộc sơn nơi nào sẽ cùng loại này người sắp chết nói nhảm lập tức giơ cao loan đao trong tay chúng tướng sĩ nghe lệnh hôm nay theo bản vương chu sát tiên h tặc lượng lớn công vân dễ như chở bàn tay cũng liền mười vạn ra mặt một điểm mà hiến quân cao tới mười bảy mười tám vạn nhưng là bởi vì an lộc sơn đánh bại trương phi dẫn đến thế khí như h ồ n g căn bản cũng không mang sợ làm liền xong rồi an lộc sơn dẫn theo mình nhuộm dần lấy vô số máu tươi lo nao chính là đối trương phi đánh tới hôm nay quả quyết là không thể để tên này hiến quốc mạnh tướng còn sống trở về hắn an lộc sơn cũng không biết sợ là cái gì nếu là sợ hắn đã sớm chết vô số lần cùng mặt khác ba tên khác họ vương so sánh hắn an lộc sơn chiến lực có lẽ không phải mạnh nhất thế nhưng là hắn lá gan vĩnh viễn là lớn nhất trấn bắc vương lô tam quế thường như vậy đánh giá qua hắn sắt lục vương giả toàn thân là gan mặc kệ là mang binh vẫn là làm việc hắn luôn luôn đều là kiếm tàu tiên h phong dám tung h à n h đoạn sơn hẻm núi dứt tới chính là tốt nhất chứng minh người bình thường nào dám đi đường này cũng là trương phi chủ quan không nghĩ bắt đầu còn có con đường này có thể thông hành một bước sai vậy liền từng bước sai trên chiến trường sai lầm liền dùng máu tươi để đền bù a áp chế thể nội thương thế cường hợp kim có vàng vật thể phách nhấc lên m a u chiến đấu an lộc sơn muốn giết hắn liền lấy ra mình toàn bộ thực lực a đối phương tại huyết tế ra chỉ phía dưới đúng là không phải hắn thân thể bị trọng thương có thể chống lại những năm này đánh qua huyết chiến cũng không phải số ít so lần này càng thêm nguy hiểm trương phi c h í ít trải qua ba lần l i ê n nhìn xem lần này mình là có hay không có thể chết ở đây a đồng thời nội tâm còn tại không ngừng tính toán hẳn là nhanh phanh trương phi lại một lần bị đánh bay ra ngoài lực trùng kích đem mặt đất vạch ra một đầu h n g câu an lộc sơn thừa cơ thẳng hướng bên cạnh nghiến quân đao n g â g đầu đ ỉ n h trùng điệp rơi xuống phía trước lập tức một hồi gió tanh m ư a máu tàn phá thân thể khắp nơi bay loạn trương phi đều gánh không được cỗ này g i t chóc đạo ý phổ thông tướng sĩ có thể nào chống cự trực tiếp bị an lộc sơn xem như dưa hấu chặn có an lộc sơn c ố này thiên thần hạ phàm sở quốc tướng sĩ、si、thế khí như hồng gắng ngượng lấy cỡ nào đánh thiếu đánh ra ưu thế giết tiến quân liên tục bại lui an lộc sơn chạy trương phi mà đến hắn muốn triệt để chặt xuống đối phương đầu lâu ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tiếng giống giận dữ trên không trung nổ vang sở quốc hoàng đế đó là dạy các ngươi dùng loại này tả môn ma đạo sao in chương năm mươi ba hãm trận doanh đổi tới người tới từ không trung rơi xuống tại chiến trường đem mặt đất ném ra một cái hô to chính là yến quốc trinh bắc đại tướng quân dương vân sinh không hề nghi ngờ lại là một tên đại tông sư cấp bậc c ư ờ giả dương văn sinh đối trương phi nhẹ gật đầu lần này tiến đánh sở quốc tiến quốc điều tập tiến vân tập tam châu binh lực từ trương phi một người t h ố n g soái khi trương phi đem triệu không g i ậ n đánh bại tin tức chuyển về y ế n đô sau y ế n hoàng trực tiếp liền để cho dương v â n sinh mang binh mười vạn tiếp viện trương phi muốn nhắc cổ tắc khí trực tiếp cầm xuống sở quốc nửa giang sơn đây cũng là trương phi tại đối mặt an lộc sơn cường thế thời điểm lộ ra chẳng phải bối rối nguyên nhân chẳng lẽ chỉ có sở quốc sẽ có việt binh mà bọn hàn yến quốc không có sao luận thực lực quân sự yên quốc nhưng là muốn so sở quốc cường đại hơn nhiều an lộc sơn nhũng mày không nghĩ tới đối phương còn có viện còn đến bất quá nhìn xem tình huống chỉ có dương v â n sinh một người đến đây như thế đối với toàn bộ chiến cuộc đến nói còn có thể tiếp nhận dương v â n sinh là một người ra roi t h ú c ngựa chạy đến đại bộ đội một lát còn chưa chạy tới không phải hắn cũng liền không n g u y ệ n ý nhiều lời vọt thẳng giết liền xong việc an lộc sơn cảm nhận được đối phương võ đạo khí thức ngược lại là tới tương đương dạng này tiếp tục đánh xuống có lẽ cũng chiếm không được quá nhiều t i ệ n nghỉ huống hồ hắn hiện tại trạng thái phụ tài quá lớn cũng không chống được bao lâu thời gian tại không có bị phản vệ trước đó chỉ có thể đi đầu chiến binh không phải đến lúc đó phản vệ tình huống phát sinh muốn đi cũng có chút phiền thoái với lại đối phương đại bộ đội hẳn là ngay tại đằng sau tiếp tục đánh xuống phong hiểm hơi lớn chỉ có thể mang theo tiếc nuối cười cười đáng tiếc không thể trả xuống trương phi đầu toàn quân nghe lệnh thu binh sở quốc chúng tướng sĩ、si、nghe vậy đều là chậm rãi rút ra chiến trường yến quân nhìn thấy loại tình huống này dự định phản kích đổi tiếp lại là trực tiếp bị dương v â n sinh c ả n lại mệnh lệnh không n ê n kích an lộc sơn cái trạng thái này hắn biết mình vô pháp chiến thắng nếu như đối phương liều chết muốn cùng hắn đổi mệnh h ắ n cũng không sợ liền sợ trương phi gánh không được vị này liên quốc chiến thần thế nhưng là ngàn vạn không thể có sơ xuất trương phi một người có thể chống đỡ một trăm vạn đại quân đây là yến hoàng trò cao nhất đánh giá cũng chỉ nếu là trương phi tại yên quốc liền có thể tiếp tục tranh bá b ả y quốc cho nên tổng hợp cân nhắc đến đã an lộc sơn muốn lui hắn cũng không muốn ngăn cản đợi cho sau này bộ đội đ u ổ i theo đến lúc đó sẽ cùng nhau công thành b ă n g vào an lộc sơn cái này khu khu hơn mười vạn người quân đội hắn liền nhìn xem sao có thể ngăn lại hắn này hơn hai trăm ngàn đại quân an lộc sơn một người một ngựa chập rái đi theo tại quân đội đằng sau hắn muốn phòng ngừa đối phương đột nhiên truy kích đợi đến song phương triệt để kéo dài khoảng cách về sau mới g ụ c n g ư ờ i chạy vội hướng phía phía trước tiến đến chỉ là trương phi bọn người nhìn không thấy là an lộc sơn lúc này khỏe miệng máu tươi đang từ từ tràn ra đánh trận ngoại trừ ngạnh thực lực va chạm bên ngoài còn có nội tâm giao phong tâm lý chiến cũng là chiến thắng mấu chốt an lộc sơn đối mặt đ ị c h nhân cường thế biểu hiện ra một bộ bá đạo bộ dáng chính là vì chấn n h i ế p tiến quân hắn kỳ thật cũng thụ không nhẹ thương thế thuộc về là ngành kháng bất quá so với triệu không giận tụi hắn máu này tế muốn hơi tốt một chút từ trong ngực móc ra đan dựa căn bạo thể nội lăn lộn khí huyết chậm dại áp chế xuống không nghĩ tới một chạy đến liền đánh một trận đại chiến để hắn l i n h g i á o đến yến quân chiến lược nay thật đúng là tại hoài tây không có gặp qua tình huống lúc trước hắn tại hoài tây thế nhưng là rất dễ chịu bên kia mấy cái quốc gia đ ề u đúng sở q u ố c không có gì ý nghĩ đương nhiên cũng may mắn tự mình đi là vắt ngang khe núi cốc không phải hôm nay khẳng định không đ ổ i kịp đến đến lúc đó yến cửa đóng tập phá triệu không giận những ngày quân đội sợ là muốn bị hao hết không thể trở lại nội thành không có làm dừng lại an lộc sơn đi theo tiêu sơn lâm trực tiếp chạy thành chủ phủ mà đi đi vào gian phòng bên trong nhìn xem triệu không giận lẳng lặng nằm ở trên giường trên mặt không có một chút tơ máu cái này khiến an lộc sơn lông mày lại chăm chú cao lên đến tiến lên từ đệm chăn bên trong xuất ra triệu không giận tay phải lập tức đem lên mạch thật lâu mới đưa tay đem thả trở lại chăn m ề n ở trong thế này sao lại là trọng thương đ ề mẹ hắn sắp phải chết tôi a đường đương đại sở khác họ vương chinh chiến tứ phương nhiều năm không nghĩ tới lần này để đưa tại yên cửa đóng cần gì dược liệu bản vương phái người đi làm an lộc sơn chậm rãi mở miệng nói ra tiêu sơn lâm khổ sở nói đại phu nói chỉ có ngàn năm hỏa linh chỉ có thể đưa đến hiệu quả trị liệu an lộc sơn nghe xong cái đồ chơi này trong n g á y mắt mở tò hai mắt nhìn nếu là những vật khác còn dễ nói phí phí thời gian còn có thể làm ra có thể ngàn năm hỏa linh chỉ cho dù là hắn cũng bất lực hắn căn bản liền không có nghe qua nơi nào có thứ này tiêu sơn lâm tiếp tục mở miệng nói nói đã phái người dâng thư triều đình để bọn hắn nghĩ biện pháp trước mắt còn không có đợi để tin an lộc sơn nhẹ gật đầu việc này chỉ cần tiểu hoàng đế xuất thủ có lẽ còn có thể có một tia cơ hội bất quá này chỉ sợ cũng là muốn nâng toàn quốc lực trong thời gian ngắn có thể hay không tìm tới thật đúng là khó mà nói triều đình đối bọn hắn bốn tên khác họ vương từ trước đến nay có chỗ phòng bị có thể hay không thay triệu không giận tìm dược ai cũng đoán không được nếu như lần này triều đình thật khoanh tay đứng nhìn đợi đến chiến sự sau khi kết thúc hắn sợ là muốn thật lại đến một lần bạch ngọc kinh hỏi một chút đám người kia lương tâm có thể hay không đau nhức tự an đi kiểm lại một chút nhân mã nhìn xem còn có bao nhiêu người an lộc sơn đối phó tướng tử an mở miệm nói ra một trận chiến này hẳn là thương vong không phải số ít nếu như thực sự binh lực không đủ cũng chỉ có thể lại hướng triều đình nhờ giúp đỡ thứ a n nghe vậy c h ắ p tay lui cách xuống dưới kiểm kê binh mã tiêu sơn lâm sắc mặt có chút hòa hoán xuống tói trước đó một ngày không có viện binh đến hắn nhưng là đang cùng các v i n h đệ đau khổ trèo trống loại cảm giác này có chút tứ cố vô thân chính yếu nhất là không có đỉnh tiêm chiến l ự c toa c h ấ n thủy trung không thể phân chấn lòng người hiện tại an lộc sơn đen chỉ ít có thể ủng hộ các tướng sĩ sĩ khí vương gia trước đó một mực đối với mạ tướng nói đợi này của h ắ n đội phục người không nhiều hoài tây vương tính một cái tiêu sơn lâm yên lặng nói ra an lộc sơn nghe xong lời này trực tiếp đó là cười ra tiếng tên vương bắt đản này không m a n g ta hẳn là cũng không tệ rồi sẽ nghĩ đến cái ta tiêu sơn lâm chắp tay nói mặt tướng không dám lửa gạt hoài tây vương vương ra thật sự là nói như vậy mãi cho đến trời tối về sau hiến quân đều là không tiếp tục công thành một chi hai vạn người số quân đội sau đó chạy tới hiến cửa đóng cái này khiến tất cả mọi người đều lộ ra vui mừng lại có viện quân đến bạch tạ hùng dẫn hắn hãm trận danh có thể nói là đi cả ngày lẫn đêm rốt cục trước lúc trời tối đặt tới trên bản đồ đánh dấu h ế n cửa đóng An、lộc、Sơn tự mình Lộc tự tiếp đáy bạch tả hùng nhìn xem hám xem t r ậ đối an h t lộc sơn chắp tay nói hãm trận doanh thống lĩnh bạch tả hùng bãi kiến vô gia an lộc sơn nhẹ gật đầu sau đó đem tất cả hãm trận doanh tướng sĩ tìm địa phương giàn xếp xuống về tới trong phủ thành chủ an lộc sơn đối bạch tả hùng mở miệng hỏi trừ bọn ngươi ra vậy hạ còn p h ả i có những quân đội khác đến chợ rút sao bạch tả hùng nghe vậy lắc đầu mặt tướng không biết còn có hay không những quân đội khác tới hắn xác thực không rõ ràng sở phong là để ảnh nhất tới thông trí hắn để hắn lập tức khởi hành chạy tới hiến cửa đóng cái khác cũng không có nhiều lời hắn cũng liền không có hỏi vương ra hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào bạch tả hùng nhìn xem ở đây các tướng lĩnh trên khải giáp đều là dính đầy vết máu nghĩ đến chiến đấu hẳn là phi thường kịch liệt an lộc sơn nghe vậy những, mày. những nam vương trọng thương hôn mê bê n ta binh lực xa xa ít hơn so với yên quân không tốt đại nga đúng là có chút gian nan cho dù là an lộc sơn dạng này gan lớn người cũng là cảm giác có chút khó giải quyết mặc dù ham trận d o a n h đến tăng lên bọn hắn binh lực nhân số nhưng là cái này cũng còn xa xa không đủ n g h e xong an lộc sơn lời nói mà lấy bạch tả hùng vô ý cũng không khỏi một trận kinh hãi không nghĩ tới như vậy gian nan t r ầ m mặc một hồi về sau t r ậ t mở miệng nói ra mặt tướng coi là đến mau chóng đem dân chúng trong thành cho sơ tán chỉ cần dân chúng trong thành rời đi như vậy sau này dù là thành phá bọn hắn cũng có thể liệu chết đánh cược một lần có thể đổi một cái đó là đổi một cái nhưng là dân chúng nếu như ở tại nội thành treo lên trượng lai、like、vẫn phải bận tâm đến bọn hắn đây không thể nghi ngờ là sẽ để cho các tướng sĩ phân tâm ở đây tướng lĩnh không nghĩ tới vị này ham trận doanh thống lĩnh sẽ nói ra những lời này ngược lại là tên hán tử vừa đến đại ôm liều mạng thái độ các tướng l ĩ n h cảm thấy bạch tạ hùng đề nghị có thể cân nhắc tiêu sơn lâm đầu tiên nhẹ gật đầu ta đồng ý bạch thống lĩnh đề nghị này ta cũng đồng ý đồng ý nhìn thấy nhiều người như vậy đều đồng ý sơ tán mách tính an lộc sơn lập tức nhẹ gật đầu tốt vậy ngày mai truyền lệnh xuống tiên tửa đóng tạm không lưu người ít hít í t mẹ hắn thử sinh lón biết bao thử sinh làm sao h ắ n tiểu cầm đánh tới hiện tại chết mấy vạn tướng sĩ bọn hắn đại sở xem như cùng yến quốc kết huyết hải thâm ô cửu có thể nói không chết không thôi an lộc sơn đem nhiệm vụ bố trí tốt về sau phất phất tay nói tất cả đi xuống bộ phòng buổi tối hôm nay yến quân hắn là sẽ không tiến công ngày mai chư vị theo tà cùng nhau giết địch an lộc sơn không có đón sai một đêm thời gian lặng lẽ trôi qua thẳng đến hừng đông về sau yến quân cũng không có phát động công kích một buổi sáng sớm từ một tên bách phu trưởng dẫn đầu mấy trăm binh sĩ bắt đầu ở thành bên trong buôn u cầm trong tay đồng la đánh không ngừng tất cả b á c h tính vô luận nam nữ lao ít toàn bộ rút khỏi yến cửa đóng lui khỏi vị trí quan nội trắng tương thành dân chúng bị đồng la âm thanh đánh thức nhao nhao từ trong nhà đi đến đường đi có trực tiếp tại lầu c á c mở ra tự mình cửa sổ nghe thấy các binh sĩ tiếng la đều có chút c h ấ n kinh một số người ở tại yến cửa đóng không biết bao nhiêu năm kỳ trước thủ thành tướng quân cho tới bây giờ không để cho bọn hắn rút khỏi thành cử động những ngày này cửa thành dung trời tiếng la giết bọn hắn cũng đều nghe thấy được nhìn thấy rất nhiều thương binh đều từ trên tường thành dơ lên xuống tới tình huống coi là thật như thế không thể lạc quan la hiểu h i ể u là thành đông tiệm thuốc la trưởng quỹ nữ nhỉ năm nay một ư ơ i tám tuổi nhà bọn hắn thoa ngoài ra thuốc trị thương hiện tại đều t h a n h k h ô n g toàn bộ bị các tướng sĩ thu mua tới cha chúng ta thật muốn đi sao la trưởng quỹ ngay vậy bất đắc di lắc đầu thông chi đều xuống có thể không đi a chỉ sợ lần này so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn hung hiểm v ạ n phần la hiểu h i ể u cầm trong tay một bộ thuốc trị thương quật cường nói ra nhưng ta không muốn đi ta muốn lưu tại thành bên trong có một tên binh lính đả thương con mắt nàng đã đáp ứng phải phối hảo dược chữa cho tốt hắn triều đình miễn đi mọi người hai năm t h u ế má rất nhiều người cũng bắt đầu biết cảm ơn không ngừng la h i ể u h i ể u thành bên trong một chút thanh trắng n h i ê n n g h e xong muốn để bọn hắn đi trắng tương thành lập tức liền không làm có trực tiếp từ trong nhà cóng lên cái quốc đối các tướng sĩ hô nhà chúng ta từ sơ đại tiên hoàng đế bắt đầu vẫn định c ư tại yến cửa đóng để cho chúng ta bây giờ rời đi yến cửa đóng vậy không được các người nếu là thủ không được ta lưng cái quốc cũng có thể đi lên cùng yến quân l i ề u mạng chính là có thể đi đâu bên trong đi lão tổ tông ở chỗ này cũng là không đi tên này bách phu trưởng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ kích thích mọi người như vậy nhiều lưu thủ cảm xúc đại sở bách tính từ trước đến nay quật tường c h ọ n c ờ i khổ bắt đầu mở miệng nói ra phía trước chiến sự khẩn trương chỉ có các ngươi rút lui chúng ta mới tránh lo âu về sau vương gia đã hạ lệnh còn xin chư vị hương thân không nên làm k h ó mặt tướng mới tốt nghe xong lời này có người lập tức d i c á i quốc vậy ngươi đi cùng vương gia nói chúng ta không đi liền chết ở chỗ này chính là cũng là không đi mắt thấy không có cách bách phu trưởng đành phải đem trên tay đồng l à chuyển giao cho bên cạnh tướng sĩ làm yên lòng ta đi mời vương gia việc này chỉ có thể an lộc sơn đến giải quyết hắn là không có biện pháp cũng không lâu lắm an lộc sơn cưới chiến mã từ cửa thành phi tốc chạy đến nhìn thấy rất nhiều người đều tụ tập tại trên đường phố lít nha lít nhít một chút đều trông không đến đầu tiến cửa đóng làm biên quan cứ điểm nội thanh bách tính không dưới mười vạn sau khi xem ra một tên hất lên khải giáp tướng quân đám người trong nháy mắt t i ê n tĩnh trở lại an lộc sơn không có xuống ngựa hắn sợ xuống ngựa về sau tất cả mọi người liền nhìn không thấy hắn nghe không được hắn thanh âm lập tức giận g ữ hét làm sao đều mẹ hắn không sợ chết có đúng không chật dội ra một đầu ngón tay chỉ vào một tên con cái quốc thanh niên trai t r ắ n g hán là ngươi nói muốn lên trận giết địch thanh niên trai t r ắ n g hán bị an lộc sơn hỏi lúc này cũng không giả ta tổ tông đời thứ ba đều là tại yên cửa đóng ngươi để cho chúng ta rút lui lại có thể rút lui đi nơi nào thực sự không được ta liền cùng yên quân liều mạng an lộc sơn nghe xong lời này sau đó ánh mắt nhìn về phía đám người đây chính là các ngươi đều không đi lý do tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu an lộc sơn gặp đây trầm mặc sau đó làm ra một cái làm cho người không tưởng được cử động tướng quân gỡ giáp chỉ gặp an lộc sơn lột đi mình thân trên chiến giáp lộ ra vô số mặt xẻo lồng n ự c một cái mơ hồ còn tại b ú t lên máu cửa hang hiện ra ở trước mặt mọi người tất cả tướng sĩ đều nắm thật chặt nắm tay bên trong đau thương đều là không nói một lời đây là bản vương hôm qua lúc chiến đấu t h ủ bên dưới thương thế sau đó t r ầ m rãi chỉ vào thành chủ phủ phương hướng nơi đó các ngươi như nam vương hiện tại còn nằm ở trên giường bản vương không biết khi nào cũng sẽ cùng các ngươi như nam vương hiện tại thành bên ngoài có hơn hai trăm ngàn quân địch một khi công phá cửa thành đ ổ sắt liền sẽ không đình chỉ đều tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc xéo đi các người nếu là chết ở chỗ này bản vương cùng bệ hạ nhưng là không còn mặt giao phó chương năm mươi lăm ai nói sợ tới một cái g i ế t một đôi cũng mặc kệ an lộc sơn như thế nào khuyên mắng luôn có người đặc biệt của c ư ờ n g đây con mẹ nó như nam b á c h tính làm sao đều là như vậy cái đức hạnh thật không hổ là triệu không giận quản lý đất phong có loại an lộc sơn coi chút phục sau đó cầm quần áo mặc một lần nữa phủ thêm chiến giáp những mày hơi suy tư một chút hiện tại s á t thực binh lực không đủ nếu có nguyện ý trúng phó cốt nạn ngược lại là cũng có thể giúp hắn một tay chật mở miệm nói ra đều an tính điểm 18 t u ổ i trở lên 40 tuổi phía dưới nam tử lưu lại đã đều không muốn đi dứt khoát các ngươi không sợ chết vậy thì bồi bản vương tại này cùng một chỗ giết địch nghe xong lời này trong n g á y mắt có người hoan hỉ có người sầu an lộc sơn nói 40 tuổi phía dưới lưu lại cái kia 40 tuổi trở lên đâu có vị độc nhãn lao đầu lập tức giơ q u ả i t r ư ở n g hô to vương gia tướng quân lão phu cho chuyện phát thiếu niên cuồng ta còn nắm đến động thương lời này vừa ra không ngừng an lộc sơn cùng các tướng sĩ đều cười đám người chung quanh cũng là một trận cười vang lao đầu bên người tuổi trẻ hát tử lập tức cười khổ bắt đầu ra ra ngài còn ngủ xem náo nhiệt gì đây là đánh trận đâu độc nhãn lao đầu nghe xong lời này có chút không vui tôn tử ngươi xem thường ai đây ta đánh trận thời điểm ngươi còn không có đầu thai khi trận trụ lên trong tay quà trượng hướng về phía trước đâm gầm thét giết nhìn thấy một màn này an lộc sơn mỉm cười biểu lộ trong nháy mắt n g ư n g kết thay vào đó là cao thượng kính ý tất cả tướng sĩ lập tức tay cầm thương bưng chấn kích mặt đất phát ra kịch liệt oanh minh đại sở thiết luật phàm gặp lao binh giả đều là cần chấn thương lấy đó tôn sùng tên này lao đầu vừa rồi dùng chiêu thức chính là đại sở trong quân tiêu chuẩn cơ sở thập tam thương thứ nhất đâm bách phu trưởng liền vội vàng tiến lên cung kính hỏi lão nhân gia kêu cái gì mấy năm quân n a i lao đầu thu hồi quả trượng ngạo n g h ĩ nói lao phu lưu đức toàn năm nay tám mươi có ba mười tám tuổi tham quân đi theo nhị đại tiên hoàng đánh qua kinh thành bảo vệ chiến nghe thấy lao đầu lời nói đám người chung quanh ngược lại là không có cái gọi là tất cả tướng sĩ lại không giống nhau trong mắt càng tôn kính bắt đầu năm đó đại sở q u á cường thịnh có lẽ là sơ đại tiên hoàng ý áp quá nặng sáu quốc bị đè nén quá lâu tại sơ đại qua đời nhị đại vào chỗ không lâu sau tiến triệu mỹ tam liên minh quốc tế tay h á o công phạt một lần đánh tới bạch ngọc kinh s ử sưng kinh thành bảo vệ chiến một trận chiến này là sở quốc trăm năm thảm thiết nhất một lần nhị đại tiên hoàng chiến tử đây không thể nghĩ ngờ là k í c h p h á t đại sở tướng sĩ giết chóc huyết tính hoàng đế đều chết trận đều đánh tới bạch ngọc kinh lui không thể lui trận chiến kia toàn bộ bạch ngọc kinh tưởng thành đều bị nhiễm đỏ tươi cuối cùng nương tựa theo tất cả đại sở tướng sĩ vô ý nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới giết lùi tam quốc liên quân không nghĩ tới vị này độc nhãn lao đầu thế mà lai lịch kinh người cái này lai lịch cũng không phải nói lao đầu thực lực mạnh bao nhiêu hoặc là bối cảnh lớn bao nhiêu đối với tất cả sở quốc tướng sĩ mà nói lao binh là một loại tín ngưỡng nhất là loại này hộ quốc lao binh lao binh bất tử sẽ chỉ điều không tồn tại ở mỗi một vị sở quốc tướng sĩ trong lòng an lộc sơn chậm rãi nói ra lão nhân ra bản vương thừa nhận ngươi có sát phạt tất cả quyết tâm cùng năng lực nhưng bây giờ là bọn hậu bối chiến đấu ngươi vẫn là an tâm rút lui a yên tâm các ngươi năm đó có thể t ử thủ bạch ngọc kinh bản vương hiện tại liền có thể từ thủ yến cửa đóng an lộc sơn không muốn chết nếu như đến không chết không thể tình trạng hắn cũng sẽ không chút do dự một số thời khắc cá nhân lọi l c h xác thực sẽ bị ném sau đầu nhìn thấy lao đầu còn muốn nói nhiều cái gì an lộc sơn quay đầu n g ư a lại bản vương đã làm nội bộ nhưng người nào chống lại đều là theo loạn quốc tội xử trí chúng tướng sĩ nghe vậy lập tức chắp tay đáp tuân mệnh loạn quốc tội đây cũng không phải là nói đ ù a nay tội danh một khi gánh vác xuống tới đám tiền bối mấy đời người cố gắng đều đem tan thành bong bóng m ạ c trong lúc nhất thời không ai dám nói thêm gì nữa lại thêm có thể lưu lại thanh tráng niên thuyết phục cuối cùng tất cả mọi người đều là gian nan gật đầu biểu thị nguyện ý tuân theo rút lui mệnh lệnh từng nhà đều là bắt đầu thu thập đồ lên cho tới chưa t r ư n g hợp có ba vạn thanh tráng niên lưu lại t o à nhưng bộ được đưa tới ờ t là, là, là, là không có người giao động an lộc sơn gặp này cũng không nói thêm gì nữa luôn có người sẽ vì tín ngưỡng tử chiến không lùi những này đến cửa đóng bách tính là vì bảo đảm nhà mà h ắ n an lộc sơn lúc này là là hộ quốc bảo vệ quốc gia thiên kinh địa nghĩa này ba vạn thanh t r ắ n g nhiên đều muốn rất rõ ràng nếu là sọ sẽ sẽ không lựa chọn lưu lại dù sao vợ con cùng các t r ư ở n g mối đều đã rút lui mỗi người đều đại biểu nuôi cái gia tộc thủ vững nhất chiến an lộc s ơ n trịnh trọng nói ra sau trận chiến này các ngươi nếu là muốn gia nhập quân đội bản vương sẽ lên biểu triều đình vô điều kiện cho phép các ngươi nhập tịch đại sở lựa chọn nguồn mộ lính vẫn còn có chút khắc nghiệt không phải mỗi người đều có cơ hội tham quân phải đi qua tầng tầng sang trọn cũng chính là tại loại này chiến loạn thời khắc mới có cơ hội được an bình lộc núi như vậy hứa hẹn vào quân tịch cái t i ê u chính là ăn lương thực nộp thuế cả nhà đều có thể được nhờ nếu như không phải triều đình miễn đi hai năm thuế má rất nhiều người đều là nhất định muốn gia nhập quân đội dù sao trước đó mọi người thời gian xác thực không dễ chịu vậy chúng ta liền cảm ơn trước vương gia ha ha ha cảm tạ vương gia hứa hẹn tạ vương gia nghe thấy an lộc sơn phần này hứa hẹn tất cả mọi người lúc này vui vẻ cười to bắt đầu duy chỉ có an lộc sơn vui vẻ không d ậ y nổi đến nhìn xem này từng trường tuổi trẻ gương mặt cuối cùng lại còn có thể sống sót bao nhiêu đâu an lộc sơn không dám yêu cầu xác ờ i có thể còn sống sót một nửa hắn liền đủ hài lòng Đúng lúc này, nặng nghề tiếng kèn vang vọng chân t rất ờ i Yến quân, r nhanh này ba vạn dân binh liền bị an bài tại vị trí phòng thủ toàn bộ từ lao binh mang theo dạy bọn họ nên làm như thế nào nhìn thấy thành bên ngoài số chỉ không rõ yên binh một số người trong nháy mắt nuốt một ngụm nước bọt ta nơ a như vậy nhiều a hơn hai trăm ngàn nói ra chỉ là một con số chỉ có tận mắt thấy qua về sau mới có nhất trực quan cảm thụ trong thành không cảm thấy có cái gì hiện tại sợ hai c h ậ m c h ậ m bắt đầu đánh tới có người cầm đao tay cũng bắt đầu run rẩy bên cạnh lao binh lập tức vừa cười vừa nói làm sao cái này sợ ta đạp mã vừa còn nghe nói các ngươi rất sông con cái quốc liền tuyên bố muốn lên trận giết địch nếu là sợ chứng liền tranh thủ thời gian cút ngay cho ta xuống dưới ta đi cùng vương ra giải thích đối với lần thứ nhất trên chiến trường người mà nói bất kỳ an ủi cũng không bằng kích thích đến ổn định càng là để bọn hắn đừng sợ ngược lại càng là sợ hai gấp để bọn này dân binh nhanh chóng tiêu trừ sợ hãi tốt nhất phương pháp chính là không được liền lăn quả nhiên các dân binh nghe thấy lời này đều là kích phát huyết tính nói thế nào cũng làm ấ y chục tuổi đại lao ra sao có thể bị như vậy xem thường ai nói ta sợ tiên quân dám đến một cái ta đạp mã liền chặt chết một đôi t r ư ơ n g năm mươi sáu ai nói đứng ra t ố t có loại lão binh giơ ngón tay cái lên tán dương chỉ cần trong lòng không sợ gì sợ vung đao tự nhiên thần dương văn sinh cùng trương phi cao cỡ ư đại mã đứng tại đội ngũ hàng đầu nắm về nơi xa xăm nguy nga thiên quan trương phi ho khan một tiếng chậm rãi nói ra vân sinh nói một chút người l ầ u pháp dương văn sinh nghe vậy đối trương phi gật đầu nói đại tướng quân nếu như chiếu trước ngươi nói tới sợ binh có ít lần mở thành giết lùi bên ta công thành đội ngũ lệ cũ sau đó chắp tay tiếp tục nói đại tướng quân ta nguyện tự mình dẫn thiết kỵ ở bên trái vừa mới bên cạnh chảm c h ầ m t ừ thành công chỉ cần đối phương dám ra đây cố k ỹ trọng thi ta liền trước tiên giết tới nhất cử đem tiêu d i ệ t đã h ắ n dương vân sinh tới vậy liền dung không được cho đối phương thời cơ lợi dụng t r g phi ngay vậy vỗ vũ, vũ trần vân sinh bà vai lần này nhất định phải cầm xuống yên cửa đóng nếu không hai ta đối với quân thượng coi như không tiện bàn giao hai vị đại tướng quân tụ binh toa trấn cùng nhau công p h ạ tiến cửa đóng binh lực là địch nhân gấp hai nhiều này nếu là còn đánh nữa thôi xuống tới thật sự là không nói được dương vân sinh c n quyền mang theo mấy vạn k i binh hướng về phía tây phương hướng nhanh chóng chạy đi mà trương phi thì là tiếp tục chỉ huy quân đội nhanh chóng công thành toàn lực công thành tiến giả sinh lui giả chết trương phi đương nhiên biết công thành thương vong rất lớn nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác các tướng sĩ nhận được mệnh lệnh về sau đều là bắt đầu hành động bắt đầu lại nhìn đến cửa đóng bên này bạch tả hùng tay cầm t r ư ờ n g thương tất cả ham trận doanh tướng sĩ toàn bộ tụ tập tại cửa thành phía dưới thủ thành tự nhiên có h o i tây cùng n h ữ n a m hai phe tướng sĩ mà hắn bạch tả hùng cùng ham trận doanh tướng sĩ phụ trách sông pha chiến đấu thế nhân chỉ biết kỵ binh công kích thế không thể đỡ thật tình không biết hám trận chi trí cũng là h ư u tử vô sinh các h i n h đệ chờ một lúc theo ta ra khỏi thành giết địch đây là chúng ta hám trận doanh đánh thứ nhất cầm muốn để tất cả mọi người mở t o hai mắt nhìn xem cái gì mới là vô ý công kích chiến đấu chính thức khai hỏa tự thạch mang theo phong lôi chỉ thế từ không trung rơi l à o xuống to lón tiếng oanh minh vang vọng mà lên tường thành hơi sụp đổ ván tên bắn chết bọn này con chó hiu hiu vạn tên cùng bắn mây đen ngập đầu mặc dù có thiết thuẫn doanh nhiệm hộ t ế n quân có thể lẩn tránh rơi đại lượng mũi tên nhưng là thương vong vẫn như c ũ không ít rất nhiều người không tránh kịp lúc trực tiếp liền bị tại chỗ bắn giết giá giá điều khiển một chỉ vạn người thiết g kỳ như trường xà t ạ i trên đường điên cùng rong r ộ i thở dài trên tay dây cương kéo một phát chiến mã lập tức bị cưỡng chế x u ố n g dưới ngựa mặt lên trời thét dài phương vô ý nhìn về phía trước ngã ba đường lập tức móc ra trong ngực bản đồ nhìn kỹ bắt đầu bọn hắn đã đuổi đến một ngày một đêm đường ngựa không dừng bó chạy còn tốt bọn hắn ngựa đều là hoàn mỹ nhất chiến mã có thể chịu nổi dựa theo trên bản đồ đánh dấu địa điểm dưới tình huống bình thường trên bản đồ một cái bị vòng tròn vẽ ra sơ cốc ánh vào phương vô hí trong mắt mặc dù chỉ là bản đồ nhưng là làm đại tuyết long kỵ tướng quân có thể thiên phu trưởng nói không sai đây không thể nghi ngờ là nhanh nhất đường đi sau đó đem bản đồ thu vào trong ư l n g đối ngoại cùng bên phải nhất đường nhỏ nhanh chóng lao vụt mà đi tất cả đại tuyết long kỵ toàn bộ theo sát mà lên công thành đội ngũ lại một lần b ò lên trên tường thành giết p h ố c thử sắc bén đại đao trong nháy mắt không có vào một vị thanh niên trai tráng dân binh thân thể máu tươi lập tức từ miệng bên trong ngụm lớn phun ra nhưng là cũng không nên xem thường người lưu tam cố nén đau đón trực tiếp đ ố i trước người địch nhân thổ một búng máu trực tiếp phun tại đối phương trên mặt dùng hết lực khí toàn thân hô lớn a người yến l a o tử ít hít hít mẹ người chỉ gặp lưu tam ôm địch nhân từ trên tường thành sông lên xuống song song mạnh vẫn đồng quy vô tận một màn này phát sinh trắng cảnh không ngừng tại trên tường thành diễn người người đều là lưu tam người người đều không kém gì lưu tam an lộc sơn dùng loan đao chặt xuống một tên yến binh đầu một cước đá xuống tường thành sau đó ánh mắt tràn ngập vui mừng bọn này dân binh xác thực không cho hắn mất mặt thời gian chiến đấu tiếp tục kéo dài càng ngày càng nhiều địch nhân leo lên thành tường mắt thấy không thể kéo dài nữa tiếp tục như vậy tuyệt đối thủ không được địch nhân thực sự quá nhiều từ an lưu sơn thạch hai ngươi cho lão tử đem tường thành cho giữ vững thủ không được bản vương liền chặt các ngươi đầu từ an chém chết mấy tên yên binh về sau lập tức quay người nết miệng cười nói vương gia yên tâm mặt tướng chỉ cần vẫn còn tường thành liền có tại lưu sơn thạch lao mặt một cái bên trên vết máu nhẹ gật đầu vương gia yên tâm an lộc sơn vô vô tự an cùng lưu sơn thạch b ả vai không có nhiều lời nói nhảm sau đó phi thân hạ tường thành giận d ữ hét tiêu sơn lâm bạch tà hùng cùng lao từ rết ra ngoài cửa thành mở rộng mấy vạn người trực tiếp giận vào ra trong lúc nhất thời trên thành d ư ớ i thành đều là buộc phát huyết tình chiến đấu bạch tà hùng ham trận danh đã sớm không đợi được kiên nhẫn hai vạn người kết thành chiến trận hướng về phía trước địch nhân bắn vọn địch nhân từng cái toàn bộ chết tại bọn hán trưởng thương phía dưới trong nháy mắt bị rết liên tục bại lui dương v â n sinh trước tiên mang theo hắn kỵ binh bạo trùng mà đến an lộc sơn đ ố i bạch tả hùng giận dữ hết bạch tả hùng nơi này liền giao cho ngươi bạch tả hùng nghe vậy nhẹ gật đầu trong mắt lóe lên khát máu q u a n mang tiêu sơn lâm theo ta đi đầu ngựa thay đổi an lộc sơn trực tiếp chạy dương v â n sinh vào tới bộ binh tiếp viện cửa thành kỵ binh theo ta đi t r ư ờ n g phi gầm thét lên tiếng đã ngư nhi đã ra tới cái tiết chính là thời điểm nên thu lưới lần này cho dù là thiên vương lão tử đen nó cũng không tốt làm bình thường địch nhân càng đánh càng nhiều thời điểm nội tâm bình thường là tuyệt vọng bạch tả hùng hiện tại đối mặt số lượng bệnh nhân đã không dưới mười vạn sau khi tối thiểu là bọn hắn gấp năm lần nhưng là cái này lại như thế nào các n i n h đệ ta giết một trăm cái các ngươi một người giết năm cái ta liền có thể ăn hết trước mắt chỉ đội ngũ này bạch tả hùng nết miệng cười nói tất cả ham trận danh o các tướng sĩ nghe thấy tướng quân lời này đều là cười có binh sĩ không phục tướng quân dựa vào cái gì ngươi có thể giết một trăm cái mà chúng ta cũng chỉ giết năm cái bạch tả hùng lông mày n h ớ i lên đ ố i trên mặt đất nổ một mầm nước bọt quay đầu nhìn lại là cái nào hát còn nói đứng ra